q hai chương hai trăm linh hai lại gặp chú vàng cố tiêu vốn cho rằng những này danh môn tử đệ đều là nhìn danh tiếng như sinh mệnh vốn nghĩ chính mình không hoàn thành bắt lấy sư hồ thú vũ văn thắc cái này danh môn tử đệ là vô luận như thế nào sẽ không đem cái kia thư hàm giao cho mình nhìn lấy vị này n g h ị c h đao môn thủ đ ồ càng thêm không kiên nhẫn bộ dáng liền muốn đem cái kia tiến vào mộ dung cốc chi pháp ném cố tiêu vội vàng cười nói vũ văn huynh chấm đã ta này liền thu xuống t r ư ơ n g kia viết thông hướng mộ dung cốc chi pháp thư hàm tới tay cố tiêu vớt ve thư hàm thẩm nghị trong lòng lâm nhi lý t ú c thiên nai đại ca chỉ tị tị các ngươi chờ đợi nhìn lấy thanh sam thiếu niên đem thư hàm một mực xiết trong tay bộ dạng vũ văn thác khoẹ miệng hướng lên vạch ra đường cong sau đó thu hồi tiêu dung hướng phong gia nữ tử trịnh trọng mở miệng hỏi đến phong cô nương ngươi mới vừa nói hà ra sở tác sở vi nếu là thực tỉnh tại hạ trở lại nịch đao môn nhất định hướng môn chủ bờ báo đem bọn hắn sở tác sở vi công c h i võ lâm vì cô nương vì phong gia bảo chủ trì công đạo như cô nương là có mục đích khác mà bịa đặt nói dối đến lúc đó cũng đừng trách nịch đao môn hạ thủ vô tình phong cô nương ngược lại là có chút ngạc nhiên cái này nịch đao môn thủ đồ có thể nói ra những lời này phong gia bảo c h ị tổ tiên tr ở trong giang hồ danh tiếng không hiện mà hà gia bảo những năm gần đây mỗi năm tổ chức cái này hà gia lôi đài tại tề vân võ lâm đã có chút danh tiếng nghị muốn thay phong gia tố hoan t i ê u tính lịch đao môn là tề vân võ lâm danh môn cũng là việc khó một đôi mắt thẳng nhìn chăm chú vũ văn thác dò xét qua nhiều năm như thế nàng sớm đã không tin bất luận người nào cố tiêu gặp vũ văn thác chứng trả đàng hoàng nói năng thận trọng bộ dạng nhìn ra phong cô nương trong mắt hồ nghi thần sắc đem thư hàm tiếp thân cất kỹ đi tới vũ văn thác bên thân hướng nữ tử mở miệng nói phong cô nương yên tâm vũ văn h u y n chính là danh môn tử đệ nói ra nhất định là lời h không bằng cô nương liền đem phong gia bảo sự t ì n h tinh tế nói tới phong cô nương ánh mắt rời hướng cách đó không xa ngất đi thủy thương lan người lạnh nói h ử danh môn tử đệ vị tiết không phải cũng là danh môn tử đệ lâm trận xin tha tham sống sợ chết còn không bằng hà gia lão cầu n h i tử nói xong phong cô nương lại liếc nhìn giữ im lặng vũ văn t h á c gặp hắn thần tỉnh tự nhiên trong mắt kiên định không giống giả dối người mang theo bi thương túi đầu nhìn về bị chế thành thi khôi phụ thân trong lòng tính toán một phen quyết định tâm tư hứng cố tiêu hai người mở miệng nói lên phong gia bảo chuyện cũ năm đó hà gia phụ tử đến thăm hà gia bảo chuyển lên vàng bạc dị bảo vô số nói thẳng vì sư hổ thú m à t ớ i nhưng bọn hắn không biết ta phong gia tổ h ấ n chính là thủ hộ sư hổ thú lòng tin tràn đầy hà gia phụ tử bị phụ thân ta ở trước mặt đuổi về sau cũng không hết hy vọng Dạ tập ta phong gia bảo đáng thương ta toàn bảo trên dưới khoảng một trăm miệng tính mệnh không một may mắn thoát khỏi trong vòng một đêm bị cái này lão cầu phụ tử tán sắt hết đáng thương ta cái kia muộn m u ộ i còn tại trong ta lót đều chưa từng trốn qua độc thủ của bọn họ phản phất năm đó thảm án lại hiện lên trước mắt phong cô nương cắn răng nói ra năm đó hà gia phụ tử sở tác sở vi nhiều năm ẩn nhẫn cùng tự hận nhộn nàng không cho phép chính mình ở trước mặt người ngoài nước mắt chảy、dòng. vũ văn thắc cùng cố tiêu hai người mặc dù sớm đ o á n được có thể nghe phong cô nương chính miệng nói đến nhưng cũng là khó nén l ử a giận trong lòng vũ văn thắc kiểm nén l ử a giận nam chắc song quyền phát ra cốt cách tiếng b a n g đã là hiện lộ hắn đã sắp không áp chế được nội tâm phẫn nộ cố tiêu đồng dạng phẫn nộ có thể còn bảo trì một tia bình tĩnh mở miệng hỏi phong cô nương đã hà ra phụ tử bày xuống cục này ngươi lại là làm sao chạy trốn cố tiêu cái này hỏi một chút hỏi tới nơi mấu chốt phong cô nương nước mắt nhìn về thanh sam thiếu niên thầm n tiểu tử này quả nhiên cẩn thận như tơ kim đại ca cùng miêu đại ca hai người trợ ta sự tỉnh đến cùng muốn hay không, nói cùng bọn hắn nghe. không được, còn không có được không đến tại í n u trang h mấy người vô luận là ra ngưng tuyết tiểu kiệt hoặc là vũ văn thác đều là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật tại cái này thạch môn bắt trận bên trong cũng là đều có cảm nộ mà vũ văn thác củng cố tiêu hai người càng là phá cảnh phí nhân mấy người cảm giác bên dưới lại đều chưa từng phát hiện người này tồn tại nhìn lấy cái này khuôn mặt xa lạ chậm rãi đi tới có phong bảo chủ vết xe đổ cố tiêu mấy người trong nháy mắt riêng phần mình ngưng thần đề phòng khẩn trương như vậy làm cái gì các ngươi không phải nghĩ biết cái này phong ra cô gái nhỏ là như thế nào từ năm đó phong ra bảo thảm án diệt môn bên trong trốn được tính m ệ n h sao không cần n à n g nói m ở miệng người ước chừng ngũ tuần trên dưới sắc mặt trắng bệnh một đôi mắt thưng mang theo tiếp tục trào phúng chi ý không ngừng lướt hướng trong tràng mọi người nhìn thấy đã bị bêu đầu thi khôi thi thể mắt t h n g ngưng lại ngay sau đó đảo mắt nơi đây thẳng đến trông thấy bị phong cô nương chặt đứt cánh tay hôn mê trên mặt đất hà quý cặp kia mắt đứng bên trong nhất thể hiện ra hung ác thần s á c i a ngưng n tuyết còn tại đạ tọa đ i ề u tức thủ hộ ở bên tiểu kiệt thấy người này bước chân vững vàng trong tay trôi này chính phát ra trong c h ẹ o tiếng vang chung vàng trường thương mang cho chính mình cảm giác n ộ t ngạt đã để trong vỏ côn kiếm bất an sao động liền tiến lên một bước dùng phong hắn tùy thời ra tay người tới cũng không có đem để phòng tiểu k i ệ t để ở t r o n g mắt, n h ư c ũ trốn tránh bước chân xuyên qua mọi người trước người đi tới hôn mê hà quý bên thân vừa rồi còn ngưng hung ác ánh mắt nhu hòa xuống tới mang theo một chút y sau đó dôi ngón mang theo k h ẽ run rò hướng hà quý hơi thở cảm thụ đến hà quý còn có hô hấp tại lúc này mới có chút thở phào một cái nhanh chóng chế trụ cổ tay hắn huệ vị dùng nội lực dò hắn nội tức chốc lát sau chắc chắn chính là mất máu quá nhiều hôn mê cũng không c h í mạng tổn thương người này mới thu hồi nội lực đứng dậy nhìn về chính ngưng thần đề phòng nhìn mình c h ầ m c h ầ m mọi người năm đó cô gái nhỏ này sở dĩ có thể chạy ra đường sống tránh thoát trận kia diệt môn là bởi vì hà gia có người trợ nàng người tới vớt vớt trường thương trong tay của mình tua đỏ bên trên chu vàng chậm rãi mở miệm sau đó nước mắt mắt t ư ơ n g bên trong lăng lệ h vô luận là vừa rồi còn đối phong cô nương lời nói có chỗ hoài nghi cô tiêu còn là sớm đã hẩn nộ tại ngực vũ văn thác hoặc là ngưng thần đề phòng tiểu kiệt đều mắt lộ ra hắn giận nhìn tới năm đó hà gia thật phạm vào d i ệ n môn làm ác nhưng người này lại là hà gia người nào tại hà gia bảo bên trong chưa từng nhìn thấy người này lộ diện lao tặc n g ư ờ i tới vừa vặn không chờ cố tiêu phản ứng lại bên cạnh phong cô nương đã là hẩn nộ mở miệng tự nhìn thấy hà chi đạo xuất hiện tại thạch môn bắt trận bên trong phong cô nương trong lòng cảm giác nặng nề đã lao tặc này sống x u t tới nơi đây mang ý nghĩa miêu đại ca cùng kim đại ca đã gặp phải độc thủ của hắn chuyển lúc này không phải bi thương thời điểm mình còn sống chỉ có chính mình có thể vì bọn họ báo thủ ha ha ha ha khỏi cần nói ngươi hiện tại dạng này bộ dáng liền là cha ngươi còn không phải chết tại lao phu trên tay bị lao phu chế thành cái kia thi thôi người tới ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười không chỉ ẩn chứa trào phúng càng ẩn ẩn mang theo tức giận người này chính là lần theo thạch môn bắt trận thiên tượng chạy tới hà c h i đạo theo trận linh tiên trong sương mù bị thi khôi hút tới tu vi thạch môn bắt trận đã mất công hiệu chạy tới hà c h i đạo không phí nhiều sức liền vượt qua trở ngại đi tới trận tâm chỗ mặc dù hiếu kỳ chưa nhìn thấy cái kia thần bí kiếm khách dùng hắn ở dưới núi hà gia bảo bên trong hiện lộ võ cảnh xác nhận so với mình càng sớm đổi tới nơi đây bất quá hà chi đạo đã không quản được nhiều như vậy chính mình t ạ i đi đ ư ờ n g lúc vì phòng ngừa nội thương lần nữa phát tác dùng bế việt chi pháp bây giờ lưu cho mình canh giờ không nhiều đến nhanh chóng tìm đến sư hồ thú hoàn thành chủ nhân giao phó lão cẩu phong cô nương hiển nhiên bị hà chi đạo một lời chọc giận bất chấp trọng thương tại người liền muốn động thủ lại bị thanh sam chật lóe chặn lại đường đi nguyên lai các ngươi là cá mẹ một lứa phong cô nương gặp thanh sam thiếu niên rối tay ngăn cản chính mình trong cơn giận dữ lập tức mở miệm giận mắng cố tiêu biết rõ phong cô nương trong lòng tự hận nhưng nàng có thương tích t r o người n g cũng không để ý nhục mạ lời nói ngược lại ra hiệu phong cô nương an tâm c h ớ n ộ i xoay người hướng hà c h i đạo mở miệng nói các hạ làm bực này nhân thần cộng phẫn sự tình t i ể u không sợ báo ứng sao báo ứng tiểu tử ta lại hỏi ngươi sư hổ thú bắt đi không chẳng lẽ không muốn cái k i a tiến vào mộ dung cốc c h i pháp hà c h i đạo mở miệng nói thanh â m trong nháy mắt biến trở về hà gia bảo bên trong khản khản bộ dáng là ngươi dịch dung thuật cố tiêu nghe được trước mặt dàn mua thanh em chính là hà gia lão tổ có thể cái tia hà gia lão tổ rõ ràng là cái dàn mua lão nhân hà chi mặt này t a đạo mắt thương liếc nhìn một bên vũ văn thắng nói các ngươi những ngày danh môn tự đệ luôn luôn dùng trọng tín thủ tín tự xưng là tiểu tử này cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi đem cái kia tin cho hắn vũ văn thắng không nói một lời chính là lặng lẽ cầm bên hông lịch nhận đau trôi khắp nơi sát ý nhìn về hà chi đạo t ố t h ả o h ả o hôm nay lão phu liền muốn lĩnh giáo một chút tề vân võ lâm bọn hậu bối võ nghệ đ ú n g tiểu tử ngươi không có mở ra cái kia phong thư nhìn một chút sao hà chi đạo đem trong tay chuông vàng tua đỏ kéo cái thương hoa sách ngược trường thương t hướng cố tiêu cười nói trong lòng hồi hộp một thoáng cố tiêu thầm nghĩ trong lòng cái này hà chi đạo đ a m ư u túc trí chẳng lẽ tại chính mình nhìn chăm c h ú bên dưới còn đem cái kia tiến vào mộ dung cốc chi pháp thư hàm đã đánh cháo lập tức liền muốn mở ra phong thư tìm tòi hư thực đúng tại cố tiêu phân thần một khắc hà c h i đạo thân hình t ậ t động trong tay chung vàng thương đầu tại đất như h ẩn bổ ra l ệ n h đồ chi khí hướng thanh sam thiếu niên mà tới cứ việc mấy cái này người trẻ tuổi võ cảnh tại hà c h i đạo trước mặt không đủ là nói nhưng biết chính mình cuối cùng dùng bế h u y ệ t c h i pháp có thể tốc chiến tốc thắng tốt nhất chính mình có thể kéo không nổi biết thiếu niên kia để ý thư hàm bên trong tiến vào mộ dung cốc tri pháp hà c h i đạo lược thi tiểu kế tự lượng thanh sam thiếu niên phân thần công địch không phòng bị mới là hà c h i đạo trong lòng thủ thắng tri đạo chung vàng vang, trường thương độc hướng tua đỏ như máu thương mang lóe một vòng trăng trọt mắt tương sát ý lạnh trong nháy mắt hà c h i đạo đã tới thanh sam thiếu niên trước người cổ tay chuyển động lúc thương ra vào lòng mang theo túc sát chi thế thẳng đến thanh sam thiếu niên thủ cấp kim khí vướng mắt thanh âm vang lên thanh sam thiếu niên thủ cấp cũng không bay ra một đạo đao quang cố tiêu trước mặt vũ văn thác nịch nhận ra khỏi vỏ tại cố tiêu cùng hà c h i đạo tầm đó ngự ra đ a o quang bình t r ư ớ n g đẩy ra trường thương vũ văn thác thuận thế mà ra phản cầm n ị c h nhận vung đao chém đúng ra đao mở n ị c h nhận vốn là chiêu thức quỷ dị có thể ở trong mắt hà tri đạo khắp nơi đều là kẽ hở cười lạnh lúc trường thương khuấy động đẩy ra nghịch nhận xoay người lại lúc trở tay dùng tua thương đánh về phía vũ văn thác sau lưng. vũ văn thác dù quay thân n ê n địch dư quang thoáng nhìn hà chi đạo tua thương đánh tới trong mắt kế đến chi quang trận lóe tay trái t ẩ n ra tại tua thương đánh tới trong náy mắt r ố i tay chế trụ thân thương nghịch nhận đ a o quang theo thân thương mà lên thẳng chọc hà chi đạo lồng ngực mắt thấy nghịch nhận liền muốn đắc thủ vũ văn thác trong mắt vui mừng loại qua có thể còn chưa chở vũ văn thác đắc ý trong náy mắt trong thai lại nghe được t r u n g vàng tật vàng còn chưa phản ứng lại lòng bàn tay một cố kịch liệt đau nhức chuyển tới vũ văn thác không dám chủ quan đành phải lui lao q u a n người mới vừa lặn định túi đầu nhìn tới chính thấy lòng bàn tay đã là da chóc thị bong không ngừng chảy máu. vốn là hà c h i đạo nhìn chuẩn vũ văn thắc lịch nhận đ a o pháp bán cái cái hở nhựa vũ văn thắc bắt giữ chính mình thân thương trong nháy mắt vận lực ở đan điện cổ tay rung lên t r u n g vàng tua đỏ hối h ạ xoay tròn cường đại nội lực xuyên qua thân thương xoay tròn trong nháy mắt đem vũ văn thắc lòng bàn tay cắt nhỏ nhìn thấy cái kia ê lịch nhận đ a o biết khó mà lui hà c h i đạo cũng không có định lúc này bỏ qua cái này để vân võ lâm nhân tài mới nổi mượn lấy xoay người lại chi thế trưởng phong đống nổi đánh thẳng tại kim linh hồng anh thương toàn phía trên vốn là mang theo xoay tròn dư kỉnh trưởng thương được trưởng phong tướng trợ nhanh như điện chấp chui hướng vũ văn thắc Quy vũ văn thác trong mắt phản chiếu ra xoay tròn đột nhiên tới trường thương vội vàng ngửa mặt né tránh đồng thời trở tay x u ấ t đau đ ó n đỡ nghịch nhận vô cùng sắc bén vũ văn thác nghĩ muốn dựa vào cái này sắc bén chặt đức hà c h i đạo trường thương thương thân sao liệu lưỡi đao cùng xoay tròn trường thương chạm nhau bung ra từng trận h o a hoa cây mặt mà qua vũ văn thác âm thầm kinh hãi không nghĩ tới trường thương này liền cả thân thương đều là toàn bộ tài liệu chỗ chế thành l i ê n tại vũ văn thác ngửa mặt trong ngay mắt cái kia hà tri đạo mượn lấy xoay người lại chi thế mà tới một cốc đạp hướng vũ văn thác chỗ yếu hại vũ văn thác không chút kinh hoàng dùng cánh t dùng đao làm thuẫn c h ặ n lại hà chi đạo c ư ớ c này hai người so chiêu trong nháy mắt vũ văn thác thuận thế biến chiêu tức thời n ị c h nhận phản hắn ra tật c h n g đối thủ hai chân sao liệu hà chi đạo tựa hồ đã sớm nhìn thấu chiêu thức của hắn tại vũ văn thác biến chiêu trong nháy mắt hai chân gấp đ ạ t mượn lấy hắn hung mánh đao thế chi lực nhảy vọt mà qua tốc độ nhanh chóng đã là đi sau mà đến trước thân hình đ u ổ i kịp sớm đã bay qua t r ư ờ n g thương bàn tay rúa ra nắm chặt cái kia còn tại hãy còn xoay tròn hướng phía trước chi lực liền n n g hà chi đạo hai hàng lông mày n h n lại cổ tay phát lực trong tay chuông vàng tua đỏ mang theo dữ lực thuận thế quét ngang hướng còn chưa tới kịp hồi đao bảo hộ chính mình vũ văn thác hà chi đạo vốn là võ cảnh rất cao phen này lại mang theo thân thương dư lực cái này quét qua chi h i đâu chỉ trăm cân nếu là lấy hà ra lôi đài chi bên trên vũ văn thác chỉ sợ tại m u ố n chiêu này bên dưới bị thiệt lớn có thể tại thạch môn bắt trận bên trong cùng cố tiêu một trận chiến vũ văn thác phá cảnh khí nhân tự nhiên tại chiêu số cùng nội lực thương có chỗ cảm n ộ chính thấy vũ văn thác đơn trưởng chống đất l a n g không xoay người tránh thoát hà chi đạo trưởng thương quét qua có thể còn chưa trở đến thân hình rơi xuống lại gặp hà chi đạo đưa lưng về phía chính mình thương theo heo động thân chưa hồi thương đã tới Thương này tới tốc quyệt, Thắc nhanh chóng, góc độ chi cho này Văn góc xào độ độ đã làm cho Vũ văn thắc không kịp nẻ thể r á n Thời khác nguy cơ, vũ văn Thắc mặt tiếp trùng tua thương. t khác nghịch nhận ngực, mũi Không mũi cơ, ngực, nguy Văn ngang ngay vàng Vũ đem đưa đao đỏ không tán thưởng vũ văn thắc tài cao gần lớn trường thương đâm vào nghịch nhận trên trường đao không được tất gần vũ văn thắc còn tưởng rằng cái tia hà c h i đạo thương pháp cũng bất quá như thế lúc lại cảm giác đối phương trên mũi thương một cỗ nội lực tuận h theo trong tay mình lịch nhận chui vào trong cơ thể mình nội lực tri cường nhất thời nhượng vũ văn thắc đông cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị g i ả loạn khi tức vũ văn thắc cũng không nghĩ tới đối phương bắt lây chính mình cái này duy nhất ké hở mắt thấy mũi thương chui vào chính mình đã không có cách nào né tránh đó nữa chỉ có thể tận lực dịch ra bộ ngực mình yếu hại để cho mình có thể tại đối phương dưới thương trốn được một cái mạng trái lại hà chi đạo mắt thấy đối phương đã là không cách nào né tránh chính mình thương này trên mặt đã dần dần hiện lên cờ ư i gằn có thể còn chưa chờ đến hắn nụ cười đắc ý nở rộ trợt thấy bên thân có kiếm quang đánh tới n h ư không hồi chiêu tự cứu liền xem như trong tay trường thương trọc tiến vũ văn thác trái tim kiếm quang này cũng sẽ đem chính mình thủ cấp chém xuống hà chi đạo cũng không sợ chết chính là sư hổ thú còn chưa tới tay chính mình không thể cô phụ chủ nhân tín nhiệm ý nghĩ này tại trong đầu loại qua bỏ sắp tới tay vũ văn thác tính mệnh hà chi đạo thu thương trọc cổ tay t r u n g vàng động t ĩ n h lúc thương lúc vạch ra đường vào cùng đâm hướng bên thân đánh tới kiếm quang vũ văn thác thấy đối phương lui chiêu cảm thán trốn qua một kiếp đồng thời cũng thoáng nhìn dùng da kiếm quang liền xuống chính mình chính là thanh sam thiếu niên đang muốn tiến lên hỗ trợ giáp công hà chi đạo lúc lại cảm giác ngược dừng lại thân hình trì trệ như gặp phải trọng kích tựa như lá dụng trong gió bị cuồng phong c à n quét bay ngược mà ra mắt thấy tại chính mình kiếm quang bao phủ bên dưới hà chi đạo còn có dư lực liền ra mấy chân đem vũ văn thác đá bay ra hớt r ư ợ n g cố tiêu trong tay đoạn n g u y ệ t kiếm thế càng dày đặc giống như nguyệt quang hóa thành thiên la địa võng đem hà chi đạo thân hình bao phụ trong đó hư lạnh một tiếng cái này thanh sam thiếu niên khó tránh quá coi th những cái tia giang hồ tạc khách hà c h i đạo hai mắt ngưng lại thanh linh vang thương ả n h sáng t r u n g vàng tua đỏ n g n thiên trượng một tấc dài một tấc mạnh trường thương bay múa tựa như thủy dương tựa như không sợ hai chút nào thanh sam thiếu niên trong tay trường kiếm rẻ xuống thiên la địa võng mang theo thẳng tiến không lùi chi thế hà c h i đạo một tay kình thường bắn ra cường đại nội lực một thương đã phá vỡ kiếm võng đem thanh sam thiếu niên cùng nhau đẩy lui trong mắt sát ý hiện hà c h i đạo thầm nghĩ trong lòng không bàn tiểu tử này là hay không cùng chủ nhân muốn tìm người kia có liên quan tuổi còn trẻ đã có cỡ này võ cảnh nếu là bỏ mặc hắn lại trải qua mấy năm nhất định trở thành nước ta lại đạp trung nguyên c h i họa lớn trong lòng không bằng hôm nay thừa dịp này thời cơ tại chỗ kết h án miễn cho ngày sau hối hận trong lòng sát ý đã định trong tay chuông vàng tua đỏ càng là hung ác ra hết thân hình phiêu giật bay cao trường thương như dòng phá mây không đợi thanh sam thiếu niên đứng vững thân hình đã là đánh út về phía đối thủ thương qua chỗ thương ảnh dần ngưng đã ẩn ẩn có c à n quét thiên địa chi thế thương này thế vừa ra trong t r à n g mọi người đều kinh nếu như nói tại thạch môn bắt trận bên trong thanh sam thiếu niên cũng tốt hoặc là giang ngưng tuyết mấy người dựa vào trong tay thần binh lợi khí từng dẫn xuất một chút thiên tượng có thể phen này cùng hà tri đạo th quả thực giống như khác nhau thực một trời một như khác giống dần dần vũ ư ợ t t văn thắc bình phục trong ngực quay cuồng đem cái kia đảo loạn chính mình nội tức chân khí sơ tán thoáng nhìn cái kia hà chi đạo thương ảnh trong lòng biết chiêu này chi huy hắn nhảy vọt mà tới đi tới thanh sam thiếu niên bên thân mở miệng nói lên vừa rồi thiếu niên xuất chiêu lần nữa cứu chính mình vũ văn huynh nói như vậy cũng có chút xa lạ chúng ta đoạn đường này đi tới cũng tính là đồng cam cộng khổ huống chi còn có người tặng thư tri ân ta còn chưa từng nói tặng chúng ta hôm nay trước tránh thoát kiếp này lại nói cố tiêu cầm kiếm mà đứng hướng bên cạnh vũ văn thác cười khổ mở miệng lời còn chưa dứt to lớn thương ảnh đã tới cố tiêu hai người không dám đón đỡ ó n diễn phần mình dựa vào khinh công n h y ra thật không ngờ thương ảnh rơi xuống cái này mười triệu tri địa bị thương ảnh lướt qua mọi người thân ảnh bị cái này thương ảnh toàn bộ bao phủ m a n đêm bên dưới thạch môn bắt trận bên ngoài một gốc trăm năm đại thụ đỉnh một thân ảnh đứng ở cây khô phía trên người này tím đậm kính sam bên ngoài lấy tay h áo lớn đại bảo chính nửa thắt ở thân rộng lớn nón lá che chắn phần lớn khuôn mặt chỉ có phần miệng trở xuống lộ ở bên ngoài cảnh đêm chính ồ n g chỉ có nguyệt quang lóe qua nón lá mới gặp hắn hướng lên cong lên khoe miệng mang theo thản nhiên l ặ n g lặng nhìn chăm chú thạch môn bắt trận bên trong phát sinh hết thảy có lẽ là tại cây khô phía trên đứng quá lâu nón lá kính sam tay áo lớn phong trên eo đều là bầu trời quỳnh hoa bất quá người này không chút nào người này khí tức tựa như cùng cây khô núi rừng hòa làm một thể nhìn lấy thạch môn bắt trận bên trong thương ảnh nó l á bên dưới khoe miệng đường con càng thịnh chỉ nghe hắn tự mình thì thầm nói có chút ý tứ chỉ đáng tiếc vốn là mang thương chi thể lại mạnh mẽ dùng cái k i a p h o n g huyện c h i pháp bất quá có thể vung ra chi thiên cảnh ba bốn thành công lực mấy tiểu tử kia sợ là khó mà ngăn cản còn là trước tiên đem nàng mang đi hoàn thành hắn b ả n giao sự t ì n h lại nói sau mấy cái này tiểu tử cũng là đáng tiếc thiên tư đều thuộc t h ư ợ t h ư ợ n ế u là có thể vì n ư ớ ta sử dụng cũng là chuyện may mắn a người này lẩm bẩm tự nói thanh âm càng thêm nhỏ nói ra sau cùng đã là dần không thể nghe thấy như có động thân mà xuống chi thế chính lẩm bẩm gạp tựa hồ nhìn thấy cái gì có thể nhượng hắn kinh ngạc sự tình phát ra nhẹ giọng kỳ quái ngựa khí phía sau ngừng lại thân hình khép cười một tiếng tiếp tục tự nói thật là càng ngày càng có ý tứ còn là tính tâm nhìn xuống tốt có lẽ còn có kinh hỉ nếu là hiện thân sợ là lấy nàng tính tình lại làm ra cái gì cực đoan sự t ì n h tới lúc nói chuyện người này hồi lâu không động đứng thẳng tư thế ngược lại là động tìm cái hơi rộng lớn cành tây tuyển cái thoải mái tư thế nửa nằm ngồi xuống sờ tay vào ngực lại từ trong ngực lấy ra cái nho nhỏ tối rượu đi ra bắn ra túi rượu nước gỗ n g ử a đầu chút xuống một ngụm rượu tới trong miệng không kìm lòng được phát ra một tiếng tán thưởng thứ a còn là ta rượu vào miệng mềm mại không giống cái này b ắ c cúc chi rượu quá mạnh c a y đất hầu n g ừ n g đầu nhìn trời người này lại thì thầm nói có thể bày xuống bực này t r ậ t pháp sợ chỉ có trên trời tiên nhân mới có thể làm được tôi h chỉ đáng tiếc lại huyền rượu t r ậ t pháp cũng sẽ có phương pháp phá giải bất quá ta có thể lười đi sông quá vô vị quá phí đ ầ u hóc như có cơ hội thật nghĩ cùng ngươi tiếp vài chiều không biết ngươi khả năng tiếp xuống ta chính thức nhân sinh vô vị nếu có thể có cơ hội cùng tiên nhân đối đầu mấy chiêu dù cho hôi phi yên diện cũng l à việc vui hà. nói xong lại một ngụm rượu vào trong bụng theo người này nửa nằm tại cây một mực dấu tại đè thấp dưới mũ rộng t h n h khuôn mặt cũng hiện hiện mấy phần tuy nói còn là không nhìn do khuôn mặt bất quá cặp k i a sáng ngời ánh mắt tại cái này trong bóng đêm đặc biệt nổi bật cặp mắt k i a bên trong châu ngưng phóng đãng không chịu gò bó bên trong lại mang theo mấy phần ôn lu khiến người xem qua là nhớ bất quá lúc này đôi mắt này chính khoa ở phía dưới thạch môn bắt trận bên trong nói là thạch môn bắt trận hiện tại chỉ có thể nói là biến thành chân chính loạn thạch chất thành n thương ảnh mang theo thiên địa chi uy trước là trận tâm sau đó chậm rãi kéo dài đến toàn bộ thạch môn bắt trận đem những này bảy trận cự thạch kích thành một mịn vốn là tiên nhân b à y xuống chi trận có lẽ là thời gian qua quá lâu lại có lẽ là trận linh tiên trong sương mù bị thi khôi hút tới thạch môn bắt trận ngừng mất công hiệu hà chi đạo một thức này thương pháp càng đem cái này thạch môn bắt trận triệt để phá vỡ bảy trận cự thạch cũng bị hà chi đạo ẩn chứa chi thiên nội lực một thương phá vỡ theo thương ảnh biến mất dần ban đầu trong trận chỗ mấy người thân ảnh đã là hiện lên một tay sách ngược chuông vàng tốt đỏ một tay nâng lên hôn mê bất tỉnh lực đem hà quý để nhẹ tại đất dỗi tay xoa xoa nhi tử mất máu quá nhiều tái nhợt khuôn mặt nhìn lấy nhi tử chỗ cụt tay đã là không chạy máu nữa hà chi đạo tạm yên lòng cho tới cái kia chậm chạp chưa từng lộ diện thần bí kiếm khách hà chi đạo đã là không dành bận tâm bế m g u y ệ t chi pháp cho thân thể mang tới phụ tải đã để hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều chuyển tới kịch liệt đau nhức thế nhưng là chính mình còn không thể ngã xuống vô luận là v ì sư hổ thú còn là nhi tử chính mình đều muốn c h ố n g hà chi đạo thầm nghĩ ánh mắt nhìn về mấy cái k i a tiểu bối dựng thân chỗ màn tuyết cuộn cuộn bụi c h â n t ắ n hết lịch nhận dựng n ư ợ c thanh s a m quỳ xuống đất một mảnh bừa bộn phía trước to lớn mà lại mơ hồ hình bóng dần dần hiện hiện á thân lại chưa phát ra một tia tiền giống ngược lại là dịu ngoan dị thưởng dùng cái tia to lớn đầu não không ngừng gọi lấy trên lưng nữ từ lòng bàn tay có lẽ là cảm thụ đến ánh mắt của mình cái k i ê u dị thú chuyển qua đầu thú cái chán màu vàng lốn đốn tại cái này trong màn đêm lấp lánh tỏa sáng như t r u n g đồng mắt thú nhìn thấy chính mình dịu ngoan biến mất giá tính sát y dần dần t r ă n ngập hà c h i đạo không có một tia sợ hãi ngược lại là ngửa mặt lên trời cười to tốt tốt tốt đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu không nghĩ tới ngươi phong ra thế mà còn có p h á p này có thể ngự con thú này khó trách khó trách đinh linh đinh linh quay đầu lúc ánh mắt đ u là yêu thương cũng là quan tâm hà tri đạo lần nữa nhìn ngó nhi tử dứt khoát xoay người trong tay chuông vàng tua đỏ phát ra trong trèo động tĩnh mà tiếng vang kia bên liên lại là hà chi đạo sát ý ngốc trời q hai chương hai trăm linh bốn đoạn nguyệt kinh hồng vừa mới tiến lên mấy bước hà chi đạo ẩn đẩy sát ý trong mắt lại hiện lộ một chút vẻ mừng rỡ chính vì cái kia sư hổ thú trên lưng phong ra dương nhiệt trong ngực lại vẫn ôm lấy một cái nho nhỏ sư hổ thú có lẽ là ra đời canh giờ không lâu cái này tuổi nhỏ tiên thú lại vẫn chưa từng mở ra hai mắt như là trong t ã lót h ả i nhi đồng dạng gào khóc đòi ăn u ô i béo mập đầu lưỡi tựa như đang tìm cái gì thẳng đến nữ tử trong mắt hiện lên yêu thương ánh mắt đem ngón tay đưa vào cái kia nho nhỏ sư hổ đầu lưỡi một quyển sư hổ con non mút th mới vừa an tĩnh lại không nghĩ tới tới bắt lớn ngược lại là đưa chính nhỏ hà c h i đạo âm thầm mừng rỡ ngược lại trong mắt mừng rỡ còn chưa bảo trì mấy tức hà c h i đạo ánh mắt khé động t i u trông thấy một cái tay leo lên cắm ngược tại đất trôi này lịch nhận trôi đao phía trên mà nguyên bản phục tại mặt đất trong tuyết thanh sam cũng là chậm dại đứng dậy phủi xuống cái này đầy người h ó n g ánh thanh sam thiếu niên thanh âm theo đó mà tới vũ văn linh giang cô nương tiểu kiệt nhậm nhị ca các người đều không ngại a vừa phủi xuống trên thân tuyết động thanh sam thiếu niên vừa lo lắng hỏi lấy bên thân mấy người vũ văn thắc nắm chặt lịch nhận trôi đao thuận thế đứng、dậy. vô trên thân t u y ế t động mở miệng nói ta ngược lại là còn tốt tiểu kiệt u y n h ta cũng không ngại tiểu kiệt lên tiếng trong lòng sớm đã là rời sông lấp biển phen này tới hà r a lôi đài thật đúng là chuyến này không tệ không chỉ kiến thức đến võ lâm đồng lứa bên trong nhân tài mới nổi càng là kiến thức đến đăng đường cảnh bên trên khí nhân chi thiên chi cảnh còn có trong truyền thuyết này tiên nhân toạ kỵ i a ngưng tuyết vừa rồi một mực tại vận công đ i ề u tức đánh vôi phong cô nương một trận thăng thêm lúc trước tại thạch môn bắt trận bên trong chịu nội thương k h n g nhẹ tự tính cái tia tiên trong sương mủ dùng một chút tu vi vì nàng chưa thương cũng là tạm thời không cách nào khỏi hẳn vừa rồi hà chi đạo chi thiên cảnh một thương. liền xem như cô tiêu vũ văn thắc cùng tiểu kiệt ba người hợp lực cũng chưa chắc có thể ngăn cản ẩn chứa thiên địa chi bi một k í c h tốt tại sinh tử trong nháy mắt phong cô nương không biết dùng pháp gì đem cái kia ẩn nấp không thấy sư h ổ thú triệu hoán mà tới thay mọi người chặn lại cái này chi thiên một k í c h mới để cho mọi người chuyển nguy thành an có bực này ân cứu mạng lại tại vừa rồi nghe đến phong gia bảo sự t ì n h mang theo h ã y náy cùng tăng kích giang ngưng tuyết nhìn lấy phong cô nương nghĩ muốn tìm một cơ hội hướng nàng tạ lỗi đúng lúc nên đón phong cô nương nhìn về mọi người ánh mắt bốn mắt như nhau nữ tử cùng nữ tử tâm cảnh vốn là không sai bị lắm giang ngưng tuyết chính muốn m phong cô nương lại mỉm cười cười nói không cần đã là hiểu lầm ngày sau có rất nhiều cơ hội một tự Tốt. tuyết một tức tại, tác thiên thật trước thời tức thần nhìn về bước đi thong thả tới tại thương thể trốn. trong tuy thường, trong Giang ngưng không già người, công ngũ cũng giờ cường cũng không lùng ngưng người ngược mạng ngữ, nhưng phải rồi điều chi vi, lại nói nhiều, lại, rãi đi chi lại dưới chi khinh vừa phía lao vận còn nhân vẫn, định chính lệnh nhìn nhóc con này, ngược lại là mạng lớn, tại lao phu dưới thương còn nôn bước phu bây chạy khác, hà chậm hà Hà lập đáp là là là là đám về rắc lúc, Các có đạo đạo. đạo l sở sở chính chi càng cái cảnh mình huyệt pháp phản thêm nghề, mang nặng này không mấy bế yếu. tiểu vệ tới đối lại võ sư hổ thú liền ngay trước mắt mà nữ tử kia trong ngực còn có sư hổ con non nhiều năm bố cục trong tay n h u ộ n hết máu tươi lấy nhiều như vậy vô tội tính mệnh không phải là vì cái này sao bây giờ chính mình thân thể này còn có cái gì có thể sợ nghĩ đến cái này hà chi đạo trong mắt quyết đoán sát ý lại thịnh cố tiêu nhìn lấy vị này vốn là giàn mua láo giả bây giờ đã là tráng niên bộ dáng hà g a lao tổ nghĩ tới phong cô nương trong miệng phong gia bảo thảm án trong lòng án giận mở miệng nói dù không biết ngươi vì sao chấp nhất tại sư hổ thú có thể ngươi vì bản thân chi tư lạm sát vô tội không thể tha cho ngươi tiểu tử nếu không phải có x u ấ t sinh này các ngươi mấy cái sớm đã chết tại lao phu giới t h ư ờ n g chỗ nào còn cho phép ngươi ở chỗ này s ổ loạn như ngươi nghĩ muốn lao phu tính mệnh một mực tới lấy hà chi đạo lấy chữ vừa mới ra miệng thân hình đã biến mất tại chỗ t r u n g vàng dao động tua đỏ lay động trường thương hiển tùy tiện t r u n g vàng tua đỏ rời khỏi tay lại hướng sư hổ thú trên lưng phong cô nương mà đi hà chi đạo biết rõ bắt giặc trước bắt vua trong mấy người này đối chính mình uy hiếp lớn nhất không phải cái kia thanh sam tiểu tử cũng không phải mấy cái tia tể vân võ lâm hậu bối ngược lại là có thể khống chế sư hổ thú phong gia nữ tử nàng m u ố n là võ cảnh không yếu tăng thêm cái tia sư hổ thú nhẹ nhõm ngăn lại chính mình tương ảnh bọn hắn mới là đối chính mình uy hiếp lớn nhất cho nên tại cùng cái tia thanh sam tiểu tử đối thoại lúc tướng phong cô nương đột thi sát thủ so với trước mắt cái tia thành niên sư hổ thú hà c h i đạo ngược lại đối phong gia nữ tử trong n g ự c sư hổ con non càng có hứng thú sư hổ thú khổng lộ nếu là chính mình chưa từng bạo lộ bắt lấy cái này sư hổ thú về sau dựa vào hà gia bảo tài lực nhân lực một vận con thú này bác quy còn có thể làm đến tối nay về sau sợ là chính mình phụ tử lại không cách nào sử dụng hà r a tài lực nhân lực mà cái kia sư hổ thú con non mới là chính mình lựa chọn tốt nhất kim linh hồng anh thương tuyết không nhiễm my xương nháy mắt đã bay tới sư hổ thú trước người hướng phía thẳng đến tiên thú trên lưng nữ tử mà đi mà nữ tử thần tình không động chính là dối tay khẽ vớt sư hổ tiên thú nhẹ r ơ i lên thú c h ả o liền đem trông vàng tua đỏ bắn ra trường thương xoay một vòng bay về phía bầu trời có thể còn chưa chờ trường thương rơi xuống liền gặp một thân ảnh đã ra hiện tại trường thương bên cạnh chính là nhẹ nhàng một trường tự n ư ợ n g xoay tròn trường thương ngừng lại lượn vòng chi thế hà chi đạo đơn trường thuận thế nắ thương mang chấp đ ộ n g lúc thân hình đã cùng trường thương trong nháy mắt tương dùng khí nhân hợp nhất lần nữa công hướng sư hổ thú cùng phong cô nương thương chưa đến tiếng tới trước trường thương tiếng xé gió nhuộm tại chàng mấy người đều lên mắt tiên thú sư hổ trong mắt nhìn thấy đầy trời hình bóng cũng lộ ra kiên kỵ thần sắc đang muốn h á miệng giống giận lại thú thân chỉ trệ vẫn như trước nỗ lực quản uy hô lên dùng trời tiếng giống như muốn đem trời đem trăng sáng chẩn lấn rơi tiếng giống ra sóng âm dựng hình như đoàn cùng công tới thương mang liền đụng cố tiêu lại mơ hồ từ cái này sư hổ thú tiếng giống bên trong nghe được một chút manh mối nguyên bản cái này phong cô nương có thể ngự sư hổ đã n h ư ợ n g cố tiêu có chút chấn động bây giờ cái này sư hổ thú mặc dù tiếng giống chi thế càng thịnh lúc mới gặp có thể tinh tế nghe tới cái này tiếng giống chỉ có hắn thế không có hắn uy tiêu liên cố tiêu đều có thể nghe ra cái t i a khí nhân hợp nhất hà c h i đạo lại sao có thể nhìn không ra thương mang c h ố p động lúc đã là trong nháy mắt phá vỡ sư hổ tiếng giống ngưng tụ âm đoàn thẳng hướng sư hổ trên lưng phong gia nữ tử mà đi t r o n năm đại thụ trên đình chính k h a n thai phẩm rượu nón lá nam tử nhìn lấy dưới trận phát sinh hết thảy nhẹ dọn g cười nói nguyên lai、like、như thế nhìn tới hắn cũng nhìn ra lúc này mới không tránh không n h xuất sinh này muốn ngăn cản cái kia c h i thiên cảnh đã thuộc không dễ huống chi sinh con về sau thú thể chưa lành càng là vô cùng suy yếu khó càng thêm kho a không biết các người đám này hậu bối muốn thế nào ứng đối c h i thiên cảnh một cách nha phong cô nương càng là giữa lông mày níu chặt khó trách miêu đại ca một mực nhắc nhở chính mình không muốn bởi vì chính mình công pháp tiểu thành tự xem thường hà chi đạo lao tặc kia bây giờ nhìn tới miêu đại ca nói không sai lao tặc này võ cảnh độ cao chính mình đời này chưa bao giờ gặp phải cái kia to lớn thương ảnh mười đã làm cho mọi người khó mà ngăn cản bất đắc dĩ lúc này mới vận lên công pháp bên trong bí quyết thông qua thạch môn bắt trận trận tâm chỗ thần bí bậy đá đem sư hổ thú triệu hoán mà ra cuối cùng là chặn lại hà c h i đạo cái kia to lớn thương ảnh có thể sư hổ thú chính là vừa sinh con s o n g tiên thể suy yếu tuy nói thay tại chẳng mọi người ngăn lại hà c h i đạo c h i thiên một k í c h lần nữa đối đầu địch nhân thương thứ hai nỗ lực công ra cũng đã lực có k h ô n g bằng mắt thấy đối phương khí nhân hợp nhất phá vỡ tiếng giống nghĩ muốn động đậy thân thể tránh né thương này đã là không cách nào di chuyển chỉ có thể dựa g i ố thiên thể nghĩ muốn cứng rắn chống đỡ này tri thiên một cách phong cô nương nhìn thấy cái t i a thanh sam thiếu niên bị hạ ra lao tặc một chiều đánh lui trong lòng đã là kinh hãi vội vàng vỗ nhẹ sư hổ thú lưng dùng da hiệu tiến đến tiếp ứng thiếu niên kêu cứu giúp tri tình sư hổ thú đứng dậy mà nhảy to lớn thú thân nên tiếp thiếu niên rất xuống thân thể đầu thú hơi thấp sư hổ thú tại không trung mở ra miệng lớn hóa đi thiếu niên rất xuống chi thế xoay người nhảy xuống khổng lồ thân thể rơi xuống dẫn tới đại địa rung động kém chút n h ư ợ n g tiểu kiệt đám người đứng không vững g i a ngưng n tuyết ở bên gặp thanh sam thiếu niên đuổi tại sư hổ thú phía trước bay cao tiếp nhận hà c h i đạo một thức khí nhân hợp nhất từ không trung rơi xuống đã hoa rung t h ấ t sắc tại sư hổ thú sau khi rơi xuống đất vội vàng đoạt tới tiến đến kiểm tra thiếu niên thương thế làm sao sư hổ thú lạc định thân hình túi đầu mà rơi da ngưng tuyết đã nhảy vọn lại gặp sư hổ thú miệng lớn bên trong cũng không gặp thiếu niên thân ảnh vội vàng ngẩng đầu tìm kiếm gặp thiếu niên sớm đã hóa thành một đoàn kiếm quang bay cao kiếm quang như là t r ă n g sáng l ố t cao cùng trời đêm t r ă n g sáng trùng điệp cho nên mọi người chưa từng phát giác hà c h i đạo hướng phía sư hổ thú mà đi tại không trung bị thanh sam thiếu niên thi triển khí nhân hợp nhất tạm thời b ớ t l u i thiếu niên trường kiếm c h i uy để cho mình trong tay trường thương khẽ dun bàn tay ngưng lực khẽ đ ả o ba dung đi đối thủ lưu lại kiếm thế dư uy neo lại mắt từng ngẩng đầu nhìn về trong bầu trời đêm đánh út về phía mình thanh sam kiếm quang tự lẩm bẩm tiểu tử vẫn cỡ này nhân tài không thể vì nước ta sử dụng trong miệng nói trong tay trường thương uy thế tái khởi điểm đ i ể m quang mang lấp lóe m ù i thương như có sừng sự chi khí quần quận ý chí rung động cực thiên võng địa chi thế trong khoảnh khắc thương tiêu ảnh lên to lớn thương mang hư ảnh lần nữa hiện lên bên thân thân hình không động chính là đứng yên tại chỗ đón lấy xé rách đêm dài mà đến nguyệt quang thương ảnh lượt địa kiếm ngâm như khóc tương giao trong nháy mắt liền tan thanh sam thiếu niên mượn lấy khí nhân hợp nhất đột phá thương ảnh giết vào thương mang bên trong hai người đánh nhau khuấy động ra chân khí n h ư ợ n g đã mất đi công hiệu thạch môn bắt trận cự thạch bị cuốn theo có lên nghị muốn tiến lên trợ trận giang ngưng tuyết cùng tiểu kiệt đám người không cách nào phụ cận mắt thấy cự u nhân liền ngay trước mắt phong cô nương nội thương chưa lành sư hổ thú sinh con suy yếu lại đành phải ngự lên sư hổ thú không ngừng đánh bay thanh sam thiếu niên cùng hà chi đạo đánh nhau mà bay tới cự thạch giang ngưng tuyết t h o á n g hiện bay tới cự thạch bị một phân thành hai lướt qua áo trắng t r o à n g đen mà qua trong tay kiếm ảnh không ngừng đem trước mặt đá vụn từng cái đánh rơi mắt lạnh lại chăm chú nhìn cái tia thương mang kiếm ảnh bên trong hai người chiến đấu thất hà chi đạo sớm đã nhân thương hợp nhất đối mặt thanh sam thiếu niên dựa vào nguyệt quan g kiếm ảnh phá vỡ chính mình thương mang đột nhập trước người cũng không kinh ngạc vốn là chắp tay mà đ ứ n g hắn vươn tay bên trong chính là lăng không một chảo trong tay đã là hiện lên kim linh hồng anh thương ảnh ngay ngự quét ngang đã là ngự lại thiếu niên trưởng kiếm cổ tay chuyển động biến ngăn là gạt hóa đi thiếu niên kiếm thế thân hình đ ộ n g lúc đã là mang theo lên từng trận t ư ơ n g phong đâm về thiếu niên giữa cổ máy kiếm cao lại thanh sam thiếu niên d ự n kiếm đ ó đỡ dùng tám mặt thất kiếm ngăn cản hà c h i đạo cái này thức sát chiêu lật cổ tay tránh ngang muốn đem địch nhân một phân thành hai nhưng không ngờ hà c h i đạo tả hữu cũng là lăng không một chảo một đạo thương mang lần nữa hiện lên trong tay trái chính là d ư ờ n thương đã ngăn lại kiếm chiêu đồng thời tay phải thương bạc đống nhiên lượt vòng lần nữa đâm tới không thể trách cố tiêu kiếm chiêu không tin chỉ có thể nói hà c h i đạo võ cảnh nội lực viễn siêu với hắn mắt thấy thương ảnh đâm tới không thể né tránh cố tiêu chính muốn lại r a dịch thủy bảo m ấ lúc một đạo hàn mang chui vào vào hai người bên thân cố tiêu chỉ cảm thấy tay trái một đạo hàn ý chui vào lòng bàn tay không có ý vào tay lúc lại có một chút cảm giác quen thuộc trong lòng đã co suy xét nằm chặt trong tay lạnh lẽo thuận thế chặn lại vốn đã tránh cũng không thể tránh một thương kinh hồng kiếm quan g phát l ạ n h đoạn nguyện kiếm ý lấp liệt s o n g kiếm kiếm khí cùng hướng thoáng chốc đẩy ra hà chi đạo thương mang q hai chương hai trăm lẻ năm lòng quyết m u ố n chết không phải là hà chi đạo không nghĩ lui mà là không thể lui sau lưng còn có nhi tử hà quý như cũ hôn mê bất tỉnh tuy nói hà chi đạo chính là trung thành người nhưng ai lại có thể không co tư tâm chính mình đã mất đi một đứa con trai hà quý đã là gì nhà đốc đinh liền xem như bắt lấy sư hổ có thể phong quan thêm tức lại như thế nào hà ra cũng phải có người tiếp nhận không phải ngực khí huyết sôi trào cùng bế huyệt mang tới kịch liệt đau nhức đã để vị này chi thiên cao thủ đau đớn khó ngăn nếu không lòng có trách nhiệm chỉ sợ sớm đã không chịu nổi đối mặt thanh sam thiếu niên trong tay s o n g kiếm đánh tới hà chi đạo không có né tránh thể nội bắn ra chi thiên c h â n khí đem người trước mặt đánh văng g i a ngưng n g tuyết trong lúc nguy cấp gặp thanh sam thiếu niên gặp nguy hiểm có thể hai người tranh đấu chân khí b ố t phía căn bản không cho phép người khác tới gần liền xem như có thể phụ cận tương trợ sợ là sẽ liên lụy hắn đành phải đem trong tay kinh hồng đặt ở bên miệm thấp nói vài câu sau đó dùng kinh hồng trợt trợ. thiếu niên được kinh hồng tương trợ chặt lại hà Cố t i ê u song kiếm tại t a y đẩy ra Hà c h i Đạo n g g ư n ra ấ y n g t h ư ơ n g một k í chính m ạ g cũng k ó được nhìn thấy Hà Chi Đạo lộ ộ ra m trong chút kẽ hở, nghĩ dựa vào trong tay song kiếm công địch kẽ tay một tới, song công nội đánh giác kiếm kẽ lại cảm địch lúc, cố nội lực hở vòng ộ i điển vàng vận lực đan điển ngăn cản, lực có c thể còn chưa chờ chân cố cảm khí thấy đan điển, n rót trợt tiêu vào ự c trí trệ, t h ể n ộ i nhất thời bị cố n à y chân khí q u ấ y long trời lở đất thân hình đã là bay ngược ra ngoài quan chiến mấy người chính thấy trong vòng chiến chân khí c u ộ t quận thương mang kiếm ảnh c h ấ p động mấy phần bề sau thanh sam thiếu niên lần nữa bị chấn động thương ảnh bên ngoài thanh sam thiếu niên hai chân tại trong tuyết lưu lại sâu mà lại dài trượt đi dấu chân nhưng vẫn là không thể ngừng lại thân hình thẳng đến ra ngưng tuyết cùng tiểu kiệt hai người đều xuất lòng bàn tay v ậ n lực chặn lại cố tiêu sau lưng dùng nội lực tương trợ này mới khiến cố tiêu thân hình c h ậ m xuống lao đi khỏe môi màu tươi cố tiêu giờ mới hiểu được sư phụ ở trong núi nhắc nhở chính mình như gặp thượng tam cảnh chạy trốn là lựa chọn tốt nhất ý tứ chính mình vì cứu phong cô nương cùng cái tia sư hồ thú vừa mới hai chiêu trong liều đấu đã tận toàn lực có thể cái tia hà chi đạo như cũng sừng không động chính là dựa vào hậu nội lực liền đem chính mình đẩy lui Lao t ặ quay công thâm đầu nhìn tới chính thấy phong cô nương chính ngự lấy sư hổ thú chậm rãi đi tới lúc trước còn đuối mấy người có chỗ hoài nghi nàng lúc này mới tính là thoáng thả xuống lòng đề phòng một đôi mắt tới lui đánh giá cô tiêu mấy người sau đó tựa như hạ quyết tâm cô tiêu mấy người kinh ngạc quay đầu chính thấy sư hổ thú to lớn thân ảnh đã là đi tới mọi người bên thân túi đầu khuất thân phong cô nương từ bên trên ôm lấy sư hổ con non n h xuống đi tới cô tiêu bên thân mở miệng ngăn trở phủ viên tiêu của người chịu chút r a thịt nỗi khổ nhưng không có gì đáng ngại người cứ yên tâm không đợi cô tiêu mở miệng phong cô nương nhìn chăm chú nơi xa đánh văng thiếu niên hà chi đạo không biết hắn tạm chưa hành động trong lòng đang tính toán lấy cái gì ý đồ xấu đã là đem thiếu niên muốn nhất biết được sự t ì n h c á o chi hắn hà chi đạo không hề động cũng không có đang tính toán cái gì chính là hắn hiện tại không động được vừa rồi mặc dù dùng thể nội chi thiên chân khí đẩy lui thiếu niên thế nhưng đem dùng bế huyện chi pháp phong bế huyện đạo cùng nhau xông mở vết thương cũ đã mánh liệt đánh tới tim phổi đau ngứa khó ngăn nghị muốn mở miệng ho khan nhưng lại l i ề u mạng nhịn xuống bởi vì hắn đã cảm giác đến giữa cổ ngai ngái cảm giác lúc này một khi yếu thế tất nhiên sẽ nhượng đám tiểu tử kia nhìn ra kẽ hở đã bế h u y ệ t chi pháp đã phá vậy liền để đám tiểu tử này hào hào nhìn một chút cái gì mới thật sự là chi thiên cảnh a hà chi đạo đang suy nghĩ đột nhiên sau lưng trong tuyết phát ra một tiếng yếu ớt hô hoán p h ụ thân hà chi đạo đống nhiên quay đầu gặp cụt tay nhi tử chẳng biết lúc nào đã thất tỉnh chính nỗ lực bỏ dậy mở miệng hô hoán chính mình trong ánh mắt l a n g lệ biến mất t ừ ái chi sắp trải đầy hai mắt cường hành đem t r o n g cổ ngai ngái cảm giác đẻ xuống bước nhanh q u a n người đi đến hà quý bên thân đem nhi tử đỡ dậy nhìn lấy cổ tay khắp nơi thương cảm phụ thân ngươi sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ hà quý mặc dù suy yếu có thể nhìn thấy cha mình đã h i ệ n lộ diện mạo thật sự trong tay chung vàng tua đỏ bị gió đông thổi lên trong trèo tiếng chung reo tại bên thai đã biết sự tình có khớp ổn hà chi đạo vị lấy nhi tử trong mắt lại không có lúc trước đối địch hút hát vậy không hóa thân hà ra lão tổ lúc đa mưu tục trí chỉ có phụ thân đối với nhi tử tự ái mở miệng chấn an hà quý nói, quý nhi, Vì phụ đã vì ngươi tạm thời cầm máu ngươi trẻ tuổi mặc dù ném cánh tay nhưng võ nghệ còn tại phụ thân ngươi dùng da chôn g vàng tua đỏ vậy ngươi thương chẳng phải là người khác nhìn không ra hà quý lại rất rõ ràng nhìn lấy phụ thân cầm chôn g vàng tua đỏ khẽ run tay liền biết phụ thân vết thương cũng phát tác hà quý tận mắt nhìn thấy cái kia thương lúc phát tác chính mình vị này phảng phất có thể đem sở hữu sự tình đều gánh tại trên vai phụ thân trung thành vệ chủ phụ thân sát phạt quả đoán phụ thân bị cái kia thương cha tấn không thành nhân dạng mà bây giờ phụ thân nhanh chóng chập trùng l ồ n g ngực hà quý cũng không lo được cụ tay thống khổ vội mở miệ ân cần nói q u ý nhi ngươi không cần nói nghe vi phụ nói phong gia bảo sự tỉnh đã là không che giấu được sư hổ thú đã hiện thân vi phụ sau đó muốn từ đám người kia trong tay cướp tới cái kia sư hổ thú con non ngươi nghe lấy che chở cái kia sư hổ con non bắc quy vô luận đoạn đường này có cái gì gian nan chắc chở ngươi đều muốn tự tay đem cái kia sư hổ con non phó thắc đến chủ thượng trong tay hà c h i đạo cảm thấy nội thương phát tắc càng ngày càng mãnh liệt bất chấp nhi tử lo lắng ánh mắt vớt hà quý đầu n ắ m chặt mở miệng nói phụ thân đều do nhi tử lỗ mãng hỏng ngươi lại kế hà quý nhìn về phụ thân sau lưng nhìn thấy cái kia sư hổ thú bên cạnh cạnh c trong n g á y mắt minh bạch sự tình phát sinh trải qua tự trách hãy náy xông lên đầu vội mở miệng nói ra hà chi đạo nhìn lấy nhi t ử tái nhợt khắp khuôn mặt là hãy náy nội thương mang tới đau đớn tạm hoá chút cất tiếng cười to sau đó dùng sức vô vô hà quý khuôn mặt nói hiện tại biết mình tính cách thiếu hụt còn chưa một vậy có tại nhưng thành đạt mượn người nhiều vô số kệ trong ngày thường vi phụ chỉ dùng cái kia hạ khôi thứ n hai cũng là vì chúng ta bắt quý lúc lưu lại một cái kẻ chết h a y ngươi cùng trọng nhi từ đầu đến cuối đều là phụ thân sinh t ố đ ụ hà quý lúc này mới hiểu trước mặt phụ thân yêu thương chính mình c h i tâm nam nhi b ả y thực đã là lệ rơi lệ mặt mang theo tiếng khóc nước nở mở miệng nói phụ thân hà nhi không hiểu chuyện khắp nơi cùng cái kia hà khôi r à n h trước bây giờ mới hiểu được phụ thân dụng tâm lương k hổ phụ thân tự hộ tống sư hổ bắc quy nhượng hà nhi vì phụ thân đ o ậ n hầu hà c h i đạo gặp nhi tử cuối cùng rõ ràng chính mình tâm trong mắt vậy có hóng ánh loay qua đ ố n g nhiên xoay người có chút như đầu hướng sau lưng hà quý mở miệng nói vi phụ tim phổi bị thương nặng đã là dược thạch khó chữa ngươi nhớ lấy vi phụ hôm nay lời nói một hồi sư hổ tới tay về sau chớ nên quay đầu nhanh ch hà c h i đạo đã là ngẩng đầu mà bước hướng sư hổ thú to lớn thân ảnh đi tới t r u n g vàng trong c h ẹ o thanh âm nương theo lấy hà c h i đạo hùng hậu thanh âm lần nữa vang vọng mấy cái bé con ma mới liền cho rằng thế gian này tốt như vậy x o n g sao lạo phu hôm nay để các ngươi nhìn một chút cái gì là thật chi thiên cảnh cố tiêu nghe phong cô nương nói lên phủ viễn tiêu cục mọi người vô sự trong lòng hơi định lại thoáng nhìn hà c h i đạo sau lưng hà quý tỉnh lại hai cha con này t h ấ p nói vài câu không biết tại thương n g h ĩ cái gì liền gặp hà c h i đạo đã là bỗng nhiên xoay người hướng mọi người dạo bước đi tới lập tức mở miệm nói với phong cô nương phong cô nương báo thủ sự tỉnh chúng ta cũng không ngăn trở. có t hà tri a nhìn h đạo luôn nghĩ m u luôn xử sự, sự cẩn thận phen này nhưng tính bên trên đời này của hắn bên trong lớn nhất đánh cược không sợ sinh tử trong đầu chỉ có trách nhiệm chính là nữ tử áo đen trong ngực cái tia sư hồ con non sư hổ thú cũng tựa như cảm nhận được cầm thương người ngập trời khí thế con người lên giữa cổ phát ra thấp giọng tên h ống cố tiêu đám người đều kinh hãi vừa rồi cùng giao thủ dù cảm giác võ cảnh t r á n h lệ n h có thể còn có thể miễn cưỡng ngăn cản hiện nay hà chi đạo trên thân phát tán ra khí thế đã để đáy l ò n g của mọi người sinh ra hàn ý nếu như nói cố tiêu cùng g i a ngưng n g tuyết đám người còn có thể bảo vệ tâm thần chống lại hà chi đạo khí thế trên người n h ậ m bất nan đã sớm bị cố khí thế này nhiếp chân cẳng mềm lũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất đây chính là chi thiên chi h u sao cái kia vừa rồi vì sao còn muốn cùng bọn ta chiến đấu Cố t i nói, Chi ê u nếu thấp tự Hà dọng nãy là vừa đ ạ o h i ệ n lộ thân thủ, tự đưa ra tiểu kiệt, đưa ra g năm ư người sư đường ơ n liên thủ, còn có thể cùng định nổi, có thể hiện tại phán phất chỉ có sư phụ nói với mình trốn chạy một đường mới là lựa chọn chính g đám một mới tại với là lựa thủ, thể thể phất chỉ phụ chạy có có có xác. đại thụ trên đỉnh nó n lá người cuối cùng là lại không n ử a nằm khoanh chân ngồi dậy dưới nón la trong đôi mắt không có lúc trước lười biếng thoải mái thần tình ngưng trọng tựa như cũng bị hà c h i đạo c ố kia ngập trời khí thế hấp dẫn trong mắt chiến ý chợt lóe lên sau đó lại biến trở về l ờ i biếng tự dễ m ở miệng nói thật là hồi lâu không có cùng cao thủ so chiêu nhìn thấy cái chi thiên cảnh liền muốn so chiêu một chút、à. Tựa n hà ư phát hiện trong n biến số, vốn muốn xoay người mà xuống nón g có khác số, mà xoay lao á người ngừng lại thân hình, ngưng thần trường. lại Một h xem n h d a gam lạng không niên tặc i hiện giữa ế n động g gáy. xuất quý t hà Hà ở lao tiếng hô hoán này nhượng c h i thiên khí thế đã nhanh tới đỉnh phong hà c h i đạo thân hình vừa chậm cũng không quay đầu thanh âm kia hắn tại quen thuộc bất quá bởi vì hắn đã từng gọi tự mình làm phụ thân khôi nhi nói câu lời thật lòng ta hai cái con ruột đều không bằng ngươi như ngươi thật là con ta thật là kế thừa vi phụ y bắt nhân tuyển tốt nhất chỉ đáng tiếc hà tri đạo thân hình m ậ ra tựa hồ minh bạch hết thảy h ư ớ n g người sau lưng nhẹ dọn mở miệng dùng đa uy hiếp lại hà quý chính là khoan thai tới trầm hà khôi hà gia bảo bên trong t h ụ thương không nhẹ chạy tới lúc nhìn thấy nơi lây cảnh hoang tàn lo lắng phong cô nương an nguy hà khôi đổi đến xa xa trông thấy sư hổ hiện thân phong cô nương tựa như cũng t h ụ thương không nhẹ bất quá t i ể u cái kia thanh sam thiếu niên cùng vũ văn thác mấy người thần tình đến xem xác nhận khám phá hà lao tặc cái này đầy đất bừa bộn nên liền là bọn hắn giao thủ tạo thành trông thấy hà lao tặc khí thế hà khôi tâm thần khẽ động bực này gì tốt đã là tốt nhất lại trông thấy cái kia ngự lại sư hổ thú phong cô nương trong đôi mắt tham làm thần sắt trợt lói lên hà khôi tính toán nghĩ đến cái này không khỏi nhìn phía cụt tay hà quý trong lòng thầm nghĩ muốn để lao tặc kia phân tâm mới có cơ hội giết hắn thế là nương thân tiến lên dùng trong tay háo dao găm uy hiếp lại hà quý gặp cái kia hà chi đạo lại chưa từng quay đầu chính là nhàn nhạt vung ra một câu nói như vậy không khỏi thầm nghĩ trong lòng lao tặc này rét miêu trang phong ra bảo cả nhà tự nhiên là bạc tình người chẳng lẽ hắn liền nhi tử mệnh đều không để tại trong lòng có thể chính là cái này trong nháy mắt phân thần lại cho hà chi đạo cơ hội như cũng là lương đối h ạ khôi con chỉ gảy nhẹ một đạo chân khí từ hà chi đạo đầu ngón tay bắn ra q hai trăm linh sáu cuối cùng sẽ hà màn cố tiêu đám người xa xa trông thấy hà khôi hiện thân vốn cho rằng hà ra láo tổ lại tới giúp đỡ thật không nghĩ đến hắn lại dùng đao huy hiếp lại hà quý cố tiêu đám người hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ cái này hà ra phụ tử tầm đó còn có t h ủ oán gì không thành đang suy nghĩ nhìn bọn họ phụ tử làm sao nội b ộ sung một lúc lại n g h e bên cạnh phong cô nương đã làm mở miệng kinh hô miêu đại ca cẩn thận còn chưa chờ cố tiêu phản ứng lại cái này trong đó đến cùng có c ỡ nào ẩn tính lúc liền gặp hà chi đạo tầm đó chân khí đã như mũi tên bắn về phía hà khôi hà khôi nghe đến phong cô nương mở miệm nhắc nh vừa mới phân thần tâm lúc này mới phản ứng lại nghị muốn né tránh đã là không kịp hà chi đạo đầu ngón tay bắn ra đạo kia chân khí lướt qua hà quý mà qua chính chúng chính mình cổ tay kịch liệt đau nhức cảm giác tức thời chuyển tới trong tay dao găm bất ổn đã rơi xuống đất hà quý thấy thế lập tức xoay người lại ra chân tại hà khôi ngực công liên tiếp mấy chân đem hắn tức thời đá ra hơn trượng tri địa mà dù sao hà quý còn là cụt tay t h ụ t h ư ơ n g mặc dù liên kích hà khôi ngực cuối cùng nội lực không đủ chỉ có thể tạm thời đem hà khôi đánh lui cũng không nhượng hà khôi nhận đến trí mạng tổ thương nhưng vẫn là để cho mình vị đại ca này bất tỉnh đi hà chi đạo dư quan g mang theo lăng lệ bắn thẳng đến ngửa mặt ngã ra hà khôi chính là muốn xoay người cho chính mình vị này nghĩa tử một k í c h trí mạng có thể thân hình mới vừa động lại cảm giác ngực kịch liệt đau nhức chuyển tới nhất thời mắt t ố i sầm lại thân hình bất ổn bước chân loạn trọn bên dưới kém chút n g h i ê n g tại trong đống tuyết tốt tại hà chi đạo dựa vào trong lòng chấp h nhiệm cường hành ổn định thân hình càng ngày càng cảm thấy thân thể nặng nề liếc mắt ngã xuống đất hà khôi gặp hắn lúc này đã đối hà quý không tạo thành uy hiếp lập tức lại không đi quản mà là lần nữa quay đầu đem ánh mắt rơi tại sư hổ thú cùng phòng cô nương trên thân ngầm đầu ngước nhìn đêm đông sắc hết nắng sớm sơ hiện lại liếc nhìn phương bắc hà c h i đạo trong lòng đã định sư hổ thú con non nhất định phải được núi rừng đi chấm lúc đem trong tay chuông vàng tua đỏ h à n h nâng mà lên sau đó chi thiên chân khí hệ lên lặng yên không tiếng động trèo lên thân thương tại mọi người chú mục bên dưới cây kia chuông vàng t r ư ờ n g thương phía trên hiện ra một chút vết n ư ớ c sau đó hà c h i đạo nâng thương trong tay nắm chặt thân thương trên mu bàn tay mạch máu bạo khởi nhìn tới như muốn đem làn ra căng n ư ớ cố c tiêu đám người không biết hà tri đạo muốn làm gì trong lúc nhất thời không dám chủ quan tiến lên chỉ có thể ngưng thần đề phòng ngược lại là một bên thấp r ộ n g gào thét sư h ổ thú tựa như cảm thụ đến hà chi đạo trên thân không ngừng kéo lên khí thế to lớn t h u đồng bên trong chiếu ảnh ra hà chi đạo thân ảnh lại cũng hiện lên một tia sợ hãi như lâm đại địch lộ ra giang lanh nửa thân có chút túi xuống làm ra công kích tư thế quát khẽ một tiếng hà chi đạo trong tay chuông vàng trường thương tận đức sau đó tại mọi người kinh ngạc bên dưới hóa thành một mịn bàn tay nhẹ giơ lên hóa thành một phấn chuông vàng tua đỏ cũng không phiều tán mà là giống như là có sinh mệnh bay vào hà chi đạo song trường bên trong đem chuông vàng tua đỏ bột phấn nắm tại lòng bàn t hà chi đạo nhìn về sư hổ thú bên cạnh tề vân võ lâm hậu bối hai mắt quyết ý trong nháy mắt ngưng thân hình lại theo đó dần dần hư hảo chậm rãi tiêu tán trên cây đại thụ cái kia thần bí kiếm khách nón lá bên dưới đã là bỗng nhiên thất sắc trong miệng mắng không tốt điên rồi sao mấy cái đăng đường khí nhân cảnh hậu bối lại muốn dùng ra bực này đồng quy vu tận chiêu tức tới nàng nếu là mất mạng ta còn có mặt mũi nào trở lại lúc nói chuyện đã là đạp lên cây mà lên hướng phía dưới nhảy xuống thân hình t r ụ xuống thời khắc đã là liên đạp đại thụ thân cây còn chưa rơi xuống thân hình đã biến mất tại cái này trong màn đêm trong tràng, sư hổ thú bên cạnh phong cô nương sớm đã là cao mày hà c h i đạo bây giờ hiện lộ võ cảnh đã là vượt xa nàng tưởng tượng nhưng phong gia bảo cửu hận gánh trên v a i bây giờ đã thành sinh t ử c h i cục không lo được vết thương trên người lập tức nhắm mắt n g ư n g thần một lát sau lần nữa mở mắt lúc trên thân đã là thanh mang đại thịnh cựu nhân liền ở trước mắt báo năm đó phong gia bảo thủ diệt muôn liền tại hôm nay nơi đây sớm đã nhìn không thấy hà c h i đạo thanh â m hãn dựng thân chỗ chính hiện lên điểm, điểm sớm đã hóa thành bột mịn chuông vàng t h u đỏ sau đó những này bột phấn như ngân hà tri tinh bắn ra tia sáng trói mắt thẳng gọi người không thể nhìn thẳng theo những n à y tinh quang ph chính mình giống bị vô hình đồ vật vây khốn đã vô pháp động đậy cố tiêu vận hết nội lực muốn tránh thoát chói buộc lại phát hiện thân thể đã không nghe sai khiến tinh mâu hơi liếc gặp bên thân mọi người cũng là như thế vũ văn thác trường đao trong tay đã rơi xuống đất tiểu kiệt rút kiếm tay cũng là ngưng tại giữa không trùng không cách nào tổ n tiến răng cô nương như cũng là bộ kia băng sơn bộ g á n g có thể mắt lạnh bên trong cũng đã hiện ra điểm điểm ý sợ hãi nguyên lai、like、như thế vừa rồi hắn dạo b ư ớ c lúc đã dùng chính mình nội lực đem cái này mởi trượng tri đ i ệ toàn bộ bao phủ mà chúng ta hàm sâu trong đó lại không tự biết bây giờ nơi đây đã thành đoạt mạnh chỗ ta nên như thế nào phá vỡ cố tiêu tinh mâu chấp động lúc hồi tưởng lại hà c h i đạo bung ra toàn thân nội lực tắt gió ngưng tuyết dung trời tăng trăng cuối cùng là hiệu rõ ra có thể lúc này lúc này đã m u ộ n mọi người đều đã bị khốn hắn cảnh bên trong tự du lịch giang hồ đến nay lần đầu chính diện đối địch thượng tam cảnh chi thiên cao thủ khổ sở suy nghĩ phá vỡ chiêu này c h i pháp cố tiêu lại gặp tinh mang lấp lóe mười t r ư ợ n g c h i đ ị a tinh quang dần ngưng thương ảnh tái hiện mà cái kia thương ảnh phần đôi tua thương phía trên một cái gần như trong suốt bàn tay hiện lên sau đó chính là cánh tay thân thể thằng đến hà tri đạo hiện thân lần nữa mang theo k i n h miệt thanh âm nhàn nhạt mở miệm võ đạo một đường, các ngươi bọn tiểu bối này còn kém xa lắm đang đường nhập thất người khí một mới có thể chi thiên ngự cảnh có thể chi thiên dễ nghịch thiên khó chết tại lao phu thương cảnh bên trong cũng tính được là vinh hạnh của các ngươi lúc nói chuyện hà chi đạo lại cầm thương đạp đất lăng không c h ầ m c h ầ m mà tới lúc nói chuyện hà chi đạo một bước liền tới mọi người bên thân nhẹ nhàng từ phong cô nương trong tay nhấc lên cái k i ệ n như cũ nhắm mắt le lưới sư hổ con non bất chấp một bên sư hổ thú trong miệng không ngừng t h ấ p giọng gào thét cười lạnh một tiếng trong tay chuyển động hướng sau lưng nhẹ nhàng vung lên như có bàn tay vô hình nào nữa sau đó quăng mang chật lóe sư hổ con non liền biến mất ở trước mắt mọi người. t h ư ơ n gặp sư hổ con non đã đắc thủ nghĩ tới phụ thân giao phó hà quý lại thật sâu liếc mắt nhìn sau đó cẳng lắng răng chứa lệ xoay người ôm chặt lấy trong ngực sư hổ con non hướng trong núi mẹ tới thương cảnh bên trong hà chi đạo đã cảm giác nhi tử mang theo sư hổ thú đi xa trong mắt vui mừng trận lóe sau đó sát ý ngút trời bóng nổi theo hà c h i đạo trong lòng sát ý lên thương cảnh bên trong điểm điểm tinh mang lần nữa tràn ngập một ma hóa phía trước biến thành từng căn trường tướng trực chỉ mọi người cố tiêu trơ mắt nhìn lấy hà c h i đạo đem sư hổ con non bắt đi trong lòng s ấ t ruột nhưng thân thể y nguyên không thể di chuyển nửa phần mắt thấy hà c h i đạo sát chiêu lại tới loại này cảm giác bất lực lần đầu nổi lên trong lòng sát ý tràn đầy thương ảnh loạn ai là săn bắn c h i chủ ai lại là trong hũ đồ vật ngàn vạn thương ảnh mưa to gió lớn đánh tới mấy cái này giang hồ nhân tài mới nổi mắt thấy liền muốn mệnh tang thương ảnh bên giới một tiếng động thiên thét đổi tại thương ảnh rơi xuống m ộ t khắc nào tới mọi người trước người tê h ố n g thét dài sư hổ thú tuyết s ắ c thân thể đem đ ầ y trời thương ảnh toàn bộ ngăn lại ái tử c h i tình cùng thân thể đau đớn n h ư ợ n g tránh thoát thương cảnh sư hổ thú triệt để bạo nộ tại thay mọi người ngăn lại thương cảnh về sau mắt thú quét qua khổng lồ thân thể hướng mười trượng c h i điệu bên trong nơi nào đó đánh g i ế t mà đi những nơi đi qua toàn thân tràn ra sưng dày đem to lớn thân hình che giấu trong đó cố tiêu từ hà c h i đạo thương cảnh bên trong chạy trốn như chút được g á n nặng có thể còn chưa chờ nhẹ nhóm cảm giác hơi hoãn lại cảm, thấy trong ngực đau đớn khó ngăn, ngại cảm giác sông lên không thể không vận công điệu t ư c Đúng tại v dạng dạng, xa xa ậ suy xét một phen cố tiêu hiệu được nhìn tới hà tri đạo thương cảnh không chỉ vây khốn mọi người hành động càng l a nội lực nhập thể chỉ cần vợ công liền sẽ bị thể nội còn sót lại thương cảnh chân khí gây thương tích thế là mở miệng nhắc nhở mấy người chớ nên vợ công để tránh thương thế càng nặng mấy người đều từ cố tiêu lời nói ngồi xếp bằng tinh tâm mà đợi chờ đợi thể nội còn sót lại thương cảnh chân khí chậm rãi tàn đi chỉ có phong cô nương ánh mắt lướt qua sư hổ thú cùng hà chi đạo tình hình chiến đấu liền muốn động thân đổi u theo bắt đi sư hổ con non hà quý có thể vừa mới vận công mà ra cái kia thương cảnh dư kình trong nháy mắt càn quét nhựa ư phong cô nương thân hình loạn trọn bên dưới lung lay muốn đổ vũ văn thác thấy thế vội vàng tiến lên đỡ phong cô nương mở miệng nói cô nương chớ nên vận công chậm đợi thể nội chi thiên thương cảnh nội lực tàn đi lại sư hổ thú không được, ta phong phong cô nương trong mắt kiên định cố ý muốn đi truy cái kia hà quý cố tiêu thấy thế vội vàng tiến lên khuyên cằn nói phong cô nương yên tâm cái kia hà quý cụt tay t h ụ thương trốn không được xa trước mắt chúng ta còn là t r ư ớ c khôi phục nội lực giải quyết trước mặt hà chi đạo lại tìm cách đuổi theo hà quý không mượn có lẽ là nghe cố tiêu đám người khuyên giải phong cô nương cũng là ổn định tâm thần khoanh chân ngồi xuống chưa lại v ậ t công chính là tĩnh tâm ngưng thần chờ đợi thể nội thương cảnh tàn đi có thể còn chưa chờ mọi người tĩnh tâm ngưng thần chốc lát sư hổ thú vang vọng chân trời giống dận chuyển vào trong thai mọi người cố tiêu đám người đều nghe tiếng nhìn tới c h í kỳ thật không phải cái này sư hổ thú chính là năm đó tiên thú cùng phạm trần chi thú mến nhau xinh hạ lại trải qua nhiều lời tiên lược sớm đã còn dư lác đác thêm chi sinh con vô cùng suy yếu mới không địch lại hà chi đạo chi thiên cảnh phong cô nương vội vàng đoạt vào rơi vào mặt đất sư hổ thú bên thân kiểm tra sư hổ thú thương thế vốn là sinh con suy yếu tiên thú tuyết sắc bên dưới giống bị vật sắc trọng thương đầy người đều là miệng vết thương tâm mạch một chỗ miệng vết thương càng là do a người giống bị trường thương thấu tâm m à qua thẳng đến sư lưng chính phốc phốc chảy ra màu trắng huyết dịch nhìn lấy tùy ý cười lớn hà chi đạo sư hổ thú còn muốn nỗ lực đứng dậy có thể mấy lần nếm thử bên dưới n h ư cũng không cách nào động đậy chỉ có thể vô lực đem to lớn đầu thú bông xuống mặt đất l ẹ lưỡi không ngừng liếm láp lấy phóng cô nương bàn tay tựa h ầ nghị muốn nói ra cái gì yên tâm ta định vì ngươi tìm về hải tử tự phong gia bảo bị hà lao tặc trong vòng một đêm tàn sát hết từ nhỏ b ồ i bạn tại nàng bên cạnh chỉ có quyền kia vô danh công pháp cùng sư hổ thú nàng đã sớm đem sư hổ thú xem như chính mình thân nhân đối đ á i bây giờ vì nàng sư hổ thú kéo lấy sinh con chưa lành thời khắc sống còn hiện thân cứu rút mắt thấy thương thế nặng nghề khó mà chữa trị phong cô nương sớm đã lệ rơi lệ mặt hiểu được sư hổ tâm tư nàng vội mở miệng trần an nghe đến phong cô nương lời nói sư hổ thú tựa như an tâm so lúc này tiêu tán muốn vong cũng không chỉ sư hổ thú còn có sắp dầu hết đèn tắt hà tri đạo vốn là tiêu tán vô tung thân ảnh lần nữa xuất hiện không chỉ miếng mũi tự liền hai mắt hai lỗ hai đều đã chạy ra đen thui huyết dịch tới súc sinh tia có thể thay các n g ư n đi. ngăn lại một lần hai lần còn có thể ngăn lại lần thứ ba sao hà tri đạo thanh nhâm đã tận hiển suy yếu mở miệng nói chuyện lúc máu tươi đã là không ngừng vươn ra có thể hắn trong mắt kiên định như cũ không đổi c h i ệ t để mở ra lòng bàn tay phá nát chung vàng tua đỏ biến thành s â u cùng một tia bột phấn dần dần bay lên mà vốn suy yếu hà c h i đạo theo bột phấn bay lên ngập trời chi ý tái khởi đạp nhẹ mặt đất đã là nhảy hướng mọi người lúc này cố tiêu đám người đừng nói không cách nào thi triển nội lực t i ê u tính còn có thể thi triển lại sao có thể chặn lại lúc này hà c h i đạo mắt thấy mọi người liền muốn mất mạng tại đây kiếm q u o n g qua hiệp ảnh rơi nó lá kình sam vong u rượu đậu cái thanh phong c h ạ m xuân thu chiều đi thần hy sơn đêm trăng không biết nhân tâm khi nào dừng q hai chương hai trăm lẻ bảy ăn mày chuyện cũ mấy tiểu bối còn thối ô lui mấy trượng hà chi đạo thân hình hiện lên hắn lúc này trong mắt lại không thần quang đều là từ khí nghĩ muốn mở miệng có thể đã không làm được chỉ có thể không ngừng thở dốc nhìn chằm chằm hà ra bảo bên trong đối sư hổ thú sinh ra hứng thú mà không gặp bóng dáng thần bí kiếm khách nguyên lai tưởng rằng hắn đối s ư hổ thú không có hứng thú không nghĩ tới lại tại cái này thời khắc quan trọng nhất xuất hiện ở chỗ này dưới núi lúc nhìn ngươi đã là tổn thương căn cơ nếu không loạn dùng nội lực còn có thể bảo vệ lại mấy năm tính mệnh hôm nay ngươi vận công quá độ chỉ sợ là nó l à khách đánh giá một phen hà chi đạo sau đó nhàn nhạt mở miệng nói thấy đối phương cũng không mở miệng thần bí kiếm khách nón lá bên dưới khỏe môi dâng lên tiếp tục mở miệng nói ngươi vì ai bán mạng ta không hứng thú cũng không muốn biết bất quá mấy người kia tính mệnh ngươi lại không thể chạm vào thần bí kiếm khách ngựa đầu chút xuống một ngụng rượ phong cô nương cái kia thanh nhâm l từ thần bí kiếm khách sau lương chuyển tới n h ự n thần bí kiếm khách nón lá bên dưới ánh mắt khé rời phong ra bảo thủ sư hổ thú chết nhựa phong cô nương đã không sợ hai chút nào cho dù là trước người thần bí kiếm khách khi nghe đến chính mình lời nói về sau toàn thân tản ra cường đại kiếm ý để cho mình không tự giác toàn thân rút giận dậy nhưng vẫn là như cũ thần sắc kiên định thú vị không nghĩ tới lần này lên phía bắc muốn gặp đến người không có gặp vỡ thú vị người cùng sự tình ngược lại là gặp được không ít tiểu cô nương ngươi thần bí kiếm khách dư quang nhìn thấy phong cô nương hoàn toàn không sợ ánh mắt bên mép ý cười càng đậm có thể lời còn chưa dứt hà chi đạo thanh âm cũng đồng dạng chuyển tới hà chi đạo chỉ cảm thấy hết thảy trước mắt đều đã bắt đầu biến mơ hồ ù thai thanh âm cũng càng thịnh tự a hồ ngực bụng kịch liệt đau nhức cũng dần dần chết lặng không hề hay biết có thể là chính mình đại nạn sắp tới thôi hà chi đạo như tuổi già lão cầu đồng dạng hơi tản thầm nghĩ có thể hiện tại chính mình còn không thể chết quý nhi còn không có đi xa ắt cần muốn chống đi xuống trước m năm đó chính mình bất quá là bên đường hành khất t h n mày phụ mẫu chết bệnh không có tiền an táng hắn chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin qua đường người hào tâm ban thưởng đ i ể m tiền bạc an táng song thân có thể chiến sự sắp xong các dân chúng đã sớm bị chiến tranh móc giống miệng túi bực này bán thân táng thân sự t ì n h hai ba ngày liền sẽ xuất hiện úc còn không mang nổi mình úc bên dưới nơi nào còn có người chịu cho cái này ăn mày tiền bạc nếu là nữ hoa có lẽ đi ngang qua phú quý nhân ra còn có thể mua đi làm tỷ nữ cái này nam hải liền xem như mua tới cu ly chân mượt đều không làm được người đến người đi mặt trời mọc mà rơi liền như thế quỳ một ngày n h ư c ũ không người có thể thi về thủ nghĩ đến cũng là trong l o ạ p thế tự thân còn khó giữ được người nào có thể có t h ừ a lực lại đi giúp đỡ người khác đây không chỉ như thế tự liền chết đi song thân trên chân rách nát dày đều bị những ăn mày kia tranh đoạt đi ăn mày không nghĩ nhìn lấy song thân sau khi chết liền đôi giày đều không có hãy còn tuổi nhỏ hắn xông vào trong đám ăn mày muốn vì song thân đoạt lại dày có thể tuổi nhỏ hắn đổi lấy chỉ có một trận đánh đập ăn mày mặc cho đám ăn mày này đối với hắn tay đấm chân đá cho dù là bị đánh tới miệng phun máu tươi như cụ gắt ga ôm lấy cái kia hai đôi rách nát dày không chịu vung tay thẳng đến mắt tối sầm lại bất tình đi lại mở mắt lúc chính mình đã thân ở một lạ lâm trong gian phòng chính mình cũ nát áo đơn bên trên chính tre kín g ấ m vóc c h r n đông trong phòng chính giữa trong lò lửa bạc than đùng đùng bùng cháy chính vượng trong phòng ấm áp như xuân khỏi cần nói cái này trong phòng trưng bày bình hoa b à n sách đều là t h ư ợ n g phẩm t i ê u liền cái này trong lò lửa bạc than cũng tuyệt không phải bọn hắn những người nghèo này có thể dùng lên biết những này đều không thuộc về mình liên tiếp bấm chính mình mấy cái ăn mày mới vừa vững tin chính mình không tại trong ngộ cảnh trong cẩm bị ấm áp nhựa ăn mày không nỡ ly khai đang lúc hắn tạ tham lên ấm áp lúc cửa phòng kẹt kẹt một tiếng bị người đời ra biết nên tới cuối cùng cũng đến sau đó dứt khoát sốc lên c h ẳ n g g ấ m hướng mở cửa phòng người t ú i đầu liền bái người tới ăn mặc lộng lấy trẻ tuổi trên mặt lại mang theo khiến người không dám nhìn thẳng chi uy chính là nhẹ nhàng thoáng nhìn t i ể u nhượng quỳ trên mặt đất ăn mày không dám ngờ đầu t ỉ n h người tới vươn tay ra đem q u ỷ xuống đất không dậy nổi thiếu niên ăn mày đỡ dậy công tử không tấn công trên người tiểu nhân bẩn chớ bẩn công tử tay ăn mày vội vàng né tranh chút thân thể hắn dù xuất sinh nhạc khổ thế nhưng gặp qua phú quý nhân d â a biết bọn hắn ghét bỏ người nghèo trên thân hôi chua chi vị công tử này ăn mặc lộng lấy nhìn lấy tự không giống tầm thường nhân d â a chỉ sợ làm bẩn hắn tay công tử nghe nói mà cười ấm áp tiếu dung như cái này ấm áp như xuân gian phòng đồng dạng sau đó kia đôi thon dài bàn tay như cũng là đỡ dậy ăn mày nhẹ giọng mở miệng nói vô luận là đế vương cũng hoặc b á c h tính dù xuất thân bất đ ộ n g có thể chăm s ô n g đổ về một biển cuối cùng rồi sẽ hóa là một nắm bụi đất gặp thiếu niên ăn mày tựa như nghe không hiểu chính mình đang nói cái gì công tử vô vô đầu của hắn đổi đề tài thân nhân của ngươi ta đã sai người hào hào an táng nếu là ngươi nghĩ muốn tế bái chờ ngươi thân thể tốt hơn ta sai người dẫn ngươi đi ăn mày nghe công tử thay hắn an táng phụ mẫu kích động trong lòng nước mắt đã không ngừng được c h ả y xuống vội vàng quỳ xuống đất dập đầu ân công đại ân ta không thể báo đáp chỉ có đầu này tiện mệnh ân công nếu muốn mệnh của ta tùy thời cầm đi chính ba lần cái chán đã dỉ ra máu tươi công tử kia thấy thế lại đưa tay đỡ dậy ăn mày từ trong ngực móc ra khăn g ấ m tay h hắn lao đi cái chán máu tươi mặc dù đau đớn khó ngăn có thể thiếu niên ăn mày quả thực là một tiếng t r ư ớ t đều công tử lau chùi xong vết máu rơi tại ăn mày trên mặt ánh mắt cũng theo đó thu hồi khỏe môi ấm áp tiếu rung tái hiện mở miệng nói như là những ăn mày kia vì ngươi trong ngực dày muốn lấy tính mạng ngươi, ngươi nên như thế nào ta ta một đầu tiện cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn t i ê u tính tay chân bị gãy ta cũng nhất định giống góc đường c h ó điên cắn chết hai người theo ta c ũ n g chết ăn mày trong mắt để lộ ra người thiếu niên không có k i ê n định hung ác mở miệng nói vì hai đôi rách tả tơi dày mà thôi đáng giá liều lên ngươi một cái mạng sao công tử lại hỏi ăn mày trong mắt k i ê n định chính hồi hai chữ đáng giá công tử ấm áp tiếu d u n g lại hiện xoa xoa ăn mày bẩn thỉu mặt mở miệng nói hảo hải tử tiếp lấy công tử đứng dậy vỗ nhẹ bàn tay nguyên bản yên tĩnh vô thanh ngoài phòng nhất thời tiếng bước chân vang lên hai vị mặc giáp chi sĩ nhấc lấy tắm rửa thùng lớn đẩy cửa mà vào tiếp lấy chính là mỹ mạo tỷ nữ sách lấy n h i ệ t khí bừng bừng nước sôi bước nhẹ mà vào lại về sau chính là hương khí bốn phía đồ ăn bày đầy b à n ngươi mà lại an tâm ở lại công tử đứng dậy nhàn n h ạ t hướng thiếu niên ăn mày nói một câu sau đó liền rời đi gian phòng nhìn lấy n h i ệ t khí bừng bừng nước tắm cùng cái kia đầy bàn đồ ăn ăn mày không thể tin được cặp mắt của mình kia là đời này chính tại trong ngậu gặp q u a i tràng cảnh vội vang nhắm mắt ngưng thần vươn tay ra liên rút chính mình mấy cái bà thai thẳng đến trong thai vang lên những cái kia tỷ nữ che mới vừa vững tin hết thẻ trước mắt đều không phải chính mình mộng mấy ngày kế tiếp cơn m g o n áo đẹp sinh hoạt n h ư ợ c ăn mày vốn là thân thể gầy yếu c h ậ m rãi cường trắng lên không chỉ như thế mỗi ngày còn có tiên sinh dạy học cùng thương đồng giáo đầu ngày ngày tới dạy ăn mày tuy là n g h è o khổ xuất sinh cũng biết thiên hạ này không có cơm miễn phí có thể cái kia ấn công lại tại ngày đó về sau lại không có hiện thân thẳng đến hơn tháng phía sau gặp lại ấn công ăn mày quỳ xuống đất dập đầu cái chán lại là dập d a máu tới công tử cười nói ân nhìn tới thân thể dưỡng không tệ bất quá ngươi phải n h ự kỹ thân thể tóc ra thuộc về cha mẹ nam nhi dưới đầu gối là vàng ân công đối ta ân tình như là tái sinh phụ mẫu thân thể tóc d a cũng tốt dưới gối cũng thế còn có ta đầu này tiện mệnh đều là ân công an mày lại dập đầu trả lời công tử t h ấ y thế cười nói nếu như thế ta liền cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội những ngày này ngươi chữ cũng nhận biết cũng biết chút công phu quyền cước ngươi có thể tự động rời đi ta sẽ tặng ngươi trăm vàng từ đó về sau ngươi có thể qua chút tiên ổn thời gian nếu như muốn đi theo ta chỉ sợ sẽ nếm chút khổ sở đến thời điểm đừng nói trước mắt bực này thời gian chỉ sợ muốn ăn đau khổ sẽ so ngươi lúc trước chịu gấp trăm lần, Nghìn lần. nói xong công tử vốn là ấm áp trong ánh mắt lần nữa tỏa ra lúc mới gặp loại kia không dám để cho người nhìn thẳng uy nghiêm tới ngập miệng không nói lẳng lặng quan sát đến ăn mày thần sắc biến hóa tiểu nhân không m u ố n cái gì và mạng chỉ nghĩ đi theo ân công theo làm tùy tùng hầu hạ ân công ăn mày vội vàng dập đầu nói đã như vậy vậy chúng ta t i u thay cái địa phương công tử tựa như rất hài lòng trước mặt ăn mày trả lời run dày quần áo đứng dậy phất tay trong nháy mắt trong nội viện này hạ nhân toàn bộ lui ra qua trong n â y lát tựu chỉ còn lại công tử cùng ăn mày hai người đi ra công tử nhẹ dọn mờ miệng ăn mày chỉ ng thấy h o a mắt liền nhìn đến một cái cầm thương người đứng tại bên cạnh mình thanh trưởng t h ư ơ n g kia bảy thức có thựa đầu thương ước t r ư ừ n g bảy tức h có thựa hắn hình mới cạnh dẹp như kiểu mạch trong đó l ư n g thương cao dày l ư n g thương chính giữa lom ra hai đạo danh máu lệnh ăn mày nhìn má phát l ạ n h cách mũi thương một thức chỗ nho nhỏ chung vàng thắt ở huyết sắc tua đỏ phía trên cái này cầm thương nhân thân t í n h lạnh nhạt chính là đứng ở nơi đó tiểu viện này bên trong sở hữu thực vật đều tựa như cảm thụ sát khí của hắn nhanh chóng khô héo những ngày này tới an mày cũng học chút thương đồng quyến cước không cần nhìn liền biết người này chính là cao thủ trong cao thủ vốn cho rằng công tử kia là nhìn chúng chính mình không muốn mạng bộ dạng nghị huấn luyện chính mình trở thành hắn hộ viện có thể đã có bực này cao nhân hộ vệ ở bên cái kia còn cần tự mình làm chút gì a n mày không hiểu nhìn về bên cạnh công tử đã ngươi lựa chọn đi theo ta từ hôm nay t i ể u bái nhập môn hạ của hắn bất quá ta hỏi ngươi một lần cuối cùng bởi vì tiếp xuống địa phương ngươi phải đi thế nhưng là ngươi đ ờ i này khó mà quên được các ngẫu chi địa ngươi có thể nghĩ tốt a n mày không có cân nhắc mà là lần thứ n h ấ t ngẩng đầu lên nhìn thẳng công tử hai mắt mở miệng nói chủ nhân ta cái mạng này là ngươi cứu đợi này nguyện theo làm tùy tùng một đời hầu hàng n g cho dù là dùng tam ệ n h công tử nghe nói ngựa mặt lên trời khét cười t ú i đầu lúc lại chưa nhìn thấy lúc trước c ấm áp tiểu dung chính là nhàn nhạt xoay người hướng bên thân không nói một lời một thân kính sam tay cầm t r ư ờ n g thương người kia mở miệng nói chi đạo đứa nhỏ này giao cho ngươi nếu là có thể sống sót nên làm ta chi trợ lực chết không cần bậm ta trực tiếp chôn tựu i tốt nghe đến công tử câu nói này ăn mày giật mình có thể còn chưa chờ đến hắn phản ứng lại tựu i cảm giác giữa gáy đau đớn một hồi chuyển tới mắt tối xâm lại tiếp xuống tựu cái gì cũng không biết nghĩ đến cái này hà chi đạo tràn ngập tử khí trong mắt lại rõ ràng lên nhìn lấy mấy trượng bên ngoài thần bí kiếm khách cùng hắn sau lưng đứng thẳng mấy người trẻ tuổi mang theo hệ hoại lại quyết đoán ngự khi chậm rãi mở miệng đi đi hướng nào ta đi không ra số mệnh cũng trốn không thoát số mệnh mà các ngươi cũng là một cái đều đi không được quy hai chương hai trăm linh tám ám lao nội ngoại tựa như dùng hết toàn lực hà c h i đạo chậm rãi đi về phía trước vốn là mở ra hai tay lần nữa chậm chạp nắm lên những cái tia chôn g vàng tua đỏ mạnh vụn huyên hóa đồng bình tại cái này cảnh hoang tàn chi địa điểm điểm tinh quang theo hà tri đạo chậm rãi nắm chặt hai tay hướng lòng bàn tay của hắn hối hạ tụ t ậ p chậm rãi ngưng tụ ra tia thần bí kiếm khách cũng không ngăn trở cũng không có ra tay trước chính là lẳng lặng đứng tại nguyên địa chờ đợi nhìn lấy hà chi đạo từng bước đi tới nón lá bên dưới trong đôi mắt nhiều loại tâm tình tụ tập không nói ra được là b i thương đồng tình chiến ý khâm phục còn là những khác cố tiêu cũng là bị vị này hà ra láo tổ trên thân phát tán khí thế chấn n hiếp trong lúc nhất thời quên đi hắn còn là cái kia trong vòng một đêm g i ế t phong ra bảo cả nhà ác đồ bên cạnh giang ngưng tuyết tựa như cũng quên đi sự t ì n h khác chính là lẳng lặng ngắm nhìn thần bí kiếm khách bóng lưng mắt lạnh bên trong không ngừng đàn sen lấp lõe phong cô nương nhìn thấy báo thủ cơ hội tới thân hình k h á động liền muốn chớ n có luận động hắn lúc này đã là chi thiên cảnh đình thậm chí đã là nửa bức tông sư t h i cảnh ngươi bây giờ đi chỉ sợ còn chưa cận thân đã bị hắn cường đại nội lực chấn tan xương nát thịt vì sao cái này nón lá người sẽ nói hắn đã là nửa b ư ớ c tông sư cảnh nhưng vừa rồi chính là cái này nón lá người tại hà tri đạo trong tay cứu mọi người hắn đã mở miệng tựu trước tạm thời quan sát lại tính toán sau thế là liền thu hồi tâm tư nhìn về đi tới hà c h i đạo hà c h i đạo chậm rãi nâng lên quang mang hội tụ hai tay tại trong tràn g mọi người kinh ngạc trong ánh mắt đem t r u n g vàng tua đỏ huyên hóa hội tụ quang mang há miệng n u ố t vào tựa hồ vừa mới gián đoạn chuyện cũ lại tiếp tục hiện lên ở hà c h i đạo trước mắt chính như năm đó a n mày mắt tối sầm lại lần nữa mở mắt lúc a n mày phát hiện chính mình đã là thân ở một chỗ h ắ t cám tri điệm sợ lấy như cũ đau nhức không chịu nổi sau gáy ăn mày phí sức đứng dậy nghe đến nơi đây bên ngoài như có ầm ý tiếng người không bao lâu lại lần nữa rơi vào tối tăm, An cuối cùng là tìm tới giống như là cửa phòng đồ vật dùng sức kéo r ồ i cái kia cửa phòng lại không n ú c nhích tí nào ăn mày kinh ngạc nghe nói thế đạo này dần loạn có người chuyên môn dùng b u ồ n bán nhân khẩu mà sống chẳng lẽ công tử kia có thể trong nháy mắt ăn mày tựu phủ định trong lòng mình ý nghĩ đã là muốn bán chính mình những ngày này tội gì cơm ngon áo đẹp cho ăn nuôi mình chỉ là phương kia tiểu viện mỗi ngày đồ ăn còn có hạ nhân tỷ nữ dạy mình đọc sách viết chữ thương đ ồ n g quyền c ấ ớ sư phụ cần gì hoa những ngày oan buồn bạc sợ là liền tiền vốn đều không về được hồi tưởng lại ân công lời nói ăn mày thầm nghĩ có lẽ là ân công đối chính mình kh chính mình nhất định phải kiên trì không thể cô phụ ân công kỳ vọng nơi đây vô quang an mày đã kéo không ra một kia chỉ có thể an tâm đợi tại cái này hát cám chỗ lại qua hồi lâu an mày con mắt cuối cùng thích đứng hát cám hoàn cảnh an mày hít mắt cuối cùng là đem chính mình thân ở tri địa nhìn cái rõ ràng nơi đây bất quá hơn t r ư ợ t vông vách tường lần mò tựa như vững chắc tảng đá xếp chồng m à lên mà chính mình bàn sơ tìm tòi đến cửa phòng bất quá là cái lô thông khí mà thôi thuận theo lô thông khí hướng ra phía ngoài nhịp quanh như cũng là một p h i ế h á cám yên tính vô thanh an mày trong lòng sợ hãi lại nghĩ tới hôn mê trước đó ân công câu kia chết liền t r ô n lời nói tới tại cái này hắc cám chỗ tìm tòi tới góc xó c u n tròn lên lẳng lặng chờ đợi không biết qua bao lâu có lẽ là hai ngày hoặc là ba ngày nơi đây vô quang cũng không những khác có thể xác nhận canh giờ tham chiếu đồ vật a n mày sớm đã đói khát khó nhịn có thể cái này hắc cám chỗ không chỉ không có vật thật c ự liền có thể uống nước đều không có thêm chi hoàn cảnh ấm lãnh ăn mày chỉ cảm thấy tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất có thể trong lòng của hắn như cũ kiên định chính mình muốn vượt đi qua liền có thể đi theo ân công báo đáp ân tình của hắn đang suy nghĩ liền gặp chỗ kia thông do chỗ như có ánh lửa sáng lên ăn mày như lấy được hy vọng vội vàng nào về phía cái kia lỗ thông gió chỗ lần theo cái kia ánh sáng nhìn tới có thể tiếp x u ố n g nhìn thấy hết thể lại khiến hắn tuyệt vọng kia là một người tay cầm bó đuốc trong tay còn s á c h lấy cái thật to thùng gỗ bó đuốc chiếu sáng chỗ tựa như cùng chính mình tương đồng cửa sát chỉ có một chỗ lỗ thông gió gian phòng kia từng gian song song, tựa hồ nhìn không thấy cuối mà tay kia cầm bó đuốc người mỗi đi tới một gian cửa ra vào liền vỗ nhẹ cửa sát một chỗ cái kia lỗ thông gió liền sẽ mở ra một cái chỉ có bắt lớn chi cửa sổ tay kia cầm bó đuốc người liền sẽ từ trong thùng gỗ bưng ra một chén, thuận theo cửa cửa nhà lao bên trong. như à lao trong. bên n h thế lặp đi lặp lại không bao lâu đã đi tới ăn mày vị trí gian phòng v ỗ nhẹ kích cửa sắt thanh n â m vang lên bị chịu dày v ò ăn mày vội vàng nào h tới phía trước thuận theo cái k i a nhỏ hẹp cửa sổ nghĩ muốn mở miệng cầu cái này d ơ lấy bó đuốc người đi thông chi ân công cứu cứu chính mình nhưng vừa mới há miệng mới vừa nghĩ tới chính mình liền ân công họ gì tên gì cũng không biết l i ệ n tại ăn mày còn đang suy nghĩ lấy làm sao cầu xin d ơ lấy bó đuốc người, người kia lại thờ ơ như là lúc trước đồng dạng từ trong thùng gô lấy ra một cái chèn tới thuận theo cửa sổ ném vào ăn mày còn muốn há miệng đi cầu lại bị cửa sổ bên ngoài chuyển vào một cố đại lực đẩ ngửa mặt thẽ ngã tại cái này hắc cám chỗ bên trong nhìn lấy ánh lửa kia tại lỗ thông gió bên trong dần dần biến mất chính mình thân ở chỗ lần nữa ba rơi vào hắc cám bên trong ăn mày lâm vào tuyệt vọng gào thét đụng chạm lấy nghĩ muốn từ cái này hắc cám chỗ thoát thân có thể mặc cho hắn làm sao dùng lực làm sao hô hảo nơi này liền như là diêm la địa ngục không có người phản ứng chính mình ăn mày triệt để tuyệt vọng tê liệt ngã xuống tại cái này hắc cám chi điện cũng không biết qua bao lâu ăn mày lại đói vừa h á c đã tới cực điểm nghĩ tới cái tia tay nâng bó đ ố người ném vào một cái chén tới vội vàng trong bóng đêm lần mò thẳng đến mỏ tới cái tia ch chỉ bất quá sớm đã ngã vỡ nát mà chén kia bên trong thật giống chứa chút bột nháo ăn mày như lấy được trí bảo vội vàng nâng lên cái kia vỡ vụn c h n tới không lo được chén bể biên giới sắc bén rạch thương bàn tay đem còn sót lại không nhiều sớm đã khô như mặt khối bột n h a o đổ vào trong miệng lót dạng không ăn còn tốt càng ăn càng đói thêm chi bột n h a o sớm đã khô ăn vào trong bụng khát nước cảm giác càng thịnh dạng này thời gian liền như thế lặp lại hồi lâu hồi lâu cho nên ăn mày dần dần c h í c lặng lại không mong mọi chính mình vị kia ân công còn có thể tới cứu mình mỗi khi cửa sắt cửa sổ mở ra lúc liền sẽ phi th Tiếp hát căng chỗ é n nhuộm bên trong, trong h có có không biết canh giờ a n mày cảm thấy mình có lẽ ở chỗ này ngây người hơn tháng thậm chí một năm không biết được thẳng đến một ngày ăn mày đoán chừng cái kia đưa bột não h người lại mua tới kết quả là đứng dậy hoạt động xuống vô lực tứ chi chuẩn bị tùy thời tiếp được chén nhưng lần này lại là kỳ quái không chỉ không có chờ tới cái k i a đưa bột nhão người cự liền trông đợi đã lâu bó đốt u q u a n g mang đều không có chờ đến a n mày đành phải nằm ở cái k i a l ô thông gió chỗ tỉ mỉ nhìn chăm chú hắc cám bên trong có lẽ là thân thể quá mức suy yếu nhìn chằm chằm hồi lâu a n mày đều không có chờ đến đưa bột nhão người xuất hiện a n mày chỉ cảm thấy chính mình cuối cùng hy vọng đều muốn mất đi còn không bằng vừa chết chi tâm tình khuấy động bên dưới thêm chi thời gian dài đồ ăn cùng nước quyết ế u ăn mày mắt tôi sầm lại mất đi lần nữa có ý thức lúc ăn mày mơ hồ chính muốn mở ra hai mắt chỉ ngay bên, hương thanh âm lên. bên trong chờ có lâu đ ồ n g nhiên gặp ánh sáng con mắt sẽ mù mỗi người các ngươi trước mắt đều che vải đen phía dưới ta nói các ngươi nghe lấy nếu là tùy ý mở miệng liền sẽ m ệ n h tăng tại chỗ nhớ lấy a n mày tự bị ném vào cái kia hát c á m chỗ lần đầu tiên nghe được có người nói chuyện tâm tình kích động biết mình đã là được cứu nghĩ đến vừa rồi người mở miệng lời nói ngậm miệng lặng đ ợ i nghe đến người kia tiếp tục mở miệng các ngươi ở trong ám lao đợi hai tháng rất may mắn các ngươi là một hai phần mười người còn sống sót bất quá này không phải đại biểu các ngươi có thể tiếp tục sống tiếp một canh giờ sau trời l i n tối các nghe ta hiệu lệnh lại lấy xuống che đợi hai mắt vải đen a n mày nghe đến bên thân một người mở miệng đáp lại có thể mượn lấy liền chuyển đến mang theo suy yếu kêu thảm thanh âm ta nói tùy ý mở miệng người t ự một cái hạ tràng lần này cũng không có người tùy ý mở miệng a n mày x í t sao ngâm miệng không dám phát ra cái gì tiếng vang liền như thế x í t sao chờ đợi thẳng đến người kia tiếp tục mở miệng canh giờ đến nhớ kỹ lấy xuống che mắt vải chậm rãi mở mắt như làm ủ cũng chỉ có một cái hạ tràng nghe đến người này mở miệng a n mày run dậy vươn hướng che đậy chính mình hai mắt vải lấy xuống về sau do xét tính đem hai mắt mở ra tinh tế một khe hở cứ việc sắc trời đã tối nhưng coi như như thế so với trong miệng người kia ám lao cũng là sáng lên rất nhiều tia sáng đâm ăn mày hai mắt đau đớn trong lòng của hắn một mực nhớ kỹ thanh ấm kia nói tới chờ đợi híp hai mắt dần dần thích tiếng tia sáng mới thử thăm dò chậm rãi mở ra hai mắt mơ hồ bóng chồng về sau chính là mãnh liệt t r o n g mặt cảm giác đánh tới xung quanh không ngừng có người bởi vì không thích tiếng ánh sáng hoặc là nhìn thấy đã lâu không gặp ám lao bên ngoài mà biến điên cuồng có thể theo đó mà đến chính là trong miệng người kia hạ tràng ăn mày bên thân không ngừng có người ngã xuống cũng không ngừng có máu tươi phun túng váy ăn mày một thân có thể ăn mày như c ũ là đứng sừ ngẩng đầu tham lam hô hấp lấy ngoài ám lao không khí dùng cặp kia dần dần rõ ràng hai mắt nhìn chính mình ở trong ám lao tha thiết ước mơ tinh không thẳng đến bên thân lại không cái khác thanh âm rất tốt các ngươi quá ải nghe đến người kia lần nữa lên tiếng a n mày theo tiếng nhìn tới tiến vào mi mắt chính là xuất hiện tại ân công bên thân cái kia tay cầm bực lấy màu vàng linh đang trường thương người có thể còn chưa chờ đến ăn mày thở một hơi dài nhẹ nhõm người kia lần nữa mở miệng các ngươi có thời gian một nén hương ăn đồ ăn ăn no về sau liền là tiếp xuống một cửa nói xong người kia vỗ nhẹ tay mấy đạo thân ảy đám người trước người mọi người trong tay đều nâng lên một cái khay trong mâm thả xuống hồng xanh vàng tím màu sắc khác nhau chén trang đều là chút tầm thường màn thầu dưa cải cháo loãng có thể tại ăn mày đám người trong mắt lại so bất kỳ sơn hào hải vị món ngon còn mỹ vị hơn cùng người khác đồng d ạ n g ăn mày nước bọt đều nhanh chảy ra vẫn như trước không người lên tiếng cũng không ai mở miệng ăn mày lén lút bắt đầu đánh giá bên thân nước chừng còn có hơn mười người sống sót đều là cùng chính mình tuổi tác gần kề người thiếu niên từng cái xanh sao vàng v ọ n toàn thân ô hê không chịu nổi bất quá cùng ăn mày bất đồng chính là những người này không người giống thiếu niên dò xét xung quanh chính là đều nhìn chăm chú trước mắt đồ ăn. tựa như đang chờ người kia mở. Miệng. Rất tốt, rất tốt. đang kia như người Miệng. chờ Được rồi, mở. ăn ngấu có thể chỉ có 4, Người nói nhen nhóng kia tay lúc, mày miệng, người n tất chỗ cũng len à này, mà mày cái cái chưa mở miệng mà ăn một trong. Ăn mở một l lén đánh giá trong tay v u ố t v u ố t lư hương trường thương chủ nhân trong lòng tựa hồ quyết định chủ ý lần nữa hai mắt nhắm lại vươn tay ra lục lọi sờ về phía trước mặt khay bên trong bốn cái nhan sắc khác nhau chén thẳng đến trong tay cảm giác quen thuộc chuyển tới ăn mày mở ra hai mắt nhìn lấy trong tay chứa màn thầu chén lần nữa liếc nhìn cái tia thường thức lư h ư ơ n g người ăn mày nhìn thấy hắn khỏe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác tiểu dung kiên định trong lòng suy đoán lúc này mới dỗi tay nắm lên màu vàng trong chén bánh bao chay ăn mấu nghiến q hai chương 209, t r n ủng thành chi đấu ăn mày bên cạnh một thiếu niên chính một tay màn thầu một tay bưng lấy cháo miệng lớn nuốt trong mâm dưa cải ăn không cố kỵ không có chút nào phát giác đến sắc mặt chính mình đang từ từ trở nên tím bầm. l i ề n tại cái tiêu cầm thương người trong tay lư hương bùng cháy hơn nửa lúc chính tại nốn ngang nốn nghiến trong đám người đã không ngừng có người ngã xuống người bị té xuống đất đều miệng phun bọc máu không ngừng run dậy sắc mặt dần dần từ tím b ầ m biến thành đen không cần nhìn thiệu biết trong thức ăn có chứa kịch độc có thể chỉ có bao hàm ăn mày ở bên trong bốn năm người như cũ mặt không đổi sắc gặm trong tay màn đầu ăn mày trong thai không ngừng vang vọng bên thân người ngã xuống đất không d ậ y nổi phát ra ừng n ự c ừng ự c máu tươi phong cổ họng thanh âm hắn không dám nghiêng đầu đi xem chính là miệng lớn nhìn trong tràng như cũ đứng đầy bốn năm cái thiếu niên, vụ vô, vô trên thân bụi bặm chống thương đứng dậy đem trong tay đã cháy hết lư hương tiện tay ném tới một bên ánh mắt lướt hướng những cái kia đã tắt thở các thiếu niên trong ánh mắt không có một tia không nỡ lần nữa chuyển hướng trong chàng như cũ đứng thẳng các thiếu niên tâm tính vững chắc tâm h tư nhạy bén mới là ta chủ cần nhân tài tại dụ hoặc trước mặt liền không có phán đoán chết không có gì đáng tiếc chúc mừng các ngươi năm cái đi tới cửa ải cuối cùng người kia nói xong quay đầu nhìn về sau lưng cao cao trên cổng thành an mày lúc này mới lần theo người kia ánh mắt bắt đầu đảo mắt chính mình thân ở tri địa nơi lây ước chừng trăm triệu ngoài trăm triệu chính là gạch xanh xếp trồng thành t đem nơi đây một mực vây ở dưới tường thành nhìn quanh bên dưới phát hiện chỗ này trên tường thành lầu quan sát cửa áp công sự trên mặt thành cái gì cần có đ ề u có mặc dù ăn mày chưa thấy qua cái gì về đời cũng biết nơi đây chính là một chỗ thành chỉ bên ngoài ủng thành bên trong mà chính mình ngay phía trước hơn mười t r ư ợ n g trên tường thành đứng thẳng mấy người một người trong đó đứng tại dưới lọc tre xa xa nhìn không rõ khuôn mặt có thể ăn mày chắc chắn cái kia trên cổng thành đứng đấy đúng là mình nhân công theo trên tường thành người kia nhẹ nhàng p h á t tay cầm thương người nhẹ nhàng gật đầu đống nhiên phất tay trên thành tường này chợ xuất hiện một đám đồng dạng tre mặt người từ cái này hơn mười t r ư i n g trên tường thành tung người nhảy xuống đợi đến những người bịt mặt này thân hình lên xuống lúc đã gần trước người ăn mày mới nhìn rõ ràng trong tay những người này r i ê n g phần m ì n h sách lấy một chút lưỡi bén theo ánh mắt của bọn hắn rơi tại nam tử cầm thương trên thân nhìn thấy cầm thương người k h ẽ gật đầu liền đem trong tay những này lưỡi bén binh khí ném ở ăn mày cùng còn lại bốn cái thiếu niên trước người một canh giờ chỉ còn lại một người nếu là một canh giờ đến còn có vượt qua một người đứng đấy toàn bộ chu s á t một tên cũng không để lại cầm thương tiếng người xong giơ tay ra hiệu mang theo người b ị mặt đều chậm rãi lui bước thẳng đến dưới tường thành mới vừa ngừng lại thân hình sau đó nhìn về trong chàng còn ngây người nguyên địa các thiếu niên a n mày nghe được cầm thương người ngụ ý đó chính là trong chàng này còn lại trong năm người một canh giờ sau chỉ có thể có một người sống nếu không những người này liền sẽ đuôi mấy người hạ thủ đến lúc chính là t ử kỷ đang lúc a n mày còn ngây người nguyên địa chính hồi tưởng cầm thương người nói tới lời nói lúc năm cái thiếu niên bên trong đã có một người đã là phi thân nhào về phía người háo đen ném ở mặt đất binh khí l i bén tiện tay cơ lấy một thanh trường đao xoay người nhảy hướng ăn mày ánh đao lướt qua ăn mày con người còn chưa kịp phản ứng mắt thấy cái này trường đao liền muốn chém chúng ăn mày ăn mày bên cạnh d nhanh chóng đẩy ra ăn mày cuối cùng là né tránh đạo này đ o quang ăn mày n ã trên mặt đất mới phản ứng tới xảy ra chuyện gì gấp hướng lấy đẩy ra chính mình người nhìn tới chính thấy một cái cùng chính mình tuổi tác tương tự thiếu niên cũng là một thân vừa bộn chính là bởi vì đẩy ra chính mình lúc này chính không ngừng t r á n h né lấy cầm đao thiếu niên truy chém quay đầu nhìn tới chính thấy còn lại hai người cũng là nhào về phía người b ị mặt vứt bỏ trên mặt đất binh khí ăn mày cuối cùng là phản ứng lại liền vội vàng đứng lên chạy về phía binh khí khan liệu còn lại hai cái thiếu niên sớm đã đạt được binh khí tại tay bọn hắn lẫn nhau kiên kỵ trong tay đối phương binh khí lại đồng thời đem ánh mắt nhìn phía tay không tức sát thân mày trao đổi ánh mắt lẫn nhau đều minh bạch đối phương trong ánh mắt trước giết không binh khí tại tay người ý nghĩ thế là cùng nhau đuổi theo giết thân mày ăn mày tại công tử kia chuẩn bị trong tiểu viện từng đi theo thương tổng giáo đầu học chút quyền cước đối mặt hai người cùng chạm lan khỏi chỗ thuận thế lăn tới đôi kia binh khí bên cạnh ra tay từ binh khí chồng bên trong tiện tay rút ra một căn trường thương, đưa ngang ngực chặn lại lầy ra đẩy ra hai người binh khí dư quang lại gặp vừa rồi cứu chính mình thiếu niên kia đã bị một người khác trường đao a n mày cảm n h i ệ m hắn vừa rồi cứu giúp tri ân vội vàng cầm thương vọt lên một tay cầm thương thay ân nhân cứu mạng ngăn lại phủ đầu một đ a o cũng một cước đá văng ra một cái khác cầm đ a o thiếu niên cầm đ a o thiếu niên bị b ư ớ c lui cùng vừa rồi bị a n mày b ư ớ c lui hai người khác đứng tới một chỗ ba người không có mở miệng đã là a n ý riêng phần mình cầm đ a o lần nữa ép về phía a n mày cùng hắn sau lưng thiếu niên hai người bọn hắn thông qua vừa rồi giao thủ đã nhìn ra được a n mày mới là trước mắt đối bọn hắn uy hiếp lớn nhất không bằng ba người đi trước hợp lực giải quyết ăn mày hai người lại phân sinh từ không mượn nhìn lấy ba người tới gần mình ăn mày cầm th dư quang hướng sau lưng ân nhân cứu mạng mở miệng nói thế nào có sao không vô sự sau lưng thiếu niên cũng bỏ lên có thể tay hắn không binh khí đành phải tay không đề phòng dùng ba đ ố i hai hai người còn có một người tay không tất sát ba người vẫn chiếm tờ phòng ba người lẫn nhau liếc mắt ra hiệu diêm phần mình di chuyển bước chân tản ra hiện bao vây chi thế đem ăn mày hai người một mực vây ở trong vòng không ngừng xoay một vòng tìm kiếm kẽ hở nhất kích tất sát ăn mày hai người thấy thế đành phải dùng lưng trong lưng tới đề phòng ba người ăn mày hai mắt chăm chú nhìn phía trước hướng lưng tựa thiếu niên mở miệng nói chúng ta hai đôi ba ngươi lại tay không binh khí một hồi ta bắt một cơ hội đánh chết một người ngươi nhắm ngay thời cơ đoạt lấy binh khí của hắn người sau lưng nghe tiếng lên tiếng t ố t ai ngờ vừa mới nói xong liền cảm thấy phía sau c h ậ t nhẹ ăn mày sớm đã cầm thương mà ra thiếu niên này thấy thế cũng ngay sau đó xoay người đuổi kịp ăn mày bước chân ba người kia hiển nhiên không ngờ đến người mình nhiều đối phương ngược lại ra tay trước bị ăn mày đột nhiên bạo khởi c h ấ n trụ trong lòng đại loạn bên dưới bị ăn mày một thương x u y ê ngực n ngã xuống đất không d ậ y nổi cùng ăn mày liên thủ thiếu niên lập tức đoạt tới đến đây cướp đi vô lực phản kháng chỉ có thể nôn ra máu chờ chết người trong tay binh khí theo ăn mày rút ra trong tay trưởng thương người bị té xuống đất trước ngực bị trưởng thương đâm xuyên lỗ máu không ngừng tuân ra máu tươi trong cổ đã bị máu tươi sặc nhẹ nhàng k h c ghẹ chỉ có thể mơ hầu nghe đến hắn tại lúc sắp chết bi thảm hô h á n mụ mụ phụ thân cũng không lâu lắm thiếu niên này đã tắt thở theo hắn t h â n vong trong tràng này t h ế cục trong nháy mắt xoay chuyển biến thành hai đối hai cục diện mà ăn mày võ nghệ hiển nhiên c a o hơn hai người khác không ít bị ăn mày hai người bức không ngừng lưu lại tự liền cầm đao kiếm tay cũng bắt đầu không ngừng run dày lên người các ngươi đừng tới đây hai người kêu mắt thấy muốn bị đẩy vào góc x ó mở miệng thả ra rất vô lực uy hiếp lời nói nhìn thấy ăn mày hai người khí thế hùng h ổ sau cùng bị dọa đến v ứ c bỏ binh khí quỷ xuống đất cầu xin tha thứ ăn mày nhìn lấy hai người sợ hãi bộ dáng có chút không đành lòng nhưng ngay khi ăn mày đem trong tay trường thương thoáng hạ thấp trong nháy mắt cái kia quỷ xuống đất hai người đột nhiên bạo khởi hướng ăn mày đón tới đau thương tương giao trong nháy mắt máu tươi phun ra ngoài nóng bỏng huyết dịch tung vẽ đầy quần áo ăn mày chính muốn nhấc thương đón đỡ lúc mới phát hiện hai người này tải đánh út về phía mình trong n h y mắt bên cạnh nhân, nhân cứu mạng đã dùng đoạn tới binh khí đâm ra hai người lồng ngực. a n mày dù nghĩ đến báo đáp tấn công có thể này không phải đến nửa canh giờ đã có ba người hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp mất mạng tại trong tay mình trong lúc nhất thời còn có chút không thể nào tiếp thu được trên gương mặt mùi tanh nước mùi huyết dịch chạy tới khoe miệng a n mày đành phải r ỗ i tay lao đi Tốt, chúng ta một hồi nhìn một chút có thể tình, ta trên mặt trong tay chúng có cầu cùng chủ lực. cạnh cứu hồi nhìn hay không đi cầu tình. nhượng hai ta cùng nhau vì chủ nhân hiệu lực. Bên cạnh nhân nhân cứu mạng đồng dạng hướng đi hiệu đi binh rỗi Mày ra hưu hào tay.、An、mày vì lao bỏ hào trên máu khí đất, thế là cũng đem trong tay trưởng t h ư ờ n g ném tới một bên vươn tay ra hướng trước mặt lộ ra mỉm cười thiếu niên nắm đi đúng tại thiếu niên kia nắm chặt ăn mảy bàn tay trong nháy mắt đối phương lại dùng da cầm nã chiêu thức trong nháy mắt đem ăn mảy cổ tay huyệt đạo khóa lại mà đổi thành một tay trưởng k h á c đạo rách tả tơi trong tay h áo lại tàng lấy một thanh bàn kiếm nguyên lai、like、hắn sớm tại quỳ xuống đất lúc t i ệ u từ cái kia binh khí trồng bên trong giấu lại cái này thủ kiếm mà lại từ thiếu niên này ra tay liền có thể nhìn ra được những người kia cũng không phải đối thủ của hắn cái kia hắn lúc trước khắp nơi yếu thế chẳng lẽ liền là đang chờ gi phản ứng lại ăn mày thảo não không thôi vừa rồi có thể nhìn ra đồ ăn có độc mấy người kia đã là tâm trí không phải người thường đã tới t chính mình quá bất c ẩ n quá dễ dàng tin tưởng người ăn mày thảo não nhưng đối thủ lại không chuẩn bị cho hắn cơ hội trong tay tụ kiếm đã như độc xà lê lưới đâm về ăn mày trái tim mắt thấy đã là tránh cũng không thể tránh ăn mày c ắ n răng tận lực tránh né chỗ yếu hại mặc cho cái kia tụ kiếm đâm vào đối thủ một k í c h thành công không khỏi khỏe môi hiện lên một vệ cười gằn đắc ý quên y hình bên dưới chế chủ ăn mày c ổ tay đại huyện cẩm nã tri thức cũng thoáng lòng một chút có thể còn chưa trở đến hắn đắc ý hồi lâu tự bị ăn mày tránh thoát cầm nã chi thức. không chờ đến hắn hồi chiêu phòng hộ tự bị ăn mày ra chân một c ư ớ c đ ậ p ra cứ việc không có một kích mất mạng có thể chính mình tụ kiếm đã là đâm thật sâu vào ăn mày lồng ngực xuyên ngược mà ra quay đầu nhìn ngó cái k i a canh giờ hưng dài gặp cự ly một canh giờ còn sớm lập tức c ư ờ i đ ạ i ý phủi đi trên thân lớp đất mặt cười nói h ả o huynh đệ chớ nên trách ta chủ nhân đã nói chúng ta chỉ có một cái có thể còn sống yên tâm ân tình của ngươi ta ghi ở trong lòng về sau mỗi năm hôm nay ta đều vì ngươi đốt thêm chút tiền giấy nói xong nhìn thấy ăn mày đã là thương thế càng nặng ngã xuống đất không dậy nổi h a y người thong dong đi tới đống kia lưu lại binh khí trồng bên trong bên trái chọn bên phải tuyển chọn trôi tiện tay trường kiếm chợ xoay người chậm rãi dạo bước tới đã trọng thương hôn mê ăn mày bên thân theo dơ trường kiếm lên trong mắt sát ý dần ngưng trường kiếm sắc bén lạnh thấu xương trong mắt hung á c t r ậ t lóe đã là nhanh chóng chém về phía ăn mày giữa cổ nói khi đó khi đó thì nhanh liền tại trường kiếm sắp chém chúng ăn mày trong n g á y mắt một đạo hàn mang từ một xào trá góc độ nhanh chóng đâm vào thiếu niên này giữa cổ trường kiếm trở xuống trên mặt đất vạch lên thiếu niên gò má cắm ngược vào trong lòng đất thiếu niên hai tay x loạn trọn g lui ra phía sau ba bốn bước về sau hai mắt đã t r ừ n g lớn nhìn chằm chằm quỳ xuống đất ăn mày chính thấy vốn là hôn mê quỳ xuống đất ăn mày đã mở ra hai mắt trong tay bỗng nhiên cầm cây kia t r ư ờ n g thương mà vừa rồi đâm xuyên thiếu niên yết hầu cũng chính là cái này t r ư ờ n g thương a n mày chống lấy t r ư ờ n g thương phí sức đứng dậy xuyên đấu lồng ngực tụ kiếm dù chưa thương đến tâm mạch lúc này a n mày đã làm mất máu quá nhiều sắc mặt trắng bệnh hắn như cũ nỗ lực đứng dậy chỉ vì hắn còn nhớ rõ cái kia nam tử cẩm thương trong miệng nói tới một canh giờ chính lưu một người lời nói chống lấy chừng thương phí sức đến gần đã ngã xuống đất không dậy nổi thiếu niên bên thân a n mày nhìn lấy hắn đồng bên trong dần dần tiêu tán q u a n mang nhắm mắt như đầu không nỡ lại nhìn có lẽ là mất máu quá nhiều hoặc là ban đầu còn tại kề vai chiến đấu đồng bạn trong nháy mắt đã rút đao khiêu chiến theo thiếu niên che lấy cổ họng gặp hai tay vô lực rơi xuống a n mày không thể kiên trì được nữa mắt tối xâm lại đồng dạng ngã xuống lẳng lặng nhìn xong tất cả những thứ này cầm thương người nhẹ nhàng phất tay người bịt mặt nhóm thân h ì n h động bắt đầu thu thập t h n cuộc mà cái tiêu cầm thương người chính là nhẹ nhàng nhẹ gọt đi tới ăn mày bên thân đầu ngón tay điểm nhanh ở phía sau dùng tay giỏ xét tan mày nội tức phát hiện hắn chính là mất máu quá nhiều cũng không lo lắng tính mạng sau đó quay đầu nhìn về trên cổng thành dưới lọc tre quần áo lộng lẫy công tử như ngọc tiếu dung ấm áp chính là cặp mắt kêu bên trong nghi nghiêm n h ư ợ n g bên thân mọi người tất cả đều cúi đầu im lặng nhìn thấy thành này dưới lầu cẩm thương người k h ẽ gật đầu tiếu dung càng thịnh xoay người rời đi mà thành â m của hắn lại chuyển khắp vùng thành bên trong chính là hắn vô luận như thế nào cứu sống hắn trăng sáng vừa mới trôi ra nhìn về nhân gian mà cái này ủng thành bên trong nhưng không thấy vết máu tựa hồ lúc trước tàn nhẫn liều đấu chưa từng phát sinh qua Quy 2, chương giết sư chi đồ ăn mày phí sức mở ra hai mắt đập vào mi mắt chính là tại ám lao thời gian bên trong thường xuất hiện tại chính mình trong ngộng cái kia ấm áp như xuân gian phòng hết thảy vẫn là như vậy quen thuộc chừng kia trên b à n sách tiên sinh t ừ n g dạy mình biết chữ tập văn bất quá lúc này lại ngồi thẳng một người tiếu dung ấm áp tỉnh công tử như cũng là ôn nhuận như ngọc trên bàn một phương bếp nhỏ bạc than ở trong đó tất ba văng nhẹ bếp nhỏ phía trên ấm trà trà bánh khiến người thèm thuồng phát giác đến ăn mày đã thất tỉnh công tử thả xuống trong tay trên trà nhẹ nhàng mở miệng nói tấn công ta đây là đang nằm mơ sao có lẽ là tại cái kia âm u trong lao bị tra tấn quá lâu lại kinh lịch dùng thành bên trong sinh tử so đấu ăn mày vẫn là không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy nhìn lấy cái kia ôn nhuận công tử thả xuống chén trà mới phản ứng tới thẫn t h ở mở miệng nói công tử nghe nói c ư ờ i khẽ r ồ i ra thon dài trắng non bàn tay vê lên cặp trà đem bếp nhỏ phía trên trà bánh từng cái chuyển động sau đó cầm hũ châm hai chén trà n g h i ê n g đầu hướng ăn mày mở miệng nói đại thương chưa lành không thể ăn chút hủng hộ đồ ăn bổ dưỡng ta trà này bên trong thả một chút dược liệu đối ngơi thân thể hữu ích tới n ê m chút ngay đến ân công mở mi kịch liệt đau nhức t r n tới kém chút ngược ăn mày ngã xuống giường tới bất quá ăn mày cũng không bởi vì thương thế đau đớn mở miệng ngược lại là trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ có thể cảm giác được đau t i ê u không phải mộng t i ê u mang ý nghĩa chính mình thật từ cái kia giống như diêm la chi địa ám lao phản phất địa ngục cùng thành bên trong thoát thân túi l ầ u nhìn tới trước ngực mình sớm đã thoa tốt ư ợ c tự dưới xương sần xuyên, xuyên ra vải mịn i g vòng qua chính mình giữa gáy văng bọ thật dày mấy vòng có thể ngực vết máu đã như ẩn như hiện đủ thấy thiếu niên kia một kiếm đem chính mình thương t ự c sâu nhẫn nhị ngực kịch liệt đau nhức ăn mày mồ hôi sớ lảo đảo đi tới trước b à n a n mày không dám cùng ân công ngồi đối diện chính là dùng hết toàn lực không để cho mình lung lay sắp đổ thân hình ngã xuống công tử dư quang thắm nhìn cười khẽ mở miệng ngồi thôi không cần đến quy củ nhiều như vậy a n mày nghe nói mới dám dùng tay v ệ n góc b à n run run dậy dậy ngồi xuống công tử thay thế đem chén trà đẩy tới a n mày trước mặt a n mày thụ sủng nhược kinh r ỗ i r a run dậy hai tay nâng lên chén trà nhìn về xanh biếp nước trà nhiệt khí bay lên tựa như nước sôi chưa lạnh vốn thôi công tử mở miệng hai mắt khẽ nâng nhìn về ăn mày trong mắt uy nghiêm đã để người không thể nhìn thẳng ăn mày nhìn lấy trong tay nước, sôi nước trà. không có suy tư n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch nước sôi cảm giác nóng rực trong nháy mắt từ cổ họng vào tâm vốn là thương thế không nhẹ ăn mày trong nháy mắt bị nước trà này đốt ho khan không ngừng trong lòng buồn nôn cảm giác nhất thời bay lên nghiêng đầu há miệng phun r a miệng huyết tới thái y nói thể nội máu b ầ m cần dùng canh nóng dẫn xuất mới sẽ không lưu lại bệnh căn công tử uống trà mở miệng tựa như đối ăn mày không làm do dự uống vào nước trà cử chỉ rất là hài lòng quả như công tử châu nói theo phun r a n g ụ m này huyết ăn mày chợt cảm thấy trước ngực kịch liệt đau nhức chuyển biến tốt rất nhiều tự liền hô hấp đều trôi chạy không ít vội vàng muốn đứng d t i ể u bị công tử dùng tay khẽ vớt ấn xuống ám lao thời gian tính mệnh bạo sức có hận hay không ta công tử hỏi ấn công đại đức đừng nói những này liền xem như tiểu nhân tính mệnh ấ n công như cần tùy thời có thể lấy a n mày khẩn thiết mở miệng trả lời công tử nghe nói mà cười vỗ nhạy t r ư ờ n g một người đã là đẩy cửa mà vào a n mày không cần quay đầu nhìn quanh chỉ bằng người này toàn thân khí thế cùng cái kia như ẩn như hiện mùi máu tanh đã biết người này là tay kia cầm chuông vàng trường thương nam tử từ hôm nay người bài hắn làm thấy nhớ kỹ từ nay về sau ta chính là chủ tử của ngươi không có ta lệnh n g ư ơ i ở chỗ này thành này cảnh này này nhưng không nghe bất luận người nào lệnh công pháp chưa thành không được tự ý rời công tử hạ thấp c h é n t r à đứng dậy rời đi chỉ còn lại ăn mày cùng cầm thương người ăn mày không kịp nói nhiều chỉ có thể dùng hết toàn thân k h í lực hướng chủ nhân rời đi bóng lưng quỷ xuống đất dập đầu thật lâu không nguyện đứng dậy hơn tháng ăn mày thương thế chuyển biến tốt chính thức bãi sư tại cầm thương người môn hạ chuyên tâm tập võ thời gian thấm thoát thuế n g u y ệ t như voi ăn mày võ nghệ dần tinh qua nhiều năm a n mày chưa từng hỏi qua sư phụ chủ nhân thân phận chỉ nhớ rõ mới gặp sư phụ lúc chủ nhân từng gọi sư phụ tên t r i đạo mà sư phụ tựa như không t h ế nữ cũng chưa từng nghe hắn nhắc lên qua mà lại đối a n mày khắc nghiệt tột cùng phát hiện tập võ l ờ i biếng chính là thể phạt đánh roi có thể tại trong đêm lại lén lút tại a n mày trong phòng thả xuống chữa thương dược vật a n mày trong lòng biết sư phụ là yêu thương chính mình tự sau khi cha mẹ mất chỉ có chủ nhân cùng sư phụ quan tâm chính mình thế là cũng đem sư phụ cùng chủ nhân xem như chính mình thân nhân đối đãi ngày tháng t h i đưa xuân đi thu tới sư phụ được chủ nhân tri mệnh đã ly khai nhiều ngày chính lưu ăn mày một người tập luyện hôm nay ăn mày thổ nạp tán công chỉ cảm thấy nội tức trầm ổ n trong đan đ i ề n nội lực thu phóng tự nhiên liền biết chính mình đã đạp đăng đường chi cảnh trong lòng vui vẻ nghĩ đến sư phụ ly khai lúc lời nói mấy ngày này nên liền là hắn trở về chi kỳ trong lòng tính toán muốn đem chính mình đạp cảnh đăng đường chuyện vui cáo chi cho hắn có thể khổ đợi mấy ngày lại không có cái gì tin tức lại là một ngày ăn mày đi hướng tiểu viện bên ngoài trong núi tập luyện thương pháp trở về lúc lại gặp cửa viện mở rộng dù không biết chủ nhân tính danh sư phụ thân phận có thể ăn mày sớm đã trưởng thành thanh niên bộ dáng tự nhiên biết do chủ nhân cùng sư phụ làm những chuyện như vậy nhất định dẫn tới cự gia tr An mày lén n mày lút í chủ lại lại là tiểu viện, lại phát hiện trong viện người, nhiều gần trong đứng thẳng người, chính là nhiều năm chưa gặp mình chính năm phát chưa h c nhân, như chủ ũ là lễ bộ bộ độ kia ôn tồn ráng, t có ể tiểu trên mặt lại không có dung, trong đôi mắt uy nghiêm không dung, ẩn người lại đôi khiếp h có c uy đã đẩy sát ý. Chủ, chủ nhân an mày không thể tin được cặp mắt của mình lập tức đem trong tay trường t h ư ờ n g ném tới một bên túi đầu liền b á i mặc dù thuế nguyện tại cái này ôn nhuận công tử trên mặt lưu lại một chút vết tích có thể tại a n mày nhìn tới ân công y hệt năm đó đồng dạng làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng đứng lên đi ta ở đây đợi ngươi rất lâu theo ta đi vào gặp ngươi sứ phụ công tử tựa hồ có chuyện trong lòng nhàn nhạt liếc mắt quỳ dạp trên đất a n mày sau đó cất bước đ ẩ y cửa tiến vào a n mày sư phụ gián phòng a n mày không biết sư phụ trên thân xảy ra chuyện gì trong lòng dâng lên dự cảm không tốt vội vàng đi theo vào phòng kiểm tra có thể sau khi vào phòng nhưng nhượng ăn mày đứng chết chân tại chỗ bởi vì chính mình trong ấn tượng thương pháp như thần vo cảnh tuyệt luân sư phụ lúc này chính đầy người màu tươi khoanh chân ngồi tại trên giường cây kia treo màu vàng linh đang tua đỏ trường thương cũng vô lực tựa vào một bên như là cái kia trên giường người đồng dạng người mãi nhiều năm như vậy chuyện nghề sớm chiều chung sống an mày trong lòng đã sớm đem sư phụ xem như phụ thân gặp hắn thân thụ trọng thương vội vàng nhào tới phía trước dùng nội lực dò xét bên dưới mới phát hiện sư phụ đã là kinh mạch đứt đoạn dược thạch không y a n mày không chỉ lệ rơi đầy mặt trong thai lại vang lên sư phụ yếu ớt thanh âm cũng không phải đối chính mình mà là đối chủ nhân nói tới hôm nay chạy không thoát tử k i ế p sau khi ta chết hắn có thể thay thế ta phụ tá chủ nhân thành cựu đại nghiệp công tử nghe nói lông mày cao lại quay đầu tới nhẹ giọng mở miệng nói ngươi còn có lời gì muốn bàn giao còn có chuyện gì muốn làm có gì cứ nói ăn mày chính nghĩ mở miệng d o hỏi đến cùng là ai tổn thương sư phụ lại bị suy yếu sư phụ ngừng lại sau đó sư phụ phí sức mở ra hai mắt nhìn chính mình một chút sau đó hướng quay thân công tử suy yếu mở miệng nói h ắ n thương pháp dù có tiểu thành gặp cao thủ khó địch hôm nay ta chợ hắn phá cảnh nhìn chủ nhân có thể trọng dụng với hắn công tử nghe nói trầm mặc chốc lát khẽ gật đầu nói đồng ý ta đi ngoài phòng chờ lấy sư phụ thở dốc phí sức mở miệng đa tạ công tử nghe xong ngay sau đó khép cửa mà ra chính lưu ăn mày cùng sư phụ lưu tại trong phòng ăn mày khắp lớn có thể sư phụ lại cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói đại t r ư ở n g phu chết tắc chết mà thôi khóc cái gì sau khi ta chết nhớ lấy phụ tá chủ nhân không thể sinh n h ị tâm a n mày nghe nói lao đi trong mắt nước mắt dùng sức gật đầu còn chưa mở miệng đ ắ p lại lại bị sư phụ điểm t r ú n g định thân việt vị không cách nào di động chính thấy vốn hiện sắp chết tư thế sư phụ đống nhiên đứng dậy đơn trưởng vỗ tại a n mày đỉnh đầu nhất thời từng cố r ồ i r à o nội lực từ đỉnh rót vào a n mày thể nội một nén hương về sau trong núi phía trên khu nhà nhỏ vốn là vạn dặm trời chồng Trật một mách liệt, mây cầm liệt, trời, khuất đen quần quận, trong hãi, tán mà lên. Một phương trong tiểu viện vốn là tự mình dựng thân trong viện công tử tựa như không bị thiên tượng này chỗ quánh i ê u như cũng nhắm mắt đứng ở trong viện mà lúc này ngoài viện mấy chục đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào mà lên đã lặng yên xuất hiện tại tường viện phía trên nhìn thấy công tử vô sự giơ tay ra hiệu những này thân ảnh ngay sau đó quay người mà đi trước mắt tận n g ố không thấy tăm hơi đúng tại những người này biến mất thời khắc cửa phòng trật mở công tử mở ra hai mắt lẳng lặng n ắ m nhìn sau đó đạp bước tiến lên vào phòng mới gặp an mày đã đứng ở sư phụ bên thân mà sư phụ một đầu tóc đen đã tại mới vừa chốc lát trong nháy mắt tuyết trắng cả người cũng như muốn suy bại đ o á hoa túi xuống muốn chết an mày gặp chủ nhân vào phòng quy xuống đất mà bái nhưng không ngờ công tử lại rời bước tới cái kia chung vàng t r ư ờ n g thường d ỗ i ra hai tay nâng lên thân thương giao đến ăn mày trong tay mở miệng nói hắn còn có một khẩu khí ngươi nhiệm vụ thứ nhất tiễn hắn lên đường an mày nghe nói kinh hãi đồng bên trong phản chiếu ra công tử hờ hưng thần t ì n h một thời gian giật mình thế nào ngươi không nguyện công tử thấy thế nhẹ dọn mở miệm an mày run rẩy hai tay tiếp xuống cái kia treo chung vàng trưởng quay đầu nhìn về đã là tóc trắng xóa túi xuống muốn chết sư phụ lệ đã đủ mặt mặc dù chân khí trong cơ thể tràn đầy có thể trong tay trường thương lại nặng t ư ợ nghìn n g cân tựa như cảm nhận được cái gì tóc trắng sư phụ dùng ra chút sức lực cuối cùng nỗ lực ngầm đầu trong mắt đã không sinh cơ yếu ớt mở miệng nói chủ nhân nói cái gì ngươi tiểu làm cái đó a n mày lời này tôn kính nhất chính là sư phụ cảm kích nhất chính là chủ nhân hai người này cùng ép mình hạ thủ a n mày run r à y hai tay dần dần ồn lại nhìn lấy sắp đi hướng tây sư phụ quay đầu nhìn ngó thần tình không đổi chủ nhân khỏe miệm dần dần run dần, dần trong mắt quyết đoán chi ý dần ngưng t r u n g vàng vang thương ảnh qua tóc trắng rơi trong nội viện hai người đứng sóng vai chủ nhân ta nghĩ cầu ngài một chuyện an mày đứng tại công tử bên thân n ắ m chặt trong tay t r u n g vàng t r ư ờ n g thương mở miệng nói công tử nghe nói cũng không trả lời chính là có chút quay đầu an mày thay thế tiếp tục mở miệng nói ta chỉ biết sư phụ tên gọi chi đạo ta là an mày cũng không có tên gì ta nghĩ xin chủ nhân đem sư phụ chi danh ban cho ta nhượng ta thay thế sư phụ sống tiếp công tử nghe nói cười khẽ cũng không mở miệng cho phép chính là nói ra còn không đến thời điểm được rồi từ hôm nay ngươi cũng nên có tiểu viện của mình nói xong trực tiếp ly khai a n mày được sư phụ chân khí tương truyền đ ố n g nhiên phát giác nguyên bản yên tĩnh vô thanh tiểu viện bên ngoài sớm đã ẩn nặng không dưới trăm người cao thủ theo chủ nhân ly khai những này ẩn nấp người cũng là dần dần thối lui a n mày hảo hảo táng sư phụ chủ nhân cũng phái người liền tại trong núi này vì a n mày mua sắm lên mới tiểu viện không chỉ như thế còn thưởng một tên dịu dàng h i ề n t h ụ c nữ tử cùng a n mày làm thế tử nữ tử hiền lương đem a n mày tiểu viện xử lý ngay ngắn rõ ràng không chỉ như thế còn vì ăn mày sinh hạ hai tử ăn mày đại hỷ cũng không nguyện để ý ngoài núi sự tình chuyên tâm bồi bạn vợ con ở trong núi sống qua ngày nhìn lấy hai cái hải tử từng ngày lớn lên a n mày trong lòng bị thỏa mãn hạnh phúc lấp đầy thằng đến một ngày công tử lại đến tiểu viện năm đó hành khất bán thân để cầu an táng phụ mẫu ăn mày nghĩ đến chính mình bây giờ cũng có thể trải qua vợ con ở bên thời gian a n mày vội vàng dẫn lấy vợ con q u ỳ xuống đất nên đón t ừ a n mày lần trước từ biệt bây giờ gặp lại công tử thân hình của hắn sớm đã không giống năm đó cao ngất trên mặt tuế nguyệt vết tích càng nặng q hai chương hai trăm mười một thương ảnh tà dương năm đó ôn nhuận như ngọc công tử bây giờ cũng dần dần thành trung niên bộ dáng duy nhất không biến liền là hắn cặp kia uy nghiêm con người không cần nhìn lấy người chỉ cần ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua liền nhượng người không tự giác tâm kinh đẳng hẳn lòng sinh sợ hãi cho dù ăn mày sớm đã là chi thiên chi cảnh cao thủ cũng là như thế chủ nhân đột nhiên đến tới nhượng ăn mày không khỏi hoảng hốt năm đó sư phụ thủ cấp rơi xuống đất một màn lần nữa xông lên ăn mày trong lòng hắn biết chủ nhân thân phận không đơn giản lần này tới nhất định là có chuyện quan trọng giao cho mình đi xử lý quay đầu nhìn về vợ con ăn mày đột nhiên cảm giác thấy có chút không nỡ có thể chuyển n i ệ m nghĩ tới năm đó nếu không phải chủ nhân cứu rút chính mình sợ là sớm đã chết tại đ á m k i a ăn mày trong tay ăn mày trong lòng kiên định chính mình đầu này tính mệnh sớm đã là chủ nhân vô luận muốn làm chuyện gì chính mình định muốn dốc hết toàn lực từ biệt nhiều năm c h ư a gặp ngươi có còn tốt nhìn thấy quỳ dạp trên đất ăn mày chủ nhân ngược lại mở miệng trước hàn huyên giọng điệu y hệt năm đó như thế nhẹ như mây gió nhờ chủ nhân phúc tiểu nhân mọi chuyện đều tốt không chỉ có ngói che đầu còn có vợ con ở bên tất cả những thứ này đều dựa vào ăn mày vội mở miệng trả lời thầm nghĩ lên ngày đó tại sư phụ trong tiểu viện đám kia vô thanh vô tức ẩn nấp tại tiểu viện chung quanh cao thủ không khỏi tràn ra nội lực cảm giác xung quanh có thể kỳ quái là lần này chủ nhân đến đến tiểu viện của mình chu vi vậy mà một cái ẩn nấp cao thủ đều chưa từng phát ra đến quỳ xuống đất dập đầu ăn mày dư quang lướt qua chủ nhân mu bàn chân liếc nhìn một bên chỉ có một cái màu tím dọc cổ đạo bào g i á n mua đạo nhân bồi b ạ n ở bên đạo nhân này tay, tay nhẹo cầm một bạch ngọc thái cực phát trần đáp tại trên cánh tay trái dâu tóc bạc trắng tư thế cao ngất thần thái thân hình nhưng không thấy tuổi già người tư thế giờ phút này đạo nhân t đạo nhân tựa như cảm nhận được ăn mày nội lực cảm giác hai mắt hơi mở đối đầu ăn mày ánh mắt chính l i ế mắt tựu i nhượng ăn mày trong lòng run lên đây là cỡ nào võ cảnh ăn mày thầm nói chính mình được sư phụ nội lực tương truyền năm đó đã phá cảnh chi thiên mặc dù những năm này chưa từng đạp vào cảng cao võ cảnh có thể tại chi thiên một đường bên trong đã là vững b ớ c hướng phía trước không cần biết ra sao liền tại cái này bắc địa chi cảnh bên trong cũng tính bên trên đỉnh tiềm cao thủ hàng ngũ bị đạo nhân này l i ế c mắt chấn nội tâm kinh hoàng nhựa quỳ xuống đất ăn mày âm thầm kinh hãi vội vàng thu hồi nội lực cảm giác a n mày đem ánh mắt của mình từ đạo nhân kia trên thân rời đi nhìn chăm chú chủ nhân m u b à n chân không dám có những ý niệm khác nữa lúc này lại gặp chủ nhân cặp kia không nhiễm một hạt bụi dậy đã là hướng sau lưng mình đi tới có phúc lớn a hai cái nhi tử so với ta mạnh hơn để cho ta xem hai t i ể u tử này nghe đến nơi này a n mày t r ợ t cảm thấy hô hấp đình trệ vội vàng điều chuyển quỳ mọi phương hướng mang theo kinh hoàng mở miệng nói a n mày hôm nay hết thầy đều là chủ nhân cho không có chủ nhân liền không có a n mày lại càng không có thế tử nhí tử chủ nhân nghe nói đem ôm vào trong tay hải tử trả lại ăn mày thế tử một đôi mắt đánh giá quỳ xuống đất ăn mày một phen sau đó mở miệng nói dạy thôi ăn mày nghe nói thở dài nhẹ nhõm đứng dậy đem vợ con đỡ dậy gặp chủ nhân như có lời muốn nói vội vàng đuổi thê tử đi trước mang theo nhi tử né tránh sau đó muốn đem chủ nhân cùng đạo nhân kia nhượng vào trong phòng chủ nhân lại giơ tay mở miệng nói không cần ngay ở chỗ này nói tự tốt thê tử mang theo hải tử trở lại trong phòng mặc dù ăn mày không biết chủ nhân thân phận có thể thê tử năm đó thế nhưng là công tử mang tới xuyên qua xong cửa sổ thê tử ánh mắt nhìn về trong tiểu viện ăn mày ánh mắt khiếp sợ c ũ n g không ngừng dập đầu tư thế thê tử trong mắt bi thương không thôi cũng minh bạch tiếp x u ố n g sẽ phát sinh cái gì thê tử đem hải tử thu xếp tốt chậm rãi rời tới bên cạnh giường từ trong lấy ra gương lược chậm ổn đi tới trước b à n d ơ lên gương đồng cẩn thận vẽ lông mày trang điểm trong gương đồng nữ tử đoàn trang tú lệ có thể cặp kia mỹ lệ trong hai con ngươi đã là ngấn đầy nước mắt trang điểm hoàn thành thê tử lại đi hướng đã là ngấn đ y n ư ớ t m môi đỏ nhẹ nhàng tại hai cái hải tử trên trán điểm nhẹ bên dưới làm xong tất cả những thứ này thê t l ặ n g lặng chờ đợi sắp đến tới hết thảy bất quá một nén hương thời gian cửa phòng bị ăn mày chậm rãi đẩy ra ăn mày hồn vía lên mây di chuyển bước chân thê tử nhìn lấy trượng phu không dám nhìn thẳng cặp mắt của mình cười nói làm sao chủ nhân hắn nói cùng ngươi nói chuyện trọng yếu gì chủ nhân nói hắn nói ăn mày không dám nhìn thê tử hai mắt thậm chí liền đầu cũng không dám n g ầ n g lên phảng phất lại biến thành nhiều năm trước quỳ gối bên đường cái k i a đứa bé ăn mày lắp ba lắp bắp mở miệng không dám nói ra chủ nhân vừa rồi nói với chính mình lời nói những năm này loạn thế nghĩ đến ngươi đã từng nhìn thấy năm đó ngươi cảnh ngộ đều bởi vì cái này loạn thế mà lên. nếu không kết thúc cái này loạn thế sẽ có càng nhiều người cửa nát nhà tan ta lòng có hoành nguyện nhưng lại nhiều năm chưa có tiến thêm ta nguyện phụ tá chủ nhân đạt thành hoành nguyện ta cần thiết là tâm tính vững chắc vô tình vô ái chung thành người ngươi qua ám lao đ ộ c dược dùng mệnh đọ sức tam quan c h i đạo đối đãi ngươi như con giết hắn như là giết cha cửa ả i này ngươi cũng qua cái này vô ái n h a ta thưởng tỷ nữ cho ngươi làm vợ chính là giúp ngươi qua trong lòng cửa ả i cuối cùng con của ngươi ta đồng ý ngươi có thể nuôi dưỡng thành người chỉ cần ngươi triệt để vô tình liền có thể thành ta trợ lực chủ nhân lời nói dường như sấm xét không ngừng vang vọng bên thai nhìn lấy chủ nhân lạnh nhạt thật tình nghĩ tới những năm này tường cứu trong lúc hoạn nạn ăn mày thầm nghĩ không bằng mang lên vợ còn thoát đi long vừa nghĩ ánh mắt không khỏi ly khai liếc nhìn trong nhà mình kim linh hồng anh thương có thể đúng tại trong lòng thầm nghĩ thời khắc cái kia một mực chưa từng mở miệng lao đạo nhân lại nói chủ nhân lời nói là vì ngươi tốt không có chủ nhân ngươi bất quá là ven đường ăn mày tự liền phụ mẫu đều không có tiền đà táng có lúc có chút người cánh cưng tóc rồi liền nghĩ vô cánh bay cao cũng không biết cái kia thiên không cũng tại người khác trưởng khống bên dưới đạo nhân nói chuyện lúc Toàn không đại nội、lực. trong chi n chi lực, dám suy nghĩ đi xuống tựa như bị cái này lao đạo nhân lời nói điểm tình đồng dạng ăn mày chuyển nghiệm thầm nghĩ lao đạo này lời nói không sai nếu không có chủ nhân chính mình chỉ sợ sớm đã chết tại cái kia tràn đầy bùn lầy bên đường nghĩ đến năm đó ở bên đường nhìn thấy các dân chúng thê thảm bộ dáng trong lòng loạn thành một đoàn ăn mày dần dần định xuống tâm thần bên hai liền nghĩ tới chủ nhân thanh âm thế nào ngươi không nguyện y gì hết năm đó hắn ép buộc chính mình chém xuống sư phụ thủ cấp lúc đồng dạng giọng điệu n g ự a khí nhẹ nhàng nhưng lại lộ già vô thượng nguy nghiêm ăn mày nghĩ tới các con của mình nghĩ tới chủ nhân trong miệng l o ạ n thế nghĩ tới trong miệng hắn h o à i nguyện chậm rãi quỳ xuống đất tâm ý dần định dập đầu mở miệng y hệt năm đó tại trong tiểu viện mới tỉnh lập xuống lời thề chủ nhân đối tác tỉnh như là tái sinh phụ mẫu thân thể tóc da cũng tốt dưới gôi hoàng kim cũng thế ta đầu này tiện mệnh đều là chủ nhân nghĩ đến cái này ăn mày nâng lên hai mắt đối đầu thê tử ôn nhu hai mắt mở miệng nói chủ nhân đồng ý ta có thể đem nhi tử nuôi dưỡng thành người chính là ta lỡ tay đánh nát thanh liên lưu ly trản cái mạng này vốn nên tại năm đó liền không có có thể chủ nhân còn là tử đã cứu ta những năm này ta gả cho ngươi làm thê tử ngươi bất thiện ngôn tử chỉ yên lặng tốt với ta ta đều biết mệnh của ta tự đưa cho ngươi làm đầu danh trạng chính nguyện tiếp sau còn có thể tái giá cho ngươi chính nguyện tiếp sau chúng ta chính là trong núi lúc nói chuyện thê tử vốn là ngấn đầy nước mắt hai mắt bên trong đã chậm rãi rỉ ra máu đen trong miệng càng là không ngừng n g ẹ ra máu đen tới thân hình vừa nghiêng liền muốn nghiêng tại trên giường a n mày thấy thế vội vàng đoạt tới tiến đến kéo lấy đã đức khí thê tử nước mắt không ngừng nhỏ xuống tại sớm đã ngủ say hài t ử trên mặt a n mày run d ẩ y l a o đi nước mắt trong mắt quyết ý trở hiện một tay tận ra hướng phía theo tại bên cửa sổ t r ô n g vàng tua đỏ lặng không một chảo trường thương giống như là có sinh mệnh hướng bàn tay của hắn mà đi chủ nhân cùng lao đạo nhân tại trong tiểu viện chính nhắm mắt giữa thần t r ậ t thấy trước mặt hỏa quang đống nổi mở ra hai mắt chính thấy đầy người vết máu ăn mày người đeo chuông vàng đua đỏ một tay ôm lấy đã ngủ say hai cái hai tử một tay xách lấy thê t ử đầu người từ trong phòng chậm rãi mà ra mà tiểu viện này trong phòng đã là hỏa quang dần dần bay lên lão đạo nhân cũng không có mở mắt như cũng là dựng thân nhắm mắt lặng đợi lấy bên cạnh chủ nhân mở miệng nhìn thấy trong mắt đã không có cái gì tình cảm ăn mày đi tới bên thân quỳ xuống chủ nhân khỏe môi dâng lên ý h ệ c năm đó công tử trẻ tuổi đồng dạng mở miệng nói nhiều năm như vậy còn không biết tên của ngươi ăn mày quỳ xuống đất hờ hưng trả lời hồi chủ nhân tiểu nhân họ hà, phụ m n u nói làm cái tiện mệnh dễ nuôi dưỡng thế là t i ể u cho tiểu nhân lên cái cầu nhi danh tự chủ nhân ngửa đầu cười to sau đó mở miệng nói ngươi không phải luôn luôn mong muốn dùng sư phụ ngươi danh tự sao hôm nay ngươi đã qua quan chi đạo tên t i ể u bàn cho ngươi thôi a n m ả y quay đầu nhìn về sau lưng hỏa quang hỏa thế dần lên nhưng lại lại không có cách nào ấm áp hắn đã dần lạnh chi tâm thật sâu lại nhìn mắt dần dần bị hỏa nuốt hết một phương tiểu viện cùng ấm áp chính mình hồi lâu gian phòng quay đầu dập đầu trong mắt vô quang chính là hờ hững mở miệng nói hà chi đạo t ạ chủ nhân m a n tên trong mắt mặc dù vô quang hà chi đạo hai mắt dần dần rõ ràng năm đó ăn mày cùng bây giờ hà c h i đạo hai mắt dần dần trọng hợp nuốt vào trong bụng chuông vàng tua đỏ cũng đem ngũ tạng lục p h ủ của mình đều đã xoắn nát nhưng hà c h i đạo trong đôi mắt không sợ chỉ còn đầu kia mang nón lá thần bí kiếm khách còn có những cái kia t ề vân võ lâm bọn hậu bối dưới núi lúc ngươi không phải nói ta không xứng gặp ngươi chân dung sao giờ này nơi đây giờ khác này ta ngược lại muốn gặp một lần tiếng nói rơi hà c h i đạo mang theo quyết đoán tốc sát chi ý thân hình tái khởi không giống với cái kia mới lên năm sớm cả người lại như năm triệu tỏa ra sau cùng dư huy nào về phía mọi người trong tay không thương có thể cái này tràn đầy cảnh hoang tàn cửa đã tàn trong trận lại vang vọng từng trận t r u n g vàng thanh âm tại cố tiêu trong mắt cái kia tản ra tà dương quang mang hà c h i đạo cũng hóa thân thành cái kia sớm đã nát thành bột mịn tua đỏ trưởng thương nắng sớm chi huy vốn là mong mọi c h i quang nhưng lại bị hà c h i đạo trên thân như máu tà dương dư huy che đậy như mây đen che trời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nói xong đeo nghiêm tại một tiệm ngưng trọng hướng sau lưng mọi người mở miệng nói mau lui lại nói xong đeo nghiêm tại người tay háo lớn k h á động một cố hạo nhiên kiếm khí từ thần bí kiếm khách trong tay háo mà ra nhất thời kiếm ngâm vang vọng c h ấ n sau lưng cố tiêu đám người đầu trán g mắt hoa đành phải vận hết nội lực dùng ngăn cản kiếm minh kiếm ngâm đầy trời thương ảnh tới đỉnh sinh từ chỗ trong chốc lát thương ngưng quyết ý đi đầu kiếm tựa như bản cổ khai thiên thần bí kiếm khách chân khí không chỉ phát ra kiếm minh thanh âm càng trong nháy mắt đã ngưng xuất kiếm hình nên đón vẹn kiếm như máu tả dương thương huy đây chính là chân chính ngưng khí hóa hình đây là cố tiêu tại mất đi ý thức phía trước nhìn thấy sau cùng một màn đã để khó nén trong lòng chấn kinh có thể tiếp xuống cái kia thần bí kiếm khách cùng đã tới đỉnh phong hà tri đạo kiếm thương đụng nhau sinh ra to lớn s ó n g khí đem ở đây mọi người toàn bộ chân bất tỉnh đi thương ảnh rơi kiếm minh tiêu tháng bại phân nắng sớm lên q hai chương hai trăm mười hai mấy ngày sau cố tiêu lại tỉnh lại lúc phát hiện chính mình đã là về tới dưới núi hà gia bảo mộ hạ trong viện mà chính mình chỗ cũng chính là ngày đó hà gia lôi đài mở lôi trước đó trong phòng ánh nắng xuyên qua xong cửa sổ chiếu rọi tại khuôn mặt p h ả n phất đêm qua sinh tử chi đấu còn tại trước mắt tất cả những thứ này đều tựa như mộng cảnh đồng dạng lắc lắc đầu n ặ n chữ đây là cố tiêu tự xuống núi du lịch đến nay lần đầu không có cảnh giác tỉnh lại nguyên lai tôn g sư cảnh lại như thế đáng sợ tự mình l ầ m bẩm cố tiêu t r ợ t nghĩ tới hà ra trong sau núi hết thảy trong lòng giật mình vội vàng đảo mắt trong phòng nhìn thấy chính mình đoạn nguyễn hộp kiếm đang l ặ n g lặng nằm tại bên cạnh giường cố tiêu lại s ờ trong ngực mình sư phụ thưởng kiếm gỗ phiên thiên k ỳ lân ấn và tướng quân cho viên hãng kia kim bài lệnh tiễn đều l ặ n g lặng nằm trong ngực lúc này mới thở dài nhẹ nhõm đ ề khí vận công cố tiêu điều tra chính mình nội thức phát hiện chính mình cũng không đáng ngại chính vận công lúc ngay đến ngoài cửa như có tiếng bước chân văng lên vội vàng thu công x o a n người xuống giường mũi chân khe câu đã là đem đo theo cửa phòng mở ra cố tiêu khẽ vớt h ộ kiếm kiếm q u a n g trận lóe đoạn nguyệt đã ra khỏi vỏ kiếm phong trổ đến thẳng bức đẩy cửa mà vào người tới ít hầu người tới cũng không né tránh chính là lạnh lùng mở miệng người đã tỉnh cố tiêu lúc này mới thấy rõ người vừa tới không phải là người khác chính là một thân áo trắng giang ngưng tuyết nàng lúc này trên mặt y nguyên lạnh lùng như băng có thể trong tay cũng không có sách lấy nàng trôi này thần b i n h kinh hồng mà là bưng lấy một cái chậu gỗ cạnh bùn còn đáp lấy khăn trong chậu nước cấm c ò lăn dâng lên từng trận bị mở n h u n đoạn nguyệt trên kiếm phong tức thời ngưng tụ một tầm rậm rạp hơi nước giang cô đương, chúng ta, an toàn. cố tiêu đầu não còn giống như chưa từ trong mê ngủ thức tỉnh thấy là g i a ngưng n g tuyết mới lên đoạn nguyệt đem g i a ngưng n g tuyết nhượng tiến vào trong phòng g i a ngưng n g tuyết không có lên tiếng chính là nhẹ nhàng liên bước tới trước b à n đem c h ậ u gỗ đặt ở trước b à n nhẹ giọng mở miệng nói đã tỉnh đi trước tẩy rửa một phen thôi ngươi người này nhìn như kiên cường nhưng từ sau núi mà về duy ngươi hôn mê bất tỉnh cố tiêu trong đầu dần dần lóe qua hà ra sau núi đoạn ngắn lắc lắc đầu nắp trĩu hồi tưởng lại hà chi đạo cùng cái kia thần bí kiếm khách một thức kinh thiên đối chiêu không lo được chính mình đầu bù phía sau bộ dáng vội mở miệng hỏi đêm qua về sau xảy ra chuyện gì cái kia hà ra lão tổ hắn về sau thế nào người bí ẩn kia lại là người nào tại sao lại xuất hiện tại hà g i a sau núi tiểu kiệt cùng vũ văn huynh thế nào h ù n g đại ca bọn hắn thế nào còn có còn có phong cô đương hôm qua giang n g ư n g tuyết gặp cố tiêu nóng n ộ i liền vén lên tay á o tới thay cố tiêu đem cái kia khăn t h ấ m ướp thoáng v ắ t khô quay người đưa cho cố tiêu giang cô đ ư ơ n g có h ả o ý cố tiêu không tiện cự tuyệt nhưng trong lòng cấp thiết nghĩ biết đêm qua lúc chỉ tốt r ồ i tay đem khăn tiếp xuống hoàn chỉnh l a u chùi một phen sau đó cấp thiết hỏi giang cô nương đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi có thể hay không cáo chi cùng ta gặp thiếu niên thần tình cấp thiết g i a ngưng n g tuyết thần tình của quái quay thân nhẹ giọng mở miệng nói ngươi ngất đi đã có năm ngày ngày đó ta tỉnh lại lúc người bí ẩn kia đã ly khai cái kia hà ra lão tổ đã bỏ mình ta chỉ có thể vận nội lực đi trước chữ a thương lại tìm cách n h ư ợ n g cái kia nhậm bất nan tỉnh lại trùng hợp hà miêu đại ca tỉnh lại mới đưa các ngươi mang về hà ra bảo cái gì ta đã choáng nhiều như vậy thời gian mấy ngày này đều là ngươi đang chiếu cố ta sao đa t ạ cố tiêu đầu não như cũng là m ị mở theo bản năng mở miệng hỏi ra ngưng tuyết sắc mặt đỏ lên quay người đem cái kia khăn lần nữa thấm ức che giấu chính mình bộ dáng không bị thiếu niên nhìn thấy sau đó đem cái kia vắt khô khăn nóng lần nữa đưa đem cho bên cạnh thiếu niên tại hà gia bảo trong sau núi cái này tâm tư nhanh nhẹn linh hoạt thiếu niên luôn luôn liệu địch ở phía trước trong lòng đã có dự tính nhưng từ mọi người xuống núi dần dần t h ứ c t ỉ n h hắn lại hôn mê dài nhất thời gian mới có thể nhìn ra thiếu niên này quả thực thương không nhẹ mấy ngày này chăm sóc cho hắn trong đầu lại không ngừng hiện lên mấy ngày này chung sống thời gian da ngưng tuyết tựa như đều nhanh quên đi cái kia nón lá khách rời đi lúc lưu lại lời nói người phụ hoàng đã có ý x ấ hổ có thể hắn là thiết tử、người cố tiêu tiếp lấy khăn đ ỗ n g nhiên nghĩ tới lâm nhi đám người mất tích sự t ì n h vội vươn tay vào ngực đi tìm phong thư kia có chưa tiến vào mộ d u n g cốc chi pháp thư hàm bởi vì tại hà gia bảo sau n ú i lúc hà gia lão tổ từng nói phong thư này bên trong cũng không có chưa tiến vào mộ d u n g cốc chi pháp lúc đó chính mình ra vẻ chấn định có thể hiện tại hồi tưởng lại vẫn là không nhịn được nghĩ mở ra phong thư kia tìm tòi hư thực trong ngực tìm tòi một trận cuối cùng là tìm tới cái kia nhiều nếp nhăn phong thư vội vàng mở ra mở ra sớm đã nhăn không còn hình dáng thư hàm rõ ràng là một chương giấy trắng cố tiêu lặp đi lặp lại trang h i ệ m mấy lần phía trên đích ngày đó ta tận mắt nhìn hắn đem cái kia viết đầy chữ thư hàm phóng vào trong đó thế nào sẽ biến thành một chương giấy trắng cố tiêu tự nhủ ngay sau đó nghĩ đến đem thư hàm giao cho mình vũ văn thác có phải hay không là hắn đổi thư hàm bất quá cố tiêu ngay sau đó cũng phủ định ý nghĩ của mình vũ văn thác tính được là trong trốn võ lâm danh môn tự đệ hắn sẽ không đi như thế bị ổi sự t ì n h mà lại bằng tại thạch môn bắt trận bên trong mấy người cùng nhau kinh lịch hết thảy hắn nếu muốn biết tiến vào mộ dung cốc chi pháp chỉ cần mở miệng chính mình cũng chắc chắn sẽ như thật bờ báo càng không tất yếu đi phí tâm tư đổi thư hàm cố tiêu lại nghĩ tới trùng dương tiên sinh, hắn còn tại hà gia bảo bên trong. hắn có thể viết ra một phần tiến vào mộ dung cấp phương pháp tự nhiên là có thể viết phần thứ hai lại mở miệng hỏi đến giang cô nương chúng dương bút có hay không còn tại trong bảo mấy ngày này xảy ra chuyện gì giang ngưng tuyết biết cố tiêu là vì tiến vào mộ dung cấp phương pháp lo lắng chính muốn do dự gặp làm sao mở miệng trả lời lại nghe ngoài cửa một đạo vang dội tiếng người vang lên giang cô nương một thiếu hiệp nghĩ biết do ta tới vì một thiếu hiệp từng cái giải đ ta. có lẽ là còn chưa từ hà ra bảo sau núi tâm tình khẩn trương bên trong chậm q u a tới nghe được có người ở bên ngoài mở miệng cố tiêu cảnh giác đem dỗi tay hướng trong hộp kiếm trường kiếm ngược lại là giang ngưng tuyết nhìn thấy cô tiêu khẩn trương bộ dáng ra hiệu trước mặt thiếu niên an tâm chớ vội nghĩ đến giang cô nương mới để cập hạ ra láo tổ đã chết tại hậu sơn bên trong c ô tiêu cũng là cảm thấy mình có chút phản ứng quá kích đợi đến ngoài cửa mở miệng người cất bước đạp vào trong phòng c ô tiêu mặt lộ ra một chút kinh ngạc nói ngươi không phải hà không đúng ngươi ở trên núi vì sao muốn bức hiếp cái k i a hạ quý người tới miệng vương mũi rộng vốn là không giận tự uy khuôn mặt bây giờ lại không lúc trước hóa mi chi sắc đem trong tay chứa đầy trà bánh cháo loang khay đặt lên bàn đôi cố tiêu mở miệng cười nói chuyện này nói rất dài gi choan mấy ngày này ngày liền xem như to lớn sự tình cũng muốn trước nhét đầy cái bao tử không phải nay không phải nâng con tốt nhấc lên nhét đầy cái bao tử cố tiêu cái bụng cũng không không chịu thua kém đi theo kêu cục lên t cự liền một bên không thích nói cười ra ngưng tuyết cũng làm m í môi m khẽ cười cố tiêu trong lòng biết giờ này cũng không phải sốt u ruột thời điểm nhìn v ề người tới băng bó lấy vải mì tay cũng cười nói nói đúng lắm bất quá giờ khắp này lại sưng hâu ngơi ư hà bảo chủ như có không ổn thôi thỉnh cầu cho tại hà biết người vừa tới không phải là người khác chính là thạch môn bắt trận bên trong sau cùng chạy tới hà khôi v ố định chế trụ hà quý dùng tới cản trở hà chi đạo h ắ n trước là Hà bị đợi đến ạ o một t kích hà khôi từ trong hôn mê tỉnh lại đúng lúc nhìn thấy giang ngưng tuyết chính nghị cách đánh thức hôn mê nhậm bất nan mà cái kia diệt môn tặc nhân hà chi đạo đã cúi đầu mà qua mặc dù không thể tự tay báo thù diệt môn hà quý cũng không thấy bóng dáng có thể đã hà chi đạo đã chết hà khôi không cách nào vứt xuống vẫn hôn mê bất tỉnh phong cô nương đám người đành phải đi trước cùng nhậm bất nan đám người đem còn tại hôn mê mấy người mang về dưới núi lại tính toán sau nghe đến cố tiêu không hăng hái cái bụng têu lên đù n g ủ hà khôi nhìn hướng ra ngưng n tuyết cười khẽ liên tiếp mở miệng nói một thiếu hiệp nói không sai tên thật của ta cũng không phải hà khôi tới ngồi xuống trước chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện trong miệng nói vội vàng đem khay bên trong cháo loang dưa cải mang lên cái b à n hô hào cố tiêu ngồi xuống cố tiêu cũng xác thực là vừa khát lại đói cũng không lo được một chút lễ tiết bánh ủy cháo l o n vào trong bụng không chỉ có là thể nội bởi vì cái kia hà c h i đạo cùng người thần bí đối chiêu mà không thông ngực hòa hoán rất nhiều trong bụng có đồ ăn tự liền sắc mặt đều tốt hơn nhiều nhìn lấy thiếu niên ngốn ngang ngốn nghiến đem thức ăn trên bàn quét sạch s a n h xanh mới đưa năm đó hà g i a phụ tử tàn sát m i ê u trang trên lên dưới phong gia bảo thảm án sự tình nói ra lại đem chính mình làm sao đem phong cô nương cứu cùng kim bất di mới quen đã thân lại là làm sao định xuống kế sách t h ì m ẩn hà c h i đạo bên thân cùng phong cô nương tùy thời báo thủ sự tình như thật bầm báo tuy nói tại hà gia bảo sau núi bên trên cố tiêu từng nghe phong cô nương nói qua hà gia phụ tử đối phong gia bảo chỗ làm hết thảy thật không nghĩ đến còn có tàn sát miêu trang sự t ì n h tồn tại càng lắng nghe năm đó miêu trang chủ hào tâm tại trong tuyết cứu hà gia phụ tử hà chi đạo lại lấy ván trả ơn ngược lại đem miêu trang trên giới tất cả đều diệt khẩu tán sát lúc không khỏi vỗ bàn đứng dậy cố tiêu nghĩ tới tại hậu sắt lúc hà quý thoát đi vội mở miệng truy hỏi hà quý phải trăng đền tội hà khôi nhẹ nhàng lắc đầu nói thẳng trở lại phong gia bảo về sau phong cô nương trước hết tỉnh lại nghe nói hà chi đạo đã chết hà quý thoát đi cùng chính mình cùng kim bất di thương định về sau lưu hà khôi cùng kim bất di phong tỏa tin tức tạm thời chủ trì đại cục mà nàng đã động thân tiến đến truy tra hà quý hạ lạc cố tiêu nghe đến cái này mới thoáng bình phục tâm tình nghĩ tới mộ dung cốc sự t ì n h h ư ớ n g hà khôi ôm quyền mở miệng nói tại hạ có một chuyện m u ố n cầu hà khôi trong ánh mắt dạng k h á c quan g mang trợt lấy lên mở miệng nói phong cô nương ly khai phong gia bảo phía trước từng nói cho ta cùng kim bất di một thiếu hiệp từng tại cứu tính mạng của nàng vô luận một thiếu hiệp cần gì phong gia bảo đều sẽ hết sức tương trợ cố tiêu không biết mấy ngày này bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đã phong cô nương đã truy tìm hà quý ly khai phong gia bảo mộ d còn có phủ viễn tiêu cục mọi người an nguy sự tình chỉ có thể hỏi hà khôi quyết định tâm tư cố tiêu mở miệng nói hà không miêu đại ca chúng dương bút còn tại phong gia bảo sao miêu đại ca cũng biết ta tới đây mục đích một t r o n g chính là vì tiến vào mộ dung cốc chi pháp mặt khác ta tại cái này tăng bắc thành bên trong còn có một trí g i a o hào hữu chính là phủ viễn tiêu cục tổng tiêu đầu hùng phong tại hà gia bảo sau núi truy tìm sư h ổ thú lúc từng nghe phong cô nương nhấc lên không biết bọn hắn hiện tại nơi nào có thể từng bị hà chi đạo chốt t lời ra khỏi miệng liền gặp da ngưng tuyết ở bên t h a n nhẹ mà hà khôi cũng là lông mày tao lại như có việc khó nói c h ầ m mặc chốc lát hà khôi còn là trầm giọng mở miệng nói một thiếu hiệp thực không dám d i ấ u dếm ngày ấy các ngươi ly khai hoa t r i ề u luyện đi tới sau núi đi truy tìm sư hồ thú thực là ta cùng kim huỳnh đệ còn có phong cô nương định ra kế điệu hồ ly sơn vì chính là n h ư ợ n g cái kia hà g i a lão tặc lạc đ à n ta cùng kim huỳnh đệ hai người liên thủ cầm hắn mà phong cô nương t ắ c tại hậu sơn lặng đợi hà quý nói đến cái này hà khôi như còi n ấ y liếc nhìn trước mặt thiếu niên tiếp tục mở miệng nói vì để cho lão tặc kia trong lòng đại loạn chúng ta trước là thiết kế giết hà trọng lấy hắn trên cổ đầu người chứa ở trong hộp gô đ liền nghĩ lấy mượn nhờ phủ viễn tiêu cục gáp tiêu chi pháp trước đó ta từng thăm dò qua phủ viễn tiêu cục hùng phong làm người biết hắn hành sự cẩn thận tiếp xuống này tiêu cũng sẽ không tại hà gia bảo quá nhiều rừng lại thật không nghĩ đến ngày đó hùng phong lại có khách tới chính phái thủ hạ tiêu sư đem cái tiêu có chứa hà trọng đầu người h ộ p gỗ đưa đến hà gia bảo cố tiêu nghe đến phương này mới bừng tỉnh hiểu ra cả sự kiện sâu chối lên kể từ đó liền nói thông khó trách ngày ấy tại phủ viễn trong tiêu cục từng người được trên h ộ p gỗ truyền ra đậm đặc dược thạch chi vị bây giờ nghĩ lại nên chính là vì không nhượng hà trọng đầu người tỏa ra mùi máu canh mới dùng một chút dược vật che giấu cũng là ta cân nhắc không chu toàn hà lao tặc gặp nhi t ử đầu người quả nhiên nổi giận trong lòng đại loạn bất quá nhưng cũng liên lụy phủ viễn tiêu cục người hà khôi nói xong gặp thanh sam thiếu niên nghe đến phủ viễn tiêu cục người bị liên lụy lo lắng đứng dậy vội mở miệng trần an nói tiếp tới một thiếu hiệp an tâm chớ vội vì diệt trừ hà lao tặc kế hoạch có thể thuận lợi mặc dù phủ viễn tiêu cục người ăn chút đau khổ nhưng cũng đều là chút bị thương ngoài ra chỉ có cái kia gọi là trần đông chí tiêu sư chịu lao tặc mấy trưởng nội thương không nhẹ bất quá mấy ngày này điều dưỡng cũng đã không ngại nghe đến cái này cố tiêu mới yên lòng mở miệng nói vậy tại Nói, nói m hà khôi trong mắt khẽ nâng nhớ lại ngày đó chính mình nhìn thấy một thiếu hiệp còn nhớ rõ cái đầu kia mang nón lá người thần bí sao ngày đó hà quý bên trong ta khích tướng tri pháp mang theo một thiếu hiệp mấy người các người đi hướng sau núi mà ta tắt cùng kim huynh đệ y kế hành sự liên thủ đi ám sát hà lao tặc nhưng chúng ta đều đánh giá thấp hà lao tặc cảnh giác cùng bó cảnh ta hai người không địch lại liền tại sinh tử trong nháy mắt người bí ẩn kia xuất hiện tính là đã cứu chúng ta bất quá hắn lại bị sư hổ thú phát ra tiếng giống hấp dẫn đi hướng sau núi hà lao tặc đoán chừng là lo lắng bắt lấy sư hổ thú có biến hoặc là lo lắng hà quý an h u y cũng là bỏ chúng ta theo sau người bí ẩn kia đi sau núi mà ta chính là lo lắng phong cô nương không địch lại liền đổi tới phía trước bất quá tại ta ly khai lúc vì kim h u n h đệ an n u y liền dùng trùng dương bút cần phúc thọ hoàn đan phương nhượng hắn trông nom kim hình chuyện kế tiếp một thiếu hiệp đều đã tận mắt nhìn thấy đợi ta phản hồi hà gia bảo về sau chỉ thấy được kim h u n h đệ mê tại hoa t r i ề u huyện bên trong mà cái kia trùng dương bút lại không có bóng dáng cái gì miêu đại ca ngươi là nói cái kia trùng dương bút mất tích cố tiêu k ỳ quay nói hà khôi n h í u lại hai hàng lông mày cũng lộ ra vẻ khó hiểu mở miệng nói không sai nếu như không có phúc thọ hoàn đan phương hắn thoát đi hà gia bảo ta cũng vẫn có thể lý giải có thể hắn dựa vào cái kia phúc thọ hoàn làm dịu tinh hồng chi độc phát làm lúc đau đớn đã có chút năm tháng mà hà lao tặc cũng chính là dựa vào phương này mới để cho hắn một mực nghe lệnh bây giờ có thể có cơ hội thu được đan phương lại không bị người chỗ chế chỉ cái này một đầu chúng dương bút tiêu tuyệt sẽ không ly khai hà gia bảo cho nên ta có thể nhận định chúng dương bút mất tích nhất định có chỗ kỳ lạ chỉ đáng tiếc hiện tại kim h i n h thương thế chưa lành mà phong cô nương lại cố ý đuổi theo hà quý đem phong gia bảo giao phó với ta hà gia phụ tử bỏ mình sự tình bực này tin tức tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ truyền khắp giang hồ đến lúc vô luận là quan phụ hoặc là người trong võ lâm đều sẽ muốn biết ở trong đó trần tướng có thể chỉ dựa vào ta cùng kim h u n h đệ lời nói sợ khó phục chúng cố tiêu cũng là biết rõ cái này trong vòng một đêm hà gia bảo phụ tử mấy người bỏ mình nhất định dẫn tới các phương ngờ vực chỉ bằng hà khôi cùng kim bất di hai người miệng sợ khó nhượng các phương tin tưởng chúng dương bút trong giang hồ cũng tính được danh tiếng h i ề n hách như là hắn có thể đứng ra làm chứng nhất định che lại mọi người giàn giặc miệng có thể hắn bây giờ lại ly kỳ mất tích sao có thể không nhượng hà khôi đau đầu mà tiến vào mộ dung cốc phương pháp theo hà chi đạo bỏ mình chúng dương bút mất tích cũng đứt đoạn manh mối tới đây hà gia bảo không chỉ không có thu được bất kỳ nghĩ muốn manh mối còn chậm trễ những ngày này cố tiêu cũng là mải kiếm nhữ chặt chính phát s â lúc lại gặp hà khôi tựa như nhớ ra cái gì đó sau đó mở miệng nói một thiếu hiệp ta ngược lại là nhớ tới một cái manh mối miêu đại ca mau nói đi cố tiêu vội vàng lên tiếng hà khôi chính muốn mở miệng ngoài cửa phòng vang lên cố tiêu cực kỳ quen thai thanh âm ta nói nhầm hinh ngươi cũng đừng lừa ta một huynh đệ nếu là có chuyện bất chắc ta phủ viễn tiêu cục mọi người liền là l i ề u tính mạng không lớn nhất định phải tìm các ngươi đòi hỏi cái thuyết pháp hùng tiêu đầu ta có cái này tất yếu lừa ngươi sao ta ngươi không tin rằng cô nương thế nhưng là cùng một thiếu hiệp tư giao rất sâu đậm lời của nàng ngươi còn không tin sao h ắ n chính là bị chân khí chấn n g ấ t đi thêm chi những ngày này đều chưa từng nghỉ ngơi thật tốt cho nên so chúng ta tỉnh lại canh giờ một chút ngươi làm sao t i ể u không tin đây nếu là ồn ào m ộ t thiếu hiệp nghỉ ngơi ngươi muốn ta làm sao hướng giang cô nương bàn giao nha một mực ở bên lẳng lặng lắng nghe c ố tiêu cùng hà khôi nói chuyện giang ngưng tuyết nghe đến nhậm bất nan trong miệng nói ra tư giao rất sâu đậm thanh lanh trên mặt không khỏi t h à n thùng vội vàng quay lưng đi thu thập trên bàn vật nước cố tiêu cũng không có chú ý tới giang n n g tuyết dị dạng nghe đến ngoài cửa thanh âm hết sức vui mừng ba chân bốn tẳng nhìn v â ngoài cửa người vừa tới không phải là người、khác. c hùng, hùng đại ca gặp hùng đại ca hấp tấp bộ dáng cố tiêu tính là t r i ệ n để yên lòng nhân huynh đệ ta nhưng từ tục tĩu nói phía trước còn tại cùng nhậm bất nan tranh luận hùng phong chợt nghe đến cô tiêu thanh nhâm nói được một nửa nhất thời dừng lại nhìn về phía trước cái tia thân hình cao ngất bên mép lún đồng tiền hơi hiện chính mỉm cười nhìn chằm chằm chính mình thanh s a n thiếu niên không phải tiểu ân công lại là người nào hùng phong thấy thế Vước xuống một bên một hùng í phía n muốn mở miệng trách cứ hắn không tin mình nhậm nan, nhanh nói, ân công, ngươi không có việc gì thử tốt. bọn hắn quả nhiên h trách cho thử không mở một ôm, tiêu gấu tiểu cố tốt, cái cười việc gì bất trước, to gạt cứ bước có có lừa cả ta. về quả phong lại áp tiêu người khôi ngô hùng tráng cái này ôm một cái kém chút đem cố tiêu vừa mới ăn vào bụng bữa sáng ép ra ngoài gặp cố tiêu đỏ lên ra mặt hùng phong còn nghĩ là tiểu ân công bị thương vội vàng vung ra tay vòng quanh cố tiêu cẩn thận dò xét đứng dậy tiểu ân công ngươi có phải hay không bị cái gì thương cố tiêu cười nói hùng đại ca ngươi nhìn ta đây không phải vô sự sao yên tâm đúng ta nghe miêu đại ca nói lên mọi người đều bị thương bây giờ thế nào hùng phong gặp huynh đệ hỏi tới n g ử a mặt lên trời cười nói không ngại không ngại chỉ có trần đồng chí tiểu t ử kia chịu một chút nội thương bất quá ngược lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng chỉ cần tu dưỡng chút thời gian liền tốt tự ngươi ly khai phủ viễn tiêu cục đi hà gia bảo kết quả ngày đó hà gia hà khôi đã tới tìm phiền thoái ta vốn cho rằng là ngươi gặp nạn chính muốn điểm đủ ta tiêu cục nhân thủ đi hà gia bảo giúp ngươi có thể hà khôi không, không không làm yêu nói cho ta hà gia bảo một chút bí văn cậu ta hỗ trợ ta thứ nhất là niệm lấy năm đó phong bảo chủ dân tỉnh thứ hai là lo lắng ngươi liền đồng ý một chút da thịt nỗi khổ mà thôi đôi chúng ta những n à y quanh năm áp tiêu người tới nói đều không tính cái gì hùng phong tinh tế dò xét xong cố tiêu quả không cái gì thương thế lại tiếp tục mở miệng nói ta nhưng đều nghe nói tiểu ân công ngươi có thể tại hà ra trên lôi đài tài nghệ c h ấ n áp quần hùng a c h ắ c không được giang cô nương ái mộ với lời còn chưa dứt chính thấy một đầu còn mang theo chưa vắt khô v ệ t nước khăn t ừ trong nhà bay ra không nghiêng lệ chính c h rơi tại quần quận không g ứ t hùng phong trên mặt khăn chố mang theo v ệ t nước toàn bộ rơi vào hùng phong trong miệng đem đại hán này sặc hò khan không ngừng hùng phong ngẩm đầu liền gặp miêu nhân kiệt cùng giang ngưng tuyết từ cố tiêu trong phòng đi ra. giang cô nương trong tay còn bưng lấy c h ậ u gỗ không cần nhìn liền biết trên mặt k h ă n mặt tới từ nơi đó lúc này nhậm bất nan chính vượt qua muốn tìm một mực không tin mình hùng phong đòi hỏi cái thuyết pháp nhìn thấy hùng phong ăn quả đắng không khỏi cười to gặp cố tiêu cùng miêu nhân kiệt đám người đi ra gấp hướng lấy hai người hành lễ nhậm nhị ca hạt đại ca bọn hắn cố tiêu nghĩ tới tại hà gia trong sau núi mất tích hạc bất phàm đám người liền nghĩ muốn hỏi một chút nhậm bất nan phải chăng tìm đến hạc bất phàm đám người một thiếu hiệp yên tâm ta đại ca tam đệ bọn hắn đều tất đây ngày ấy ai ai ai ai ai ai ai ta nói lao h lại bị một bên hùng phong kéo lên như trốn chạy rời đi nơi đây hùng phong nhìn thấy ra ngưng tuyết t h ầ n tình trải qua mấy ngày này chung sống cũng biết được nàng lang vân kiếm tông đệ tử t h â n p h ậ n càng là linh giáo vị này mặt lệnh tiên tử tính t ì n h rõ ràng trong lòng quan tâm trong miệng lại không nói chính mình vừa rồi vô tâm lời nói chỉ sợ vị cô nương này lại muốn rút ra nàng trôi này sáng loáng trường kiếm bây giờ nhìn thấy tiểu ân công vô sự yên lòng hùng phong đơn giản kéo lên nhậm bất nan làm tấm kia t h ị đi trước thoát đi nơi đây thầm nghĩ lấy đợi đến tiểu ân công nhàn dối lúc lại đến tìm hắn thoải mái uống một phen gặp hùng phong chạy nhanh giang ngưng tuyết cũng chưa như hùng phong nghĩ như thế rút kiếm đối mặt ngược lại là hướng cô tiêu mở miệng nhấc lên thạch môn bắt trận bên trong thần bí bậy đá ngươi nhưng còn nhớ thạch môn bắt trận bên trong chỗ kia tế đàn cố tiêu hiếu kỳ nói đương nhiên nhớ được chẳng qua là lúc đó chúng ta còn chưa từng tới k i ị m kiểm tra cái kia bậy đá trước là phong cô nương sau đó lại là người á o đen kia hà chi đạo còn có cái kia đầu đội nón lá người thần bí ta tỉnh lại lúc phát hiện mất tích hà gia bảo c u n g phụng cùng bọn hộ viện cũng đều tại cái kia b ậ đá bên dưới ta nghĩ tới nghĩ lui cũng là không nghĩ ra vì sao sư hổ thú tại hậu sơn lúc giết nhiều như thế hộ pháp hộ viện mà cái này bậy đá bên dưới mọi người lại lông tóc không thương ngươi là nói hà gia bảo những cái kia cung phụng cùng hộ viện đều còn sống sót mặc dù sống sót có thể ta phát hiện bọn hắn lúc đều đã là hôn mê hồi lâu thẳng đến dưới núi người chạy tới cứu trợ bọn hắn mới tỉnh lại qua tới giang ngưng tuyết liếc nhìn một bên hướng cố tiêu nói ra kỳ quái cái kia sư hổ thú đã là tại nguy nan bước mặt cứu phong cô nương cùng chúng ta vậy liền không phải thích giết chóc g i á thú gã như vậy hắn lại vì sao muốn tổn thương nhiều như thế hà gia hộ viện đây cái này nói không thông a c ũ n g tiên r trong sương mù ngủ tiền bối giang bắt cô nương n tiên trong sương ngủ tiền bối bị cái kia khôi lỗi hút tới các ngươi về sau có thể từng tìm đến hắn có lẽ là ngủ mê mấy ngày trong đầu còn có chút chất phác cố tiêu thấp giọng lẩm bẩm vài câu mới vừa nhớ tới tiên trong sương mù ủ bị hà chi đạo mang tới khôi lỗi hút lấy vội mở miệng đi hỏi giang ngưng tuyết nghe đến cố tiêu nhắc lên tiên trong sương ngủ một bên hà khôi ánh mắt lấp lóe lắc đầu nói ngày ấy ta cùng phong cô nương đều bận b i ể u cứu người đợi đến tất cả mọi người tại hà ra bảo bên trong sau khi tỉnh lại ta mới nghĩ đến cái kia thi khôi nghĩ muốn lại đến núi tìm nó lúc nhưng không thấy cái k i a thi khôi bằng dáng cố tiêu chỉ cảm thấy chính mình mất đi mấy ngày này phản phất bỏ lỡ rất nhiều chuyện nghĩ đến trong phòng hà khôi từng nâng lên trùng dương bút mất tích một cái khác manh mối mới vừa hắn chính muốn mở miệng lúc bị hùng đại ca đột nhiên đến tới đánh gãy thế là mở miệng hỏi miêu đại ca vừa rồi trong phòng ngươi từng nâng lên một cái khác manh mối không sai ta t i m ẩn hà lao tặc bên thân nhiều năm từng trong lúc vô tình phát hiện một phong mật hàm nếu là tầm thường môn phái liên lạc ngược lại cũng bình thường có thể cái k i a mật hàm bên trong lại phát hiện một chút kỳ quặc sự tình hà khôi trầm mặc chốc lát mở miệng đem cái này manh mối cáo chi bên cạnh thiếu niên giang hồ môn phái lúc thư từ qua lại cũng là tầm thường sự tình mà lại không bàn hà ra bảo bực này quy mô chính là phủ viễn tiêu cục mỗi tháng cùng trong giang hồ các môn phái thư từ qua lại cũng là không ít cố tiêu cũng không đem hà khôi nói tới mật hàm sự tình để ở trong lòng giờ này trong lòng còn tại nghĩ đến trùng dương bút hạc hạ trả lời miêu đại ca cái này mật hàm chẳng lẽ cùng mộ dung cốc có liên quan sao? hà khôi nghiêng đầu suy tư một phen trả lời cũng không liên hệ cố tiêu có chút thất lạc cái kêu hà ra phụ tử phạm vào diệt môn tri ác bây giờ phụ tử ba người đã có hai người để tội chỉ còn hà quý đào tẩu bất quá dùng hà quý tại hậu sơn gián đoạn cánh tay thụ thương tình hình nhìn tới chắc hẳn trốn không xa liền sẽ bị phong cô nương đ ổ i kịp dùng phong cô nương võ cảnh hà quý không phải là đối thủ sớm muộn cũng sẽ bị bắt hồi phong gia bảo đến lúc đó báo quan cũng tốt tự mình xử lý cũng thế miêu đại ca cùng phong cô nương muốn báo thủ cũng không nói chơi hà khôi gặp cố tiêu thật tình t ự như cũng không để ý trong miệm mình mật hàm sự tình tiếp tục mở miệm nói tuy nói cái tiêu mật hàm cùng mộ dung cốc cũng không trực tiếp liên hệ lại có khả năng cùng trùng dương bút mất tích có liên quan cố tiêu tập trung ý chí mở miệng nói miêu đại ca lời này giải thích thế nào q hai chương hai trăm mười bốn ngờ vực đông nổi hà khôi cùng cố tiêu hai người sánh vai trò chuyện theo hà khôi nói ra mật hàm bên trong nội dung nhưng nhuộm vốn không để ý cố tiêu thần tình ngưng trọng lên vừa mới g i á n ra mày kiếm lại lần nữa nhũ chặt lên chính vì hà khôi nói ra mật hàm bên trong nội dung nhuộm cố tiêu kinh hại không thôi hà lao tặc mật hàm bên trong nâng lên một trận chặt giết cố tiêu bỗng nhiên như đầu ánh mắt kinh ngạt lướt qua b thẳng nhìn vị này đã từng hà ra bảo bảo chủ đương nhiệm người chủ sự toàn thân không được tự nhiên chặn kia chặn giết phải trăng chuyện liên quan đến l ĩ n h châu cố tiêu tựa như minh bạch cái gì mở miệng hỏi lần này đến phiên hà khôi kinh ngạc lần nữa đánh giá trước mặt thanh sam thiếu niên mấy người bọn họ là bị hà lao tặc che đậy cũng không phải hà ra lao tặc đồng l õ a có thể đương chính mình đem chỗ biết sự tình như thật b m báo trước mặt thiếu niên cũng không nhìn qua cái k i a mật hàm nhưng lại như thế nào biết trong thư nội dung cố tiêu không biết hà khôi trong lòng suy nghĩ mắt thấy hà khôi ánh mắt lấp loé bất định đã biết chính mình nói tới không sai tiếp tục truy hỏi miêu đại ca cái kia mật hàm bên trong còn nâng lên cái gì b ị thiếu niên đặt câu hỏi kéo về suy nghĩ tiếp tục mở miệng nói m ộ t t h i ế u hiệp khẩu âm cũng là bắc cảnh nhân sĩ không biết có thể từng nghe nói qua lương châu thành liêu trang phong cô nương tạm rời phong gia bảo không biết ngày về cái kia liếu phiêu phiêu chết không cách nào ở trước mặt đi hỏi này vốn đã đứt manh mối tại hà khôi những lời này bên trên lại lần nữa liền trở về cố tiêu cũng không phải nghĩ muốn tận lực dầu diếm chính là chính mình cùng liêu trang ân đoán sợ là sẽ cho phong cô nương bọn hắn mang đến thiền t o á i không cần thiết tâm thần khé động liền đem liêu trang sự tình dầu diếm mở miệng nói lương châu liêu trang ta cũng bất quá lại là nghe nói mấy ngày trước bị một trận đại hóa đốt sạch không người còn sống chẳng lẽ liêu trang cùng hà ra bảo có liên quan hà khôi trầm giọng nói đó bất quá là lừa dối quá quan phương pháp thôi nó mục đích chính là để liêu trang trang chủ liêu phiêu phiêu già chết đi linh châu chặn giết một người chỉ bất quá cái k i a thư hàm bên trong cũng không đề cập chặn giết người là ai mà ta nhờ cậy phong cô nương đi linh châu thăm dò cũng chưa tra đến trận k i a chặn giết tồn tại lại ngoài y muốn dò xét đến liêu phiêu phiêu bị linh châu đô hộ t ì bắt như thế liêu phiêu phiêu chết mê đã mở ra quả là phong cô nương làm gọi là phược tiên tắc cũng tốt gọi thanh ti nhiều cũng thế giang cô nương tại đôi hộ ti trong lao phát hiện cái k i a tóc đen nghĩ đến liền là phòng cô nương diệt khẩu lúc sơ xuất lưu lại cố tiêu nghe hà khôi lời nói thầm nghĩ nếu là m ậ t hàm trong lòng có thể từng nâng lên sai sử hà ra bảo đi đi diệt khẩu sự t ì n h đến cùng là môn phải nào hoặc hứa trọng dương bút mất tích cùng sai sử người có liên quan có lẽ có thể thông cái này manh mối tìm đến trùng dương bút nghĩ đến cái này cố tiêu vội mở miệng hỏi cùng hà lao tặc cám thông thư tín chính là kim đao môn như là hà lao tặc một mực cùng kim đao môn trong bóng tối có liên hệ mà nói như vậy trùng dương bút mất tích định cùng kim đao môn khởi không, không ra quan hệ hà khôi như thật trả lời gặp thiếu niên rơi vào c h ầ m tư hà khôi tiếp tục mở miệng không giấu giếm một thiếu hiệp liều phiêu phiêu mệnh là ta nhượng phong cô nương lấy tại kế hoạch của ta bên trong vốn nghĩ trong bóng tối lấy hà gia phụ tử tính mệnh sau đó thay vào đó trở thành hà gia bảo chủ nhân kể từ đó có thể dùng cái kia liều phiêu phiêu tính mệnh làm đầu danh trạng thừa cơ dùng hà gia bảo danh tiếng bái nhập kim đao môn bên trong tiếp tục thăm dò hà gia bảo cùng kim đao môn quan hệ có thể phong cô nương truy tìm hà quý mà đi muốn thế nào đem hà gia phụ t nói đến chỗ này hà khôi trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xào trá trầm giọng mở miệng nói cho nên ta nghĩ thỉnh m ộ t thiếu hiệp g i ú p một chút ngươi nghĩ muốn ta giấu giếm mấy ngày này bên trong hà g i a bảo bên trong phát sinh hết thảy cố tiêu cũng không chú ý tới hà khôi thần tình biến hóa chính là nghe hắn vòng như thế một vòng lớn mới hiểu được hắn ngụ ý hà khôi nghe nói thu liêm ánh mắt mở miệng cười nói m ộ t thiếu hiệp quả nhiên là thiếu niên anh hùng tâm tư trong sáng cố tiêu cau mày nói có thể cái này trong bạo phát sinh chuyện không chỉ có là ta vũ văn linh tiểu kiệt còn có nhiều như thế hà ra cung phụng cùng hộ viện đều lời còn chưa dứt lại gặp hà khôi tựa như tính sẵn trong lòng mở miệng tiếp xuống lời nói tới m ộ t thiếu hiệp t i ê n tâm ngày đó tại hậu sơn bên trong chỉ có người ta còn có vũ văn huynh đệ giang cô nương tiểu kiệt cùng cái kia nhận bất nan rõ ràng xảy ra chuyện gì vũ văn huynh đệ cùng rằng cô nương chính là danh môn tử đệ hiểu rõ đại nghĩa đều nguyện vì ta bảo thủ hà gia bảo bên trong phát sinh sự t ì n h bí mật mà cái kia còn lại hà gia cung phụng cùng hà gia bọn hộ viện vốn là không biết nội tình chỉ cần chúng ta đem chuyện này đều đẩy tới sư hổ thú trên thân người khác tự nhiên là sẽ tin tưởng không phải sao gặp thiếu niên một mặt do dự cũng không đáp lại hà khôi tiếp tục nói động tác này đối với một thiếu hiệp tới nói cũng có chỗ tốt nếu là cái kia bắt đi trùng dương bút người phát hiện hà gia b ạ o biến cố tự nhiên càng thêm cẩn thận ẩn nấp g hành t u n g như là một thiếu hiệp cũng có thể giấu giếm chuyện này người kia nhất định lộ ra c h â n ngựa đến lúc chỉ cần tìm được trùng dương bút liền có thể biết được tiến vào mộ d u n g cốc phương pháp như thế chẳng phải là vẹn cả đôi đường cố tiêu nghe hà khôi lời nói hơi lui một bước hai tay ôm ngực tinh mâu lướt qua hà khôi khuôn mặt vị này miệng vông mũi rộng tiền nhiệm hà gia bảo chủ hiện tại người chủ sự tiếu dung chân thành khắp nơi chân khẩn không giống ngụy trang hơi chút suy nghĩ cố tiêu ngay sau đó m miêu đại ca c h â nói không tại hạ đương xưng hô hà bảo chủ chỗ nói thật là mới đúng tại hạ nguyện theo hà bảo chủ kế sách hà khôi nghe nói đ ạ i hỉ nắm lại cố tiêu cánh tay cười nói một huynh đệ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa kể từ đó ta liền có thể tiếp tục truy t r a đi xuống cái kia trùng dương bút hạ lạc ta tự sẽ phái người truy t r a một huynh đệ chỉ cần an tâm tại hà ra bảo dưỡng thương là được có cái tin tức ta đương lập liền sai người đến cáo chi cho ngươi cố tiêu ông cười nói như thế mục nhất đa tạ hà bảo chủ tại hạ còn có một chuyện nghĩ thỉnh hà bảo chủ nói thẳng cho biết hà khôi tựa như tâm tình thật tốt không ngừng vỗ cô tiêu cánh tay mở miệng cười nói một huynh đệ còn có chuyện gì chỉ cần đại ca ta biết biết gì nói đấy c ô tiêu suy tư một phen mở miệng nói hà bảo chủ phát hiện trùng dương bút mất tích là tại lúc nào ta còn nhớ rõ chúng ta đi tới sau núi lúc trùng dương bút nên còn tại hoa t r i ề u huyện bên trong vừa rồi hà bảo chủ nói ngày đó ngươi truy tìm hà chi đạo cũng cùng nhau đi hướng sau núi lưu lại trùng dương bút chiếu cố bị hà chi đạo gây thương tích kim cung phụng cái kia trùng dương bút mất tích lúc kim cung phụng tự nhiên tại chàng ta có thể hay không gặp một lần kim cung phụng hà khôi nghe nói g ầ n ra ngay sau đó cười nói kia là tự nhiên chính là một huynh đệ thương thế kia muốn hay không lại tu dưỡng mấy ngày lại đi hỏi kim huynh đệ không muộn cố tiêu nghe nói cười nói hà bảo chủ yên tâm vừa rồi hùng đại ca cũng lo lắng ta không phải vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy ta chính là bị người bí ẩn kia cùng hà c h i đạo giao thủ chân khí đánh mất cũng không đáng ngại trong lòng ta cấp thiết nghĩ muốn biết trùng dương bút mất tích sự tình đầu đôi còn mong hà bảo chủ có thể thông cảm tại hạ tâm tình một huynh đệ tâm tình khẩn cấp ta có thể lý giải chính là kim huynh đệ bị cái kia hà lao tặc thương nghiêm trọng hiện tại chính tại dương còn cần chút thời gian mới có thể gặp khách hà khôi sắc mặt trở nên đông trầm thở g i i nói nếu như thế ta c ũ hà khôi cười nói cố tiêu đem hà khôi thần tình đều thu vào trong mắt cũng cười nói hà bảo chủ đi chậm nhìn lấy hà khôi dạo bước rời đi bóng lưng cố tiêu rơi vào trầm tư vừa mới trong đối thoại có quá nhiều n h ư ợ n g cố tiêu cảm thấy kỳ quặc địa phương có thể lại nói không lên là nơi nào kỳ quái luôn cảm thấy vị này hà gia bảo chủ cùng chính mình ban đầu đạo hà gia bảo lúc nhìn thấy có chút không giống giang cô đ ư ơ n g ngươi có hay không cảm thấy miêu không hà bảo chủ tựa hồ giống như là cố tiêu muốn nói lại tôi h còn chưa ra miệng tự nghe g i a ngưng n g tuyết đã mở miệng đem chính mình muốn nói bên dưới nửa câu t i ế p qua giống như là biến thành người khác không sai mặc dù lúc trước cùng hắn cũng không cái gì qua lại có thể vừa rồi nhìn hắn thần tình phản ứng cái kia hà gia phụ tử thế nhưng là hắn diệt tộc cự nhân phản ứng của hắn cũng quá bình tĩnh hà quý chạy trốn. phong cô nương vì báo thủ diệt môn vì đoạt lại sư h ổ con non mới là người bình thường nên có phản ứng mới là mà hắn lại chỉ để ý chúng ta sẽ hay không đem hà ra bảo biến cố chuyển đi cố tiêu càng nghĩ càng không đúng đem nghi ngờ của mình nói thẳng cáo chi giang ngưng tuyết ngươi nghĩ cha một chút giang ngưng tuyết như cũng là lạnh nhạt mở miệng giang cô nương quả nhiên vừa xinh đẹp lại thông minh đúng còn có một điểm ta đến nay đều không nghĩ minh bạch đầu kia mang nón lá người thần bí là ai hắn đến cùng vì tại sao phải cứu chúng ta như là không phải hắn ra tay chỉ sợ chúng ta mấy người sớm đã chết tại hà chi đạo triều kia bên dưới cố tiêu lời nói xoay chuyển nghĩ tới hà c h i đạo một chiêu cuối cùng lòng vẫn còn sợ h a i nói thế ngoại cao nhân tâm tư n g ư ơ i ta đoán không ra thôi giang ngưng tuyết đem ánh mắt rời hướng một bên tránh né thiếu niên á n h mắt cũng đúng sư phụ đã từng nhắc nhở qua ta cái này đương thời cao thủ tính cách khác biệt trong đó không thiếu chút tính tình cổ quánh người có lẽ là hắn nhất thời nổi hứng bất quá cũng thật là ứng sư phụ c h â nói lại gặp đến thượng tam cảnh cao thủ còn là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách tốt cố tiêu tự nhủ hoàn toàn không có chú ý đến giang ngưng tuyết cổ quái thật tình ngươi nghĩ trước từ chỗ nào tra lên giang ngưng biết gặp cố tiêu tự mình lẩm bẩm cái gì cũng không có chuẩn bị tiếp tục truy hỏi người thần bí xuống dưới liền chuyển hướng chủ đề Trước từ chỗ nào tra lên cố tiêu lẩm bẩm lúc chất vỗ đầu một cái tựa như nhớ ra cái gì đó khó lường sự tính tới song giang cô đ ư ơ n g ta ngủ mê năm ngày có phải hay không đúng mùng một tết đã qua song song lúc này không chỉ không thể về núi bồi tiếp sư phụ ăn tết t i ê u liền lý thúc cùng lâm nhi cũng làm thất lạc phải làm sao mới ổn đây xuống núi lúc sư phụ còn nhắc nhở không nên gây chuyện lần này ngược lại tốt trở lại sợ là khó tránh khỏi một trận trách phạt giang ngưng tuyết nhìn lấy trước mặt thiếu niên vừa rồi còn là một bộ nhạy bén thiếu niên anh hùng bộ d á n g đảo mắt gặp đã biến thành sợ hai trách phạt hải tử cố nín c i ý mở miệng quyết bảo các trưởng bối lòng dạng có thể so sánh ngươi nghĩ đến còn rộng lớn hơn nhiều liền xem như sợ ván đại đóng thuyền không bằng chức làm tốt đương thời sự t ì n h giang ngưng tuyết lời nói ngược lại là n h ư ợ n g cố tiêu bình tĩnh lại không sai đã đã không có cách nào chạy về núi bồi sư phụ ăn tết còn là đi trước giải quyết trước mắt vấn đề cha một chút ba ngày này hà gia bảo đến cùng xảy ra chuyện gì nghĩ cách tìm đến trùng dân bút tìm tới đi hướng mộ dung cấp phương pháp tìm tới lý thúc còn có vạn tướng quân giao phó cho chính mình sự tỉnh đều chờ đợi chính mình đi xử lý cho tới sư phụ cái kia cùng lắm thì sau khi về núi làm ra vẻ đáng thương sư phụ mềm l ò n g định sẽ không trách cứ chính mình nghĩ đến cái này cố tiêu thu liễm tâm tư hướng g i a ngưng n g tuyết mở miệng nói giang cô đương ngươi vừa mới không phải hỏi ta chuẩn bị trước từ chỗ nào t r a lên sao không sai vậy liền trước theo sẽ không gạt ta người t r a lên h ù n g phong đúng đi chúng ta trước đi tìm hùng đại ca q hai chương hai trăm mười lăm tả tướng b ệ kinh đang lúc cố tiêu còn tại hà gia bảo đau khổ truy t r a trùng dương bút mất tích một chuyện đồng thời tề vân trung châu giang lâm thành mới lên nắng sớm đánh thức tòa này ngủ say thành trì thoáng xua tán đi đêm đông giá lạnh m ù n một tết dù qua ngày lễ bầu không khí còn tại che đậy tuyết mỏng trên đường phố cũng dần dần náo nhiệt các dân chúng bắt đầu sau ngày lễ bận rộn tiểu thương hôn lấy còn tại ngủ say h à i nhi tiếp lấy thê tử đưa tới quần áo chỉnh lý tốt hàng hóa nghĩ đến hôm nay nhiều bán chút tốt cho vừa ra đợi hải tử sắm thêm chút quần áo cho thê tử mua không nỡ mua cây trơm thương nhân hộ môn chính hét lớn phân phó hạ nhân đem cánh c chuẩn bị đón khách nghĩ thừa dịp ngày lễ kiếm nhiều một chút tiền bạc tiêu liền thanh lâu các cô đ ư ờ n g tại đêm qua đêm những khách nhân lúc đưa ra cửa vẫn không quên khẽ lay lấy eo thon hấp dẫn lấy vốn là không nhiều vội vàng lữ khách phạm phủ hạ nhân đang bận cho láo gia sửa sang triều phục m ũ quan lao gia cái này mùng một tết đã qua còn chưa tới tiến c u n g tri kỳ vì sao thánh thượng lại hạ xuống chi ý nhuộm bách quan tùy hành thế nhưng là khổ lao gia vương quản gia không tại vương quản gia nghiễm nhiên thành lao gia trước mắt hồng nhân chỉ mong lấy bắt lấy cái này cơ hội khó được tại lao ra trước mặt nhiều hơn biểu hiện mình nói không chắc đợi đến lao vương trở về chính mình đã thay thế hắn tại phạm phủ chức vị thừa dịp cơ hội này vương quản gia không quên c h i kỷ quan tâm tới nhà mình lao ra mũ quan bên dưới lao ra gầy gò khuôn mặt xương gò má nhô cao hai mắt hẹp dài có thần chính là khỏe mắt một chút nếp nhăn cùng dưới cằm ba sợi bạc trắng dâu dài nổi bật hắn sáu mươi tuổi tác nghe đến vương quản gia mở miệng vốn còn tại nhắm mắt dưỡng thần phạm mưu chậm rãi mở mắt ra liếc nhìn trước mặt vương quản gia lao v n g nhất thời phát giác mình nói sai vội vàng lui về phía sau mấy bước liên vô chính mình mấy cái bạc hai thẳng đến gò má xương đỏ, nói, ngài nhìn ta cái miệng này ta là nhìn lao gia vì ta t ề vân quanh năm suốt tháng khó được tu dưỡng mấy ngày hôm nay lại muốn vất vả đi ngoài thành lúc này mới lỡ lời còn mong lao gia thứ tội phạm m ư u nhìn thấy lao ông kinh h o à n g bộ dạng bình tĩnh thu hồi ánh mắt ra hiệu lao ông dừng tay về sau nhắm mắt nói lao ông trừ vương quản g r a ngươi cũng tính cái đi theo ta lão nhân là năm nào sự tình à. lao ông nghe đến lao gia nhắc lên chuyện cũ hồi ước nói hồi lao g i a mà nói là mười tám năm trước nam đường phạm thượng làm loạn khởi binh năm đó lao gia cứu tiểu nhân một nhà năm miệng theo cái kia về sau tiểu nhân liền theo lao gia không sai cái này thoáng qua đã nhiều năm qua đi người ta cũng giống vậy chưa từng hoặc tới sáu mươi phạm lưu cảm khái nói nhắm mắt trầm tư tựa như tại hồi ước chuyện cũ vương quản gia không biết lao ra hôm nay tại sao lại cảm khái như thế cùng trong ngày thường tại triều đình phía trên hô phòng hoán vũ đương triều hữu tướng như hai người khác nhau đành phải bứt rứt đứng ở nguyên địa luôn cuống bọn hạ nhân gặp vương quản gia như thế cũng là gấp đôi cẩn thận áo đỏ xiêm đỏ màu hưởng đỏ lưới liệu đai lớn đai ngọc đai lưng gấm lụa ngọc bội vỡ linh dày ra dà, không bao lâu đã thu thập thỏa đáng phạm u khẽ vuốt dâu dài phất tay ra hiệu mọi người lui ra vương quản gia như được đại xá. vội vàng không người lui ra đợi đến cái này trong phòng không người lửa đèn tối tăm chỗ phạm hưu sau lưng dưới trướng đi ra một người thân dài mặt ngọc áo gấm bên mép rõ ràng treo lấy ấm áp tiểu dung có thể tại lửa đèn lúc sáng lúc tối bên dưới lại khiến người nhìn mà phát lạnh không phải dùng tên giả dương tử quân tông thận hành là ai đây phạm hưu quay đầu thấy là chủ thượng vội vàng vung lên quan bảo liền muốn quỳ xuống mới vừa không người t i ự u bị tông thận hành nâng lên hỏa quang chiếu sáng hai con mắt của hán chất động qua mang lại nhuộn đường đường tề vân hữu tướng không dám nhìn thẳng chủ thượng, phạm ta không phải đã nói sao tại ngươi trong phủ vô luận lúc nào ngươi một mực gọi ta làm cháu trai cũng hoặc con nhi mà ta tôn xưng ngươi làm nhị t h u ố c chớ nên lại quên tông t h ầ n hành thay phạm mưu đem quan bảo sửa sang lại một phen mở miệng nói ra chủ nhị t h u ố c nhớ kỹ phạm mưu không mình hành lễ tông t h ầ n hành khách lời cũng không lại mở miệng đề điểm phạm mưu mà là hỏi mùng một tết không phải qua sao cái kia tề thiệu vì sao triệu ngươi vào cung hồi cũng không phải là triệu ta vào cung mà là triệu ta ra thành phạm mưu như là đáp tông thận hành bên mép ý cười càn thịnh hiếu kỳ nói ta ngược lại là có chút không hiểu Các người ơ i cái vị hoàng đế này, cái này đế t r đ nào g mang ngươi chi các h quý, ra t n Nên người. người n h làm à một gì? Ồ, có thể để n g ư ơ i vị hoàng đế kêu mang theo bách quan gia thành đi nên phạm hưu cuối cùng là đứng thẳng người lên ngầm đầu nhìn về ngoài cửa sổ đông bắc phương hướng vị này đường đường tề vân hữu tướng giữa lông mày đều là kiếm kỵ mới lên nắng sớm đã dần dần leo lên xong cửa sổ như cũ không cách nào quét đi phạm hưu trong mắt hàn ý chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng t ề vân tả tướng tiêu dục thân nghe đến danh từ này tông thận hành một mực treo ở bên mép c ư i giống bị người dùng tay chậm rãi vô vệ không phải là bị tên họ này hụ sợ mà là danh tự này từng không chỉ một lần xuất hiện tại chính mình phụ hoàng trong miệng vị kia danh s ư n g tính toán không bỏ sót n h u sĩ vị kia từng phụ tá còn là vân hầu tề huyền san bằng quần hầu trao trả chính quyền triệu thị mà đến triệu đế tản g dương một người có thể chống đ ô trăm vạn binh n h u sĩ vị kia tự tay dạy dỗ bất quy tướng quân cùng bây giờ tề vân hoàng đế đế sư trở về chỉ là trong nháy mắt tông thận hành khỏe miệng lại con lên trong mắt toát ra vô cùng thần thái tiêu liền cái kia mới lên năng sớn con mang tựa như đều muốn bị hắn trong mắt ánh sáng che giấu đống như đứng dậy nắm chặt xong quyền nỗ lực á p chế lại hưng phấn trong lòng tông thận hành tự lẹn vào tề vân đến nay. trong lòng chưa từng có giống hôm nay kích động như thế mở miệng cười nói ta nghĩ gặp hắn lời này vừa nói ra dù là tại triều đình n a n g dọc nhiều năm phạm ngư cũng không khỏi kinh hãi hẹp dài hai mắt bên trong kinh hoàng l o ạ qua vội mở miệng c ê nhủ chủ thượng không thể cái này tiêu dục thân không chỉ trí kế vô song xem người chi thuật không tại hắn trí bên dưới chủ thượng anh tài quá lớn giống như nắng g ắ t ngày càng hưng thịnh sợ sẽ bị hắn nhìn thấu thân phận có lẽ là bị phạm n h ư c ê nhủ hoặc là tông thận hình tự giác thất thố phạm ngư tiếng nói rơi lúc lại nhìn hướng chính mình vị này trẻ tuổi chủ nhân hắn đã là khôi phục lúc t r ư ớ c tàng phong không lộ thần sắc trên mặt hưng ơ phấn thần sắc cũng lần nữa biến trở về thản nhiên mỉm cười bộ dáng chính thấy t ô n g t h ậ n hành hướng phạm n ư u túi người hành lễ nói cháu trai cần tuân nhị thuốc dạy bảo phạm n ư u gặp chủ nhân như thế trên mặt hơi lộ ra kinh hoàng vừa muốn dơ tay đi đỡ lại n g h e ngoài cửa thư phòng gông quản g i a nhẹ dọn g truyền bảo lao ra xe ngựa đã chuẩn bị tốt có thể xuất phát n h ấ c tới giữa không chung tay lúc này mới thả xuống phạm như không dám dò xét nhưng trong lòng đã là đem chính mình vị chủ nhân này lần nữa dò xét mấy cái tới lui nguyên lai、like、hắn sớm đã phát rác ngoài viện có người đi tới mới làm này tư thế phần này thính lực bực này ứng biến quả thực không đơn giản xem ra chính mình không có nhìn lầm người nghĩ đến chỗ này phạm lưu đứng thẳng xuống lưng hướng ngoài cửa trầm giọng mở miệng nói b i ế t này liền xuất phát nghe đến ngoài cửa bước nhanh rời đi tiếng vang phạm lưu chính muốn giơ tay đi đỡ lại gặp chủ nhân m a lui lại một bước cất cao giọng nói nhị thúc mà lại đi cháu trai ở trong nhà lặng chờ nhị thúc trở về phạm lưu thấy thế t r ầ m mặc chốc lát nhữ mày hiểu ý theo đến nuốt râu cười và nói tốt quân nhi như có cần chỉ cần phân phó trong nhà hạ nhân tự tốt đợi ta bên vua trở về lại cùng quân nhi tâm sự không mượn tâm thận hành con người nói cùng tiễn nhị thúc phạm l ư nghe nói d u n g lên q u a n bảo theo đến kéo mở cửa phòng mà đi ngoài viện sớm có hạ nhân nên tiếp ra ngoài phủ vào kiệu x ú c lên màn t i ệ u quay đầu hướng trong phủ nắm nhìn chốc lát tự rêu khét lời thấp giọng tự nói tự nói nhìn tới tiêu lão còn nghĩ tới ta đây người chưa đến ngược lại nghĩ đến cái d u n g cây dọa khỉ nói xong thả xuống màn t i ệ u theo lên t i ệ u tiếng vang lên phạm m ư u đã là nhìn đông mà đi nhà mình lao ra không con trong phủ hạ nhân nhóm đều nhìn thấy lao ra cực kỳ yêu thương vị này cháu trai vị công tử này trên mặt cũng luôn luôn treo lấy nụ cười nhàn n h ạ đối lại trong phủ hạ nhân nhóm cũng là nho nhã lễ độ không có chút nào ra đỡ thẳng đến một ngày hâm mộ công tử mấy cái tiểu t ỷ nữ vui đùa đánh c ư c thua tiểu t ỷ nữ theo cá cược tiến đến thăm dò công tử nhưng lại một đi không trở lại lại không tin tức của nàng mà trong phủ trên dưới lại không có người n h ắ c lên t ỷ nữ mất tích một chuyện chuyện này một chỗ liên lại không người dám tới gần nơi này vị nhẹ nhàng thư sinh bộ dáng công tử láo ra ra phủ không cần chốc lát phương này trong tiểu viện còn sót lại tông thận hành một thân một mình thẳng đến trong nội viện này không người tông thận hành mới đứng lên r ỗ i ngang heo trở lại trong thư phòng r ỗ i ra hai ngón thăm dò thân hũ nước sôi hơi ấm còn tại n h o n ngược cười cầm hũ lấy chén chính muốn vì chính mình châm trả lại nghe sau lưng kinh phong đánh tới châm trả tư thế liền ngưng quanh thân mấy chỗ đại h u y ệ t bị kinh phong bên trong cuốn theo nội lực phất chúng tông thận hành đứng ở tại chỗ trên mặt đã là kinh khủng trải đ ấ y bị điểm chúng huyệt đạo trong tay đã vô lực nắm trả tấm trả mắt thấy h ũ đem liền muốn theo đầu ngón tay trượt xuống một thanh tầm thường kiếm sắt xuất hiện phất một cái đỡ lên cái kia ấm trả tựu i như tỷ nữ thiên thiên tay ngọc để nhẹ đồng dạng rơi vào mặt bàn tựu liền trong ấm trả nước cũng không xuất hiện một tia lay động ta hỏi người đáp một câu không thật lấy thủ cấp của ngươi châm thấp thanh â m từ phía sau truyền tới tất tại hạ nhất định như là cho biết t ô n g t h ậ n hành r u n g dậy mở miệng trả lời phạm n h ư u ở đâu trầm thấp thanh em lại hỏi đã đã ra phủ đi t ô n g t h ậ n hành vội vàng đáp tiếng nói mới rơi liền gặp một thanh trường kiếm đã là đ á p lên chính mình bên cổ t ô n g t h ậ n hành dư quang hơi liếc dù không nhìn thấy người tới nhưng lại có thể thấy rõ uy hiếp lại chính mình trường kiếm kiếm rất phổ thông không phải thép dỏng cũng không vàng bạc ngọc s ư ớ c thần châu đại đ ệ u các nơi nội thành trong lò rèn trăm tiền tài tiền tựu có thể mua đến là lời nói thật sao trầm thấp thanh em lại hỏi tiểu nhân không dám lừa gạt tâm thần hành dung d y đáp trả lời xong vấn đề này tông thận hành tịu cảm giác cổ bên cạnh sắc bén biến mất sau lưng trầm thấp thanh âm tiêu tán vô t u n g một nén hương về sau phát hiện người kia cũng là thật ly khai người bình thường bị điểm chúng huyệt đạo tối thiểu một hai canh giờ không cách nào động đậy tông thận hành lại t r ậ t động trên mặt lại không vừa rồi kinh khủng thần sắc tiếu dung lần nữa h i ệ n lên hoạt động một phen bởi vì vừa rồi ngụy trang mà cứng ngắc tay chân lẩm bẩm nói thể vân quả nhiên làng loạn hổ tàng long a nói xong cầm lên đóng trả tự mình hướng hậu đường đi tới ngày đông gió lạnh quấn lên màn tuyết khói bụi theo thể vân vệ mười người một đội bốn đội người cùng nhau dùng sức mới đ gió đông mang theo tuyết như đao sắc bén chui vào cổng thành hành lang bên trong đánh vào trong cửa quan tướng trên mặt nhưng như cũng chưa đổi quan tướng trên mặt sốt ruột chi sắc đều nhanh chút hôm nay là ngày trọng đại nếu là trí hoãn chúng ta những người này đầu não đều muốn rời chỗ trong cửa quan tướng n h u m ạ n thúc giục tề vân vệ muốn nghe đều dùng ra toàn lực theo cổng thành ma sát mặt đất phát ra tiếng vang cực lớn cuối cùng là đem cổng thành triệt để mở ra được rồi đều đ ừ ngừng n g nhanh chóng xếp hàng một hồi đều lên tinh thần một chút quan tướng quát lên trong ngày thường quan tướng đợi những minh đệ này tốt hôm nay lại thay đổi trạng thái bình thường như thế nghiêm nghị một cái trong ngày thường cùng quan tướng chỗ cực tốt tề vân vệ thở hồng hộc nhích lại gần mở miệng nói lao đại đến cùng là chuyện gì quan tướng nhìn chính mình cười đùa tí từng tiểu h u y n h đệ bất đắc d ì l i ế mắt hạ thấp giọng mở miệng nói hôm nay thánh thượng muốn giá lâm cửa đông cái này tề vân vệ lấy làm là hỏi thánh thượng sao sẽ là người nào quan tướng dôi tay dùng sức vô vô cái này tề vân vệ nói trụ ra hiệu cái này tề vân vệ im lặng sau đó hướng sau lưng trong thành nhìn nó gặp bốn bề vắng lặng ra hiệu tề vân vệ phụ cận kề hai thấp giọng nói tiêu tướng hôm nay về gian lâm q hai chương hai trăm mười sáu giang lâm thành đông bắc ba mươi dặm hai kỵ một xe trắng ngần chi địa rất là b ằ n g thẳng chỉ có vó ngựa bánh xe lướt qua mới vừa phá hủy màn này thiên địa hòa q u y ể n nhân sinh đường áo bạt trải đa tình tổng bị vô tình phụ anh hùng táng h o a n g cốc tham tiêu núi đ ã cố thiên không mắt địa không tố bây giờ không thấy nhàn n h á bước chỉ còn lại người đem mộ ba trong xe t r u y ề n ra tiếng ca thỉnh thoảng thấp giọng ngâm sướng như nhớ lại chuyện cũ thỉnh thoảng ngưng tiếng mạ ca như tố tâm sự tiếng ca tựa như hoàng o a n nghe tới tiếng ca chi chủ xác nhận hạt đầu đỏ thiếu nữ có thể cái này ưu tư tử cùng thiếu nữ tuổi dậy thì chảy n h dọn thanh âm không ăn khớp nhưng nếu là tỉ mỉ lắng nghe lại có một phong vị khác cùng cái này rộng lớn trắng ngẩn trên đường trở về h ả i kỵ một xe tôn lên lẫn nhau bên dưới c à n g lộ thê lương tiếng ca s o n g không bao lâu tái khởi nhân sinh đường áo bạc ta nói duyệt nhi cô nương ta theo sơn hải quan một đường xương tới cái này mắt nhìn thấy tựu i đến lâm kinh thành có thể hay không đổi một bài lao t r ư ơ n g lỗ thai ta đều nhanh nghe ra vết chai tới ngươi ngóng nó ngươi ngóng nó xe ngựa một bên đầu mảnh cổ cao vó ngựa thon dài trên lưng ngựa một măng hán chính k u ấ y động lấy lỗ thai của mình hướng xe ngựa bường xe mặt bên treo lấy lam nhạt dèm lông cửa sổ vẻ m rào rào được rồi lao trương đi một đường này ngươi tựu t o á n giận một đường học một ita chuyên tâm đi đường cẩn thận thủ hộ lái xe người nhữ lại một đôi mày dậm ghét bỏ lấy một bên măng hán người này tựa như đắm chìm tại trong tiếng ca neo cặp mắt lại ngưng thần lái xe măng hán vừa nghe lái xe người lại mở miệng thuyết giáo lên chính mình trên mặt vẻ cầu khẩn ngừng đi dựng mi quất lên lao nô ngươi chăng cái gì người tốt Đừng tưởng rằng lái a ta ta o trương thấy, không nhìn có l xe người ngươi lo lắng xe ngựa trồng trành nhựa đường trong buồng xe người cảm thấy khó chịu không dám chặn lại mạng hắn tay đành phải mặc cho mãng hàn cái k i a thô như thương cắn ngón tay theo trong thai của mình bắt ra một nhóm sớm đã vân vê thành cầu sợi bông mãng hàn vân vê sợi bông cất tiếng cười to sau đó như hải đồng được yêu thích đồ chơi muốn hướng trưởng bối khoe khoang đồng dạng thả c h ậ m bước chân chờ đợi trên xe ngựa cửa sổ đến trước mặt mình hoàn toàn bất chấp cái k i a màn xe có hay không vén lên trong bụng xe người có hay không nhìn thấy đầu ngón giữa sợi bông hướng màn xe lung lay mở miệng nói duyệt nhi cô đ ư ơ n g ngươi nhìn thấy không nhìn một chút láo nô hắn còn tới thuyết giao ta chính mình lại dùng sợi bông nhét lại lỗ hai màn xe đột nhiên vén lên dội ra cái đầu tỉ m Quả là cái Lái à c xe người nghe đến thiếu nữ khét quát nhai răng trận mắt thầm nghĩ trong lòng còn tốt nhanh đến giang lâm nếu không nhưng con nếm mùi đau khổ nghe đến hạt đậu đỏ thiếu nữ khét quát lái xe người mãng hắn trong bụng nở hoa có thể còn chưa chờ đến tới ý trong nháy mắt trên mặt tự i ể chịu một cái nho nhỏ nắm tuyết dối ra bàn tay lớn lao đi trên mặt b ô n g tuyết mới gặp căng ra người chính là hạt đậu đỏ thiếu nữ không chỉ không khí mãng hắn cùng lái xe người gặp hạt đậu đỏ thiếu nữ tức giận bộ dáng khả ái ngược lại là cùng cười to lên hừ các ngươi đều không thích nghe ta hát khúc t h i ế u ra ra ngươi nhìn bọn hắn thiếu nữ giống bị mãng hắn cùng lái xe hai người tước đến hạ màn xe xuống hướng trong xe người làm lũng thương yêu xoa xoa hạt đậu đỏiếu nữ đầu nao trong xe người mở miệ cười nói lại ngại bọn họ khí ngươi cái kia là ai tại uy châu lúc hết lần này tới lần khác vẫn thích quấn lấy hổ đức cùng nô g phấn hai người nói không mang ngươi tới còn không được thiếu nữ chu mỏ nói g i a g i a của ta nói hổ đức b á ba cùng nô g b á b á hai người tính tình cương liệt sợ không thể theo tiêu g i a g i a diện thánh một khi cho tiêu g i a g i a h ằ n việc cho nên mới nhượng ta cái này cực kỳ thông minh tiểu tôn nữ bồi tiếp tiêu g i a g i a hồi kinh n h à thứ nhất đây lộ trình này xa xôi có thể cho tiêu g i a g i a hát khúc giải sầu thứ hai đây diện thánh lúc nếu là gặp được cái gì nguy cơ sự tình ta còn có thể bảo hộ tiêu ra ra thiếu nữ dứt lời nâng lên hồ nước con ngươi nhìn về trong xe người tóc mai bạc như xương tre không được anh thế chi tài trên trán nếp nhăn ép không được m i thuận giang sơn khoe mắt tuế nguyệt không lấn át được trong mắt tinh thần bên mép khe danh không che giấu được trí kế vô song một thân áo bảo rộng một bộ áo dài một bình hâm rượu một bản xuân thu một tiếng hứa hẹn một thế tăng thương tề vân có hắn vô luận di địch không dám tới phạm hoàn toàn xứng đáng tề vân cánh tay nhân tài kiệt xuất tiêu dục thân thương yêu lần nữa xoa xoa hạt đậu đỏ thiếu nữ đầu não khoe môi cởi nhựa bên mùi khe dánh lại sâu mấy phần ứng thiếu nữ đạo đúng còn thật đừng nói đoạn đường này có người tiêu ra ra ngược lại là một chút cũng không mà lại cái này từ còn là tiêu da ra, ra làm hổ đức ba ba cùng nô ba ba thế mà ghét bỏ không nghe tiêu da ra, ra ngươi nhưng phải hào hào phạt một phạt bọn hắn t h ầ y ta xuất khẩu khí thiếu nữ vòng tay ôm ngực tựa như còn chưa ngôi giận tiêu dục thân nhẹ nhàng cười than lất đầu cầm lên để ở một bên sách tiếp tục nhìn tới có thể dư quang lại thoáng nhìn thiếu nữ sinh khí bộ dáng khả ái trước mắt không khỏi hiện lên ái nữ lúc nhỏ cũng như nàng đ ồ n g dạng tiêu dục thân khỏe mắt nếp nhăn hiện lên trong mắt tinh hà ảm đạm trong lòng mềm lũn nhẹ giọng mở miệng nói hổ đức nô phấn tiếng tuy nhỏ lại mang theo vô thượng m i n g h i ê m lộ ra bù xe mặt t m như a nhưng lúc này lão nhân ánh mắt cũng không thương yêu mang theo sắc bén nhìn hướng hai đạo đã quỳ một gối xuống tại trong tuyết cao ngất tư thế uy nghiêm mở miệng nói xuất phát phía trước hai người các ngươi tại vương điểm tướng quân trước mặt là như thế nào lập xuống quân lệnh bảo hộ tiêu tướng bảo hộ vương duyệt nhi mãng hán phu xe cùng kêu lên đáp tiêu tướng ho khan một tiếng dẫn tới mãng hán phu xe hai người cùng nhau ngẩng đầu lo lắng lại trông thấy trước mặt lão đại nhân chính thấy tả tướng đại nhân ánh mắt khé động hai mắt hiếp lại hướng hai người không ngừng ra hiệu trong g ồ g xe còn tại h â m rượu cũng không chú ý tới mấy người hạt đầu đỏ thiếu nữ mãng phu không do nguyên do chính muốn mở miệng do hỏi tiêu tướng đến cùng ý gì lại bị một bên ngô phấn giữ chặt hai người các ngươi chọc cho duyệt nhi không vui theo q u y ế lệnh nên xử trí như thế nào tiêu tướng trầm giọng mở、miệng. theo lệnh đương c ắ t hai phu xe cao giọng lên tiếng lao nô người điên c ắ t hai mãng phu kinh hãi thấp giọng chính muốn trách cứ bên thân phu xe lại gặp r à o hoạt chi q u a n g chấp động tại phu xe trong mắt thẳng tắp nhìn chính mình nhất thời hiệu rõ ra cũng học theo cao giọng hô đương c ắ t hai hai người vốn là binh nghiệp người thanh âm cực lớn chuyển vào buồng xe bên trong chính tại hâm nóng rượu thuốc hạt đậu đỏ thiếu nữ nghe nói hoa dung thất sắc cũng không lo được trong tay bầu rượu vội vàng quay đầu kiểm tra chính thấy mãng p u phu xe hai người đã là quân đao tại tay một tay kéo thai một tay cầm đao mũi nhọn chặn lại bên hai chỉ đợi tiêu tướng ra lệnh một tiếng hai cái lô thai liền sẽ rơi tại trắng ngẩn ai ai ai chậm tiêu ra ra chờ đợi ta ta ta không phải ý tứ này có lẽ là nóng đội hạt đậu đỏ thiếu nữ mở miệng đã t ì n h thiết t i ự u liền tiếng nói đều thoáng run dậy nữ nhi ra sinh khí nơi nào sẽ nghĩ đến động đao hai vị bá bá từ nhỏ đã đối chính mình yêu thương có thừa thấy bọn họ liền muốn cầm đáo cắt thai vội mở miệng cầu tình tiêu ra ra tha hổ đức b á bá cùng ngô bá bá thôi ta vừa rồi chính là chính là đùa giỡn thôi tiêu tướng thoáng nhìn thiếu nữ đã nước mắt như mưa đau lòng không thôi nhưng vẫn là cố ý kéo căng lên mặt tới quất lên cắt thai nhìn ờ thấy tiêu g i a g i a sắc mặt hơi hoãn hạt đậu đỏ thiếu nữ đã biết sự tình có chừa chỗ thương lượng vội vàng làm lũng ta cựu kém thuận địa lăn lộn tiêu dục thân thấy thế thế hướng phía cầm đao kéo t hai nhìn mình c h ầ m c h ầ m trường nô hai tướng liếc mắt ra hiệu hơi gật đầu nói đã là duyệt nhi cầu tình phen này t i ể u tha hai người các ngươi hạt đ ầ u đỏ thiếu nữ nghe nói lại hỉ vội vàng đứng dậy cười nói liền biết tiêu ra ra thương nhất duyệt nhi duyệt nhi này liền cho ngài hâm rượu đi t r ư ơ n g nô hai người cũng là làm trạng thở dài nhẹ nhõm hướng tiêu tướng cũng duyệt nhi hai người không mình hành lễ l é n xuống lại trao đổi ánh mắt với nhau từ đối phương trong mắt nhìn thấy lao luyện r à o hạn chi quang không khỏi nhìn nhau khẽ cười có thể còn chưa chờ ý lại nghe cái tia chính tại hâm diệu h ạ đậu đỡng na nói nhân sinh đường áo bạt trải đa tỉnh tổng bị vô tình phụ anh hùng táng hoang cốc tham tiêu núi đã cố hai người yên lặng không nói dùng tay vỗ c h á n than g ngắn thở dài một người l á i xe một người lên ngựa chuẩn bị tiếp tục xuất phát lại không có nhìn thấy tiêu tướng khỏe môi khe danh lại hiện vương việt nhi ngâm nga tiểu khúc nâng trong bồn u g xe chính ngưng thần đọc sách lao nhân hâm nóng rượu thuốc lại là vang lên cái gì hướng tiêu tướng mở miệng nói tiêu ra ra ta một mực có một cái nghi vấn nghị thỉnh tiêu ra ra g i ả i hoặc môi son miệng nhỏ nói nho nhỏ bàn tay sớm đã là lao nhân rót đầy rượu thuốc thổi tới chén kêu bên trong nóng hổi đưa tới lao nhân bên thân tiêu tướng đầy mắt thương y thả xuống trong tay sách mở miệng nói ngươi muốn hỏi cái gì hỏi đi nô ba ba lái xe ngươi ta ngồi xe hổ đức ba ba cưỡi ngựa nhưng vì sao còn muốn lại dắt một con ngựa tới hạt đậu đỏ thiếu nữ trong mắt thanh xuân chi quang lấp lóe ân vấn đề này nha trong lòng ngươi sớm đã có đáp án biết rõ còn cố hỏi lão phu lười nhắc đáp tiêu tướng tựa như nhìn thấu tâm tư thiếu nữ tiếp lấy rượu thuốc bất chấp nước sôi nóng hổi há miệng uống vào hạt đậu đỏ thiếu nữ vỗ tay cười nói quả thật là vô danh ba bá rất lâu không gặp hắn rất là tưởng niệm tiêu tướng nhìn lấy thiếu nữ cũng q u ê n mất rượu thuốc đắng đầu ngón tay v k h ô người sai ngựa ra thanh biệt nói ngoài tới binh khí ra khỏi chuyện lắm, lúc, âm, cũng Chính chuyển nên đến. khí xe vỏ n nô phấn n g g hồ đức, hai ư hồ l ớ nào thanh âm chuyển âm v b nắng xe. Người nào? n sớm bên dưới trắng gần phía trên hắc bảo khóa thân đạp tuyết tây tới, tới tại thiên địa này bạc trắng làm nổi bật bên dưới đặc biệt rõ ràng người tới chính tại trường n ô hai người rời miệng ba chữ tầm đó đã lướt qua hai người đề phòng thân ảnh quỳ một gối xuống tại bên cạnh xe ngựa trông thấy người này trương n ỗ hai người mới tính thả xuống đề phòng riêng phần mình cầm quân đao tản ra h ơ trượng ngưng thần đề phòng xung quanh biết n g ư ơ i thích thiên tính ghét q u ấ y nhiễu ba năm này vất vả ngươi vốn đã có thể về h u châu nhìn tới thư tay của ta ngươi thu đến tiêu tướng thanh â m theo trong xe ngựa c h u y ể n ra chủ nhân chi lệnh không có không theo hắc bảo nhân hờ hững mở miệng màn xe vẫn lên tiêu tướng bọc lấy áo choàng xuống xe ngựa dỗi tay đỡ dậy hắc bảo nhân dò xét một phen mở miệng nói nhìn tới ngươi đã thay ta sớm đi chào hỏi hắc bảo nhân trầm mặc chốc lát giống như là làm sai chuyện hải tử túi đầu mở miệng nói đúng tiêu tướng lại hỏi ngươi thủ hắn ba năm xem hắn làm sao hắc bảo nhân ngầm đầu n ũ chùm bên dưới trong mắt đã hiện ánh sáng tới chi mười n con đã vô cánh g tướng bay Tiêu ngửa mặt lên r cười tháng o k mắt trong, nếp nhăn bên trong, như có hóng có h lấp lué, quay n ư ờ i lên lát xe, một lát sau, chưa ơ n g Mười tháng chưa ra vẹn vẹn chín tháng lời nói đã để trước đây không lâu còn tại tranh luận tề vân văn võ tất cả đều l n g tiếng vừa rồi còn tại khuyên can tề vân vương chớ nên xuất binh các quan văn đều túi đầu xấu hổ hắn nói không sai làm nhiều năm như vậy quan không biết từ lúc nào quên mình năm đó đã từng lập xuống lời thể muốn vì thiên đ i ệ lập tâm vì sinh dân lập mệnh võ tướng nhóm đều là nắm chặt s o n g quyền trong mắt chiến ý bay lên bọn hắn đã từng tại vân vương trước mặt lập thể vì thiên hạ lê dân mà chiến vì vạn thế mở thái bình tự vân vương bình chư hầu trao trả chính quyền triệu đế về sau cái này ngày tháng thái bình qua lâu ngược lại là dần quên sơ tâm bây giờ bị hắn một lời đ i ể m t ỉ n h mới vừa tỉnh ngộ hắn nhìn hướng mọi người quay đầu không mình hành lễ mắt ngưng tơ máu nhìn về vân vương tề huyên trầm giọng cung kính nói thỉnh chủ thượng phán định vân vương tề u y ê n chậm dãi đứng vậy chậm dãi mở miệng nói lấy rượu tới một bên vớt dâu cười nói lấy hũ lớn đội chén lớn người hầu nghe lệnh vội vàng đi lấy hũ lớn rượu ngon vân vương nhắc lên vỏ rượu đi xuống đài tới đi tới áo dài dựng thân bên cạnh hắn vui mừng khét lời vụ vô, vô bờ vai của hắn sau đó dạo bước tới dưới trận chia dãy hai bên văn thần võ tướng trước người cũng không cùng cách mình gần nhất phả mưu vương điểm chờ cẩn thận hoặc là tế lân t ế thiệu hai tử mở miệng trước mà là dạo bước đi tới hàng cối u bồn vương nhớ được ngươi năm đó hứa châu thành một trận chiến ngươi dẫn quân xuất kích đối mặt gấp mấy lần chi địch ngạnh sinh rết ra một đường máu thẳng đến địch tướng thủ cấp cái kia chiến về sau ngươi tới gặp bồn vương còn uống thả cửa ba chén lớn rượu. nhưng đ ợ i ngươi xoay người rời đi b ồ n vương mới gặp ngươi phía sau đều là thương đâm đào chém tổn thương x o n g trận c h i tướng không cần quan tâm sau lưng đương thẳng tiến không l ù i là ngươi đối bản vương nói đúng không không nghĩ tới đã là cao quý tề vân vương chủ thượng còn từng nhớ rõ mình công lao nhớ được lời của mình đã nói đứng tại hàng cuối tướng lĩnh ngưỡng ngực cấp tốc chập trùng đã có thể nhìn ra tâm tình của hắn k h u ấ y động không thôi tề vân vương có chút giơ tay người hầu lập tức lấy ra một cái chen tới đưa tới tướng lĩnh trước mặt vân vương bàn tay thoáng dùng sức phong bế vào rượu bùn miệm bị tề vân vương đầy ra nhất thời cả phòng bụi rượu miệng hũ h tề vân vương ngay trước một đám văn thần võ tướng tự tay vì tướng lĩnh rót đầy rượu ngon tề vân vương tự thân rót rượu đây là cỡ nào vinh quang dù là tướng lĩnh bực này t h ư ờ n g đâm đao chém đều chưa từng cau mày người rắn r n giỏi nâng đỡ chén rượu hai tay cũng không lại run rẩy trong mắt nước mắt đã xuôi xuống gò má tới bổn vương kính ngươi một chén không biết ngươi nhưng còn có năm đó thẳng tiến không lùi chi khí phách tề vân vương thay mình cũng châm tràn đầy một chén n h ấ p chén thấy đ ấ y tướng lĩnh vội vàng n g c áo lao đi nước mắt đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch cao giọng quất lên có Tề Vân lương cười người, đ thảo vừa mất ta tể vân quân thất bại bồn vương biết được tin tức này trong lòng đã đại loạn không nghĩ tới tiểu tử ngươi không chỉ không sợ còn thừa dịp màn đêm lôi vụ hiểm hộ dẫn quân tập kích đánh hơn vạn nhân mã chạy t h ố i chết hầu như là trí dũng song toàn thay bổn vương bảo vệ lương thảo thay ta tể vân tụt mệnh b u ồ n vương đã từng hỏi qua ngươi vì sao không trốn dù sao là loạn thế chạy trốn b u ồ n vương cũng cầm ngươi không có cách nào còn nhớ rõ ngươi năm đó là như thế nào đối bản vương nói sao năm đó tiểu thư sinh sớm đã thành trung niên bộ dáng vẫn như trước mang theo c ố cố chấp vẽ thư sinh vừa rồi khuyên can tể vân vương xuất binh quan văn bên trong hắn cũng là rất cố chấp người một trong nghe vân vương nhắc lên mình đời này vinh diệu nhất sự t ì n h quan văn hẽ miệng chốc lát mở miệng nói ra năm đó ở tể vân vương trước mặt hào ngôn trốn ta trốn được sau lương ta bách tính trốn được sao đại trượng phu đương ra ngựa bọc thây dùng vệ bách tính không biết ngươi nhưng còn có năm đó dám dùng ngàn địch vạn rút khí t h ề vân vương cười to vo nghiêng rượu đầy ngựa đầu rượu hết quan văn nâng lên trẻ tới mới nghĩ tới chính mình những năm gần đây làm con lớn cũng nhanh quên mất chính mình năm đó đọc sách lúc lời thề nhìn lấy trước mặt chén đến rượu nhấc chén tận uống có lẽ là quá lâu không có uống như vậy qua rượu chua cay vào cổ họng sắp đến thư sinh khục hẹ không ngừng dẫn tới đối diện võ tướng nhóm cười nhạo không ngừng có quan văn đỏ lên ra mặt cao giọng hô lên lại ngăn chặn đối diện võ tướng cười nhạo thanh âm lao vân vương lao đi trên dâu dài rơi vai tự thủy nhấc lên vỏ rượu đi hướng xuống một người một đoạn cố sự một chén rượu mạnh một câu hào n ô n không bao lâu chia dãy hai bên tề vân văn võ cũng phạm mưu đến tề lân tề thiệu nhị tử đều đã hai tay nâng chén người hầu sớm đã vì bọn hắn lại rót đầy c h é n l u n rượu lại xem lão vân vương sau lưng đã chống rông mấy cái vỏ rượu hắn giàn mua cao ngất thân hình cũng đã từ từ lung lay tề lân tề thiệu thấy thế vội vàng tiến lên m u ố nữa lại bị đã có bảy tám phần men say tề vân vương một chút quát u i tề vân vương nỗ lực khống chế lung lay sắp đổ thân hình đi tới bên cạnh hắn cũng thay hắn rót đầy rượu mở miệ nói hắn cười nói gặp được m i n h chủ mới triển một khoang khát vọng ta cái này chiến thắng còn không bằng ngươi cái này một chén rượu tới hữu dụng vân vương cười to nói hai ta uống hết hắn cười nói ai dư người đó là vương bát đản vân vương đụng chén cười nói đi một cái hắn cười nói đi một cái hai người cùng nhau nhấc chén dưới trận văn võ theo đó sau đó tể vân văn võ trong thai đều biết tể vân v ư ơ n g h à o hùng thanh â m lão phu biết các ngươi bất man thánh thượng một chút cách làm có thể ta tể vân không chỉ vệ thánh thượng càng muốn vệ bất tính nhớ kỹ các ngươi đã từng thế ước bảy ngày sau xuất binh cần vương hộ ta lê dân được l trong chén rượu dư lương tận anh hùng mắt ảnh cùng chiếu gió có tin cười nói tóc mai tinh nguyện ra thiên hạ định thánh thượng thánh thượng liên thanh nhẹ giọng hô hoán đem t ề thiệu từ năm đó trong hồi ức kéo trở lại nâng lên trong mắt xe đã tới sau l ư n g tiệc rượu đã chuẩn bị tốt n g ư n g lại trung t ề muốn sai người đến đây ngự mã thánh thượng ngầm đầu d i ả bước tiến lên một mực chắp sau lưng hai tay buông xuống màn xe nhấc lên thánh thượng trông thấy t r ư ơ n g kia quen thuộc mặt chỉ bất quá trên mặt khe dánh lại thêm mấy đạo sâu mấy phần nhiều năm chưa gặp thiên sinh có mạnh khỏe thánh thượng cung kính mở miệm nhờ thánh thượng phúc thần thân thể c ò n tốt tiêu tướng vung lên áo bảo rộng liền muốn quỷ xuống hành lễ lại bị thánh thượng hai tay nâng đỡ ngừng lại quỷ xuống chi thế cùng tiên sinh từ biệt đã có nhiều năm uy châu lạnh leo chi địa đối tiên sinh cũng không chỗ tốt thánh thượng hai mắt bình tĩnh nhìn trước mắt vị này từng dạy qua chính mình đọc sách viết chữ người tiêu tướng cũng không sợ hãi thuận thế đứng dậy nên tiếp k i ể u n g ủ ánh mắt mở miệng nói uy châu dù lạnh lẽo người lại ấm lòng huống chi bảo hộ lê dân cũng là thủy đế nguyện vọng thần không dám quên thánh thượng nghe nói n ẩ n ra trận cười nói c h ẳ n biết tiên sinh thích tiên tĩnh hôm nay sắc trời còn có thể tiểu lão à m s ngài cũng là ta tể vân với lão t i ể u tính năm đó ngươi từng vụ tá t h ủ y đế cũng không thể như thế càng hẳn rỡ ngươi quả thật đường thánh thượng không dám chạm ngươi sao phạm hưu ở bên trầm giọng mở miệng ngự điệu tuy nhỏ có thể ngự khí lại không nhẹ giơ tay ngừng lại phạm hưu nữ thế thánh thượng ngay sau đó mỉm cười liếc nhìn một bên quỷ xuống đất chưa lên trương hồ đức cùng n ô phấn hai tướng âm thầm cảm thán như thế manh tướng tình nguyện tự mình xung quân đi hướng biên quan cũng không nguyện lưu kinh nghe dùng mở miệng nói nhớ năm đó tề vân thất tử cắt có thể một mình đ ả m đ ư ơ n g một phía bây giờ không tính văn mục thượng quan chỉ còn lại hai người các ngươi túi đầu quỳ xuống đất trương nô hai người nghe đến thánh thượng nói thẳng dù chưa mở miệng có thể hai người ép xuống thân thể cũng đã n h ư ợ n g thánh thượng nhìn tại trong mắt bình thân a đã tiêu tướng không nguyện chấm không m i ễ n cưỡng trương hồ đức nô phấn hai người các ngươi mà lại hộ tống tiêu tướng hồi phủ nghỉ ngơi một phen ngày mai chấm lại đi phủ thượng vấn an tiêu tướng lúc nói chuyện một đôi trắng tinh bàn tay đã là vén lên màn xe chui ra cái đáng yêu đầu não bình tính đối mặt thánh thượng ngưng lại tức giận ánh mắt nô g hoàng và thuế vạn thuế vạn và thuế hốt hoảng bên dưới hạt đậu đỏ thiếu nữ hơi kém theo trong xe nga xuống còn tốt thân thể nàng nhẹ nhàng một cái xoay người liền đã nhảy xuống xe ngựa thuận thế quỷ gối cựu ngũ dưới chân Cái quỳ này cực kỳ mềm mại, quỳ kỳ người người này mềm thánh u n phản g có không lại, thượng thiệu, muốn trong mắt vẻ tức giận đã biến mất vô tùng bị tràn đầy ý cười thay thế nhìn lấy quỳ xuống đất không dậy nổi hạt đầu đỏ thiếu nữ giơ tay ra hiệu phạm n ư u tạm ngừng n h ư ợ n g bay trận đ ợ i săn trung tể nghiêm nhược hải tối lui quay đầu nhìn về tiêu tướng c ư ờ i nói tiêu tướng có thể hay không là chấm giải hoặc không đợi tiêu tướng mở miệng hạt đậu đỏ thiếu nữ hoàng anh thanh n â m đã ra bẩm thánh thượng mà nói tiểu nữ tử là vương điểm cháu gái tên gọi vương duyệt nhi phạm ngưu nghe tâm tư k h ẽ động giành nói lớn mật vương duyệt nhi ngươi đã là vương điểm hậu nhân tự nhiên biết hoàng gia q u ý củ không chỉ không xuống xe quỷ lễ diệt thánh phen này còn váy nhiều thành giá phải bị tội gì thánh thượng ánh mắt khé động n ừ n g lại phạm n ư u sau đó hòa ái cởi nói tiếng t ư ợ n h ư hoàng anh em hai vương duyệt nhi không nghĩ tới vương lao tướng quân lại có cái cái này sao nhu thuận cháu gái danh tự này ra ra ngươi có thể không lấy ra tới có phải hay không là ngươi tiêu ra ra lấy hạt đậu đỏ thiếu nữ nhu thuận trả lời bẩm thánh thượng mà nói không sai ra ra của ta vốn là muốn cho ta đặt tên vương vệ quốc ca nói cái gì vương gia hậu nhân mặc dù là thân nữ nhi cũng muốn giữ nước vệ dân à. c ò n tốt bị tiêu ra ra cho ngăn lại nói thẳng nếu là nữ nhi ra lấy danh tự này khiến người cười đến dụng rằng liền vì duyệt nhi lên cái tên nếu không hôm nay quỷ gối hoàng bá bá bên n ư ờ i nhưng là không phải vương duyệt nhi hạt đậu đỏ thiếu nữ lời vừa nói ra dù là trung thể cùng nghiêm nhược hải hai vị này tuyệt thế cao thủ cũng thiếu chút không nhịn được cười tới đành phải mạnh mẽ dùng nội lực khống chế lại tâm tình quỳ xuống đất chưa lên tề vân nhị tử đã là không nhịn được cười chỉ có thể tận lực đệ thấp đầu não không tại thánh thượng trước mặt thất lễ thánh thượng sau lưng tả tướng sớm đã tơi ư cười l ấ y mặt đành phải vớt dầu che giấu ha ha ha thua thiệt vương lao tướng quân nghĩ ra được nữ nhi ra t ê ơ vương vệ thánh thượng luôn luôn nghiêm túc giờ khác này cũng đã áp chế không nổi ý cười ngửa mặt lên trời cười to dư quang lại gặp quỳ gối trong tuyết hạt đậu đỏ thiếu nữ vểnh lên một cái miệm nhỏ tự mình sinh ra ng mới vừa ngưng cười thánh thượng mở miệng nói bình thân thôi tạ thánh thượng hạt đậu đỏ thiếu nữ quệt mồm thoáng nhìn một bên như cũ run dày thân thể nín cởi trường nô hai người tú mi dự n g thẳng n g h ĩ muốn đưa tay v ô hai người nghĩ lại lúc này thánh thượng còn tại đành phải thu tay lại quệt mồm đem quỷ xuống đất hai người thuận tay kéo lên ba người sánh vai đứng ở một bên vừa rồi khét cười đem thánh thượng trong lòng phiền muộn q u é t đi thiếu nữ lung linh tâm tư cũng nhìn tại trong mắt tâm tình không khỏi rất tốt thoáng nhìn thiếu nữ đáng yêu mài dạng nghị đến vừa rồi thiếu nữ lại mở miệng nói vừa rồi ngươi kêu chấm cái gì hoàng bà bá can dỡ hoàng gia xưng hô há lại là n g ư ơ i cái này nữ nhi ra thuận miệng xưng hô một bên phạm ngưu gặp thánh thượng hỏi tới tâm tư chuyển động vội mở miệng trách cứ lời còn chưa dứt tự bị thánh thượng giơ tay mừng lại nghĩ đến cũng không sai năm đó phụ hoàng lúc còn sống t ừ n g cùng vương lao tướng quân gọi nhau huynh đệ bây giờ duyệt nhi gọi chấm hoàng b à bá cũng không có gì sai đã ngươi gọi chấm làm hoàng b à bá cái k i a chấm liền nhận xuống ngươi trung tể thánh, thánh thượng không lên tiếng tất cả mọi người nhanh quên mất đứng ở nghiêng người hình còng lưng lao thái giám nghe thánh thượng gọi hắn vội vàng nhanh bước đi t h o n g t h ả mấy bước tiến lên viết chỉ phong vương điểm đời cháu vương duyệt nhi mẫn duyệt q u o n chúa thưởng ngàn vàng mỹ ngọc hai mươi d ậ y trong cung hành tẩu tạm cư t i ê u tướng trong phủ thôi đúng lao thái g i á m không người lên tiếng ngay sau đó bước nhanh m à đi hạt đậu đỏ thiếu nữ nghe vội vàng tiến lên quỳ xuống cao giọng nói vương duyệt nhi tại thánh thượng long ân nô hoàng vạn t u ế vạn t u ế vạn v ạ n t u ế thương yêu nhìn nhìn trước mặt n u thuận thiếu nữ lại quay người liếp nhìn một bên đồng dạo ý cười đầy mặt tiêu tướng thánh thượng ánh mắt chất động sau đó mở miệm nói tiêu tướng hôm nay mệt mỏi ngày khác chấm lại tới Vân An, hồi q hai chương hai trăm m ư ơ i chín phạm ngưu tiến sách xe ngựa bánh xe đệ tạng i t r ê t ả n đã từng trận tiếng vang c h u y ê n vào trong xe tiêu tướng dù còn tại cầm sách ngưng đọc bất q u á cái kia n h u chặt hai hàng lông mày cùng khe m ấ môi đều tỏ rõ lấy vị này t ề vân tả tướng tâm cảnh nhiều năm chưa gặp tề thiệu đã có chính thật c ử u ngũ khí khái cho dù trong tay mình cầm vương điểm tám vạn tinh nhuệ n phảng phất tại tề thiệu trong mắt cũng tính không lên uy hiếp bởi như vậy khỏi cần nói muốn điều tra rõ năm đó ăn treo liền làm ì n h liệu có thể yên ổn ly khai gian lâm đều là vấn đề trước mắt kế sách chỉ có kéo kéo tới hắn cha ra nhất thời ham vui manh mối ké t i ê u gia gia nghĩ gì đây ta đã nói rồi gia gia của ta n h ư ợ n g ta đi theo ngươi tự nhiên là có đạo lý của hắn ngài đừng nhìn hắn trong ngày thường chỉ h i ể u mang binh đánh giặc kỳ thật hắn còn là tâm tư cẩn thận vương việt nhi c h ố n g cằm nhàm chán quan sát ngoài cửa sổ đường phố hoàng mệnh bên dưới sớm đã phong tỏa chỉ có đóng cửa thương hộ không thấy bất kỳ bách tính bóng dáng quay đầu nhìn thấy tiêu tướng c a o mày bộ dáng liền khuyên giải nói tiêu tướng nhìn thông tuệ thiếu nữ lông mày dán ra cười nói đứng gia gia ngươi thô bên trong co tỉ mỉ ta đương nhiên là biết đến bằng không thì cũng sẽ không có n g ư ơ như thế cái cực kỳ thông minh cháo gái không phải ngoài cửa đông sợ là ở trong lòng mặc luyện bao nhiêu lần mới có thể liền ngã mang quỷ như thế tự nhiên a ngài đều nhìn ra ta còn tưởng rằng ta diễn rất tự nhiên đây này vương việt nhi nhất thời đỏ bừng mặt xác thực như tiêu tướng lời nói nàng trong xe ngựa cũng không ngủ cũng không phải là cố ý v ờ ngủ mà là tại vì châu lúc ra ra vương điểm t i ể u từng ư dặn dò qua chính mình tiêu tướng dù mặt sáng đã hướng thánh thượng sưng thần có thể thủy trung vẫn là lòng có khúc mắt như cái này quân thần tầm đó tại gặp mặt thời gian lên người khác không tốt hòa giải chi thế để cho mình định muốn từ trong hòa giải tại cửa đông lúc gặp hồ đức ba bá cùng n ô ba bá hai người không tôn hoàn mệnh chỉ nghe tướng lệnh thánh thượng đã mặt lộ ra không vui nếu là tiêu g i a ra, ra lại thoái thác thánh thượng thiết i ế n cục diện này cũng không chỉ là cục diện bế tắc lúc này mới suy nghĩ cái biện pháp lợi dụng chính mình thiếu nữ không dành thế sự bộ dạng giải trừ quân thần không vui cục diện tuổi con nhỏ biết đến đạo cũng không ít bất quá có ngươi r a mặt đích xác cho đủ thánh thượng mặt mũi tiêu tướng cười nói vương việt nhi gặp tiêu g i a ra, ra mặt gián ra lập tức hiếu kỳ hỏi đúng thế chỉ bất quá ta chính là quỳ quỳ thánh thượng lại phong cái quận chúa cho ta ra tay cũng thật hào phóng tiêu tướng cười nói duyên nhi tiêu da ra, ra kiểm t r a một chút ngươi làm sao vương việt nhi đ a n cực kỳ thông minh tuy là quanh năm đợi tại vương điểm cùng tiêu tướng bên thân tầm mắt cũng là so với người đồng lứa cao hơn không ít mà dù sao còn là cái tuổi dậy thì hai tử nghe tiêu ra ra đặt câu hỏi suy tư chốc lát thử thăm dò mở miệng trả lời phải chăng là thánh thượng nể tình ta tìm về một chút hoàng gia mặt mũi mới phong thưởng với ta gặp tiêu tướng mỉm cười lắc đầu lại suy nghĩ một phen mở miệng nói phải chăng là thánh thượng yêu thích nữ nhi thắng qua hoàng tử gặp tiêu tướng y nguyên lắc đầu chu miệng nói cái kia duyệt nhi có thể đoán không được tiêu da ra, ra lấy đ ể t h ì có chút khó khăn tiêu tướng t h ấ y thế cười nói duyệt nhi ta tới hỏi ngươi ngươi cái q u ỷ này đến cùng là đại biểu chính ngươi còn là đại biểu toàn bộ ý châu hạt đậu đỏ thiếu nữ nghe nói ngần ra cực kỳ thông minh nàng lúc này mới phản ứng lại nguyên lai thánh thượng lần thứ nhất nhìn thấy chính mình tự ra tay như thế hào phóng phong còn chúa tiền thưởng bạc ngọc h í sông là cái gì đang nhìn hướng tiêu da ra, ra vị lao giả này đã là nghiêng đầu nhìn về ngoài cửa cửa không biết suy nghĩ cái gì đứa bé kia m ộ t quỳ thật không đơn giản r a r a của nàng trong tay cầm tám vạn tinh nhuệ cái này tám vạn nhân mã chỉ nghe vương g i a hiệu lệnh mà bất tuân hòa mệnh chú đóng sơn hải quan uy châu chi địa lui có thể nhập rộng lớn thảo nguyên tiến có thể thẳng vào trung châu vẫn luôn là trong lòng của hắn c h i hoạn nếu như đứa nhỏ này vào kinh là vương điểm ý tứ cái này tám vạn tinh nhuệ cho dù là rút ra một nửa chiều ta liền muốn đại loạn càng đừng đề cập không có lấy tám vạn người hung nô bắc ấn lại sẽ hay không giống bây giờ như thế an p ậ n cưỡi n g a theo liễn vàng mà đi h ữ tướng đại nhân trong lòng thầm nói nâng lên hẹp dài hai mắt nhìn về l i ễ n vàng trong liên cựu ngũ tựa như cũng không nhận đến tiêu tướng bất kính ảnh hưởng gió đông thỉnh thoảng thổi lên liễn vàng rèm vàng mặt cửa xuyên qua màn cửa mơ hồ có thể thấy được thánh thượng hơi treo khỏe miệng tiêu dung nghĩ đến chuyện này còn là muốn báo cáo chủ thượng mới là nếu như t ề vân thật quân thần một lòng ta chủ hành nguyện sợ lại muốn khó hơn mấy phần phạm lưu năm đó cùng tiêu tướng cộng đồng phụ tá tề vân vương biết rõ tính tình của hắn vốn nghĩ hôm nay như hắn phạm hoàng gia kiêm kỵ chính mình lại châm ngỏi thổi gió cựu tính tể vân hoàng đến n tình năm đó công lao không đem tại chỗ giam giữ cũng chính mình tính toán lại bị cái tiểu nha đầu quấy rối cục còn nhiều thời gian đã tiêu dục thân đã hồi gian g lâm vào trong hồ ly sớm muộn muốn chết lại thợ săn trong tay phạm lưu ám lặng lẽ thầm nghĩ phạm tướng một tiếng thở nhẹ đánh gãy trong lòng lặng lẽ tính toán phạm lưu Như, nghiêng đầu nhìn tới thấy là nghiêm nhược hải chẳng biết lúc nào đã xong hành kỵ tới bên thân nghiêm đại nhân có gì chỉ giáo phạm lưu vội vàng thu liễm tâm thần mở miệng đáp lại nghiêm nhược hải tuy chỉ có cái hộ quân tông sư trước hão có thể toàn bộ tể vân trong triều người nào không biết vị này tông sư cảnh đương thế cao thủ chính là tể vân hoàng đế bên người rất được tín nhiệm người dù cho chính mình theo thánh thượng tiềm long lúc đã bên vua nhưng nếu là tại nghiêm nhược hải cùng chính mình hai người từ u y một đương kim thánh thượng nhất định là sẽ không do dự lựa chọn cái trước phạm đại nhân vừa rồi nên tiêu tướng lúc ta nhìn phạm đại nhân sắc mặt nhưng không quá tốt nghiêm nhược hải biết rõ phạm hưu nghĩ muốn càng tiến một bước ngồi lên cái kia dưới một người trên vạn người vị trí có thể vừa lúc có vị này tiêu tướng tồn tại phạm hưu chỉ có thể khuất cư hữu tướng vị trí nghĩ tới phạm hưu mấy ngày trước tại ngoài cửa cung đối xuyên nhi dùng tới những cái kia triều đình thủ đoạn n g i ê m nhược hải tự nhiên sẽ không nuốt xuống khẩu khí này không cách nào đối đương kim hữu tướng làm chút giang hồ thủ đoạn, nhưng bây giờ tiêu tướng Hồi Kinh. vừa vặn mượn chuyện này ép một chút phạm n ư u đầu gió cũng thay mình nhi t ử x u ấ t ngụ hắc khí phạm n ư u hẹp dài trong mắt tức giận t r ậ t lóe ngay sau đó ô m q u y ề n cười nói nghiêm đại nhân cớ gì nói ra lời ấy năm gần đây lại không nói ta tể vân chính sự càng ngày càng nặng nam đường bắt tấn cũng không yên ổn mỗi lần nhìn thấy thánh thượng ngày đêm vất vả chính sự chúng ta những n à y làm t h ầ n tự nhìn tại trong mắt đau ở trong lòng cho nên không giống thường ngày tiêu tướng chính là ta tể vân xương cánh tay chi thần lần này hồi kinh nếu có thể thay thánh thượng phân ư u tự cho là ta tể vân may mắn lao thần trong lòng rất vui mừng nghe đến lời này nghiêm ngược hải không khỏi trong lòng lần nữa lao thánh ấ t tới giọt phu không h lui, này, nói tới nói lui, giọt nước lọt. giá l i y n b ả n g ở bên nghiêm nhược hải vốn muốn mượn vừa rồi phạm mưu sắc mặt tại thánh thượng trước mặt làm khó dễ ai ngờ cái này phạm mưu thấm vào q u a n trường nhiều năm không chỉ không vào nghiêm nhược hải bố trí ngôn ngữ b â y giờ ngược lại thuận theo nghiêm nhược hải lời nói lần nữa nhắc lại tiêu tướng giang lâm ngoài cửa thành đông tiêu tướng đôi thánh thượng bất kính như thế nào lại trở thành xương cánh tay c h i thần vì quân phân yêu cái này một kéo một đắp lúc ngược lại đem phạm mưu chính mình nhiều năm bên vừa công lao cùng vì quân lo nghĩ muốn vì quân phân y u tri tâm nói vô cùng n h u n n h u ễ n nghiêm nhược hải tuy là võ cảnh tạo nghệ cực cao nếu bàn về quan trường lòng dạng n ô n n g ự c h i đạo cùng phạm mưu so sánh ngược lại là thành rèn thể c h i cảnh mà phạm mưu ngược lại thành tông sư cảnh giới trong lòng dù mắng có thể mặt ngoài công phu còn muốn làm đủ cuối cùng liễn b à n g ở bên cũng không thể nhượng thánh thượng nhìn thấy hắn trợ thủ đắc lực không hòa thuận trong lòng như cụ không căm l ò n g nghiêm ngược hải tâm tư khé động tiếp tục mở miệng phạm tướng châu nói rất đúng bất quá lần này tiêu tướng hồi kinh có thể đem mẫn duyệt quận chúa cùng nhau mang về lâm kinh đã đủ thấy tiêu tướng trong lòng ý nguyên lo lắng lấy thánh thượng lo lắng lấy tề vân ngược lại là phạm tướng vừa rồi đối mẫn duyệt quận chúa liên tiếp trách cứ thánh thượng lòng dạ chẳng lẽ tại phạm tướng trong mắt liền như thế đối thủ lại ra chiêu sao có thể không tiếp tục tiếp chiêu phạm ngưu nghe nói hai mắt hơi khép hẹp dài trong mắt nhỏ bé t r ò n g mắt k h ẽ động vớt râu c ư ờ i nói nghiêm đại nhân lời ấy sai rồi thánh thượng lòng dạ rộng lớn tự không cần phải nói có thể cái này vương duyệt nhi là cao quý tướng quân đời cháu không thông lễ độ như không người chặt chẽ qua hàn giáo chỉ sợ sẽ càng ngày càng càng rỡ thánh thượng thương yêu không giả có thể cũng nên có người nhắc nhở một phen người khác sợ hắn vương điểm tay cầm trọng binh lao phu nhưng không sợ hắn nói xong phạm lưu nhìn về trước mặt t a n quả đáng nghiêm n h ư ợ c hải trong lòng cười lạnh nói võ học tông sư lại như thế nào tại thánh thượng trước mặt như c ũ không thể lỗ mãng nghĩ đến ta phen này n ô n ngữ nhất định có thể nhượng ta thánh thượng hào tâm tình thoáng t u ộ t lại chút ít thôi phạm lưu đ o á n không lầm tâm tình còn có thể tê thiệu mới đầu nghe đến chính mình hai vị cận thần còn tại thảo luận vừa rồi cửa đông phát sinh hết thảy vốn không muốn để ý có thể thẳng đến phạm lưu trong miệng lần nữa nhấc lên tay cầm trọng bình vừa mới dán ra không lâu lông mày lần nữa nhút chặt trong tay chuỗi ngọc không khỏi lần nữa vân vê lên n i ê m lược hải chính muốn tiếp tục mở miệng chỉ nghe liễn hai người các người muốn nói trâm đều nghe rõ ràng t i ể u chớ có nói thêm nữa lao nghiêm ngươi phân phó tăng nhanh hành trình hồi cung đúng nghiêm ngược h ả i lĩnh mệnh t h ú c ngựa mà đi phạm như liễn vàng phía trên thanh âm lại tới thần tại phạm như vội vàng lái ngựa tiến lên bước lên liễn thánh thượng thanh âm lại tới bên v u a mà đi t r u n g tế nghe lập tức hiểu ý vội vàng không người thối lui đồng thời lui tả hữu tùy hành người xa xa hộ vệ ngồi đi trâm có mấy lời muốn hỏi ngươi gặp phạm như đã run run g i y g i y đạp lên liễn vàng thánh thượng nhữ mày phân phó nói trong tay chối ngọc vận vệ cảng nhanh chút phạm mưu thấy thế mừng thầm trong lòng xem ra chính mình mấy câu nói đích thật là có tác dụng nghe đến thánh thượng cho ngồi liền bày ra cẩn thận tư thế nửa ngồi thánh thượng bên thân ghế g ầ m phía trên dưới cái nhìn của ngươi tiêu tướng mang mẫn duyệt q u ậ n chúa hồi giang lâm đến cùng có mục đích gì thánh thượng xoa nhẹ mi tâm chầm chầm mở miệng phạm mưu túi lầu nói khởi bẩm thánh thượng dùng lao thần nhìn tới tiêu tướng động tác này không ngoài hai cái mục đích thứ nhất là tại nói cho thánh thượng hắn y nguyên có thể trưởng không lấy uy châu tám vạn tinh nhuệ mặc dù vương điểm trên danh nghĩa là sơn hải quan lĩnh quân đại tướng nhưng người nào không biết, chúng ta vị này tả tướng đại nhân. t r o n g tay t có h ủ y đến d phạm i ngưu lời à c nói thánh thượng trong tay chối ngọc vân vệ càng nhanh xoa nhẹ mi tâm tay cũng tạm ngừng nâng lên trong mắt nói đúng vậy à vương điểm chỉ có một tử nghe vợ chồng bọn họ tráng nghiên mất sớm chỉ để lại cái này vương việt nhi một người ngươi là nói vương điểm đối tiêu tướng đã sinh khúc mắt tri tâm cho nên tiêu tướng mới đưa vương việt nhi mang theo bên người dùng làm con tin đúng mặc dù vương điểm y nguyên thủ lấy thủy đế di chiếu không thủy đế chi mệnh hoặc là không có tiêu tướng chi lệnh không được tự ý rời sơn hải quan có thể vương điểm đã giả người già như thế ai không muốn qua mấy ngày hầu hạ dưới gối yên ổn thời gian đây t i ê u tính hắn vương điểm không vì chính mình suy nghĩ cũng muốn vì vương gia duy nhất hậu nhân cân nhắc mới là phạm hưu chuyển động con mắt túi đầu đáp thanh thượng cũng không tại trên việc này dừng quá nhiều thời gian lại mở miệng hỏi theo ý kiến của ngươi muốn để vương điểm giao ra binh quyền chấm nên làm sao lưu lại tiêu tướng cho vương điểm thời gian làm sao lưu lại tiêu tướng lưu lại vương duyện nhi tiêu tướng nếu là không có không có bực này còn tin ở bên vương điểm tự nhiên sẽ không lại chịu cản trở đến lúc đó chỉ cần thánh thượng hơi thêm ân trạch vương điểm tự nhiên vui vẻ tiếp nhận q hai chương hai trăm hai mươi tam tử văn m u ộ c mặt trời mọc mặt trời lặn một ngày liền qua đảo mắt đã là hoàng hôn thời gian giang lâm ngoại thành cổng thành đ ã bế nội thành trông cửa quan tướng chính h ò hét chỉ huy thủ hạ tề vân vệ đem nội thành cửa thành đóng một người một ngựa tự nam hướng nội thành mà tới vó ngựa cùng đoạn mang lên mặt đất biết mỏng năm đó tiêu dục thân ly khai giang lâm thành tự hạ mình đi hướng uy châu lạnh leo chi địa cùng vương điểm cùng thủ sơn hải quan mười tám năm bây giờ lại hồi lâm kinh đã là cảnh còn người mất xung quanh không đều nội thành đại trạch đem cái này nho nhỏ mấy viện dinh thự tôn lên cực kỳ mộc mạc nhưng vô luận xung quanh lại lộng lấy đại trạch cũng không che giấu được cái này trạch viện phía trên năm đó tề vân vương tự tay viết ngâm xuống tiêu phủ hai chữ phong thái biển là tầm thường chi biển gỗ dù là đương kim cựu ngũ thường sai người đến quét dọn cũng che không được nhiều năm thuế nguyện cầm nhấm dần hiện mục nát chi thế tả hữu kỉnh trụ nho nhỏ trạch viện vào cửa hiên con cột cửa phía trên như cũng là tề vân vương rắn giỏi hữu lực. giống bay phượng múa chi cầu đối càng làm cho cái này giang lâm nội thành xung quanh ngõ xanh hiên đỏ ảm đạm phai mở một hộp rượu ấm cười nói thiên hạ định tám đấu tài trí vung tay háo t h ư ớ c c ổ kim năm đó cái này nho nhỏ tiêu phủ dinh thự bên trong không chỉ dạy dỗ danh chấn thiên hạ tể vân thất tử còn dạy ra bất quy tướng quân t ế lân càng chớ có nâng còn có đương kim tể vân cựu ngũ trí tôn nghe nói không tiêu tướng h ồ i kinh ba cựu môn vệ mười người một hàng do xét giang lâm nội thành vốn là từng cái thần tình trang nghiêm đeo lao mạ đi thẳng đến đi tới cùng nội thành rộng lớn phủ đệ không ăn khớp tiêu phủ trước cửa khối hàng tiểu giáo trông thấy tiêu phủ bên trong như có lửa đèn vội vàng nhích lại gần dẫn đầu giáo hí trước người mở miệng nói ra đừng lắm miệng tiêu tướng sự tình há lại là người ta bực này thân phận có thể vọng thêm nghị luận hảo hảo tuần tra n h ắ c lên mười phần cảnh giác nên biết cái tiêu quỷ bị dạ hành án treo đến nay chưa phá dẫn đầu giáo hí hạ t h ấ p giọng đem tiểu giáo quát lui còn lại cựu môn vệ nghe đến nhà mình giáo hí khiến trách cũng không dám làm nhiều âm thanh lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục tuần tra có thể lệch là cái này, thời gian, cùng cái này giang lâm nội thành cực kỳ không hợp tiếng võ ngựa văn vọng vụ vụ cựu môn vệ nghiêm trình huấn luyện người tới t tới đi tới gần mới vừa nhìn thấy hàng này cựu môn vệ đã là bày da phòng ngự chật pháp đem cái này nội thành đường phố phong bế vó ngựa nhanh mắt thấy liền muốn đụng vào đám này cựu môn vệ người này dùng sức khéo động dây cương lập tức cất vó vó ngựa chuyển động cự ly cựu môn vệ giáo h u chỉ có hơn thức khoảng cách có thể cái này cựu môn vệ giáo h u không sợ chút nào một bước chưa l ù i chỉ làm giơ tay chi thế lạnh lùng nhìn trên lưng ngựa người tới còn lại cựu môn vệ trong tay sớm đã thu lao đ ổ i cầm nhỏ nhắn tay n ỏ n ỏ lúc hàn mang trực chỉ lưng ngựa người tới chỉ đợi cựu môn giáo h u nâng tay lên thế rơi xuống trong chớp mắt liền có thể đem lưng ngựa người tới xạ thành tổ h ong người nào không biết cái này hoàn g thành trong nội thành quy cụ sao thúc ngựa l e o nhanh chỉ này một hạng tội lớn cũng đủ để phán ngươi cái gọn chân chi hình cựu môn vệ cái chán mồ hôi lạnh đủ để hiện lộ nội tâm của hắ lưng ngựa người tới một thân tầm thường trang phục dùng khăn gió che mặt không nhìn do khuôn mặt lại càng không biết tuổi tác bao nhiêu chính là toàn thân chật vật đã có thể nhìn ra hắn lặn lội đường xa m à tới nghe đến cựu môn giáo uý quát mắng d ò hỏi k h ẽ vớt lưng ngựa trấn an tọa hạ tuấn mã kêu lên dư quang thoáng nhìn gặp xung quanh cựu môn vệ phòng ngự chi trợ dù không nhìn do khuôn mặt có thể mở miệng lại có thể nghe ra hắn trong giọng nói khinh miệt tiếng cười mười người trận đao ngự tiền thương ngự mã nọ đánh xa đáng tiếc ngày tháng thái bình quá lâu giang lâm thành cũng sẽ không tao lộ chiến mã đánh tới đem trưởng thương ngự lại không cách nào bắn thủng trọng giáp nếu ta vừa rồi bên trong mặt trọng giáp phóng ngựa xung trận tay của các ngươi nọ chỉ sợ còn chưa ra tay đã chết tại ta khoái mã bên dưới như thế bung lỏng ta nhìn các ngươi cựu môn vệ thống lĩnh đáng chết người này có thể tại mặt trời lặn về sau nhẹ nhõm vào thành càng l à thuốc ngựa vào thủ vệ xâm nghiêm hoàng thành nội thành bây giờ mở miệng đã nói ra cựu môn vệ mười người phòng ngự trận pháp bên trong kẽ hở đầu lĩnh cựu môn giáo húy đã kinh hãi lại mở miệng đã hoàn toàn không có vừa rồi dò hỏi lưng ngựa người tới khi thế các hạ là người nào lưng ngựa người tới giật xuống ngăn cản gió tuyết vào miệng kh lộ ra diện mục ước chừng ba bốn mươi niên kỷ như đ a o g ọ t kiên nghị khuôn mặt lông mi nhũ chặt môi mỏng khẽ động mở miệng nói thế nào năm đó ngươi nhập ngũ lúc còn là cái tiểu giáo bây giờ đã là mười người trận giáo lý làm con lớn liền ta đều không nhận ra sao dẫn đầu giáo lý nhìn thấy người này khuôn mặt giật mình trong mắt kinh ngạc trong nháy mắt bị kinh hỷ thay thế không che giấu được trong mắt tình cảm không tự dắt lúc nâng tay lên thuận thế thả xuống đứng t r n g trận cước còn lại cựu môn vệ không biết nội tình chỉ nhìn gặp giáo lý thủ thế rơi xuống đã kéo nỏ ngắn cơ quan trong nháy mắt chín chuôi nọ tay hàn mang ngừng ra theo, môn giáo bên thân mang theo tiếng xe gió hướng lưng ngựa người tới gào thét mà đi c h ờ một chút cựu môn giáo uý lúc này mới phát hiện chính mình thủ thế rơi xuống quay người muốn ngăn cản thủ hạ cựu môn vệ đã là không kịp n ỏ tay hàn mang qua trong dây lắt liền muốn đem lưng ngựa người tới bắn thủng chính tại cựu môn giáo uý quay người ngăn cản trong nháy mắt treo ở bên hông trường đao đã bị một cố đại lực hấp dẫn ra khỏi vỏ bay đi sau đó cựu nghe đinh đương đ ộ n g tĩnh quay đầu lúc chính thấy một đám cựu môn vệ trong tay n ỏ ngắn bắn ra hàn mang đã bị chính mình yêu đao toàn bộ ngăn lại vừa rồi độc tĩnh chính là lưỡi đao huy động chém xuống thép tình tên nọ phát ra cự cũng k h đao phổ ả i l bên trong đao pháp rất là đơn giản đơn giản đến chỉ cần là học qua một chút thương đồng công phu người đều có thể nhìn hiệu cũng đều có thể học được đơn giản đến những n à y cựu môn vệ đều xưng bực này đao phổ thực là bôi nhọ cựu môn vệ tri địa vị có thể hết lần này tới lần khác là những ngày cựu môn vệ rất là khinh thường đao phổ bây giờ tại người này xuất ra nhưng l ạ i như thế sắp bén hắn dùng mỗi một đao chính mình đều từng tại đao phổ bên trên nhìn qua nhưng lại không sử dụng ra được hắn vung đao chi thế theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại c ử u môn vệ gặp nọ tay đối với người này vô dụng nao nhao, nhao u ă n g nọ rút đao rơi bước thành trượn đem người này vây ở trong đó càn rỡ các ngươi biết hắn là g i a o ý gặp người này chặn lại nọ tay vọt tới tên n ỏ mới vừa đưa khẩu khí thấy thủ hạ c ử u môn vệ đã đem người này bao bọc vây quanh vội mở miệng khiển trách có thể khiển trách lời nói vừa mới mở miệng đã bị người này giơ tay ngừng lại chính thấy hắn mỏng khẽ mở cười nói đoạn đường này phóc ng vừa vặn hoạt động một chút khai thông gân cốt một phen tới để cho ta xem hiện nay cựu môn vệ là cái gì bản lĩnh một đám cựu môn vệ vốn muốn đồng loạt ra tay đem cái này có can đảm tại nội thành phóng ngựa lao nhanh lại ăn nói ngông cùng tặc nhân cầm xuống nhưng lại nghe đến nhà mình giáo hí khiển trách lời nói trong lúc nhất thời ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết nên làm sao cho phải thế nào cựu môn vệ bây giờ đã rơi đến như thế khiết đảm có người đêm khuya phóng ngựa cũng không dám xuất thủ cầm nã người này gặp cựu môn vệ nhóm khiếp sợ giáo hí lời nói không dám độc thủ không khỏi mở miệm t r à phúng lời này vừa nói ra Đem h ắ người bao bọc vây quanh ra cựu vây vệ nhóm đều môn nhóm hắn hóa mắt lộ i ậ n n g này cũng quá mức quá phép tới mà lại không bàn thấy n phận gì thế khoe môi mỉm cười tính là hài lòng cựu môn vệ tri biểu hiện dư quang còn đang nhìn đã đem một đám cựu môn vệ phương vị nhớ kỹ tại tâm bàn tay chuyển động lúc Đã là đem được đến đao điều đao là này ngoài, theo mũi môn trong tay trôi này, theo trưởng ra giáo trong. bên hông chuyện, dùng sống đao hướng ra phía ngoài, mũi nhọn hướng bên、trong. Chúng phía húy chi cựu vừa ệ thấy thế giận dữ, người này như thế thường mặt. như địch, nhao nhao lấy này Hây! giận người người, sống lại đối lên dữ, xem đao đỏ ra、hey. v rồi tại tiêu phủ trước cửa mở miệng d o hỏi cựu môn giáo h y cái k i a cựu môn tiểu giáo đã là ép không được lửa giận trong lòng đạp đất nhảy vọt trong tay đơn đao phủ đầu bộ xuống thể phải đem trước mặt cái này vô lực người một phân thành hai hoành ăn cầm cánh tay vung đao chi thế làm liền một mạch tiểu giáo đã là bay ngược mà ra rơi xuống đất mà liền tại người này ra tay đánh lui tiểu giáo trong n ấ y mắt còn lại mấy cái c ử u môn vệ đã là bước nhanh xuất chiêu đổ ngang chém dọc bên dưới mấy chuôi trường đao đông nhiên thành lưới đem cái này nhân thân hình bao phủ trong đó có thể còn chưa chờ một đám c ử u môn vệ phản ứng chính thấy người này trong mắt mang theo màn đêm chi quang thân hình tựa như quỷ mị xuyên hành mọi người đao quang chi vong bên trong nhìn lấy vào c ử u môn vệ lúc đã thuộc nằm lòng thân pháp đao chiêu c ử u môn vệ nhóm như là lúc trước bị một chiêu đánh lui tiểu giáo đồng dạng còn chưa tới kịp phản ứng cựu cảm giác ngực bị đại lực đánh trúng n a o n a o n ử a mặt bay ngược ra ngo đánh lui một đám cựu môn vệ lúc người kia đã b à đem trong tay đơn đao đưa về dẫn đầu giáo ý trong vỏ đao cho là mình chúng đao cựu môn vệ nhóm nhịn đao vội vàng đi kiểm tra trước ngực chính thấy giáp trụ phía trên dùng bị trong tay người kia sống đao tại giáp trụ phía trên lưu lại thật sâu vết lõm giờ mới hiểu được hắn dùng sống đao đối mình ý nghĩa nếu không hắn thủ hạ lưu t ì n h dùng lưới đao đối địch chỉ sợ chính mình mọi người đã là bị ngang eo c h é m giết mọi người trong lúc nhất thời không biết nên cảm tạ hắn thủ hạ lưu t ì n h còn là tiếp tục làm vây bắt sự tỉnh được rồi đều lên còn không tranh thủ đaoạn mục đại nhân thủ hạ lưu tỉnh nếu không các chỉ sợ muốn người nhà đi trong ti linh trợ cấp tiền bạc đầu linh k ê u cửu môn giáo hí vội mở miệng quất lên nghe đến nhà mình giáo hí nói thẳng đoan một đại nhân một đám cựu môn vệ không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối có thể được xưng đoan một đại nhân chỉ có một người chính là đoan mục thu năm đó tiêu tướng đắc ý môn sinh tề vân thất tử một trong sáng lập cựu môn vệ người rất được đương kim thánh thượng tín nhiệm trọng thần tề vân thất tử cựu liền đương kim thánh thượng đều từng khen nói một chương hai ngô ba đơn mục bốn chữ năm vệ sáu lệnh hồ thất tử thượng quan thiện bói quẻ cùng phụ tề vân ngày không chiều trong lời nói tán dương bảy người cộng đồng phụ tá có thể để t ề vân như mặt trời ban trưa vĩnh viễn không rơi bực này tản hắn dương đã đủ thấy t ề vân thất tử hiền năng mọi người vội vàng đứng dậy vừa lăn vừa bò thu hồi binh khí dùng quyền truy ngực một chân quỳ xuống tướng đoan mục đại nhân trào quất lễ trong miệng đều hô nói ti tôn được rồi đều lên thôi ta sớm đã không phải cựu môn vệ thống lĩnh võ nghệ không tinh còn có thể tập luyện nếu là ngày khác chiến trường hiệu mệnh địch nhân cũng sẽ không giống ta thủ hạ lưu tỉnh đoan mục nhữ mày g i o hấn cứ việc bây giờ hắn sớm đã không phải cựu môn vệ thống lĩnh cuối cùng đối mặt chính là hắn một tay sáng lập cựu môn vệ ngự khi đã là hỏ Cần tuân thi tuân đại nhân chi tuân tuân nhân ti đại mọi ệ n h m người mặc dù chưa từng được qua đoan mục đại nhân tự thân dạy bảo khả năng nhìn thấy lao cựu gác cổng trong miệng truyền thuyết người đã là vinh hạnh cực kỳ cùng nhau mở miệng hô thấy mọi người như cũ quỳ lấy không n g u y ệ n rời đi đoan mục thu mới vừa hiểu rõ một đ á m cựu môn vệ chi ý sờ tay vào ngực một viên kim bài lệnh tiễn đã ra hiện tại trong tay thánh thượng ban cho kim bài lệnh tiễn như là hoàng đế đích thân tới đừng nói là phóng ngựa nội thành chính là đêm sông hoàng cung cũng không người dám ngăn chúng cựu môn vệ vội vàng dập đầu hô to và thuế được đoan mục thu chi mệnh mới không người rời đi đưa mắt nhìn cựu môn vệ đi xa đoan mục thu quay người dẫn ngựa nghiêng đầu nhìn về một bên tiêu phủ trong mắt đều là hoài niệm sửa sang lại quần áo đạp bước tiến lên k h ẽ gõ cửa phủ q hai chương 221, không nguyện tương k i ế n chỉ một chút tiêu phủ đại môn đã mở người quen còn là quen thuộc khuôn mặt chính là tuế nguyệt lưu lại một chút vết tích đoan mục thu tâm tình có chút kích động mở miệng nói nô nhị ca mở cửa người thần tình lại cùng đoan mục như hai người khác nhau lạnh nhạt con ngươi cùng trương h ổ đức nói rỡ lúc hoàn toàn khác biệt lãnh đ m mở miệng nói ngươi tới làm gì đoan mục hoàn toàn không có vừa rồi đối một đám cựu môn vệ tư thế thần tình khẩn thiết mở miệng nói nghe tiên sinh hồi kinh. đại ca nhị ca bồi bạn ở bên ta ta liền phóng ngựa chạy tới dọc đường không dám nghỉ ngơi đã c ư ơ i chết mấy tất h ngựa tốt còn chưa có nói xong cựu bị ngô phấn đánh gãy cùng ta nói những n à y làm gì chúng ta tể vân thất tử không có ngươi bực này tham mộ vinh hoa hàng người s ắ p trời đã tối c ò n mời đoan mục đại nhân chớ có q cái dày tiêu tướng nghỉ ngơi mời trở về đi nói xong liền muốn đóng lại tướng phủ đại môn đoan mục thu thấy thế vội vàng chặn lại đại môn mở miệng nói nô nhị ca đợi chút có thể hay không dung tam đệ nói hai câu chỉ nói hai câu liền tốt nếu bàn về sông pha chiến đấu chỉ sợ đoan mục không phải đị thủ nhưng như luận võ cảnh Nô p mục thu, thu, thu gặp ngô phấn ngôn từ kịch liệt thái độ kiên quyết thậm chí nhị ca tính tình cũng không tốt cứng tới đành phải đứng ở trước cửa hướng vào trong nhìn quanh ai ai ai ta nói ngươi có lời cừ nói không nói ta nhưng muốn đóng cửa gặp đoan mục nhỏ ngó giáo giác bộ dáng ngô phấn vội vàng ngăn lại nói gặp trong phủ y nguyên mô thành đoan mục thu im tiếng trầm tư d ư ơ n g mắt nhìn gặp nô g phấn lạnh lùng con người đang đánh giá lấy chính mình tầng tầng thở dài vung lên áo bảo hơi lui ba bước quỷ ở tiêu phủ trước cửa cao giọng nói tiên sinh minh d á m đoan mục không phải tham luyến quyền thế hạng người rộng lớn dưới trời đều là vương thổ đất ở xung quanh hẳn là vương thần đoan mục một mực nhớ kỹ tiên sinh dạy bảo cho nên hai câu nói đã đến đoan mục đại nhân này liền mời vậy thôi không đợi đoan mục thu lời nói xong nô g phấn đã đóng lại tiêu phủ lại môn chỉ để lại đoan mục thu độc thân quỷ gối thanh lãnh đêm đông bên trong đang muốn đứng dậy lại đi gõ cửa một đôi tay l n tại đoan mục thu trên vai đoan mục thu võ cho dù là có chuyện trong lòng quanh thân cảm giác cũng không đông lòng tay này liền như thế vô thanh vô tức xuất hiện đắp lên đoan m ộ t thu b ả vai nhuộm vị này tề vân thất tử một trong đống nhiên quay đầu nhìn thấy người tới mặt lộ ra tôn kính nói là ngài nô phấn khép lại cửa phủ quay đầu liếc nhìn tiên sinh g i a n phòng như cũng lửa đèn tà tạ khác ở xong cửa sổ bên trên thân ảnh y hệt năm đó tề vân thất tử bái sư lúc chỗ nhìn c h i cảnh đồng dạng c ả n h đêm đồng dạng gió đông cự liền xong cửa sổ bóng người vị trí đều giống nhau như lúc chính là vị tia quốc sĩ hình bóng sớm đã không có năm đó tư thế vai hùng biến thành vớt dâu trạ thái theo vì sao muốn bái ta làm thầy nói lý do một bộ áo dài cười hỏi bảy cái tuổi tác tương tự thiếu niên quỳ gối trước cửa phòng đều vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy đẩy cửa đi ra ngoài trung niên thư sinh tiên sinh ta muốn học hành quân bảy trận chi pháp chờ học thành về sau trở thành tể vân vương lão nhân gia ông ta tiên phong tướng quân thay đổi bây giờ l o à n thế một cái khéo khỉnh bụ bấm thiếu niên nghe đến trước mặt thư sinh đặt câu hỏi lập tức mở miệng cao giọng lên tiếng tiên sinh ta muốn học mưu lược chi đạo hành quân đánh trận đều làm an lực mà thôi ta có thể không lập mắt ta muốn làm tên những lưu chuyển tiền cổ chi mưu sĩ trong lúc nói cười một b u n mái trẻ hôi ph một cái khác thiếu niên bình tĩnh trả lời tiên h sinh ta muốn học bói quẻ thế gian vạn sự đều chạy không thoát mệnh lý chi b à i nếu có thể thấy được một hai về sau về sau nói không chắc có thể tránh mầm họa ha ha ha ha còn lại sáu cái hài tử cất tiếng cười to mặc dù là thư sinh cũng cô nén cười đẩy mắt từ ái hướng phía trước q u ỷ gối trước cửa thiếu niên tiên h sinh ta thiếu niên ngô phấn cũng là nói ra nguyện vọng của mình đến đây phía trước sáu cái thiếu niên đều lần lượt nói xong chính mình c h i nguyện sáu người cùng nhau nhìn về hàng cuối thiếu niên hắn là cái này bảy cái thiếu niên bên trong thân hình nhỏ yếu nhất nhưng lại có còn lại sáu người đều chưa từng có kiên nghị ánh mắt nhìn lấy bên thân sáu cái đồng bạn cùng nhau nhìn về phía mình thân hình nhỏ yếu hài từ túi lầu xuống trong thanh âm mang theo một chút nhát gan nhưng lại vô cùng chấp nhất ta không biết muốn học chút gì chỉ cần có thể hộ tống đại gia học cái gì làm cái gì ta đều nguyện lời vừa nói ra tiếng cười liền ngưng những khác sáu cái thiếu niên nhao nhao liếc mắt nhìn c h ă m chú cái này không đáng chú ý gầy yếu thiếu niên giờ khác này đã không có người lại cười nhạo hán lao ngô nghĩ gì đây một tiếng vang dội đánh gãy ngô phấn suy nghĩ không cần nhìn chính nhìn cái này trên đất bị van g rội thanh âm theo nóc nhà c h ấ n rơi tuyết động liền biết người đến là ai một cái cường tráng cánh tay ôm ngô p h ấ n vai trương hổ đức mở miệng nói l ã o n g ô ngơi ư cả ngày nhữ lại cái lông mày có cái gì không vui vẻ đừng nói nhượng ta đoán một chút trong miệng nói trương hổ đức lộ ra dung tục tiểu dung ngón tay thẳng điểm phải chăng là coi trọng nhà ai cô đ ư ơ n g người đều nói nha huynh trưởng như cha ai nhượng ta là đại ca ngươi nói à chỉ cần là nhà lành cô đ ư ơ n g không đúng chỉ cần là cô đ ư ơ n g lao trương ta nhất định cho người thu vào tay vừa dứt lời liền gặp ngô phân nhữ mày mở miệng nói há tới trương hồ đức không hiểu v u n g lỏng kéo lấy ngô phấn bả vai vòng tay lo bốn phía tìm kiếm nói h á n cái nào h á n còn có ai đoan m ộ c thu ngô phấn nhữ mày đáp cái gì trương hồ đức hai hàng lông mày dựng thẳng hai mắt trở lên l ử a giận đã sắp theo hai mắt bên trong phun ra tới trương hồ đức hào sảng tính tình chưa từng thù dai có thể hắn một đời chỉ có một chuyện nhớ nhung đó chính là năm đó tình như huynh đ ệ tề vân thất tử một trong đoan m ộ c thu lưng c o n còn lại tam tử tiếp nhận đương kim thánh thượng tề thiệu phong thưởng trương hồ đức trong nháy mắt đổi sắc mặt s á c lấy ngô phấn quần áo giận g ữ hét cái kêu phản đồ tại đâu lao ngô, mau nói cho ta、biết. người khác sợ trương hồ đức lỗ mãng tính tỉnh nô phấn cũng không sợ mà lại hắn biết rõ trương hồ đức tính tỉnh lúc này tiêu tướng hồi kinh không biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi tiêu tướng sợ trương hồ đức lỗ mãng làm việc hỏng tiêu tướng đại sự nô phấn c h ặ n lại trương hồ đức nắm chặt tay của mình sửa sang lại quần áo cũng không để ý tới xoay người liền đi trương hồ đức hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy nô phấn khép cửa bộ dạng chậm nghĩ tới vội vươn tay đem cửa phủ mở ra đưa đầu hướng ra phía ngoài nhìn tới có thể ngoài cửa chỉ có thanh lánh gạch xanh phố dài cũng không cái kia phản đồ đoàn mục thu tức giận đóng lại cửa phủ trương hồ đ lao nô lao trương ta cái này tính tình ngươi lại không phải không biết ta xin lỗi ngươi còn không thành nói cho ta cái kia phản đồ hướng phương hướng nào đi lao trương ta định muốn đổi tới phía trước h ả o h ả o giáo hấn một chút cái kia phản đồ nô phấn cũng không phải là sinh khí trương h ồ đức một bụng đều vung hướng hắn nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói cần gì đã bất đồng bất tương vi mưu hắn truy cầu đơn giản là quyền lực cùng ngươi ta bất đồng ngươi lại có lý do gì đi trách cứ giáo hơn hắn trương h ồ đức t r ợ n mắt nói đánh rắm đánh rắm nam đó chúng ta tể vân thất tử từng lập lời thề nơi nào còn có cái gì tể vân thất tử sớm đã như thoảng qua như mây khói thôi trương hồ đức trong miệng tề vân thất tử tựa như cũng chạm đến ngô phấn nội điểm luôn luôn trần ổn ngô phấn hiếm thấy nổi giận có lẽ là chuyển biến tốt tính khí lao ngô nổi giận trương hồ đức nhất thời héo thay đổi một bộ n ở nụ cười nói ta nói lao ngô ngươi thế nào cũng g ấ p tính tình của ta ngươi lại không phải không biết được rồi không đề cập tới tên kia cũng thế ta đi uống rượu lao trương cho ngươi bồi tội vẫn không được sao ngô phấn nhìn trương hồ đức mặt mày tươi tắn bộ dáng trong ngực khí đã tiêu tan hơn nửa mở miệng nói lao trương ngươi cái này tính tình quá gớp sớm muộn học việc nhớ lấy chúng ta lần này trở về chủ yếu chính là bảo vệ tốt tiêu tướng cho tới những khác n g ư ơ i ta không cần quan tâm đúng đúng đúng hết thể tất cả nghe theo ngươi được hay không thế nào hết giận chúng ta uống hai chén trương h ổ đức chắp tay nói uống hai chén có thể nhưng có một kiện không thể mê rượu từ hôm nay hai ta luân phiên các đêm được rồi nói hết thể tất cả nghe theo ngươi đi thôi đi thôi không đợi ngô phấn nói xong trương h ổ đức đã là không kịp chờ đợi kéo lên ngô phấn trở về phòng uống rượu đi vân thư điện tê thiệu cuối cùng là phê duyệt song sau cùng một bản tấu t r ư ờ n g xoa nhẹ vân vê thái dương xoa nhẹ vân vê thái dương x o nhẹ vân vê thái dương xoa nhẹ vân vê thái dương tiếp lấy t i o ạ n quan trình lên n ó n khăn g c lưu, lưu lại vương duyệt nhi đơn giản có thể chính mình vị kêu tả tướng đại nhân đã dám mang theo vương duyệt nhi về kinh tự nhiên không có sợ hãi hắn ở tại uy châu mười tám năm vô luận chính mình làm sao phong thưởng làm sao hạ chỉ nhượng hắn hồi kinh đều tìm các loại tiếp lời thoái thác vì sao đột nhiên thay đổi chú ý trở lại lâm kinh vương điểm trong hồ lô bán lại là cái gì dượng đã nghĩ lấy lòng lại không muốn đắc tội tả tướng đại nhân thiên hạ này cái kia lại vẹn cả đôi đường sự tình thánh thượng nghĩ đến cái này không khỏi vớt ư khẽ chối u ngọc âm thầm lắc đầu tề vân hoàng đế đang suy nghĩ vân thư điện ngoài cửa vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân sau đó trung tề âm thanh bén nhọn chuyển vào trong điện khởi bẩm thánh thượng tây sơn danh o thống lĩnh đoan mục thu phụng chỉ h ế t kiến thánh thượng thu hồi suy nghĩ nhẹ r ơ lên tay ra hiệu sau l ư n g tiểu hoạn quan hiệu ý hướng lấy vân thư điện bên ngoài mở miệng nói thánh thượng có chỉ tuyên đoan mục thu yết kiến cửa điện chấm ráy mở trung tề còn l ư n g thân thể phía trước thần đoan mục thu tham kiến thánh thượng nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế đoan mục thu trông thấy chắp tay nhìn trời cựu ngũ trí tôn vội vàng bước nhanh về phía trước quỳ xuống đất hô to thánh thượng nghe nói xoay người nhìn lấy dưới chân quỳ mọc đoan mục thu nhẹ giọng mở miệng nói đi gặp qua tiêu tướng Quỳ xuống đất đoan mục thu nghe nói n g ẩ n ra thân thể phục càng thấp tiên sinh hắn còn là không nguyện gặp ta thánh thượng khỏe miệng tiếu dung n h ệ lên ngự khi ôn hòa nói đã là không nguyện gặp ngươi ngươi hà tất phải như vậy đây như là không phải chấm phái trung tề đi gọi ngươi vào cùng chẳng lẽ ngươi muốn tại bọn họ b đoàn mục thu, thu được ý chỉ đứng dậy vung tay đứng ở một bên thanh thượng nhìn đ o a n mục thu một thân bờ bụng khẽ lay đầu nói một đường vất vả sợ là liền cơm cũng chưa ăn lên một Thánh trong ụ c à chớ cũng đói nhẹ vội chấm ăn chút trung thể truyền lệnh tiêu ra ra g i a g i a của ta thật là nghĩ như vậy sao vương việt nhi dùng khuỵu tay chống bàn chống cầm hỏi g i a g i a ngươi là nghĩ thế nào ngươi cái này làm cháu gái nên so ta rõ ràng mới là tiêu tướng tựa như hoàn toàn không để ý vương việt nhi câu hỏi như là thánh thượng phong ta của chúa lại ban thưởng như thế viết vàng bạc ngọc khí là vì g i a g i a của ta trong tay tám vạn tinh nhuệ n cái kia vậy liền mang ý nghĩa vương việt nhi cực kỳ thông minh như là g i a g i a làm như vậy là vì lấy lòng thánh thượng tiêu ra ra không có khả năng không biết nhưng nếu như ra ra thật là động cái kia tâm tư tiêu ra ra không có dựa dẫm sẽ làm thế nào t h i đúng vô danh ba ba đây chúng ta ở ngoài thành lúc không phải cùng chúng ta đồng hành một đoạn sao tiêu miệng da da ngươi lại nhuộm vô danh ba ba đi làm cái gì thời gian này cổng thành đóng bên ngoài lại trời đông giá rét tiêu tướng bay đầu nhìn về ngoài cửa sổ cảnh đêm cười nói yên tâm ta nhượng hắn đi xử lý chút sự t ì n h tới cho tới giang lâm thành ngăn không được hắn vương duyệt nhi hiếu kỳ nói tiêu gia ra, ra nói chuyện tổng thích nói một nửa hồi kinh mục đích cũng không nói giờ khác này vô danh bá bá đi nơi nào cũng không nói tiêu tướng nhìn lấy ngoài cửa sổ trăng sáng vớt dấu nói ta trở về mới có thể để cho tất cả mọi người đều đem ánh mắt thả ở trên người ta mới có thể vì hắn tranh thủ thêm chút thời gian q hai trăm hai mươi hai túi vải bố đồng dạng màn đêm trăng sáng bên dưới theo phủ viễn tiêu cục chạy về hạ ra bảo cố tiêu cùng giang ngưng tuyết sánh vai mà đi nguyệt quang rơi vãi đem thân ảnh của hai người dần dần kéo dài g i a ngưng n g tuyết nhìn về bên cạnh thiếu niên mày kiếm n h u chặt ánh mắt lốc lóe chính khổ sở suy nghĩ hà chi đạo đã chết hà quý chạy trốn toàn này tăng bắc thành bên ngoài hà g i a bảo y nguyên khí thế hùng vĩ lại phảng phất hết thạy đều không có phát sinh đồng dạng làm sao chẳng lẽ hùng phong lời nói ngươi cũng không tin môi son khẽ mở g i a ngưng n g tuyết mở miệng hỏi cố tiêu n h ữ n mày trầm tư chốc lát mở miệng nói hùng đại ca lời nói ta là tin có thể luôn cảm thấy không đúng ở chỗ nào liền là nói không ra hùng đại ca nói n g y đó hà khôi đi hướng phủ viễn tiêu cục nói thẳng phủ viễn tiêu cục chọc tới phiền thoái nhuộm hùng đại ca đ á m người giúp hắn diễn một màn khổ nhục kế chỉ cần có thể lừa qua hà chi đạo liền có thể cứu trần đại ca còn có phủ viễn tiêu cục mới đầu hùng đại ca cũng không dám tin tưởng hà khôi rõ ràng là hà ra đương nhiệm gia chủ nhưng vì sao muốn giúp lên phủ viễn tiêu cục thẳng đến hà khôi lén lút đem m i ê u trang c h u y ệ n cũ cùng thân phận của hắn như thật bầm báo hùng đại ca mới đáp lại liền như vậy hùng đại ca đến phủ viễn tiêu cục mọi người giả vợ như bị hà khôi bắt lừa qua hà chi đạo giang ngưng tuyết n h ĩ nói hùng phong c h ố nói cũng không có gì không m ộ chỗ ngày đó tại h nàng đã từng đề cập qua phủ viễn tiêu cục mọi người sự tình bây giờ nghĩ lại nhộn nàng đi thả phủ viễn tiêu cục mọi người xác nhận hà khôi chỉ bất quá nàng nóng lòng đoạt lại sư h ổ thú thay phong gia bảo báo thủ lúc này không tại trong bảo không sai cái này tiền căn hậu quả bao quát hùng đại ca nói cũng không có vấn đề gì đúng giang cô nương nhưng còn nhớ hà khôi tại nói với chúng ta trùng dương bút mất tích lúc từng đề cập tới sau cùng gặp trùng dương bút chính là người nào cố tiêu cũng thừa nhận hùng đại ca nói tới cũng không khả nghi cùng kẽ hở liền mở miệng hướng giang cô nương nhấc lên trùng dương bút mất tích giang h ư ơ n tuyết nỗ lực hồi tưởng chốc lát mở miệm nói hắn nói ngày đó hắn cùng kim bất di liên thủ đi ám sát hà c h i đạo lại không địch lại hà c h i đạo động thân đi tới sau núi nhộn trùng dương bút trông n o n bị thường kim bất di không sai hắn còn nói hà c h i đạo sở dĩ không có lấy hắn cùng kim bất di tính mệnh là bởi vì người bí ẩn kia đột nhiên xông vào mà người bí ẩn kia cũng vừa lúc bị sư hổ thú phát ra tiếng giống hấp dẫn ly khai hà c h i đạo vì sư hổ thú mới không có giết hắn cùng kim bất di cố tiêu nói bổ sung giang ngưng tuyết nghe cố tiêu lại n h ắ c lên người t h ầ n bí thần sắc khẽ biến chất khôi phục nói người bí ẩn kia nghĩ đến cùng trùng dương bút mất tích cũng không cái gì liên hệ thôi hà khôi không phải cũng nói sao trùng dương bút khi đó còn tại hoa triệu huyện bên trong đây chính là ta vắt vóc suy nghĩ không hiểu được địa phương phàm chút giang h ộ i nhân sĩ đều có chính mình toàn tính giang cô nương nhưng còn nhớ người kia đúng tại hà chi đạo muốn đối chúng ta hạ t ử thủ l ú c theo hắn nói lác đác mấy lời nhìn tới hắn cùng hà chi đạo cũng không thù hận lại không phải hướng phía sư hổ thú mà tới cái kia hắn đến cùng đ ổ chính là cái gì chẳng lẽ là hướng phía chúng ta một đoàn người mà tới cùng hắn nói cố tiêu tại cùng giang ngưng tuyết tham h ả o không bằng nói càng nhiều chính là đang nói một mình trải vớt hắn cho rằng không tầm thường chỗ trước đây giang ngưng tuyết nói tới thế ngoại cao nhân tâm tư không rõ c ô tiêu cũng không tán đồng nhưng trở ngại rằng cô nương mặt mũi c ô tiêu cũng không nói rõ giang ngưng tuyết đã sớm biết bên thân thiếu niên tâm tư nhạy bén chỉ sợ nói càng nhiều ngược lại bị hắn nhìn ra manh mối dứt khoát ngậm miệng không nói giang cô nương ta cũng không có ý tứ gì khác liền là cảm thấy những sự thật này suy nghĩ không thông giang ngưng tuyết cũng không tại người thần bí trên thân phận tiếp tục mà là nói tránh đi đã đã đi phủ v i ệ n tiêu cục như vậy tiếp xuống chúng ta nên đi chỗ nào chính muốn mở miệng trả lời giang ngưng tuyết lời nói lại gặp hà gia bảo phương hướng xa xa đi tới một b à n người cố tiêu kéo lên không rõ nguyên do giang ngưng tuyết đạp đất mà lên thẳng nhảy lên một bên ngọn cây không đợi giang cô nương nghi hoặc mở miệng ngay sau đó ra hiệu nàng chớ có mở miệng sau đó dùng tay ra hiệu giang cô nương nhìn xuống dưới thân mang vàng bạc đồng ý hà ra hộ viện hợp lực nhấc lên cái túi vải bố bước nhanh đi về phía trước trong túi đồ vật rất là nặng n ề cho nên những n à y người t mà đám này hộ viện dẫn đầu hai người người một người son dày phấn đậm lại là nam tử ăn mặc một người khác ước chừng ba mươi tuổi tác dưới c ầ m một đám dâu dê không phải là tại tang bắc thành bên trong hà gia đại trạch phía trước tiếu diêm la cùng t i ê n thủ như lai hai vị hà gia cung phụng sao cố tiêu bỗng nổi ngờ vực hạ thấp giọng hướng bên cạnh giang ngưng tuyết mở miệng nói hà chi đạo đã đ n tội theo lý thuyết những n à y hà gia chiêu mộ cung phụng cùng hộ viện ứng bị phân tán mới là vì sao bọn hắn còn tại hà gia giang ngưng tuyết nói ngươi choáng ba ngày còn không biết được những việc này tự phong cô nương ly khai hà gia bảo đổi theo cái kia hà quý về sau hà khôi nghi nhiên đã thành hà gia bảo tân chủ nhân. những n à y hà gia cung phụng cùng hộ viện có chút người mang giang hồ tiếng xấu có thể cái này hà khôi nói thẳng để bọn hắn hảo hảo vì hà gia bảo hiệu lực không nhắc chuyện cũ chúng ta xem như ngoại nhân cũng không tiện lắm miệng cái kia vũ văn huynh cùng tiểu kiệt hai người cố tiêu lại hỏi vũ văn thắc tỉnh lại về sau gặp đại gia vô sự liền muốn chào từ biệt hồi nghịch đ n g môn đem hà gia bảo biến cố bẩm báo t r o n g môn hà khôi dùng đồng dạng muốn điều tra phong gia bảo thảm án hung phạm phía sau màn làm lý do khuyên nhủ vũ văn thắc tạm thủ hà gia bảo biến cố Mà Tiểu Kiệt dù tại dù Hà gặp i lôi đài a bảo trên n h ư giang ngưng tuyết gật đầu đồng ý cố tiêu hai người lại không đợi lâu thì triển khinh công đổi tới phía trước mặc dù tại hà gia đại trạch phía trước báo danh lúc cố tiêu tại tiêu diêm la cùng thiên thủ như lai hai người thủ hạ qua hai chiều dù cho c ố tiêu tại hà gia sau núi thạch môn bắt trận bên trong phá cảnh k h í nhân có thể cũng không rõ ràng hai người võ cảnh nội tình cũng chỉ là theo sau từ xa cũng không tới gần dùng phòng bị hai người này phát giác không bao lâu c ố tiêu hai người đi theo một đoàn người đi tới hà gia bảo bên ngoài một chỗ hoang v u chỗ lúc mọi người đã lại không tiến lên c ố tiêu cùng giang ngưng tuyết vội vàng ẩn thân sau cây thò đầu nhìn về t i ế u diêm l a một đoàn người đều chân tru điểm bảo chủ đã nói chỉ cần ta h ả o h ả o vì hà gia bảo hiệu lực không nhắc chuyện cũ t i ế u diêm là âm thanh bé nhọn tại hà gia bảo ngoài không còn chỗ lộ ra đặc biệt trói t a i hừ tiêu diêm là tiểu Cung Phụng n diêm la à Di người Kim Bất Di không tại. Thiên thủ như trong sao sẽ nghe không ra thiên thủ như lai Như cũng n là ý trào phúng nhưng đối phương càng là xính ngôn ngữ ự t h i năng tự càng hiện lộ trong lòng không tam lỏng tiểu diêm la đánh trả lúc vẫn không quên nhắc lại trong tay quyền lực thẳng chọc đối phương chỗ đau người người thiên thủ như lai năm đó ở hà gia lôi đài t i ể u thua ở tiếu diêm lai trong tay trong lòng bất bình đã lâu lâu như vậy đến nay muốn dùng ngôn ngữ tìm về chút sân bãi nhưng lần này y nguyên ăn quả đắng đành phải hận hận chuyển hướng xem trò vui hà g i a bọn hộ viện đều nhìn cái gì vậy nhanh chóng làm việc thiên thủ như lai hướng mấy cái hà g i a hộ viện q u á t lên bọn hộ viện thấy thế nhìn nhau một chút biết do thiên thủ như lai cũng không phải bọn hắn những ngày hộ viện có thể chọn đổi nhìn nhau một chút về sau vội vàng bắt đầu trong tay bận rộn bọn hộ viện dù không tính là cao thủ gì c tiểu diêm la gặp hà khôi bàn giao sự tình đã xong thúc giục mọi người chạy về hà ra bảo đáp lời một đoàn người vội vàng ly khai nơi đây biến mất trong bóng đêm mịt mù đợi đến những người này đi xa cố tiêu cùng da ngưng tuyết mới từ ẩn thân sau cây hiện thân hai người đi tới vừa rồi tiểu diêm la đám người vùi lấp chỗ tinh tế điều tra phát hiện dù l à m qua vùi lấp xử lý có thể mặt đất một chút vết máu vẫn là để cố tiêu trong lòng hai người giật mình nhìn nhau một chút cố tiêu cau mày nói giang cô đương cố tiêu vừa mới mở miệng giang ngưng tuyết đã là biết được thiếu niên tâm ý mở miệng nói nhìn chút hà n ở dây nói cố tiêu đáp lại ra hiệu giang ngưng tuyết hơi lui đợi đến giang ngưng tuyết ly khai hơn trượng huy động song trường mạnh mẽ nội lực từ lòng bàn tay mà phát một tiếng vang trầm về sau những cái kia hạ ra hộ viện vùi lấp tuyết động thổ những bị trưởng lực toàn bộ vẫn lên giang ngưng tuyết cùng cố tiêu ngay sau đó hướng hố sâu thò đầu nhìn tới cái kia nặng nề g h ba bố an tĩnh nằm tại trong hố sâu mà cái kia ba bố bên trên y nguyên không ngừng gì ra huyết tới tung người nhảy vào hố sâu d ư ớ i đáy còn chưa chạm đến ba bố cố tiêu tựu i n g ư ờ i được nồng đậm mùi máu tanh chuyển tới dùng tay c h e cố tiêu vươn tay ra bắt lấy ba bố một góc nội lực rót vào bàn tay dùng sức vung lên vừa rồi mấy cái hà ra hộ viện hợp lực mới vừa nhấc động cái túi bị cố tiêu nhẹ nhõm ném đi lên sau đó cố tiêu tung người nhảy ra hố sâu đi tới ba bố phía trước da ngưng tuyết cũng tính được tại hành tẩu giang hồ qua một chút thời gian người trong giang hồ gặp huyết cũng là khó tránh khỏi nhưng như thế mùi máu tanh nồng đậm còn là đầu hồi nghe thấy không khỏi n h í u m à y thối lui cố tiêu t h ấ y thế kiếm chỉ ra dựa vào đầu ngón tay nội lực đem bao bố miệng rạch ra theo miệng túi phá vỡ càng thêm nồng đậm mùi máu tanh chuyển vào cố tiêu hai người xoắn n ũ i dù là cố tiêu trong lòng đã có chuẩn bị còn là bị cái này máu tanh vị sặc liên tiếp lui về phía sau cự ly hơi xa ra ngưng n g tuyết hướng đã mở ra miệng túi chăm chú nhìn lại tú mi nhăn càng chặt vốn là tái nhật mặt sinh trắng hơn càng là làm bộ muốn nói cố tiêu thuận theo ra ngưng tuyết ánh mắt phương hướng nhìn về miệng túi trong túi trang quả không ngoài dự liệu làm ấy cố thi thể chú còn có liền ba người càng là thân mang hà ra cầm ý nghĩa chỉ là thi thể còn chưa đủ để n h ư ợ n g g i a ngưng n g tuyết buồn nôn mà là những n à y thi thể đều bị mở ngực một bụng v ả i bố miệng túi mở trong n y mắt những n à y thi thể tâm gan ruột thuận theo miệng túi mà ra chạy đầy một chỗ loại kia gây mũi chi vị đừng nói g i a ngưng n g tuyết bực này thân nữ nhi liền là cố tiêu cũng là m ả y kiếm nhữ chặt ra ngưng n g tuyết liếc một chút về sau đã không nghĩ lại nhìn nghiêng đầu đem tầm mắt rời đi hướng cố tiêu mở miệng nói nhìn tới những người này là được hà khôi phân phó đi hướng hà ra sau núi Đem nghe miệng liễm, mới âm. chết cung cùng cũng thuộc có hổ thú Hà phụng hộ thi thể thu Hà nghĩ như thường tỉnh, có thể tiếng nói mới rơi, nghe bên thân thiếu thanh tuyết tiếng quyết tại trong toàn táng tại tiểu Gia viện Gia ngoài. Giang nói rơi, niên sư ngưng bảo an bên bên quả bộ vậy, không đúng g i a ngưng n tuyết biết rõ thiếu niên từ trước đến giờ tâm tư nhạy bén quan sát tỉ mỉ có thể nàng đích sắc không nghĩ lại đi nhìn những cái kia khiến người buồn nôn thi thể liền mở miệng hỏi không đúng chỗ nào cố tiêu một lòng chỉ muốn làm rõ ràng hà gia bảo bên trong đến cùng là cái gì để cho mình cho tới nay cảm thấy kỳ quặc địa phương không lo được cái này đẩy đất thi thể nội tạng giật xuống thanh sam v à áo bịt lỗ mũi tiến lên điều tra q hai chương hai trăm hai mươi ba đống nổi nghi ngờ tiến lên dò xét kỹ bên dưới cố tiêu ngược lại là phát hiện chỗ kỳ lạ ngày đó tại hà gia bảo trong sau núi cố tiêu từng gặp bị sư hổ thú gây thương tích hà gia cung phụng cùng hà gia hộ viện cái kia vết thương cùng cái này trong ba o bố thi thể vết thương hoàn toàn khác biệt những cái kia chết tại sư hổ thú trong miệng cũng hoặc dưới vớt đều là giang thú vớt nhọn xé rách tổn thương mà những này trong ba o bố thi thể mở bụng loài ruột lại giống như là bị lưỡi bén rạch ra cho nên cố tiêu mới mở miệng chắc chắn những này thi thể cũng không phải sư hổ thú gây thương tích mà cái này mấy c ô thi thể bên trong có một c ô thi thể đưa tới c ô tiêu chú ý người này tuổi tác hơi d à i dù cho bỏ mình trong tay y nguyên nắm thật chặt binh khí trên mặt mang theo bạo nộ t h ầ n s á c cùng cái khác thi thể khi chết hoặc mắt lộ ra không c a m l ò n g hoặc trên mặt mang theo kinh khủng hoàn toàn khác biệt cố tiêu tiến lên tỉ mỉ điều tra người này cũng không giống những khác thi thể như thế ruột xuyên bụng nát thế là dội ra hai ngón tay dò hắn nội tức quả nhiên hắn cũng không phải chết tại sư hổ trong miệng mà là bị cao thủ một k í c h mất mạng có lẽ là trước khi chết lòng mang oán giận người này dâu tóc đều dựng tự liền cầm binh khí ngón tay mấu chốt đều đã hiện tái nhợ không hết sát trạ đến cùng là cái gì nhuộm vị này hà ra cung phụng như thế bạo nộ lại là người nào có thể tại hà ra cung phụng bạo nộ lúc đem hắn một kích mất mạng cố tiêu trong lòng cũng không nắm chắc được liền đem tầm mắt rời tới trong tay hắn nắm chắc binh khí phía trên đây là một thanh lưới rộng đại đao theo lao hình t i ể u có thể phản đoán hắn ra cái này cung phụng đao pháp đi là cường manh bá đạo một loại binh khí l ư ớ i đao phía trên có mấy cái lỗ hổng giống như là bị cực kỳ vững chắc binh khí cùn đập nệ gây nên bất quá riêng lấy vị này hà ra cung phụng võ cảnh đến xem như muốn tại hắn lơi rộng trên đại đao lưu lại lỗ h binh khí đều cần cao hơn cái này hà gia c u n g phụng mới được mà tại hà gia bảo bên trong có c ỡ này võ cảnh tính đến cố tiêu cũng bất quá l ắ c đ ắ c mấy người mà thôi trật lại nhìn hướng một bên lại cũng là thân mang hà gia c u n g phụng cầm y người cùng t u ổ i tác này hơi dài hà gia c u n g phụng bất đồng người này cố tiêu không chỉ gặp qua tại hà gia đại trạch môn phía trước còn từng tại trong tay nàng đem thiết bài cho tới cọc cao cái sọt bên trong chính là hà gia c u n g phụng p h ư ơ n g n g u y ờ i hoa hà gia phụ tử đã đền tội có thể làm được không ngoài hà khôi kim bất di vũ văn thác tiểu kiệt răng cô nương còn có theo bắt lấy sư hổ thú một nhóm bên trong may mắn sống sót những này hà gia công phụng có thể ngày h ư ợ n mấy cái n đó tại hà gia bảo hoa triều trên lôi đài như thủy kiếm tông thủy thương lan đánh bại thiện dùng hồ điệp song đao yến xong đang muốn lấy yến xong tính mệnh lúc người kia tựu từng dùng da binh khí đẩy ra thủy thương lan như thủy kiếm tông cứu yến xong phen này nghĩ đến trong tay hắn binh khí tựa như cùng cái này cùng phụng lưỡi rộng trên đại đao lỗ hồng rất là ăn khớp kim bất di theo hà khôi thuyết pháp hắn không phải tại ám sát hà c h i đạo lúc thân thụ trọng thương sao đúng hà khôi còn từng nâng lên ngày ấy hắn truy tìm hà c h i đạo đi tới sau núi lưu lại trùng dương bút chăm sóc cũng chính là người này nhìn tới muốn mở ra câu đố còn phải rơi tại vị này hà g i a bảo cung phụng đứng đầu trên thân cố tiêu thấp giọng tự đủ như là theo ngơi ư ý nghĩ những n à y hà g i a cung phụng đều là h ắ n giết nghe cố tiêu lẩm bẩm tự nói ra ngưng tuyết nghi hoặc mở miệng nói cố tiêu lắc đầu trầm giọng nói ta cũng không biết bất quá tự hà ra phụ tử sau khi chết cái này hà ra bảo bên trong các chuyện thực là quá mức kịp bạc tăng thêm trùng dương bút mất tích chúng ta đến nghi lại tính toán sau cũng tốt g i a ngưng n tuyết cũng là đồng ý đã thương định cố tiêu lại không đợi lâu lòng bàn tay phát lực đem túi vải bố đẩy vào hố sâu sau đó lòng bàn tay chuyển động g ặ p dùng tuyết đ ộ n g bùn đất đem túi vải bố lần nữa vùi lấp sau đó hai người thi triển khinh công nhìn lấy hà gia bảo đi tới hoa triệu h u y ề n bên trong trên vai quấn lấy vải miệng kim bất di chân mày níu chặt nhìn lấy đưa lưng về phía chính mình chắp tay mà đứng hà khôi nói miêu hà bảo chủ lão kim ta không rõ cái kia hà gia phụ tử đã đền tội mặc dù hà quý chạy trốn nếu là dựa theo lời ngươi nói hắn cụt tay thủ thường nhất định là trốn không xa sao không nhượng phong cô nương dưỡng khỏi thương thế chúng ta cùng đi truy trà cũng tốt lẫn nhau chiều ứng và lại nói lời còn chưa dứt hà khôi đã giơ tay đánh gãy quay người đi tới kim bất di bên thân hà khôi ánh mắt rơi tại vị này ở trong giang hồ danh tiếng hiện hách tiết diện kim đại hiệp trên thân gặp hắn một mặt chính khí lâm liệt không sợ thu hồi ánh mắt than nhỏ nói kim đại ca ngươi không phải không biết ta cẩn thận từng ly từng tý đợi tại hà c h i đạo bên thân nhiều năm mới vừa báo thù này sao cam tâm nhìn lấy cái kia hà quý thoát đi ta vốn định tự mình đi truy có thể phong cô nương nàng báo thù sốt ruột nói thẳng phong ra bảo còn cần ngươi ta chủ trì đại、cụ. những năm này vua luận là tăng bắc thành bên trong hà gia sản nghiệp còn là thành này bên ngoài hà gia bảo đều là người ta dùng m ệ n h đổi lấy nếu là hà gia bảo biến cố truyền ra tạm thời không đề cập tới trong giang hồ bao nhiêu đạo trích n g ấp nghẽ chính là chúng ta nghĩ cha hà gia bảo cùng cái tia kim đao môn trong bóng tối đến cùng còn có chuyện gì cấu kết cũng là khó càng thêm khó nói xong nhìn lấy kim bất di n h ữ n chặt lông m ạ y như c o i chỗ giang hắn ra biết hắn đã bị chính mình một phen ngôn ngự a thuyết phục một chút tiếp tục mở miệng nói kim đại ca chúng ta quen biết nhiều năm ngươi còn không biết ta làm người sao kim bất di cũng theo hà khôi thở dài nói ai h u y h ô nói n g ư thành đại không câu nệ tiểu tiết c ó t h ể n g ư ơ i k h ô n g nên n h chờ phong cô nương tự mình n ổ i bắt lại càng không nên lưu lại hà gia cùng ba phụng bên trong những kia đạo trích chi đồ lúc trước hà chi đạo còn tại lúc đối những n à y người lai lịch làm xem như một mực không truy xét có thể hiện tại hà gia phụ tử đã không tại những n à y giang hồ bại hoại chúng ta nên đem bọn hắn trục xuất phong gia bảo mới là hà khôi cười nói người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết kim đại ca yên tâm đợi ta đại e m thù đã báo h u y đệ chúng ta như năm đó đồng dạng du lịch g a n g hồ chẳng phải sung sướng kim bất di nghe hà khôi lời nói yên lòng mở miệng nói có huynh câu nói này liền tốt ta chính là lo lắng huynh đệ bị cái này hà ra bảo tài phú địa vị tâm trí mê mội hà khôi nghe nói cười to trong mắt hung á c trợt lóe lên kim đại ca cứ việc yên tâm những này thoảng qua như mây khói trong mắt ta bất quá c ặ n bã mà thôi kim bất di nhìn lấy hà khôi t i ế u dung cũng không cảm thấy thân thiết phản cảm giác lạ lẫm lại mở miệng nói như thế tốt lắm đúng rồi cái kia trùng dương bút ngươi muốn thế nào xử lý ta một mực không rõ cái kia mộp nhất đã là vì trùng dương bút châu biết mộ dung cấp mà tới đối với chúng ta tiếp tục t r a xuống càng không trở ngại nơi này sự t ì n h đã không có quan hệ gì với hắn vì sao còn muốn đem chúng ta giam cầm trùng dương bút sự tình g i ấ u hắn hà khôi nghe nói tiếu dung càng thịnh mở miệng nói hà gia bảo biến cố nếu muốn ngoại giới tin tưởng hà gia phụ tử là chết tại sư h ổ thú miệng còn cần đem những này biết nội tình người toàn bộ ý miệng vũ văn tháp chính là danh môn t ử đệ lòng dạ chính nghĩa ta lấy tình đánh động hiểu chi dùng lý hắn đã đáp lại vì ta giấu giếm chuyện này mà cái kia thuỳ thương lan mù hai mắt hôn mê tại tràng cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì cho nên chỉ cần đem t r ù n g dương bút khổng ở trong tay cái tiêu mục nhất không được người tìm không được hắn nghi mớn tự nhiên có cầu cùng ta đến thời điểm nhất định là chúng ta che lại hà ra bảo biến cô sự tình cho tới những người khác ta tự có biện pháp hai người chính lúc nói chuyện hoa triệu huyện bên ngoài tiếng bước chân văng lên tiếu diêm la âm thanh bén nhọn văng lên hà bảo chủ ta đã tuân phân phó của ngài đem hách liệt đám người kia thi thể xử lý sạch sẽ tiếu diêm la cùng thiên thủ như lai vừa mới bước vào hoa triệu huyện liền g ặ p kim bất di đứng trước trong phòng nhất thời ngừng lại câu chuyện nhìn về hà khôi cái gì hách liệt chết rồi hắn là thế nào chết nghe tiếu diêm la kim bất di cả kinh nói giơ tay ngừng lại tiếu diêm la hai người chính muốn đáp lại chi thế hà khôi mặt lộ ra tiếc nuối nói ngày đó ta đổi tới sau núi lúc đã phát hiện hách liệt mấy người đã là chết tại sư hổ thú vớt nhọn bên dưới ta chạy về hà gia bảo về sau liền nghĩ lấy sai người đi đem bọn hắn thi thể hảo hảo an táng kim bất di buồn bã mất mát hách liệt từng thua ở trong tay mình bất quá lại là bởi vì lần này giao thủ trợ sinh nhung nhớ cảm giác chính mình vào hà gia bảo về sau hắn truy hỏi chính mình đến cùng vì cái gì c a nguyện vào hà gia làm cung phụng mình năm đó một lòng vì báo phong bảo chủ â n tỉnh liền thuận miệm nói dối nghĩ muốn hách liệt ly khai thật không nghĩ đến hách liệt hán tử kia lại cũng theo chính mình vào hà gia chỉ vì truy hỏi chính mình chân tướng bực này chi kỷ nếu không kim bất di không nghĩ hắn mạo hiểm sợ là sẽ đem chân tướng như thật b ẩ m báo thật không nghĩ đến cứ việc chính mình không muốn đem hắn dính dáng vào có thể hắn còn là bởi vì chính mình chết tại hà gia sau đuối kim bất di trong mắt lo âu cũng không vì sao khôi giải thích mà tiêu tán ngược lại c à n g thịnh vừa rồi trầm m ắ c chốc lát chợt xoay chuyển thoại phong hỏi phong cô nương là khi nào xuất phát hà khôi nghe nói thu liếm tiếng cười nhìn hướng kim bất di một lát sau mới vừa mở miệng nói hôm trước chạm kim bất di nhìn chăm chú hà khôi dần dần âm chầm khuôn mặt chầm giọng hỏi phong cô nương thương thế chưa lành xuất phát lúc có thể từng mang cái gì d ự v ậ t thất ngựa hà khôi nói nàng ly khai lúc chỉ để lại một phong thư tay cũng không cùng ta ở trước mặt tạm biệt kim bất di lần nữa cau mày nói thư tay ở đâu hà khôi gặp kim bất di sắc mặt nghiêm trọng thu hồi ánh mắt theo trong tay áo lấy ra một phần thư hàm đưa tới kim bất di trước mặt kim bất di quay đầu nhìn về tiếu diêm la hai người v ẻ đề phòng đã nổi ở mặt ngoài một tay tiếp lấy thư hàm nắm được thư hàm một góc thuận thế tung ra kiểm tra lên cái kia phong cô nương lưu lại chi thư tay. ánh mắt vừa di động kim bất di đã đọc sóng trong thư chữ viết xinh đẹp lại là nữ t ử chữ viết có thể kim bất di chưa từng thấy qua phòng cô nương thư tay dư quang nhìn thấy tiếu diêm la cùng thiên thủ như lai、like、hai người kim bất di đem thư tay gấp lại mở miệng nói huynh đệ ta còn có ít lời muốn nói hà khôi hiểu ý ra hiệu tiếu diêm la hai người thối lui sau đó mở miệng nói kim đại ca có lời cứ nói đừng n g ạ i người đem trùng dương bút giam ở nơi nào ta nghĩ gặp gỡ hắn có thể hay không kim bất di gặp tiếu diêm la hai người đã ly khai liền mở miệng nói hà khôi nói kim đại ca không cần lo lắng h ắ n đã bị ta phong bế h u đạo không trốn thoát được ngày đó n g ư ơ i nhượng hắn trông nom với ta có thể ta bị thương nặng nặng đi về sau xảy ra chuyện gì ta cũng không biết hắn nên biết phòng cô nương hành tung cho nên ta nghĩ ở trước mặt hỏi một chút hắn kim bất di không đợi hà khôi nói hết lời đã là tiếp lấy lời nói tới tiếp tục mở miệng hà khôi n g ở miệng m lại không nhiều lời lặng lặng nhìn mặt này mang c ố chấp kim bất di một lát sau mở miệng hỏi kim đại ca xác định muốn đi hỏi t r ù n g d ư ơ n g bút kim bất di chấp nhất nói hà huynh đệ xin dẫn đường hà khôi thu hồi ánh mắt có chút thở dài nói tốt tôi kim đại ca đi theo ta đi tới hoa chiều ngoài viện hà khôi hướng bên thân kim bất di nói kim đại ca đợi một lát ta bàn giao bên dưới trong bảo sự vụ liền đi kim bất di nói hà huynh đệ tự tiện hà khôi ngay sau đó hướng đợi tại hoa triều điện bên ngoài t i ế u diêm là hai người nâng khẽ tay ra hiệu đợi đến hai người cách rất gần hạ thấp giọng hỏi các ngươi đi một chuyến tăng bất thành nói đến cuối cùng thanh âm đã là dần không thể nghe thấy kim bất di đứng cách hơi xa cũng không biết hà khôi nghĩ t i ế u diêm là hai người nói cái gì chính thấy t i ế u diêm là hai người nghe nói hơi biến sắc mặt trong ánh mắt tựa như tại hướng hà khôi, khôi thật tình chỉ có thể nhìn thấy hắn khẳng định gật đầu tiếu diêm la hai người mới lĩnh mệnh lý khai bàn giao xong sự tình hà khôi trợt xoay người hướng sau lưng kim bất di mở miệng nói đi đi kim đại ca không đợi kim bất di đem để phòng nghi hoặc ánh mắt theo tiếu diêm la hai người dần dần rời đi bóng lưng bên trên thu hồi hà khôi đã là chắp tay mà đi hướng hà ra sau núi phương hướng đi tới kim bất di không lo được tiếu diêm la hai người tới cùng được hà khôi dặn dò gì đành phải xoay người theo kịp hà khôi bước chân mà đi q hai chương hai trăm hai mươi b ố chạy tới phế tích kim bất di theo hà khôi đi tại hà ra bảo bên trong hai người đều chưa mở miệng chính là trần mặc mà đi nhìn lấy dần dần quen thuộc xung quanh đã biết hà khôi muốn dẫn chính mình đi hướng chỗ nào ngã lệnh trên mặt đất t ấ m biển trong cửa thạch sư như cũ mở ra miệng rộng nhà hoang bên trong thủy tạ lam đ ỉ n h như cũ là mấy ngày trước chính mình lúc đến điêu tàn bộ dáng bất quá cùng lúc trước cẩn thận bất đồng lần này hai người ngược lại là quang minh chính đại một đường đi tới thẳng đến tiến vào phong g i a địa chỉ cũ kim bất di mới nhạy bén phát hiện cái này nhà cũ bên trong lại ẩn nó rất nhiều hà gia hộ viện kim bất di nhìn về phía trước dẫn đường tiến lên bóng lưng trong mắt lo âu đã dần bị đề phòng thay thế không ngừng liếc mắt quét mắt những này ẩn nấp tại phong ra địa chỉ cũ chỗ tối hà gia xuyên hành đi tới một chỗ trước phòng kim bất di tự nhiên biết rõ nơi đây là phong gia địa chỉ cũ mật thất vị trí mở miệng nói hà huynh đệ người đem trùng dương bút nốt ở nơi này hà khôi cũng không mở cửa phòng trầm mặc chốc lát đưa lưng về phía kim bất di mở miệng nói kim đại ca nhưng còn nhớ năm đó người ta quen biết này kim bất di không biết hà khôi vì sao muốn nhắc lên năm đó nhưng cũng bị hà khôi lời nói gợi lên chuyện cũ mở miệng nói ta như thế nào lại quên người ta cũng tính được là không đánh nhau thì không quen biết ta hà khôi y nguyên đưa lưng về phía kim bất di nhưng vẫn là có thể cảm thấy trong lòng của hắn cảm khái than nhỏ về sau mở miệng nói, Đúng vậy à, kim đại ca không hổ là thiết diện phán chân hán tử nhiều năm như vậy cho dù là lương đeo nhiều như vậy tiếng xấu cũng y nguyên không đổi trong lòng c h ỗ niệm kim bất di nghe nói g ầ n ra trong mắt đề phòng càng thịnh có thể trong nháy mắt lại biến thành tầm thường bộ dáng mở miệng an ủi bây giờ ngươi miêu trang đại t h ủ cũng báo nếu là phong cô nương lấy hà quý tính mệnh thay phong gia bảo báo t h ủ chúng ta cũng nên công thành lui thân không phải kim đại ca cái này hà gia bảo trong võ lâm địa vị đều là người ta liều trở về ngươi cam tâm đem những này đều chắp tay đưa ra hà khôi vẫn không chịu đẩy ra trước mặt cửa phòng mà là mở m miệng y ế u ớt h ư ớ n g sau lưng kim bất di mở miệng nói nghe nói mà lui kim bất di chậm rãi thối lui mấy bước lần nữa nhìn kỹ phía trước càng thêm lạ lấm hà khôi b ó n g lưng c h ậ mặt m thật lâu mở miệng nói đại trượng phu đứng ở trong thiên địa nếu là bị những n à y vật ngoài thân mê hoặc b ả n tâm cái kia cùng hà ra phụ tử loại người này lại có gì khác hà khôi nghe nói ngần ra sau đó tựa như hạ quyết tâm đẩy ra phiến kia cửa phòng mở miệng nói kim đại ca ngươi muốn gặp chúng dưng b t đi theo ta à kim bất di thấy thế theo sau hà khôi đạt bước mà vào cửa phòng vốn là tá tự liền bụi bằng cũng bị phủi đi toàn bộ trong phòng không nhiễm một hạt bụi chính có một thân lấy cầm y người ngồi thẳng trước b à n gặp hà khôi mang theo kim bất di vào gian phòng người này liền vội vàng đứng lên hành l ễ nói hà bảo chủ kim cung phụng kim bất di làm hà ra cái kia cung phụng đứng đầu nhiều năm tự nhiên nhận biết người này càng biết người này b ả n sự năm đó hắn cũng không mượn lấy võ cảnh ngồi lên tam g i á p chi vị vào hà gia bảo nhưng lại dựa vào một dạng k h á c bản sự nhượng hà chi đạo mở miệng đích thân chọn hắn ngồi lên hà gia cung phụng chi vị kim bất di không thích cái này từng làm áp từng đống giang hồ bại hoại mặc dù là tại hà chi đạo thụ ý bên dưới nhượng hắn làm hà trong này g thường cũng chỉ nhượng hắn làm chút không liên quan chuyện nhỏ phàm gặp hà chi đạo an bài trong giang hồ hành tàu nhiệm vụ kim bất di hơn phân nửa cũng sẽ phái phương n g u y ệ t hoa đám người tìm đến người làm sao tại đây kim bất di mở miệng hỏi người kia khét cười lộ ra một ngụm tanh tưởi răng vàng khiến người cảm thấy buồn nôn muốn nói người này gặp kim bất di một mặt kinh ngạc trong lòng không khỏi đ ắ c ý khoe khoang tựa như mở miệng nói ra kim cung phụng ngài nhìn ngươi xem thường nhỏ nhưng vô luận lão bảo chủ còn là hà bảo chủ đều đối tại hạ thẩm vấn chi pháp rất là coi trọng đây không phải sao bảo chủ hắn không phải an bài cho ta được rồi ta muốn biết sự tỉnh hỏi ra không có. lời còn chưa dứt tự bị hà khôi giơ tay đánh gãy hà khôi lời vừa nói ra kim bất di chợt cảm thấy n g h i hoặc chẳng lẽ trùng dương bút trong lòng còn có chuyện gì là hà khôi muốn biết cho nên mới phái người này tới thẩm vấn trùng dương bút nghĩ lại cũng không đúng à hà khôi đợi tại hà c h i đạo bên người nhiều năm như vậy nếu muốn theo trùng dương bút trong miệng thăm dò tin tức gì không cần thẩm vấn tự nhiên có thể biết được chút manh mối kim bất di còn đang n g h i hoặc lại nghe người kia cung kính trả lời hồi bảo chủ mà nói miệng của nàng có thể cứng ta dùng chút thủ đoạn còn là không nói ta chính nghĩ đi xin phép bảo chủ phương pháp ta tự nhiên là có có thể tại như thế dùng x u ố n g đi t i ê u tính hỏi bảo chủ muốn biết sự tình chỉ sợ người cũng không có thuốc nào cứu được cái này muốn hay không dùng còn cần bảo chủ chỉ rõ mặc dù không biết người này trong miệng nói tới có phải hay không là c h ù g dưng ơ bút có thể người này thủ đoạn kim bất di sớm có nghe thấy vội mở miệng đánh gãy quay đầu khuyên hà khôi nói huynh đệ cái này điền tam thất ở trong giang hồ thường có tiếng xấu dù ta không biết ngươi muốn đối người nào hỏi chuyện gì có thể dùng hắn phải trăng quá mức hà khôi mặt lộ ra nghi ngờ nói điền tam thất hắn có cái gì tiếng xấu kim bất di chính nói hà khôi không biết lại nhìn thấy điền tam thất cái kia cười định bộ dáng trong lòng bất bình vội mở miệng hướng hà khôi nói hắn vốn biết chút võ nghệ lại hiểu chút ý thuật nhưng lại tại một ngày làm nghề ý lúc nhìn thấy bệnh hoạn người ta bên trong phú quý lòng sinh ác ý bên dưới đem gia đình kia tàn sát hết chỉ để lại một nhà ba người ép hỏi bên dưới nam chủ nhân như cũ không nguyện tiết lộ ẩn nó ra tại tri địa hắn lại dùng phương pháp châm cứu phối hợp đục dược này hình tra tấn bên dưới gia đình kia cuối cùng chống cự không nổi đau đớn đem ra tại toàn bộ giao ra gia. có thể hắn vì che giấu tội ác lại rút đi một nhà ba người miệng lưỡi đánh gây gân tay gân chân lại thi châm pháp cái k i a độc dược cuối cùng nhượng cái k i a một nhà ba người làn da tấp nát dòng d i ã ba ngày mới vong nói xong những này nhìn hướng điền t ă m thất không cho là nhục ngược lại là kim bất di lại nói hắn hành hiệp trượng nghĩa cử chỉ trên mặt mang theo đắc ý kim bất di thấy thế đã sắp không nhịn nổi trong ngực l ử a giận nếu không hà khôi tại chẳng chỉ sợ liền muốn tại chỗ ra tay giết ác đồ kia ồ đã gia đình này đều bị diệt khẩu kim đại ca lại là làm sao biết được hà khôi nghe án này không chỉ chưa g ô n g thường ngày lòng đầy căm p ẫ n ngược lại một mặt bình tĩnh hỏi tới kim bất di này vốn sẽ trở thành một cọc á n treo chính là cái này điền tam thất h ả o i ể u một ngày uống say về sau ngay trước mặt mọi người đem á n này nói ra kim bất di nhìn điền tam thất dương dương đắc ý bộ dáng phẫn m à mở miệng nói say rượu nói b ậ y cũng là chuyện thường tình mà lại cái này say rượu lời nói lại có mấy phần đáng tin kim đại ca sao cũng biến thành bực này nghe đồn h ạ n g người hà khôi nghe nói cười nói điền tam thất càng là cười to nói kim đại hiệp nhiều năm như vậy sự tình như thế vốn là trong giang hồ cựu gia của ta vì b ô i đen ta cố ý thả ra tin tức ngươi thiết diện trực đoạn sao có thể dễ tin a kim bất di giận g ữ nói giang h ồ t r u y ề n n g ô n còn không thể tin quan phủ bố cáo khả năng tin năm đó hà chi đạo tại ta còn lưu ngươi một c á i mạng hôm nay không ai có thể che chở ngươi nói xong kim bất di đơn trưởng vẫn hết nội lực liền muốn động thủ có thể nội lực còn chưa vẫn hết t i ể u bị bên thân hà khôi rỗi tay ngăn lại kim đại ca không cần nổi giận chuyện này ta tự nhiên sẽ điều tra rõ ràng nếu như thật như kim đại ca lời nói ta nhất định nghiêm trị hà khôi cười đem kim bất di nâng lên bàn tay chậm rãi thả xuống mở miệng khuyên gặp hà khôi nói như vậy cổ tay bên trong cũng chuyển tới hà khôi lòng bàn tay có chút tăng thêm l ư ợ đạo kim bất di đành phải tạm thời coi như tôi thư l ệ n h một tiếng vung tay háo xoay người hà khôi thấy thế mở miệng đối điện tam thất nói còn không đa tạ kim đại ca ơn tha chết đ i ề n tam thất vội vàng n ị n h bợ cung cười mà không người nói đa tạ kim cung p h ụ n g ơn tha chết từ nay về sau như có phân phó đ i ề n mỗi người định kiệt lực mà làm kim bất di mới không ăn đ i ề n tam thất một bộ này phất tay háo xoay người cũng không trả lời mà đ i ề n tam thất hành lễ về sau liền đưa mắt nhìn sang một bên hà khôi tiếp tục mở miệng nói bảo chủ vừa rồi thuộc hạ chi mời được rồi ngươi mà lại trong phòng hào hào canh gác mở ra ám đạo ta cùng kim đại ca muốn đi vào hà khôi mở miệm phân phó nói đúng đ i ề n tam thất một đôi ánh mắt như tên trộm quan sát kim bất di sau đó tuân hà khôi lệnh bước nhanh đi tới bản sách về sau r ố i tay tại giá sách lớp ngăn bên trên nhẹ nhàng k h ẽ đẩy chỉ nghe cách kéo một tiếng giá sách này nhất thời hướng trong tường lom xuống tối lui theo giá sách tối lui hà gia bảo mở lôi phía trước từng cùng hà khôi phong cô nương thương nghị đối sách g á m đạo lối vào xuất hiện tại kim bất di trước mặt sau đó đ i ề n tam thất đơn trưởng một dẫn nhìn về hà khôi cùng kim bất di hai người kim đại ca thỉnh đem hà khôi nói xong trực tiếp vào mật đạo mà đi kim bất di nhìn điện tam thất trương kia mang theo định bợ khiến người buồn mặt p h t tay áo theo hà khôi đi tới lại nói cố tiêu cùng giang ngưng tuyết hai người đã vận khinh công chạy về hà gia bảo bên trong nhìn lúc sớm chính mình ly khai hà gia bảo lúc còn chưa từng đề phòng tuần tra hà gia hộ viện trong lòng đã có một tia không lành bay lên hà gia phụ tử đã chết liền xem như muốn phòng bị tập nhân cũng không cần như thế tuần tra a cố tiêu quay đầu hỏi hướng một bên giang ngưng tuyết giang ngưng tuyết cũng là khó hiểu nói hai ngày trước còn chưa từng gặp hà gia bảo những ngày hộ viện cung phụng như thế đề phòng hôm nay nhưng vì sao như lâm đại địch đồng dạng thực là khiến người không hiểu hiếu kỳ sau khi hai người thả chấm bước chân chính giả vợ như theo bên ngoài phản hồi làm hướng hà gia bảo đại môn n hồ tam ca thân bàn màu đồng áo ngoài hạch bất phàm ba huynh đệ lại là n h ư u n g cố tiêu nhớ được tự ly rất xa cố tiêu liếc mắt liền thấy được hồ bất cụ vội vàng mở miệng hô nhóm bất nan tại hà ra sau núi thạch môn bắt trận bên trong cũng tính là cùng cố tiêu ra ngưng tuyết hai người cùng tiến thối trung sinh từ một phen c à nói g đem sau n xong gặp cố tiêu đi tới gần liên tiếp mở miệng nói một thiếu hiệp lúc sớm lúc cựu nghe nhị ca nói ngươi tỉnh vốn định cùng đại ca cùng nhau tiến đến bái tạ một thiếu hiệp ân cứu mạng chỉ nghe người khác nói ngươi đi tăng bắc thành bên trong một nhóm liền nghĩ lấy chờ ngươi trở lại ngày mai lại đi bái phòng cố tiêu cười nói hồ tam ca nói quá lời ta cùng nhậm nhị ca một đường lẫn nhau trong n o n đại gia chuyển n g u y thành an tự nhiên là tốt đúng hạ đại ca cùng nhậm nhị ca đây ta sáng nay ly khai lúc còn chưa từng nhìn thấy hà gia bảo như thế vì sao đột nhiên tăng cường đề phòng là có người ngoài tới nhiều sao hô bất cụ gặp cố tiêu tới hỏi tả hữu đ ả o mắt một vòng lôi kéo cố tiêu đi tới một bên hạ giọng nói hôm nay cũng là tà môn chẳng biết tại sao tới gần trạm vắng lúc trong bảo đột nhiên hạ lệnh tới chỉ nói cái gì hào, hào đề phòng không cho phép ngoại nhân tới gần cái này hà gia bảo thanh danh tại ngoại nơi nào sẽ có cái gì đạo trích á c đồ dám nhìn chăm chú ta hà gia bảo cố tiêu không khỏi nghĩ tới tiếu diêm la mấy người nhấc lên thi thể đi tới hà gia bảo bên ngoài vùi lấp sự t ì n h thầm nghĩ trong lòng thật chẳng lẽ có người thừa dịp này thời cơ tới nhiêu hà gia bảo không đúng à lúc sớm tỉnh lại lúc hà khôi còn nói hà gia bảo biến cố đã đem sở hữu tin tức phong tỏa như thế nào lại tiết lộ t i ê u tính tiết lộ những cái kia cùng hà gia bảo có thủ người cũng sẽ không nhanh như vậy chạy tới hô bất cụ gặp cố tiêu cao mày tiếp tục mở miệng nói một thiếu hiệp kỳ hoặc hơn chính là hà khôi bảo chủ đem sở hữu sống sót vàng bà cáo hộ viện cùng hà gia cung phụng đều triệu tập đi thật giống như cố tiêu nghe nói mở miệ hỏi Tựa như cái gì? cố tiêu không khỏi có chút bận tâm chúng dương bút mất tích còn chưa có tin tức gì bây giờ nếu là lại có biến cố chỉ sợ cái kia tiến vào mộ rung cốc biện pháp lại khó tìm được cố tiêu quyết ý đi điều tra một phen nếu là hà khôi cần giúp đỡ chính mình cũng có thể ra một phân lực quyết định tâm tư l i ê n mở miệng hỏi hồ bất cụ nói hồ tam ca hạ đại ca cùng nhậm nhị ca bị triệu tập đi nơi nào có thể hay không cáo chi cho ta hồ bất cụ nghe nói vội vàng lại quay đầu kiểm tra một phen thấy không có người chú ý đến chính mình sau đó quay người thấp giọng mở miệng nói trong bảo từng truyền hạ lệnh tới không được thì nói đã là một thiếu hiệp muốn hỏi nói cho ngươi cũng không sao ngươi có nhớ chúng ta đi tới sau núi lúc đi ngang qua cái kia phế tích gặp cố tiêu gật đầu hồ bất cụ tiếp tục mở miệng nói chỗ ấy là nghe nói là cái gì cái gì địa chỉ cũ nghe nói cung phụng cùng vàng bà cáo bọn hộ viện đều bị triệu tập đi cái kia cố tiêu n q hai chương hai trăm hai mươi năm mật thất chân dung mật thất trong hành lang cũng không có hỏa quang chỉ có đi tại phía trước hà khôi trong tay cầm nho nhỏ cây châm lửa bên trên chuyển động ánh sáng chiếu rọi tại hà khôi trên mặt đem hắn nguyên bản chính trực mặt tôn lên đặc biệt tâm t r ầ m mà sau lưng kim mất di lại vào mật thất này nhưng không có lúc trước tâm cảnh mặc dù lần trước lúc đến mang theo tiểu tâm cẩn thận lại cần để phòng hà chi đạo nhưng dù sao mình đi là chính nghĩa sự tình trong lòng không thẹn phen này lại đến chỗ nhìn những việc này còn có những này vào hà ra bảo phía trước đã tiếng xấu từng đống người đều nhượng vị này đã từng giang hồ danh hiệp lòng có lo lắng có lẽ là mật thất này trong hành lang mang theo ẩm ướt hoàn cảnh nhượng kim bất di miệng vết thương ẩn ẩn đau đớn kim bất di bị hà c h i đạo trưởng thương thương không nhẹ mặc dù hắn võ cảnh không yếu nhưng thương thế chưa lành lại theo hà khôi làm lâu như vậy có thể vì biết do thật n g kim bất di đành phải che đậy miệng vết thương cắn răng tiến lên đem băng bó miệng vết thương vòng tại giữa gáy vải mịn điều chỉnh một phen g ư ơ n g mắt nhìn lên hành lang đã tới phần cối mà ngày đó chính mình cùng phong cô nương hà khôi hai người thương định ám sát hà chi đạo chỗ liền tại phía trước dẫn đường hà khôi đã rút chân vào mật thất dùng trong tay cây châm lửa đ e m trong mật thất trên vách tường nghiêng cắm vào mấy chi bao đuốc đem này vốn liền không lớn hơn trượng chi địa toàn bộ c h i ế u sáng hà khôi thổi tắt trong tay cây châm lửa quay đầu chờ đợi sau lưng kim bất di nơi này liền như thế hơn trượng vông lại không lồng giam kim bất di gặp cái này hơn trượng vông mật thất cũng không có trùng dương bút thân ảnh đành phải nghi hoặc mở miệng hỏi hà khôi nói kim đại ca thế nào như thế thiếu kiên nhẫn ta đã đáp ứng dẫn ngươi đi gặp trùng dương bút tự nhiên sẽ không lừa ng tại mật thất này trên vách tường tìm tòi chốc lát tại một chỗ tường gạch khe hở lúc dùng sức tách ra chính thấy vốn là che kín lỗ hổng vách tường bỗng nhiên xuất hiện một chỗ lóng xuống chỉ trong chốc lát tường gạch về sau một chỗ khác ám đạo đã xuất hiện tại kim bất di trước mặt những năm này mặc dù kim bất di từng không chỉ một lần tới qua mật thất này nhưng lại chưa từng phát hiện bên trong mật thất này còn có như thế bí ẩn cơ quan cùng một chỗ khác ám đạo tồn tại nhìn lấy mật đạo kim bất di trầm giọng mở miệng nói ngươi là nguyên bản tự biết vẫn một mực giấu giếm ta hà khôi hai mắt khẩn thiết mở miệng nói ta cũng làm ấy ngày trước mới vừa biết kim bất di đánh giá h gặp hắn thần tình không giống ngụy trang mới vừa yên lòng tiếp tục hỏi chúng dưng ơ bút liền tại một chỗ khác phòng tối bên trong hà khôi k h ẽ gật đầu nói không sai kim bất di được khẳng định hồi đáp hướng hà khôi dỗi tay đến cây châm lửa cho ta ta tự đi gặp gỡ hắn nào có thể đoán được hà khôi cũng không như kim bất di nghĩ như thế móc ra cây châm lửa mà là trên mặt mang theo do dự sau đó như sau định quyết tâm mở miệng hướng kim bất di nói kim đại ca ta ngược lại là cảm thấy so với cây châm lửa có lẽ ngươi càng cần một vật kim bất di còn đang nghĩ hoặc lại gặp hà khôi hai cánh tay tay háo lớn khé động hai loại đồ vật đã nắm ở trong tay đưa đem đến kim bất di trước mặt chăm chú nhìn lại chính thấy hà khôi đưa tới làm ộ t đôi binh khí thép dòng tạo thành phán quan bút phía trên t r ồ n g lên một phương cánh tay rộng hẹp sát luyện tiểu thuẫn hắn như hình xếp vở đúng là mình dựa dẫm thành danh binh khí sinh tử bộ phán quan bút ám sát hà chi đạo ngày đó sinh tử bộ bị hà chi đạo trong tay chuông vàng tua đỏ đông xuyên sau đó chính mình bị thương nặng hôn mê sau khi tỉnh lại cho là mình tùy thân binh khí mất đi không nghĩ tới nhưng tại hà khôi trong tay nhìn lấy dùng thượng hạng thép dòng bổ khuyết chữa trị sinh tử bộ kim bất di lòng đề phòng hơi đi dỗi tay liền muốn đi đón bên dưới binh khí của mình có thể đúng tại một tích tắc này biến cố phát sinh vốn là đưa sinh tử bộ cùng phán quan bút hà khôi lại phân nắm phán quan bút cùng sinh tử bộ hướng kim bất di biến thế làm công cái này vừa biến chiêu nhanh như gió táp mắt thấy kim bất di liền muốn trúng chiêu thật không nghĩ đến kim bất di tựa như sớm có chuẩn bị dù bên vai phải có tổn thương có thể nhưng lại đơn trưởng h ó a tròn cánh tay vòng ra ngoài đem công chức người mình phán quan bút trả lại mượn lấy hà khôi trung hộ mở rộng thời khắc liền muốn xuất trưởng đặc công kim bất di võ cảnh vốn không yếu có thể tiếc rằng bả vai thương thế không nhẹ mình muốn xuất trưởng đặc công nhưng không ngờ hà khôi biến chiêu càng nhanh chính qua trong giây lát. phán quan bút bị c h ặ n lại trong nháy mắt mượn đẩy ra chi lực quay người ngăn cản kim bất di đoạt công một t r ư ờ n g tay kêu bên trong sinh tử bộ thuận thế mà ra mang theo to lớn t r ù n g kích chi lực đập vào kim bất di thụ thương vai phải phía trên hà khôi cũng là đăng đường c h i cảnh dưới một kích này nhất thời nhượng kim bất di thân thể bay ngược mà ra phần lưng tầng tầng đụng vào phòng tối trên vết t ư ờ n g vừa mới lành lại bả vai miệng vết thương lần nữa nứt ra băng bó miệng vết thương vải mịn nhất thời bị máu tươi thẩm thấu Ngươi! Phúc! vị này từng cùng chính mình thương nghị cùng nhau ám sát hà c h i đạo muốn vì miêu trang v ì phong gia bảo lấy lại công đạo h u y n h đệ giờ khác này đã thay đổi một bộ gương mặt trong đôi mắt để lộ ra lạ l ấ m tham lam hung á c đã để kim bất di chắc chắn trong lòng suy đoán người người không phải miêu nhân kiệt người là ai kim bất di miễn cưỡng bỏ dậy có thể ngược bụng bên trong kịch liệt đau nhức nhượng hắn không cách nào đứng thẳng đành phải một gối chạm đất ngược quỳ lồng ngực cấp tốc phật phồng hướng trước mặt lạ lẫm hà khôi nỗ lực mở miệng nói ha ha ha ta sao sẽ không phải miêu nhân kiệt đây không chỉ có là hắn ta cũng là hà khôi chính là cái này hà gia bảo chủ nhân kim bất di kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chỉ cần ngươi chịu vì ta hiệu lực hà gia bảo hiện tại mọi thứ ta đều có thể phân ngươi một nửa vang bạc địa vị muốn cái gì có cái đó từ nay về sau ngươi không cần lại lưu lạc giang hồ qua cái kia n ô m nớp lo sợ chém chém g i ế t g i ế t giang hồ thời gian chẳng lẽ không tốt sao hà khôi trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn cất tiếng cười to hướng quỳ một chân trên đất kim bất di mở miệng nói ta không biết là dùng biện pháp gì dịch dung thành hắn tựu tính ngươi trang lại giống có thể ngươi không phải hắn chắc hẳn phong cô nương căn bản cũng không có đuổi theo cái kia hà quý mà là bị ngươi b ắ ta kim bất di chỉ cảm thấy ngực bụng trên vai kịch liệt đau nhức khó ngăn nghĩ đến lúc này hà gia bảo bên ngoài cũng không v i ệ t thủ trước mắt kế sách chỉ có kéo xuống kéo tới chính mình có thể khôi phục một chút nội lực mới có thể cùng người trước mắt có lực đánh một trận cho nên trầm giọng mở miệng chỉ vì có thể kéo dài thêm một chút canh giờ không nghĩ tới à nhân gian này không đều là chút người ngu xuẩn còn có n g ư ờ i bực này có chút đầu óc lao phu quả nhiên không nhìn lầm người cái k i a trần bắt châu cùng cái k i a sư hồ thú vậy ở thạch môn bắt trận nhiều năm cũng may mà các ngươi bọn tiểu bối này xuống trận n h n g chân bắt châu thạch môn bắt trận có chỗ bung lỏng mới để cho ta thừa cơ mà ra bất quá ta ngược lại là có hứng thú biết ngươi là như thế nào nhìn thấu hà khôi cất tiếng cười to thần tình thỉnh thoảng mừng rỡ thỉnh thoảng âm lãnh nhìn lấy trước mặt kim bất di chậm rãi mở miệng kim bất di dù không biết trước mặt hà khôi trong miệng trần bắt châu là người nào bất quá đã xác định người trước mặt tuy là hà khôi lại không phải chính mình nhận biết hà khôi hơi cảm giác vui mừng nếu như thế liền muốn cùng hắn chu toàn đi xuống quyết định tâm tư trầm giọng mở miệng nói Ta không không c、like、kim bất di nghe năm đó nói nỗi khí n dâng lên bên dưới khẽ động bà vai thương thế không khỏi khiến hắn quỳ một chân trên đất thân hình lay nhẹ hắn không hiểu xem xét thời thế lúc sắp chết còn kêu la cái này cái gì đạo nghĩa giang hồ thật làm cho lão phu cười đến dụng rằng vừa vặn lao phu tập luyện công pháp ngược lại là cần chút người tập võ nội lực chân khí mà cái này hà ra bảo bên trong không biết thời thế người vừa vặn vì lao phu sử dụng hà khôi bị chân bắt châu vây ở thạch môn bắt trận nhiều năm phen này lại thấy ánh mặt trời tu vi không còn hắn biết do chính mình giống như nhân gian người tập võ đang đường chi cảnh bây giờ nếu có thể thu nhiều phục chút có đầu góc người vì chính mình sử dụng tự nhiên càng tốt liền nhịn xuống tính tình cùng kim bất di nói ra kim bất di nghe hách liệt chết oanh liệt tinh thần chán nản thế nhưng biết hiện không phải bị thương thời điểm đến nghị cách theo cái này dịch dung thành hà khôi đạo trích chi đổ dưới tay cứu người mới được Có có cũng lúc chuyện chút cái cung cùng che cười chi đồ, có chút ít vàng bạc cái chết chung. nói nói, nói, thể trên tổn thương, biết xét, theo trong thăm một Một tham ít tiền tài, từng thể Bất tại mình không hắn hở đành phải nghĩ nhau hở. những hà phụng hộ pháp hắn. Hà Khôi hắn. hiệu phong ra Bên người nơi nào, ngoài viện, người dùng bọn bọn vàng liền muốn sống nương hiện nơi nào. gì với kia lại Kim Di lại đám lam kẽ kẽ cô ở là đậy đồ, dò dò hà khôi đầy hứng thú cũng không trả lời kim bất di phong cô nương vị trí mà là tự mình nói ra cô gái nhỏ này sau đó hắn thân xác câu chuyện biến thành vẻ dữ tợn tại bên trong mật thất này nghiêm nghị kêu ầm lên không nghĩ tới lao phu đường đường kiếm tiên lại bị hỏi ra bực này ngủ xuẩn vấn đề trần bắt châu người chờ đấy đợi lao phu quay về tiên giới lúc định muốn tìm đến ngươi để ngươi cũng nếm chút lao phu chịu đắng kim bất di gặp mặt phía trước hà khôi trong miệng kêu la kiếm tiên tiên liên d ư ớ i đã hiện điên cùng thần sắc trong miệng lời nói không biết ý vị hoàn toàn không có để ý đến bị hắn gây thương tích chính mình vừa rồi chính mình cùng hắn trò chuyện trì hoãn canh giờ giờ khác này đã là khôi phục một chút nội lực tận dụng thời cơ dưới chân gấp đ ạ p mật thất vết tưởng kim bất di thân hình đã tựa như t i ế n mà ra đơn trưởng tận ra đ ỗ n g nhiên chụp về phía hà khôi ngực cố tiêu cùng giang ngưng tuyết nhìn hà ra lôi đài mà đi mắt nhìn lấy cái kia hà ra lôi đài liền ngay trước mắt hai người đang muốn bước nhanh mà đi lại có một đ tinh mâu trận lóe cố tiêu phá cảnh khí nhân về sau cảm giác càng thêm nhạy bén bóng đen này lóe quá lúc cố tiêu thân hình trì trệ dẫn tới đồng hành g i a n g ngưng tuyết nghi hoặc mở miệng làm sao dư quan có chút hướng phía sau cố tiêu thu hồi ánh mắt hướng bên cạnh g i a n g ngưng tuyết nói chúng ta có đồng hành người chớ có quay đầu nhìn quanh tiếp tục tiến lên g i a n g ngưng tuyết nghe đến thiếu niên nói có người truy tùng chính muốn quay đầu lại bị bên thân thiếu niên mở miệng ngừng lại biết rõ thiếu niên tâm tư nhạy bén càng thiện quan sát rang ngưng tuyết thấp giọng mở miệng nói đi theo chúng ta chính là người nào không biết bất quá tuyệt không phải hà ra bảo người trong thiếu niên chắc chắn trả lời bước chân cũng đã chậm dần xuống dưới g i a ngưng n g tuyết nói vậy kế tiếp lại muốn thế nào thiếu niên cười nói nghĩ cách ghép hắn hiện thân bóng đen kia thả nhẹ bước chân xa xa đi theo nhìn hà ra lôi đài mà đi hai người lại gặp hai người bước chân chậm dần người này trong mắt hơi hiện vẻ nghi hoặc ngay sau đó nặc thân một bên trên nóc nhà yên lặng theo dõi kỷ biến ánh mắt ngắm nhìn hai người gì thai thì thầm còn chưa chờ đến phản ứng lại lại gặp thiếu niên kia cùng cô nương hai người thân hình bậc khởi phân hướng tương phản phương hướng mà đi hỏng sớm biết cái này một tiểu từ đẩy mình ý đồ xấu bóng đen này người nghi hoặc một tiếng. trong lúc nhất thời không biết nên đuổi theo thiếu niên kia còn là cô nương kia mắt thấy thiếu niên kia thân ảnh liền muốn biến mất ở trong màn đêm màu đen bóng người cắn răng bỏ bạch tí cô nương nhìn lấy thiếu niên kia đuổi theo thân hình xây dịch lúc thiếu niên kia đã nhảy ra bốn năm trường xa dù là bóng đen này toàn lực mà truy cũng chỉ miễn cưỡng bảo trì không bị bỏ lại đang lúc bóng đen này lực chú ý đều tập trung ở phương xa thiếu niên trên người lúc một đạo kiếm quang đã theo phía sau hắn l ạ nhiên không tiếng động đánh tới q hai chương hai trăm hai mươi sáu người theo dõi hát ảnh kinh hãi không nghĩ tới đã hướng phản phương hướng mà đi cô nương mục tiêu chân chính lại là chính mình b xê dịch né tránh miễn cưỡng tránh né đạo kiếm q u a n kia lệnh leo kiếm khí kể sát chính mình gò má mà qua đã là vạch phá một chút làn da bóng đen này không khỏi đau lòng t i ê u tính câu này đổi sắc không phải là của mình có thể hiện tại cuối cùng đã thành chính mình đừng nói vạch phá ra thịt liền xem như va chạm x ư ơ n g đỏ loại kia cảm giác đau đớn cũng đã truyền khắp toàn thân loại đau này cảm giác là chính mình qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ cảm giác được cái này trong nháy mắt nhuộm hát kinh hồng kiếm lại sẽ không cho hắn cơ hội này kiếm ảnh chuyển động che tuyết ngưng xương chiêu chiêu thẳng đến hắn nhất hầu yếu hại trong lúc nhất thời b ư ớ c bóng đen này đành phải liên tiếp tránh né có lẽ là bị giang ngưng tuyết kinh hồng kiếm chiêu dồn ép hoặc là bị cảm giác đau đớn kích thích tỉnh táo lại cái này màu đen bóng người nhìn chuẩn giang ngưng tuyết kiếm thế lại tới trong n ấ y mắt nhấc trưởng đem kinh hồng kiếm nhượng tiến trung môn sau đó s o n g trưởng thuận thế bên trong trụ nghị lấy hai tay trùng điệp chi lực thuận thế đoạt lấy giang ngưng tuyết trong tay trưởng kiếm màu đen bóng người tính t o á n tốt nhưng lại chạy không thoát giang ngưng tuyết con mắt kinh h ồ n kiếm tại trong chớp mắt đã biến đâm là gọt lay động kiếm phong nếu như màu đen bóng người xong trưởng tới lúc sợ là ngang cánh tay bị kinh đồng thời trong tay háo một c ô mắt trần có thể thấy mê vụ trong nháy mắt tràn ra nào về phía không đông tha truy kích mà đến lãnh diễm nữ tử giang ngưng tuyết thấy đối phương trong tay háo bung ra sương mù đánh tới lo lắng chính là ám khí độc dược không dám tùy tiện lại truy huy động kinh hồng ngăn trở sương mù cô gái nhỏ trung pi là lão phu cờ cao một nước lão phu còn có chuyện quan trọng không giành tại cái này cùng ngươi chậm trễ công phu người này gặp giang ngưng tuyết bị chính mình sương mù bước lui cười ha ha một tiếng liền muốn xoay người đ ư đi đúng tại dịp này một thanh trường kiếm nâng trong bầu trời đêm nhàn nhạt nguyệt quang đã là vô thanh vô tức leo lên màu đen bóng người cái cổ. kinh hồng lạnh n g u y ệ t quang n h ạ t thanh sam đoạn nguyệt kèm còn muốn thoát thân khó sau l ư n g vang lên thiếu niên thản nhiên thanh âm chỉ sợ các hạ muốn chậm trễ chút công phu khuyên đ ủ các hạ một câu trong tay tại hạ trường kiếm có thể s ắ c bén đây cố tiêu lúc nói chuyện giang ngưng tuyết đã vung kiếm đem trước mặt sương mù đẩy ra gặp thanh sam thiếu niên đã cầm kiếm chế trụ người kia dưới chân điểm nhẹ tung người một cái đã phụ cận m ộ t tiểu tử n g ư ờ i quả nhiên thông minh tự mình làm m g ồ i nhử nhượng lao phu phân tâm nhưng nhượng cô gái nhỏ này quay đầu đánh nghi binh chính ngươi tắc thừa thế đánh lén màu đen bóng người nghiêng đầu tựa như suy nghĩ li bất quá lúc nghe à làm y đã m đến g mình cô ũ n g sẽ k h n g tiêu h lời này giang ngưng tuyết kinh hãi vội vươn tay giật ra người háo đen mặt nạ mặt nạ bên dưới chân dung nhưng nhượng giang ngưng tuyết mặt sinh tử kinh chuyển sợ nguyên bản khuôn mặt tái nhuận đã có huyết sắc mà cặp kia mắt lạnh vô tình con ngươi cũng đã có sinh cơ tự liền tại hà g i a sau núi bên trên bị mộc nhất gây thương tích miệng vết thương đều không thấy là ngươi ngươi không phải g i a ngưng n g tuyết đã là khiếp sợ nói không ra lời g i a ngưng n g tuyết chấn kinh cũng không phải không có lý do chính vì h i ể n lộ ở trước mắt nàng khuôn mặt rõ ràng là cái kia hà g i a bảo sau núi bên trên cùng mọi người chiến đấu hồi lâu thi khôi có thể cái kia thi khôi cũng không phải người càng sẽ không mở miệng nói chuyện mà lại cái kia thi khôi tại hà ra sau núi lúc đem tiên trong xương mù hút vào thể nội thì c h u ể n g a kinh thiên nhất kích lại bị phá cảnh khí nhân thanh sam thiếu niên một kiếm đeo đầu lúc này đứng ở trước mặt mình hắn lại cùng chính mình cùng một nhất hai người cười nói tiếng rõ cùng tại hậu sơn lúc như hai người khác nhau g i a ngưng n g tuyết tự do cũng là ở trong giang hồ sông sáo không ngắn thời gian cũng tại kiếm lăng vân môn hạ học nghệ nhiều năm nhưng lúc này chính mình sở hữu ngôn ngữ kiến thức tự hồ cũng không cách nào giải thích trước mắt nhìn thấy hết thảy người này lại bất chấp g i a ngưng n g tuyết kinh ngạc ánh mắt lui về phía sau có chút liếc nhìn dùng trường kiếm chế trụ chính mình thanh sam thiếu niên chậm rãi mở miệng nói tiểu tử ngươi là lúc nào nhận ra ta tới cố tiêu khẽ mịp cười lộ ra bên mép lún đồng tiền mở miệng nói tiền bối tốt xấu cũng tự xưng là tiên nhân tuy nói tại hậu sơn bên trong lúc bị cái kia cái gọi là bí pháp hút vào cái kia khôi lối thể nội có thể ta luôn cảm thấy tiền bối sẽ không liền như thế vô thanh vô tức tiêu tán tuy nói sau đó tranh đấu tiền bối đều chưa từng lộ ra âm thanh nhưng ta còn là có thể mơ hồ cảm giác đến tiền bối tồn tại gặp người này cũng không mở miệng cố tiêu tiếp tục mở miệng nói vừa rồi ta cũng không nhận ra là tiền bối theo ta cùng giang cô nương thẳng đến giang cô nương ép buộc tiền bối dùng ra mê vụ trong lòng ta mới có mấy phần suy đoán mà thừa dịp ngươi cùng giang cô nương chiến đấu lúc ta nương thân phụ cận nghe đến tiền bối mở miệng nói chuyện lúc này mới chắc chắn tiên trong sương ngủ tiền bối th nghe đến cố tiêu nhắc lên tiên trong x ư ơ n g mù một bên g i a ngưng n g t u y ế t lúc này mới chợt h i ể u khó trách cố tiêu vừa rồi xưng hắn làm tiền bối nguyên lai、like、cái kia tiên trong x ư ơ n g mù lại chưa tiêu tán mà không biết dùng loại bí p h á p nào có thể khống chế cố này thì thôi có thể đã là tiên trong x ư ơ n g mù một nhất nhưng vì sao vẫn không có thu hồi trường kiếm trong tay của hắn nghe thanh sam thiếu niên phân tích người này gật đầu không ngừng ngựa khí lại cùng tại hà ra sau núi lúc hoàn toàn khác biệt tràn đầy lạnh leo nói được rồi đã ngươi nhận ra lão phu cũng không còn gì để nói lão phu không quản ngươi vì sao muốn bắt giữ phong gia cô nàng kia đưa nàng giao cho ta phong gia công pháp có chủ nhân độc môn ấ n ký mặc dù là cho ngươi ngươi cũng nghiên cứu không được không muốn cho chính mình chọc cho cái tàu hỏa nhập ma hạ tràng cố tiêu nghe nói thu đoạn nguyệt vào h ộ mở miệng nói tiền bối thứ lỗi nghe tiền bối y tứ cái này trong đó sợ có hiểu lầm văn bối chỉ sợ tiền bối không nghe giải thích lời nói lúc này mới bất đắc di dùng pháp này lượng tiền bối có thể ổn định lại tâm thần nghe ta giải thích nhìn tới x ư ơ n g mù tiền bối đã cùng tại hạ đồng dạng cảm thấy mấy ngày này bên trong hà r a bảo hết thẻ quá mức kịp gặp có phải hay không tiên trong sương mù gặp thiếu niên thu kiếm tư thế đánh giá cố tiêu cùng giang ngưng tuyết hai người một phen thấy hai người thần sắc khẩn thiết không giống giả mạo vẫn ngắm nhìn chung quanh sau đó trầm giọng mở miệng nói nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta tìm một chỗ nơi yên tĩnh lại nói kim bất di dùng tay trong đất l ư n g tựa phòng tối vết t ư ờ n g trước người chi địa đã bị máu tươi nhuộm hết vai phải miệng vết thương sớm đã nứt ra giờ khác này chính phốc phốc tuân ra máu tươi lại xem kim bất di trên mặt khoe môi miệng mũi đều là vết máu không ngừng thở dốc mới thấy được hắn đã là nọ mạnh hết đà vô lực tài chiến trong phòng tối phụ một tay mà đứng hà khôi trên mặt đều là khinh thường trào phúng thần sắc v chính là không hiểu vinh hoa phú quý ngươi không lớn ngược lại là cùng cái kia hách liệt đồng dạng đ â y trong đầu đều là những cái kia hư vô mở mịt đạo nghĩa ra hồ có thể hôm nay nếu là n g ư ơ i chết tại cái này mịt mù tăm tối trong mất thất lại có ai biết ngươi là vì sao mà chết Trăm phát một thi thôi. Bất nuốt trong trời biết, đất biết. Ta nhổ vào. Có lẽ là thiên thích mặt ra năm mọi mà Kim miệng máu, mở miệng người hiện danh xuống bằng nỗ nói, nhổ về vô vì vào. sau, sẽ địa hai hải Di bởi khôi, lẽ chỉ cô lực Có chữ kích thích hạ khôi, mặt lộ d là Phất như gặp phải vật nặng đấm ngực kim bất di nhất thời sủi lơ trên mặt đất trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi tới ngươi không phải muốn gặp phong gia hậu nhân sao ta liền dẫn ngươi đi nhìn một chút ta hà khôi gặp kim bất di đã là không có sức chống cự cười lạnh một tiếng dạo bước tiến lên túi người bắt lấy kim bất di tóc tán loạn lại kéo làm lấy kim bất di hướng trong phòng tối lộ ra mật đạo mà đi hà khôi đoán không lầm kim bất di lúc này đã là không có sức chống cự chỉ có thể mặc cho hà khôi kéo lấy chính mình từng bước đi tại hành lang bên trong kim bất di chỉ có thể trông thấy ám đạo đỉnh chóc gạch xanh xếp chồng không ngừng ló chỉ cảm thấy đỉnh đầu bung lỏng cái hót tầng tầng đụng vào trên mặt đất đến nghe đến hà khôi trong miệng n i ệ mai kim bất di không lo được sau đầu đau đớn nỗ lực nghiêng đầu nhìn tới mặc dù là ngực đau đớn khó nhịn có thể đương kim bất di nhìn thấy phong cô nương lúc bị thương nặng khó mà mở ra hai mắt tức thời trận lên trong hai con ngươi kinh khủng khó nén dù còn mơ hồ nhìn ra phong cô nương khuôn mặt có thể nàng tóc thai bù sù mặt m à y bê bét máu bộ dạng đáng sợ tột cùng nửa tựa vào bên tường hai tay vô lực rủ xuống đất trên cổ tay hai đạo vết máu đặc biệt nổi bật nhìn cái tiêm i ệ m vết thương trạng thái đã là qua không ngắn canh giờ. miệng vết thương đã không chảy máu nữa mà là kết đen thui vết máu p h ẫ n nộ thường thường có thể kích thích tiềm năng của người kim bất di nỗ lực xoay người tại hà khôi ánh mắt â m lánh bên dưới hướng phong cô nương phương hướng bỏ tới trần bác châu quan tâm hết thảy ta đều muốn thật tốt tra tấn một phen nếu không sao có thể giải mối hận trong lòng ta hà khôi mặt cũng không đi ngăn trở kim bất di ngược lại là lộ ra hưởng thụ tiểu dung lẳng lặng quan sát lấy bỏ hướng phong cô nương kim bất di cách rất gần kim bất di mới phát hiện không chỉ là gần tay phong cô nương tự liền hai chân gần chân đều đã bị hà khôi đánh gãy mặc dù còn sống có thể bị tra tấn đã là không thành nhân dạng. Phong cô nương. Phong cô nương. cô không i Di ép lại m Bất trong ép p lòng n nộ, nhẹ giọng hồ n kim. Kim nghĩ xuống đầu nào p i Kim Di, sức chút, nâng lên chút, nhìn thấy là kim bất di, trong miệng thanh、âm. Không n âm. g là yêu thấy thì thầm phát h Bất đất ra tới mấy ngày trước còn cùng chính mình thương nghị làm sao ám sát hà chi đạo vì phong gia bảo người báo thù bây giờ đã bị tra tấn thành bực này bộ dáng kim bất di đã là ép không được lựa g i ậ n trong lòng dẫn h é t một tiếng nhấc lên trong ngực còn sót lại không nhiều nội lực tức giận vô đi lên hướng sau lưng mìm cười hà khôi công tới lanh lảnh gãy xương đứt gân thanh â m tại cái này âm u dưới đất trong phòng tối rất là rõ ràng kim bất di tay phải vô lực sôi ở bên người dùng bị chặn lại sau lưng gạch xanh tường đá dựa vào trong lòng chính nghĩa chấp nghiệm không để cho mình ngã xuống ngươi gặp cũng gặp sao phải khổ vậy chứ nếu không gặp ngươi là cái nhân tài lao phu như thế nào lại cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi ngươi không muốn không biết c ẩ n nhắc hà khôi ngược lại là đối diện phía trước cái này cố chấp hán tử l a o mắt mà nhìn nghĩ muốn lại cho hắn một cơ hội nói xong lại gặp kim bất di dùng con chống tưởng bàn tay trái có chút nâng lên trong miệm thì thầm cái gì hà khôi đứng hơi xa cũng không nghe do kim bất di ở đây lẩm bẩm cái gì tò mò không khỏi thoáng tiến lên nghiêng thai mới vừa nghe thanh trong miệng hắn lời nói sinh từ bộ p h á n quán bút đạo trích chớ gặp kim bất di liền tại hà khôi nghiêng thai trong ngay mắt kim bất di đã bắt lấy lúc đó tốt nhất ra tay thời cơ huy động đơn trưởng mà lên hà gia bảo một chỗ hoang v ữ u chỗ cố tiêu cùng g i a ngưng n g tuyết hai người tựa như không thể tin vào t h a i của mình chính vì tiên trong x ư ơ n g mù nói ra thực là chưa từng nghe thấy mà lại không đề cập tới hắn là như thế nào mượn lấy thi khôi đổi xác dựa vào bí pháp xoay chuyển làm người tự đơn thuần cái này bị t á n bắt tiên nhân chấn áp một đám tàn hồn chiếm hà k h ô i thân thể một chuyện liền n h ư ợ n g người khó có thể tin t i ê n bối tiên đối, nhân truyền thuyết ta cũng nghe chí hữu nói qua tại thạch môn bắt trận bên trong ngươi đã từng nhấc lên qua táng bắt tiên nhân truyền thuyết có thể chúng ta cuối cùng không có thật gặp qua tiên nhân ngươi nói hà k h ô i bị người chiếm thân thể bực này quỷ dị sự tình thực là khiến người khó mà tin được cố tiêu gãi đầu não mở miệng nói g i a ngưng n g tuyết không có mở miệng có thể nhữ chặt tú mi cùng ánh mắt hồ nghi đã là chứng tỏ nàng cũng không tin tưởng tâm cảnh ngươi muốn lao phu nói thế nào ngươi mới có thể tin tưởng năm đó ta nhìn tận mắt chủ nhân tế g a tiên kiếm chém dụng tiên giới khách tới mà đám người kia bên trong còn sót lại một đám tàn hồn bị chủ nhân chấn tại thạch môn bắt trận bên trong nhiều năm như vậy đi qua ta vốn cho rằng hắn sớm đã hồn phi phách tán chưa từng nghĩ ngày ấy ta bị thi khôi bí pháp hấp thụ tu v i lúc nhưng tại nhiều năm như vậy bên trong lần thứ nhất cảm giác được hắn còn tồn tại có thể khi đó ta đã ú c còn không mang nổi mình ố p càng không có dư lực nhắc nhở các ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn vô thanh vô tức chui vào sau cùng chạy tới tiểu tử kia thể nội dựa vào thi khôi xoay chuyển làm người tiên trong sương mù cũng không lo được giang l ư n g tuyết hai người tin hay không một khẩu khí đem chính mình chỗ biết như thật bầm báo q hai dương đông k í c h tây t i ê n bối nếu như nói trong miệng ngươi một đám tàn hồn đoạt lấy miêu không là hà khôi thân thể hắn lại là làm sao biết hà khôi chỗ biết hết thảy cố tiêu mặc dù gặp tiên trong x ư ơ n g mù liền như thế dựa vào thi khôi chi thân sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình nhưng vẫn là lòng có n g h i hoặc cuối cùng tiên trong x ư ơ n g mù trong miệng lời nói quá mức ly kỳ khiến người khó mà tin được tiểu t ử ngươi tại thạch môn bắt trận bên trong nhìn ngươi thật cơ t r í lúc này làm sao cũng không tin lao phu đây cái kia tàn hồn đã nhiều hà khôi thân thể tự nhiên là biết được hắn trong ký ức một chút đoạn ngắn bất quá lao phu cũng nói đã hắn là một đám t đám t n lại tại thạch môn bắt trận bên trong ngây người nhiều năm như vậy tu vi tự nhiên giảm nhiều thậm chí phải t r ă n g vẫn duy trì t i ê n niệm đều rất khó nói tiên trong x ư ơ n g mù gặp cố tiêu cùng cô nương kia đồng dạng không tin mình hận không thể đem cái này một nhất tiểu tử kéo qua tới hào hào giáo hấn một phen có thể chuyển n i ệ m nghĩ đến chính mình mặc dù bằng bí pháp mượn lấy thi k h ô i thành người nhưng tu vi đã là giảm nhiều cùng phạm trần người tập võ so sánh chính miễn cưỡng tính được đăng đường chi cảnh chỉ là dựa vào bản thân mấy ngày này ẩn nấp tại hà gia bảo bên trong cũng không cách nào tra đến một chút manh mối nếu là cái này một nhất tiểu tử cùng ra ngưng tuyết hai người có thể xuất thủ tương trợ tự nhiên là tốt nhất tiên h e o t ề n nói như bối bị Cố Khôi i khó khó Hà thật trách, trách. vậy, là t u gặp t i ê trong sương ngủ nói ta một mực canh giữ ở phong gia bảo phong gia cô nàng kia tuyệt đối không có ly khai phong gia bảo mà lại ngày đó phong gia cô nàng kia còn tại trong hôn mê nào có nhanh như vậy t i ể u truy sát hà quý mà đi cố tiêu cao mày nói ý của tiền bối là phong cô nương có khả năng bị hắn bắt giữ giam giữ tại trong bảo một nơi nào đó không sai lão phu mấy ngày này một mực gần nấp tại phong gia bảo bên trong liền làm muốn tìm đến phong gia cô nàng kia cuối cùng nàng cùng chủ nhân rất có ngọn ngờn t i ê u tính chủ nhân không biết ngày về ta cũng muốn thay hắn bảo vệ tốt cái này phong gia bảo bất quá cái kia hà khôi hành sự kín áo vô luận hắn làm cái gì đều có một đám người hộ vệ đề phòng nhượng ta không cách nào tới gần thiên trong sương ngủ trầm giọng nói cố tiêu kinh ngạt nói lấy tiền bối thân thủ cái này trong bảo khó có đủ những n à y cung phụng cũng tốt hộ viện cũng thế sao có thể ngăn trở tiền bối tiên trong x ư ơ n g mù nghe cố tiêu nhắc tới những thứ này liếc mắt nói trong đó nguyên nhân lao phu liền không nhắc tới một tiểu tử thư không dám dầu dếm lao phu bây giờ chỉ có các người tầm thường người tập võ đang đường tu vi đừng nói cái kia hà khôi tự liền những n à y hộ viện cung phụng đều đủ lão phu u ố n g một bình đã tiền bối chắc chắn phong cô nương còn tại trong bảo có lẽ ta có thể đoán được nàng ở nơi nào cố tiêu nghe tiên trong x ư ơ n g mù chắc chắn phong cô nương là bị hà khơi bắt vậy ở hà gia bảo bên trong hồi tưởng lại tại hà gia bảo ngoài sơn môn gặp phải hồ bất cụ lúc hắn nói với mình tối nay hà khôi đã đem sở hữu hộ viện cung phụng đều phái đi phong ra địa chỉ cũ nếu như nói thật như tiên trong sương mù trong miệng nói như vậy nghĩ đến phong cô nương rất có thể bị n à n giấu g ở cái k i a địa chỉ cũ bên trong liền biết tiểu t ử ngươi một bụng đều làm mưu ma chức ủy mau mau nói cho lá phu tiên trong sương mù nghe đến thiếu niên này nói lên có lẽ biết phong cô nương hạ lạc vội vàng mở miệng truy hỏi cố tiêu liền đem tại hà ra bảo ngoài sơn môn hồ bất cụ nói với mình một năm một mươi nói cùng tiên trong sương mù cái tia còn xứng sở cái gì thần đừng chậm trễ canh giờ chúng ta này liền đi điều tra một hai tiên trong xương vội vàng mở miệng thúc giục cố tiêu động thân đi tới phong g i a địa chỉ cũ cố tiêu không khỏi nhịn không được cười lên chính mình cùng giang cô nương hai người vốn là muốn chạy tới phong g i a địa chỉ cũ điều tra một hai là ai trên nửa đường trộm đi theo chính mình hai người lúc này mới chậm trễ canh giờ bất quá tiên trong sương mù có một điểm nói không sai nếu như thật như nàng lời nói vậy bây giờ đích sắc không thể chỉ hoãn canh giờ hà khôi đã là triệu tập nhiều như vậy nhân thủ tối nay nhất định là muốn làm gì chuyện quan trọng muốn nhanh chóng chạy tới mới là nghĩ đến cái này cố tiêu liền cùng giang cô nương cùng tiên trong sương mù động thân chạy tới phong ra địa chỉ cũ phong ra địa chỉ cũ bên ngoài rất tinh là một ị dị. c chỉ có gió đông thổi qua cánh khác, h thổi khô gì rào tiếng vang mà không thấy những gió đông gì tiếng vang nơi đây tôn lên rất qua quỷ rào mà là m con chuột nhòm ngò ráo rác theo phế tích trong động thò đầu ra tinh tế dò xét lấy xung quanh khí thức qua hồi lâu cuối cùng là chưa từng phát rác đến nguy hiểm lúc này mới nhiếp làm mà ra thuận theo ngã lệch bảng hiệu leo lên mà lên nghĩ muốn tại cái này mùa đông lạnh lẽo tìm được một chút no bụng đ ổ vật cái này chuột nhi vừa mới leo qua bảng hiệu chính giữa phong r a bảo ba chữ to chợt thấy xung quanh như có nguy hiểm dựng lên thân thể ở trong không khí ngửi lấy đến cùng là nơi nào phát ra nguy hiểm mùi vị đúng tại này dấu vết một cái tiêu mây phá không mà tới còn c h một đạo tận lực đệ thất giọng nói chuyện ra bảo chủ nói vô luận và gì đều vào không được mở miệng người thanh âm rất là lạnh ngạn so với lạnh leo gió đông không thua bao nhiêu có thể ngươi không suy nghĩ nếu là thật sự có người tới gặp ngươi cái này tiêu mây còn dám hiện thân sao thời khắc đó ý hạ thất giọng chủ nhân lại nói tiêu mây chủ nhân nghe có lẽ là bị thuyết phục nhắc hiệu tay khẽ động tiêu mây liên thông cái kia đặt trước tại tấm biển phía trên chuột chết cùng nhau giật xuống hướng cách đó không xa lộn s ộ n đất hoang m à đi quả nhiên tại đống kia lộn s ộ n hoang vụ chi địa về sau hai cái thân ảnh chính thấp giọng thương lượng hai người này đều thân mang kim ý ỉ nhìn một cái liền biết chính là hà gia kim ý hộ viện một người trong đó trong tay cầm tiêu mây đem cái kia chuột chết theo m ũ i tiêu vung rơi xuống đất hướng bên thân người kia thấp giọng mở miệng nói ngươi nói bảo chủ nhượng chúng ta canh dự ở cái này phế thích đến cùng là vì đề phòng người nào mới đầu mở miệng khuyên can hắn một cái khác kim ý hộ viện thấp giọng nói ta thế nào biết ngươi nghe nói không ta bảo chủ hồi hồi hà ra bảo phía sau, tính tình Hách c u nghe p nói hai ngày trước chẳng biết tại sao chọc g i ậ n tới bảo chủ bị bảo chủ cho thi thể liền là tiếu cung phụng cùng phiền cung phụng hai người xử lý tiêu mây cung phụng không cho là đúng đem trong tay có dính vết máu tiêu mây ở bên cạnh trong đống tuyết cọ sát sau đó lần nữa c u ố n vào bên thân mở miệng trả lời chúng ta chỉ cần làm tốt bảo chủ bàn giao để phòng sự tình quản những khác làm gì lao trịnh n g ư ơ i thế nào nghe không hiểu ta ý tứ cái kêu hách liệt là ai là kim bất di coi trọng người kim bất di là ai là năm đó bảo chủ tự thân mời về hà ra cung phụng đứng đầu liền hách liệt đều có thể giết h ú n chi chúng ta ta cảm thấy chúng ta ứng tìm cái cơ hội thích hợp ly khai hà gia bảo người này tựa như cùng trịnh hạnh cực kỳ quen biết mở miệng khuyên nhủ chúng ta còn có thể đi đâu liền nói ta trong tay những n à y án mạng còn có những cái k i a cửu ra không có hà gia bảo che chở đi ra cũng là một cái chết còn không bằng tận tâm vì hà gia bảo ra s ư ớ c nói không chắc còn có thể có cái tốt quy tốt trịnh hạnh vuốt ve bên hông tiêu mây hai mắt đã chăm chú nhìn địa chỉ cũ trước cửa mở miệng nói không ngờ rằng tại hai người nặc thân chỗ sau cây chính có ba đạo thân ảnh đứng ở trên cây đem hai người đối thoại nghe rõ ràng quả nhiên như hồ tam ca lời nói là hà khôi hạ lệnh nhượng sở hữu hà ra c u n g phụng cùng hộ viện canh dự ở cái này phong ra địa chỉ cũ xung quanh nhìn tới cái này địa chỉ cũ bên trong nhất định có nguy cơ cố tiêu tận lực hạ t h ấ p giọng hướng bên cạnh g i a ngưng n g tuyết cùng tiên trong sương mù mở miệng nói người muốn làm gì g i a ngưng n g tuyết gặp thiếu niên thần sắc đã biết trong lòng của hắn có chủ ý chúng ta ba người mục tiêu quá lớn ta đến nghị cách tiến đến cái kia trong viện tìm tòi cố tiêu nhô ra nửa cái đầu nhìn về cái này phong ra địa chỉ cũ vừa nhìn quanh vừa mở miệng nói không xa tiên trong sương mù được cố tiêu cùng ra ngưng tuyết hai cái giút đỡ trong lòng có đáy ngược lại trầm ổn mở miệng nói. Chúng ta chỉ thấy đến cố á tiêu nghe cũng cảm thấy tiên trong sương ngủ nói không sai vạn nhất quấy nhiêu cái này phong ra địa chỉ cũ bên trong trong bóng tối mai phục hà ra trạm các ngầm khó tránh được không ngủ mất đánh cỏ động rắn có tâm thần khéo động cố tiêu trong lòng linh quang trận lóe ngay sau đó hướng ra ngưng tuyết cùng tiên trong sương ngủ thấp giọng mầm miệng tiền bối ngươi cùng giang cô nương rời đi xa một chút ngươi đều có thể giả trang đêm sông hà gia bảo động tính náo càng lớn càng tốt tốt nhất n h ư ợ n g những này giấu ở chỗ tối chạm gác ngầm hấp dẫn mà đi dù cho dẫn không đi để bọn hắn bạo lộ ra vị trí cũng liền đầy đủ đến lúc có thể để ta thuận thế lẻn b ả o g i a ngưng n g tuyết còn chưa mở miệng một bên tiên trong sương mù cũng có vẻ nóng lòng muốn thử tại thạch môn bắt trận bên trong bị vây khốn lâu như vậy tại cái này hà gia bảo bên trong còn muốn rón ra rón rén điều tra phong gia hậu nhân hành t u n g những ngày này nhưng đem tiên trong sương mù cho nín hỏng nhớ ngày đó hắn cũng là họa một phương tồn tại động tính càng lớn càng tốt mục tiểu tử người t h i u nhìn ta a tiên trong sương mù hào hứng lên tiếng nếu không phải lo lắng phía dưới cái kia hai cái kim mỹ hộ viện nghe đến chỉ sợ hắn đã muốn bọt lên khen ngợi giang ngưng tuyết ngược lại là mặt lộ ra do dự một lát sau hướng bên thân thiếu niên dặn dò hà gia bảo dù không phải giang hồ danh m ô n có thể những năm gần đây thu nạp không ít giang hồ khách trong đó không thiếu thân man g dị t h u ậ n người ngươi hết thể cẩn thận cố tiêu cười nói nếu bàn về võ nghệ tại hậu sơn gặp qua cái kia thần bí non lá khách trong lòng ta còn không dám xưng chính mình là cao thủ có thể nói lên k i n h công c h ố n chạy sợ là cái này hà gia bảo bên trong còn không người ngăn được ta răng cô nương cứ yên tâm đi tự lạ nhớ kỹ huyên á o động tính càng lớn c g i a ngưng n tuyết nghe thiếu niên như thế có nắm chắc l i ề n lại không nhiều lời cùng tiên trong x ư ơ n g mù hai người vừa muốn xoay người rời đi chẳng nghĩ tới cái gì theo trong tay h áo m ỏ ra một viên màu đồng hình cầu ám khí g i a o đến cố tiêu trong tay thời khắc nguy cơ dốc vào nội lực ném ra n ữ khí du lạnh có thể hình cầu này ám khí phía trên còn mang theo cô nương nhàn nhạt, nhạt nhiệt độ cơ thể cố tiêu ngẩng đầu nghĩ muốn cảm ơn lúc phát hiện g i a ngưng n tuyết đã theo tiên trong x ư ơ n g mù biến mất tại trong màn đêm túi đầu lại kiểm tra hình cầu này ám khí ước chừng nửa cơ bàn tay quanh thân đều như từng mảnh từng mảnh vạy cá bọc thành hình cầu mà tại hình cầu này ám khí chính giữa chỗ có khắc cổ phát chữ triện có lẽ là năm tháng lâu đã nhìn không rõ cái này chữ triện đến cùng là gì cố tiêu trong tay cân nhắc một phen không biết ám khí kia đến cùng có gì chỗ lợi hại bất quá có thể nhộn i a ngưng n tuyết trịnh trọng như vậy giao đến trong tay mình cố tiêu có thể chắc chắn hình cầu này ám khí định không đơn giản cẩn thận đem ám khí kia cất vào trong ngực cố tiêu lần nữa thò đầu nhìn tới dưới cây cách đó không xa cái kia hai cái kim y hộ viện còn tại xì xào bà tán hoàn toàn không biết liền tại hai người đỉnh đầu chính có một người chính dòm ngó hai người gặp hai người này cũng không phát giác cố tiêu quay người ở nấp lẳng lặng chờ đợi ra ngưng tuyết cùng tiền trong sương mủ hai người đạo thủ tước chừng một nén hương về sau cố tiêu tại ngọn cây ẩn nấp đã nhanh buồn ngủ nhìn trên trời còn cong trăng sáng cố tiêu tựa như nhìn thấy cái tiêu cười lên hai cái mắt hạnh cũng cong như trăng non bích di thiểu nữ giờ khác này nàng phải t r ă n g cũng giống như chính mình chính tưởng nghiệm lấy đối phương đột nhiên một tiếng to lớn tiếng oanh minh truyền vào trong tay h thanh âm cực lớn kém chút đem đang nhìn trăng khuyết xuất thần cố tiêu kinh hại theo trên cây rơi xuống thiên trong sương ngủ tiền bối để ngươi đem động tĩnh huyên n á o lớn một chút cũng không phải khiến ngươi đem thanh âm làm lớn hơn một chút cố tiêu vớt cái chán tựa như chưa tình hồn tự mình nghĩ hoặc thu hồi suy nghĩ thò đầu nh chính thấy phía dưới hai người đã bị tiếng vang này kinh hãi nảy ra mà cái kia phong ra địa chỉ cũ bên trong càng có mười mấy đạo thân ảnh tựa như tiến mà ra q hai chương hai trăm hai mươi tám đêm dò địa chỉ cũ không thể không nói tiên trong x ư ơ n g ngủ tiếng vang này quả thực kinh tiên động địa không chỉ c ó là phong ra địa chỉ cũ nội ngoại những n à y ẩ nấp n thân hình hà r a c u n g phụng cùng hộ viện t i ê u liền cái kia trong mật thất chính cười gần hà khôi cũng bị tiếng vang này kinh động đến nhìn lấy trước mặt cả người l à huyết n g ấ t đi kim mất gì hà khôi chậm rãi thu hồi đang muốn đập xuống bàn tay nhìn về mật thất bên ngoài ánh mắt chuyển động chốc lát còn là thả xuống trong lòng s ắ t ý đem kim bất di cùng phong cô nương khóa cùng một chỗ sau đó bước nhanh đi ra mật thất bảo chủ thủ hộ tại mật thất bên ngoài điền tam thất cũng là nghe đến động tĩnh đang muốn mở cửa phòng hắn gặp hà khôi theo mật thất mà ra vội vàng quay người tiến lên không mình hành lễ đã xảy ra chuyện gì hà khôi trầm giọng hỏi bẩm bảo chủ bực này tiếng vang giống như động đất có thể thiên địa lại không lung lay nhỏ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì lo lắng bảo chủ a n uy vô định vào mật thất kiểm tra có thể nghĩ đến bảo chủ có lệnh đành phải tạm thủ nơi đây chờ đợi bảo chủ đi ra điền tam thất nói chính mình trung thành tận tụy nếu không phải hà khôi vừa rồi đúng lúc theo mật thất đi ra chỉ sợ cái này điền tam thất sớm đã chạy trốn hà khôi lại sao có thể không biết điền tam thất là loại người nào cũng không để ý hắn trơn trượt lời nói nhìn về ngoài cửa thiên điệu như thường ngày cũng không di động thu hồi suy nghĩ hà khôi ánh mắt khẽ động hướng điền tam thất mở miệng nói ngươi bảo vệ tốt mật thất lối vào không có ta lệnh bất luận người nào không được tự ý vào kẻ trái lệnh ngươi có thể t r ư ớ chạm c lại đến bao ta điền tam thất vẻ mặt đau khổ âm thầm nghĩ đến chính mình vốn là cái vân du bốn vương l a n g trung biết chút cái thiên môn châm hình c h i pháp nếu bản về võ cảnh sợ liền những cái kia kim ý hộ viện đều không bằng vào hà ra bảo vốn là nghĩ đến có thể trốn tránh chính mình phạm vào vụ án lại có thể thể diện hoặc là có thể vừa rồi kinh thiên động tính đã để điền tam thất lòng sinh sợ hãi nghe hà bảo chủ giọng điệu này còn muốn cho chính mình bảo vệ tốt gian phòng kia điền tam thất trong lòng cái kia khổ không biết nên làm sao mở miệng hà khôi đem điền tam thất thần s ắ c thu vào trong mắt meo lại mắt tới trầm giọng hỏi thế nào điền tam thất có cái gì khó xử điền tam thất nghe được hà khôi trong lời nói ẩn chứa tức giận cùng hơi hiện sát ý vội vàng thu hồi đ á n g chất thần tình không người nói điền tam thất l í n h mệnh yên tâm sẽ không chỉ có người một người canh giữ ở cái này hà khôi mở miệng lúc đã đạp bước mà ra đi tới cái này phong ra địa chỉ cũ trong viện vỗ nhẹ bàn tay ba đạo thân ảnh đã là nghe tiếng mà ra cùng trong phòng không đúng điền tam thất bất đồng ba người này đều là hắc ý kính sam toàn bộ đầu não đều giấu ở mặt nạ màu đen bên dưới chính lưu hai mắt ở bên ngoài người ba người canh giữ ở phòng này bên ngoài vô luận người nào dám có người xông vào giết chết bất luận tội hà khôi nhẹ giọng phân phó nói ba người không có lên tiếng chính là túi đầu tỏ vẻ gió đông thổi qua ba người này liền như là bị gió thổi tán đồng dạng lại nhìn không thấy thân ảnh hạc bất phàm cùng nhậm bất nan hai người chính tại địa chỉ cũ ngoài cửa đứng tại một đám bị tiếng vang hấp dẫn hà g i a hậu viện cung phụng sau lưng cái này ba huynh đệ tự tại trong sau núi trốn được một mạng về sau càng là hạc bất phàm tự nghe nhậm bất nan lời nói c ù n g cố tiêu một đoàn người tại hà g i a bảo trong sau núi ly kỳ kinh lịch trong lòng càng là dần lên ly khai hà g i a bảo tâm tư chỉ bất quá hà khôi trở về, về sau tính tình đại biến ba huynh đệ chính nói là hà khôi phụ huynh đều tang sư hổ thú trong miệm bi phấn m ặ t tới trong lúc nhất thời không dám đưa ra ly khai hà gia bảo chi thỉnh cầu hôm nay hà khôi lại hạ lệnh tới n h ư ợ n g sở hữu vàng bà cáo hộ viện đến hà gia cung phụng tại cái này địa chỉ cũ đề phòng ba huynh đệ liền trong bóng tối thương lượng chỉ chờ đến mấy ngày này vừa qua liền hướng hà khôi c h à o từ biệt tam đệ hồ bất cụ theo hà khôi chi lệnh dẫn lấy đồng ý hộ viện canh giữ ở hà gia bảo ngoài cửa hặc nhậm hai người tắc cùng những người khác cùng tại cái này địa chỉ cũ đề phòng đều bị vừa rồi tiếng vang kinh động hai người thấp giọng trò chuyện tam đệ cái này hà gia bảo là càng ngày càng tạ môn ta nhìn a không thể kéo dài nữa tối nay về sau chúng ta ba huynh đệ liền đi cùng hà bảo chủ trào từ bề ta hạc bất phàm t h ấ p giọng hướng n h ậ m bất nan mở miệng nói n h ậ m bất nan cũng cảm giác như thế đại ca lời này không sai sau núi phát sinh những sự t ì n h kia sớm đã n h ư ợ n g trong lòng ta lo lắng xuống núi lúc chẳng phải cùng ngươi thương lượng sao ngươi còn lo lắng cái kia hạ khôi trong lòng có e rẻ ta nhìn lại như thế xuống tới sợ là huynh đệ chúng ta khó giữ được cái mạng nhỏ này đại ca không phải không tin ngươi bất quá dù ngươi nói chúng ta ba vụ trộm ly khai tổng cảm giác không ổn hà ra dù không phải danh môn nhưng là chúng ta cái này đi không từ g ã trung quy tại tỉnh không hợp yên tâm tối nay về sau vô luận như thế nào chúng ta đều thu thập một chút ly khai hà gia bảo năm đó hà gia không phải cũng nói qua sao nếu là muốn ly khai hà gia tuyệt không ngăn trở chúng ta cũng không mưu đồ gì vàng bạc chỉ cầu chúng ta ba huynh đệ vụng trộm ly khai liền tốt hắc bất phàm thấp giọng nói nhậm bất nan gật đầu nói phải sau đó nhớ ra cái gì đó mở miệng nói đúng đại ca ngươi nghe nói không t i ế u diêm la cùng phiền cùng phụng hai người được hà bảo chủ bí lệnh không biết đi xử lý cái gì việc làm đi đến nay chưa về còn có một thiếu hiệp chúng ta rời đi lúc phải chăng là lại đi bái hội một thoáng một thiếu hiệp cùng giang cô đương hạc bất phàm nói một thiếu hiệp cùng huynh đệ chúng ta cũng tính là có ân cứu mạng chúng ta rời đi lúc tự nhiên là muốn đi bãi hội một phen cho tới tiếu diêm l à hắn khó xử huynh đệ chúng ta cũng bất quá là vì tại hà gia bảo bên trong dựng lên hắn cung phụ n g uy tín cũng không cái gì thâm cửu chỉ cần chúng ta ly khai hà gia bảo hắn tự nhiên sẽ không lại khó xử chúng ta và lại nói giang hồ chi lớn chúng ta ly khai hắn t i ể u tính lại nghĩ tìm đến chúng ta ta nhìn cũng là không khả năng nhầm bất n ă n nói đại ca nói cực phải hai người chính lúc trò chuyện nghe đến sau lưng tiếng bước chân văng lên quay đầu nhìn tới chính thấy hà khôi đã là sài bước mà tới vội vàng im lặng n m i ệ xoay người hướng hà khôi hành lễ gặp cái này trước mặt ba người ẩ nấp n mà đi hà khôi yên lòng c h ậ m cất b ư ớ c đi tới thẳng đến phong ra địa chỉ cũ bên ngoài cửa phủ nhìn lấy bị tiếng vang hấp dẫn tự quên đi chính mình mệnh lệnh nhận nấp hà ra những này cùng phụng hộ pháp trong lòng tức giận dần lên vốn muốn mở miệng trách cứ lại nghĩ đến chính mình hiện tại còn cần mượn nhờ những người này đặt tới chính mình khôi phục tu vi mục đích liền đệ lại tức giận lệnh lấy gương mặt cũng không xử lý hướng chính mình hành lễ hạc bất phàm cùng nhậm bất nan hai huynh đệ đi tới mọi người trước người hà khôi mở miệng nói cha ta huynh đệ ba người tuy là mất mạng tại sư hổ thú trong miệm có tiếng h hà ra còn không cho phép ể ra còn n g ư ờ khác tới. Nói xong, ánh hai phòng theo còn loạt lướt qua mọi người, ngay sau đó mở miệng nói, lưu lại hai người, đề phòng ở bên ngoài, còn lại xong, ngoài, tới. mắt ta t Nói mọi người, miệng nói, người, người, i ngay bên đó mở qua sau đề ở đến ế n kiểm i tra. t nói mới rơi tựu nghe đến mọi người cuối hàng bên trong n h ậ m bất nan thanh nhầm vang lên bảo chủ huynh đệ ta hai người nguyện lưu thủ đề phòng bên cạnh hạc bất phàm thấy thế vội v a n g thấp giọng nói nhị đệ ngươi đây là làm cái gì n h ậ m bất nan một đôi mắt tặc loạn chuyển nói đại ca ta tại hậu sơn một nhóm bên trong nộ đến một cái đạo lý mọi việc chớ có danh trước trốn tránh điểm sợ lấy điểm an ổn lời nói thô lý không thô hạc bất phàm nghe liền cũng không nhiều lời tính là ngầm đồng ý huynh đệ mình chủ động xin đi đề phòng cái này nhà hoang hà khôi cũng không để ý đến cùng lưu a i đề phòng tại cái này nhà hoang bên ngoài bên trong có ba người kia không có khí nhân cảnh giới chớ có nghĩ lấy yên ổn ly khai nhìn thấy có người chủ động nguyện lưu lại đề phòng lại không nói nhiều ngay sau đó quay người dẫn lấy mọi người b ư ớ c nhanh hướng hà ra bảo bên trong chạy tới thằng đến hà khôi dẫn lấy mọi người bóng lưng biến mất dần ở trong màn đêm nhậm bất nan thở phào một hơi hướng bên cạnh đại ca mở miệng nói lần này yên ổn đại ca chúng ta tự an tâm trở lại chút chỉ cần tối nay qua ngày mai chúng ta liền có thể chào từ biệt hạc bất phạm à m l lo lắng t lo âu thần sắc hơi lui mở miệng cười nói người nhà hai người này cho chuyện lại chưa nhìn thấy sau lưng nơi xa trên cây một đạo màu than thân ảnh đã là nhảy xuống bước chân điểm nhanh khinh thân nhảy vọt đã là đến vừa rồi cái kia hai cái kim ý hộ viện ẩn thân chỗ cố tiêu thỏ đầu nhìn tới thấy là hạc bất p h ẳ m cùng nhậm bất nan hai người lưu thủ tại phong gia địa chỉ cũ ngoài cửa trong lòng hơi định cùng nhậm bất nan tại hà gia bảo sau núi cũng tính được hoạn nạn có nhau một trận nghĩ đến hai người này sẽ không ngăn trở chính mình tiên cái tia phong gia địa chỉ cũ dò xét chính muốn hiện thân tương kiến cố tiêu chuyển n i ệ m lại nghĩ tới phen này chính mình không được hà khôi cho phép nếu là tự ý dò xét sự t ì n h bại lộ hà khôi khó tránh khỏi lòng sinh không vui t i ê u tính hắn là bị tiên trong sương mù trong miệng chỗ nói tàn hồn không chế có thể hiện tại còn không phải vạch mặt thời điểm vì không nhượng h ạ bất phẳm ba huynh đệ khó xử còn là không muốn hai bọn họ biết được tốt nghĩ đến cái này cố tiêu không khỏi khó xử mặc dù đối mặt hạc bất phàm hai huynh đệ chính mình hoàn toàn chắc chắn nhưng nếu là không đem hai người đánh bất tỉnh nghị muốn bằng khinh công sông vào cái k i a phong ra địa chỉ cũ tự nhiên là không thể nào phải làm sao mới ở đây cố tiêu tự đ ủ vừa lúc cố tiêu tình thế khó xử lúc lại một tiếng nổ vang t r u y ề n tới lần này không chỉ tiếng vang rung trời tự liền dưới chân đại địa tự a như đều có chút rung động tiên trong x ư ơ n g mủ tiền bối động tĩnh này huyên náo có thể thực không nhỏ cố tiêu thầm nói ngay sau đó nhìn về hạc bất phàm hai người hai người này cũng bị động tĩnh này chấn hai mặt nhìn nhau hạc bất phàm tao mày nói nhìn tới đây là động đất tam đệ tại hà gia bảo bên ngoài không biết có nguy hiểm hay không lần này nhậm bất nan cũng có chút lo lắng cũng không có chủ ý lắp ba lắp bắp mở miệng nói cái này cái này gặp nhị đệ dạng này thần tình h ạ n bất phàm trong mắt lo âu càn g thịnh suy tư chốc lát tựa như hạ quyết tâm hướng nhị đệ mở miệng nói đi chúng ta đi xem một chút vạn nhất nhị đệ gặp được nguy hiểm chúng ta còn k i ị m tương trợ nhậm bất nan nói chúng ta đi trước cửa này không người canh gác vạn nhất hà bảo chủ hắn biết hạc bất phàm giờ khác này không quản được nhiều như vậy mở miệng nói cùng năm thì chúng ta ba người thừa dịp tối nay hà gia bảo loạn cục rời đi cũng không thể vứt xuống tam đệ không quản Nhưng bất năng thấy đại ca quyết định chủ ý, liền mở miệng nói, được, đều nghe đại ca, quản hắn, chúng huynh giang cũng thấy chú Hà cho hồ được, gì Gia bất Bảo, ba quyết ta đại đều đại đệ lạc cái ca ca, lưu ý, mở dù không cái cho gì ngờ ó i Hai n ư i tại nhiều lợi, đã định, quyết không rằng ú t trong chân liền hướng Hà Gia Bảo bên trong mà đi. Không liền bên Gia đi. mà Bảo r lờ rằng, hai người này ngược lại là giúp cô tiêu một đại ân chỉ vì cố tiêu chính tại trong lòng tính toán vì phòng ngừa hai người này bởi vì thả chính mình vào địa chỉ cũ điều tra bị liên lụy đang chuẩn bị đem hai người đánh bất tỉnh thấy hai người bước nhanh rời đi không thấy bóng dáng cố tiêu nghiêng đầu thăm dò chốc lát gặp cái này phong ra địa chỉ cũ xung quanh s á t thực lại không thủ vệ người xoay người nhảy ra ẩn thân chỗ để khí không người mà đi tận lực đẻ thấp bước chân phát ra thanh â m thằng đến đi qua địa chỉ cũ phía trước chống trải chi địa cố tiêu đi tới tường viện chỗ nhìn quanh hai bên gặp bốn phía t ĩ n h mịch chỉ còn lại gió đông tiếng gào t h é t dưới chân nhanh đạp thân hình như gió cuốn mà lên vân tung mà lên thẳng lên phong ra địa chỉ cũ tường viện hướng vào trong t h ò đầu nhìn tới gặp trong nội viện so với địa chỉ cũ bên ngoài còn muốn tính mịch vô thanh Cố tiêu t r o nhắm g lòng n đại đ ị ngay sau đó xoay người xuống tường viện, bên trong sớm đã hoang phế liền hành lang bước nhanh xuyên hành. Phong ra địa chỉ cũ dù không thế nào phong nhiều, thế nhưng không nhỏ hơn bao nhiêu, điều tra bên dưới, cũng không hiện thường. những đành ngừng thân hình, tinh tế hồi tưởng, vừa rồi chính mình phải trăng manh gì sau xoay địa ra địa ra bao tra vừa mày sớm điều tiêu đó đã theo bảo bước dưới, cái kiếm phải lại hồi rồi phải mối ốc Cố thế rất thế phát chặt, tế dọc dù dị chỉ cũ chỉ cũ chỗ phế bỏ lỡ manh mối gì.、Nhắm、mắt chầm tư hồi tưởng đến vừa rồi chính mình trải qua các nơi vẫn không có bất kỳ manh mối nhưng ngay khi c ố tiêu nhắm mắt lúc lúc này hành lang bên cạnh một chỗ không đáng chú ý b ệ đá bên trong lại chậm rãi hiện lên một thân ảnh thân ảnh này vô thanh vô t ứ c tựa như cùng x u n g quanh hoàn cảnh hòa làm một thể tự liền thân mang phục sức tựa như đều cùng cái này b ệ đá hốn làm một mẩu nhìn lấy tại hành lang bên trong nhắm mắt trầm tư khách không mời mà đến thân ảnh này dần dần rõ ràng chậm rãi từ phía sau lấy ra trôi dao găm hai mắt chăm chú nhìn thiếu niên phản ứng như là ban đêm quỷ mị đồng dạng chậm rãi tiếp cận thiếu niên sau lưng Chậm dãi theo ớ i gần, t â thân n ảnh lướt qua hành lang lúc, trên thân ăn mặc cũng lại, cũng h lướt lúc, lại t qua mặc đó biến đổi. biến càng h phía trước thiếu niên nhắm hai mắt, người bình thường liền xem như mở to hai ớ trước nói niên người liền trong n tại tối mắt, to mắt, đêm xem mở y sợ c ũ không nhìn nhân này rõ cái này nhân thân hình. Theo thêm â n hình. càng Theo h t tới gần người này trong tay dao găm cũng là nắm chặt nhìn thấy phía trước thiếu niên vẫn không có phát giác chính mình người này gần như trong suốt hai mắt bên trên mơ hồ hiện ra một tia đ ạ c ý đem trong tay dao găm chậm rãi đưa về phía thiếu niên cái cổ trong lòng không khỏi đ ạ c ý bực này đưa đến bên tay công lao đợi đến hà bảo chủ trở về lúc chính mình nhất định thu đến tán thưởng nếu không phải lúc này phía trước người còn chưa bị chính mình bắt giữ chỉ sợ người này đã sắp không kìm nén được chính mình nội tâm vui mừng nhưng ngay khi trong tay hắn giao găm khối muốn chạm đến thiếu niên cái cổ thời khắc trước mặt thiếu niên vậy mà động phía trước khách không ngợi mà đến đ ố n g nhiên quay người không chỉ tại xoay người thời khắc một cước đẩy r a trong tay mình giao găm còn chưa nhìn rõ ràng đối phương chiêu thức bộ ngực mình liền lại trúng một cước thân thể không bị k h ô n g chế bay ngược mà ra từ dưới đất bỏ dậy người này kinh ngạc nhìn về khách không ngợi mà đến mới nhìn rõ khuôn mặt của hắn càng là kinh ngạc này không phải chay chi khách chính là cái thiếu niên hậu sinh mà hắn tạo ra chân bức lui chính mình về sau nhưng không có tiếp tục công hướng chính mình một chút suy tư người này cuối cùng là minh m ạ c h thiếu niên này cũng không phát hiện chính mình mà là bằng nội lực này cảm giác được nguy hiểm tới gần lúc này mới quay người ra chân không khỏi cảm thán đây là cỡ nào nội lực tu vi nếu không phải là mình có cái kia ngoại truyền bí công bản thân chỉ sợ còn chưa cẩn thân t u bị người thiếu niên này đoạt đi tính mệnh hắn đoán không lầm thiếu niên cũng không phát hiện hắn mà là cố tiêu tại phá cảnh khí nhân v ề sau nội lực cảm giác tiến thêm một bước vừa rồi đang nhắm mắt hồi tưởng chính mình phải chăng bỏ lỡ manh mối gì lúc bông cảm thấy sau lưng nguy hiểm tới gần mặc dù cái kia huyền diệu cảm giác cực kỳ yếu ớt có thể cố tiêu như cũ tin tưởng chính mình phán đoán chật quay người ra chân lúc này mới có cái kia ẩn nấp thân hình người bị bước lui một màn tuy là ra chân bước lui sau lưng nguy hiểm cũng đích sắc cảm thụ đến chính mình chạm đến đánh lén mình người có thể cố tiêu nước g mắt nhìn tới trước mắt trống g i ố n g chưa gặp bất luận người nào tinh mâu đành phải không ngừng liếc nhìn cái này trước mặt cảnh tượng vẫn là phong gia địa chỉ cũ hành lang chỉ còn lại tiếng gió thổi qua chỉ có không thấy đánh lén mình người ở nơi nào cố tiêu t h ầ m nghĩ trong lòng rõ ràng ta đã đánh chung cái kia người đánh lén thế nào không thấy vị trí của hắn chẳng lẽ trên đời thật có quỷ thần tri pháp có thể ẩn nấp tự thân trong lòng tuy là nghĩ như vậy có thể cố tiêu như cũ không cam lòng tìm kiếm cái này vừa rồi đánh lén mình người nghĩ muốn tìm kiếm đến thân ảnh của hắn quét mắt một phen không thu được gì bên dưới cố tiêu chỉ có thể ngưng thần đề phòng dùng phòng tùy thời mà đến đánh lén có thể đang lúc cố tiêu vừa mới nghiêng đầu nhìn về trong viện trong nháy mắt bên t hai lại chuyển tới vật bén tiếng x é gió không lo được tìm kiếm ẩn nấp đ ị c h nhân vội vàng nghiêng đầu tranh n ẽ phá không vật bén thẳng tắp kể sát chính mình bên thai mà qua thuận thế q u a n người hộp kiếm đã mở đoạn nguyện g a hộp cố tiêu tay cầm chuốt kiếm thuận thế xuất kiếm đoạn nguyện kiếm quăng loại t r á n h thoát lần này đánh lén phản phát tẩn nấp thân hình địch nhân lại không một tiếng động cố tiêu cầm kiếm đưa ngang ngực đ ứ n g y ê n chậm rãi lui hướng bị chính mình một kiếm chém xuống v ậ t bén đợi đến cách rất gần cố tiêu vừa đề phòng vừa dùng dư quang liếc nhìn trên đất á m khí kia là một viên nước t r ừ n g lớn t r ừ n g b à n tay tứ giác á m khí giờ khác này bị chính mình một kiếm chém xuống đang lặng lặng nằm trên mặt đất á m khí kia hình dáng đặc biệt cố tiêu chưa từng thấy qua nhất là cái tia tứ giác mũi lao tại nguyện quang làm nổi bật phát xuống tản ra xanh thảm quan mang nhìn một cái liền biết nhúng k ị độc cố tiêu âm thầm kinh hai bên dưới c như thế nào tìm ra cái kia ẩn nấp người lúc lại có mấy viên tứ giác tiêu thừa dịp thiếu niên liếc mắt túi đầu kiểm tra lúc lần nữa đánh tới thiếu niên không lo được lại đi tinh tế kiểm tra trên đất vội vàng lăng không xoay người tránh né cái này mấy cái tiêu độc đồng thời hai mắt vội vàng thuận theo tiêu độc bay tới phương hướng nhìn tới quả nhiên tại lúc này hành lang bên ngoài một chỗ trên bùn hoa một đạo như ẩn như hiện thân hình hấp dẫn cố tiêu chú ý nhấc lên đoạn nguyện hành ngăn trẻ dọc đánh rơi mấy cái tiêu độc nhìn chuẩn thời cơ đợi đến lại một viên tiêu độc bay tới lúc cố tiêu cấp tốc q u a n người năm ngón tay trái kéo ra áo choàng tránh né tiêu độc thời kh xoay người huy động áo choàng trong miệng hét lên hiện thân viên này tiêu độc c ầ n chứa cố tiêu chân khí so với lúc đến nhanh gấp mấy lần không ngừng thẳng tắp bắn về phía cái tia bồn hoa chỗ mơ hồ thân ảnh chỉ nghe một tiếng tiếng trầm vang lên sau đó chính là máu tươi dâng trào tiêu độc trong nháy mắt chui vào trên bồn hoa sơn thủy trong đá mà tại cái này sơn thủy trên đá càng là t u n g tóe đầy máu tươi cố tiêu t h ấ y thế cũng không đợi lâu nhảy vọt mà tới trong tay đoạn n g u y ệ t đã đâm ra bất quá nhưng lại chưa như cố tiêu dữ liệu đâm trúng đạo thân ảnh kia đoạn nguyện ngưng thiếu niên nội lực thế như chẻ tre một kiếm đâm vào sơn thủy trong đá, thẳng đến kiếm cách. Đáng tiếc, cố tiêu trong lòng t h ầ m than bỏ lỡ bực này d ị c tốt quay đầu lúc cái tiêu trong bóng tối đánh lén mình thân ảnh sớm đã không có lúc trước vô thanh vô tức gần nấp tư thế xuất hiện tại cố tiêu trong mắt là một cái kình sang người người đeo binh khí đang hướng về phong ra địa chỉ cũ nội viện nhảy tới bóng lưng không nghĩ lần nữa bỏ lỡ cơ hội cố tiêu đem nội lực rót vào trong tay trường kiếm chỉ nghe thấy khối đá vỡ vụn thanh n m vang lên đoạn nguyệt trong thân kiếm bung ra nội lực đã đem sơn thủy đá chân vỡ cố tiêu rút ra đoạn nguyệt cầm kiếm ngợn lực mà lên hướng thân ảnh kia truy tìm mà đi thế nào giang cô đương lão phu một tay này dù không lợi h Tiên trong x ư、so、mặc dù hắn đã không có tu vi chỉ có thể giống bình thường võ giả đồng dạng tập luyện chân khí võ nghệ bất quá từng theo táng bắc tiên h nhân đi khắp thiên hạ hắn tự nhiên biết rõ không ít bảng môn tà đạo một tay này chấn thiên hông chính là rất nhiều rất nhiều năm trước tiên trong x ư ơ n g ngủ tại một chỗ trong núi trộm nhìn một cái người tập võ dùng ra năm đó bị môn công pháp này nho nhỏ chấn kinh một phen bất quá trần bắt châu lại nói cho tiên trong x ư ơ n g ngủ môn này nhân gian công pháp chỉ có thể dùng cho võ cảnh thấp hơn tự thân địch nhân sử dụng cho nên cũng không phải cái gì thượng thừa võ học bất quá dùng cho chấn nhiếp nhân tâm dùng cũng tốt thắng bác tiên nhân không lặn mắt tiên trong x ư ơ n g ngủ lại tới hứng thú cái kêu mấy ngày mỗi khi gặp trong núi này người tập võ tập luyện công pháp này lúc tiên trong sương ngủ liền vụ trộm ở bên quan sát cũng đem công pháp này nhớ kỹ tại tâm phen này cái kia một nhất tiểu tử để cho mình đem động tinh huyên não càng lớn càng tốt tiên trong x ư ơ n g mù vốn là vào đầu k h ổ tường chợt nghĩ tới môn công pháp này tới liền mang g i a ngưng n tuyết tìm lấy hà ra bảo bên trong một chỗ nơi y ê n tĩnh thi triển môn công pháp này thật không nghĩ đến lần đầu thi triển t i ể u có bực này động tĩnh liền bên cạnh g i a n g ngưng tuyết cũng vì đó ngần ra đắc ý bên dưới tiên trong x ư ơ n g mù nghĩ tới một nhất tiểu tử phân phối chính mình động tĩnh n á o càng lớn càng tốt liền lại lần nữa thi triển một lần t r ù n g hợp chính là trong núi này lại đột phá có chút động đất chi thế vừa lúc cùng chính mình chấn thiên hống hoàn mỹ dung hợp mới để cho cái kia hà khôi đám người lầm tưởng có cái gì gì thường. tiền bối công phu này đích xác cao minh chúng ta nếu là có thể vì mục nhất tranh thủ càng nhiều thời gian vậy liền tốt giang ngưng tuyết chỉ nhìn lấy địa chỉ cũ phương hướng lạnh lùng mở miệng nhìn thấy cái này lạnh lùng như băng tiên tử cô nương mặc dù trong miệng đáp lời chính mình lại đâu cũng không hồi nhìn hướng phía lúc đầu tiên trong sương ngủ cười nói yên tâm ngươi cái k i a một tiểu tử võ nghệ rất tốt nơi đây nên không ngừng người càng được lời còn chưa dứt t i ể u nghe đến giang ngưng tuyết trong tay kinh hồng trường kiếm ra khỏi v ỏ thanh âm sợ đến tiên trong sương ngủ tại chỗ im lặng chính mình thật không dễ dàng lấy được tự do cũng không nghĩ bởi vì nhất thời lắm miệng cự mất mạng tại chỗ vừa muốn nói chút lời hay lại nghe g i a ngưng n tuyết mở miệng trước nói có người tới tiên trong x ư ơ n g mù thế mới biết nữ tử rút kiếm cũng không phải là chính mình lắm miệng mà là nàng trước cảm giác được có người chạy tới vội vàng vận công nghiêng thai nghe hướng g i a ngưng n tuyết nói tới phương hướng quả như nàng lời nói lộn xộn mà lại r ồ n dập tiếng bước chân nghĩ tới như có hơn mười người hướng nơi đây mà tới nhìn tới tiền bối biện pháp có hiệu quả giang ngưng tuyết trầm giọng nói tốt cô gái nhỏ chúng ta chia ra hành động ta đi dẫn ra bọn hắn ngươi lại đi tìm một chỗ chế tạo chút động tĩnh nhuộn một tiểu tử có càng nhiều thời gian giang ngưng tuyết nghe nói khe gật đầu chậm bước nhanh rời đi. Ai? ta nói cô gái nhỏ này nói đi là đi một điểm không lo lắng l a o phu an nguy sao tiên trong sương mù gặp rang ngưng tuyết rời đi như thế quả quyết mở miệng p h ả n n à nói n bất quá trong miệng dù oán giận nhưng vẫn là bước nhanh hướng phản phương hướng nhảy lên thật cao thẳng lên nóc phòng nguyện quang làm nổi bật bên dưới thân ảnh càng là nổi bật cố tiêu truy tìm cái kia đã hiện thân thân ảnh nhảy lên đầu tường thầm nghĩ trong lòng khó trách cái kia hà khôi có thể yên tâm rời đi nguyên lai trong nội viện này còn có bực này thân mang dị thuật người thủ vệ bàn về k i n h công cố tiêu tự nhiên so cái kia am hiểu ẩn n ấ người đánh lén cao không ít nhảy lên cái kia đánh lén mình người dựng thân chỗ lúc lại chỉ thấy được người kia lưu lại từng k i a vết máu đành phải ngưng mắt thuận theo vết máu nhìn xuống dưới y nguyên một chỗ trong p h ủ tiểu viện trong viện yên tính vẫn là không thấy bất luận người nào thân ảnh n ế u mày suy tư cố tiêu biết người này định tại trong nội viện này bố trí mai phục có thể chính mình không thể không kiên trì sông một lần quyết định tâm tư cố tiêu dứt khoát nhảy xuống lạc định thân hình đem đoạn nguyện nắm chặt cố tiêu nhắc lên mười hai phần cẩn thận quan sát xung quanh dừng lại chốc lát gặp trong nội viện này cũng không phản ứng thế là liền ngưng mắt tại trong nội viện này tìm kiếm lên vết máu tới người kia bị chính mình mà lại cái tiêu mũi tiêu lại đúng kịch độc t i ê u tính hắn có ẩn nấp thân hình b ỹ pháp chí ít ở trước đó hắn cần nghĩ cách giải độc mới là chính mình truy rất gốc cũng không có l i ề u cho hắn giải độc thời gian nghĩ đến hắn định trốn không thoát v i ệ n này dùng đoạn nguyện đẩy ra ngăn tại trước mặt cánh khô cố tiêu chậm dai hướng phía trước g i ọ xét tiểu viện này so với ngoại viện nhỏ không ít trong viện hết t h ể thu hết vào mắt trong viện có lẽ là hoang vù quá lâu liền phòng nhỏ chi môn đều đã hư hỏng tổn hại có thể vừa vận là như thế có thể chỗ ẩn thân so với ngoại viện lại thêm mấy chỗ xem ra muốn tìm đến vừa rồi người đánh lén khó càng thêm khó cố tiêu mang theo đề phòng cố tiêu chậm rãi đi tới tiểu viện này trung ương trong lòng tính toán muốn theo gian nào phòng nhỏ cha lên lúc trước mặt dưới chân trên gạch xanh bóng người lưu động một thanh dao găm từ dưới lên trên h ư ớ n g cố tiêu hết hầu đâm tới cố tiêu chỉ lo nhìn quanh xung quanh nơi nào sẽ nghĩ đến dưới chân sẽ có nguy hiểm cái này dao găm đâm tới góc độ rất là xào trá nếu là người bình thường nhất định không phòng bị chịu cái này dao găm một kích quệ cổ họng người này dựa vào tay này bí thuật không biết lấy bao nhiêu giang hồ hảo hán tính mệnh giờ khác này trong mắt hắn trước mặt thiếu niên đơn giản là lại một đầu vong hồn dối đao có thể người này đối mặt thế nhưng là vừa mới tại hậu sơn phá cảnh khí nhân cố tiêu nội lực cảm giác theo võ cảnh tăng lên càng thịnh lúc trước dù chưa ngờ tới có thể cái này đột phát nguy cơ vẫn là để cố tiêu thân thể cảnh giác xê dịch như đầu tránh né ra cái này một k í c h trí mạng này không chỉ như thế trong tay đoạn nguyện càng là thuận thế g ậ c ngang tiếng y ê u thảm cùng máu tươi đồng thời phun ra ngoài một cái cầm dao găm tay liền như thế lăng không xuất hiện tại cố tiêu chém ngang kiếm chiêu về sau Quy 2 chương 230, bất Cần Chúng Bất Độc theo cái này lăng không xuất hiện tay một người thân ảnh tại cố tiêu trước người không xa mặt đất dần dần hiện hiện toàn thân áo đen k i n h trang trên đầu mang theo che mặt khăn đội đầu đem cả khuôn mặt đều bao khỏa trong đó chính lưu hai mắt ở bên ngoài bất quá hắn lúc này chính nắm lấy cổ tay đau lăn lộn đầy đất cố tiêu gặp đã là đem cái này ẩn nấp người bắt ra trong lòng cũng tính là t h ở phào nhẹ nhõm chính muốn tiến lên kiểm tra người này khuôn mặt lúc lại nghe được tiểu viện này chính phòng chỗ truyền tới tiếng động rất nhỏ trong đôi mắt cảnh giác trật lóe cố tiêu lúc này mới phát hiện trong nội viện này sở hữu cửa sổ đều bởi vì quanh năm hoang phế mà biến mục nát không chịu nổi đơn độc cái k i a chính phòng cửa sổ đều tại dù cũng là tàn phá t r ạ n g nhưng còn có thể đem trong phòng che đậy chỉ một điểm này cố tiêu liền đã phát giác kỳ quặc mặt đất người có lẽ là bởi vì đứt tay đau đớn đã ngất đi cố tiêu liền không còn quan tâm người này h ư ớ n g cái k i a chính phòng mà đi đúng tại vượt qua người này lúc che mặt người vốn là bởi vì hôn mê mà khép kín hai mắt đ ố n g nhiên mở ra hướng phía quay lưng chính mình cố tiêu đột thi đ n lén cố tiêu không nghĩ tới bị chém đứt tay người lại vẫn có thể nhị được đau đớn giả vờ như hôn mê hình dạng càng không có nghĩ tới còn có thể đối chính mình đánh lén vạn hạnh người này bởi vì mất máu quá nhiều dẫn đến đầu tráng mắt hoa tay trái rút ra phía sau binh khí lúc phát ra nhẹ nhàng động tĩnh chính là cái này nhẹ nhàng thanh â m nhựa vốn đã lại không chú ý người này cố tiêu lòng sinh cảnh giác tại hắn binh khí sắp đâm trúng chính mình trong nháy mắt hơi chút như người binh khí sượt qua người liền quay người xuất kiếm trong tay đoạn nguyệt đã là thấu thể mà ra l ấ y hắn tính mệnh túi người giật xuống người này che mặt mặt nạ chiếu và cố tiêu mi mắt chính là một chương bình thường không có gì lạ mặt cùng bình thường võ giả cũng giống như nhau chỉ có bất đồng chính là thích khách này đổ t r a n sức từ trên trán tới đỉnh đầu. Không cố ó m tiểu tiểu tiêu quay đầu nhìn về căn phòng kia giờ khác này cửa phòng khép kín cố tiêu quyết định tâm tư liền không quan tâm bên thân người này thi thể xoay người liền muốn vào căn phòng kia có thể tại đứng dậy trong nháy mắt chợt thấy một cỗ chóng mặt cảm giác lóe lên trong đầu cố tiêu thầm têu một tiếng không tốt người kia lại tại chính mình toàn thân phục sức phía trên đều thoa đầy độc dược túi l ầ u nhìn tới chính mình lòng bàn tay phải đã một mảnh đen nhánh vội vàng vén lên ống tay á o chính thấy cái k i a đen thui chi sắc chính thuận theo cổ tay leo về ngực cố tiêu dưới sự kinh hãi vội vàng khoanh chân ngồi xuống vận lên nội công bảo hộ chính mình t â m mạch còn đang suy nghĩ làm sao b ứ c đ ộ c lúc phía sau tiến vào tiểu viện t ư ở n g phù điêu bên trên lần nữa hiện lên nhàn nhạt thân ảnh cái này hai đạo như ẩn như hiện thân ảnh một trước một sau chậm da ép về phía chính tại nghị cách giải độc thiếu niên cố tiêu hoàn toàn không có chú ý tới còn có hai cái ẩ nấp n thích khách chính tới gần mình lúc này chính ngồi xếp bằng n h ữ mày nhắm mắt hai ngón nhanh ra điểm hướng chính mình ngược hiện đạo dùng ngăn trở đ ộ c dược này lan tràn hai thân ảnh chậm rãi tiếp cận chính nhắm mắt vận công thiếu niên trước người gặp người thiếu niên bảo trì khoanh chân vận công chống đỡ đ ộ c dược tập kích tư thế hai người trong mắt hung á c c h ỉ ý hiện rõ chính trong nháy mắt hai người tiền hậu giáp kích đồng thời hiện thân ra tay hai thanh lưới bén phân biệt hướng thiếu niên sau lưng cùng giữa cổ đâm tới mắt thấy thiếu niên liền muốn bị hai người này trong tay lưới bén đâm cái thấu tâm thiếu niên không ngờ mở mắt trong mắt không chỉ chưa h i ệ n hốt hoảng ngược lại là lập lòe kế thành c h i s ắ c hai cái thích khách thấy thế trong mắt hiện hiện hoảng loạn có thể việc đến nước này không cho phép lui lại hai thanh lưới bén càng là xào trả đâm xuống hai người này thân hình đan sen mà qua lại chưa gặp thiếu niên vội vàng nhìn quanh tìm kiếm lại gặp thiếu niên đã từ trên trời giang xuống song trưởng đều xuất lao thẳng về phía một người trong đó nhưng thích khách này tuy là bị thiếu niên không bị đ ộ c dược vây khốn kinh đến có thể ngắn ngủi trong nháy mắt đã là khôi phục như thường gặp thiếu niên công tới cũng không hốt hoảng mà là hai tay nắm chặt trong tay lưới bén chi trôi d ơ lên đỉnh đầu đợi thiếu niên công lúc đ ố n g nhiên bổ xuống một chiêu này tuy là bình thường nhưng lại mang theo dồn dập tiếng x é gió như muốn đem trước mặt công tới chi đ ị c h một phân thành hai cố tiêu cũng bị đối phương cái này nhìn như bình thường lại ẩn chứa uy lực một đao c h ấ n nhiếp không dám đón đỡ nhưng người tránh qua lại chưa sau lưng một người khác đã là thừa cơ đoạt công bước nhanh mà tới cũng là hai tay cầm đao dựng vai d ơ tay trong tay binh khi đã ngay ngắn đâm mạnh đột hướng né tránh thiếu niên cố tiêu cũng không phải giải độc mà là dùng nội lực cường hành đem độc dược đệ nén tại cánh tay hắn tại sau khi trúng độc nghị muốn vận công b ứ c đ ộ c lúc t i ê u phát giác đến tiểu viện này bên trong lại có hai đạo khí tức xuất hiện tại tràng thế là liền tương kế tự kế đi trước đem nhập thể chi độc c á p chế chờ đợi cái này hai thích khách hiện thân vốn định dựa vào ngoài ý muốn đi trước bắt giữ một người ép hắn g i a o ra g i ả i dược thật không nghĩ đến hai người này võ nghệ xa xa cao hơn lúc trước người kia giờ khác này đã trúng độc cánh tay nhức m ỏ i không ngừng gặp một người khác cầm lưỡi n ô gai không lo được thể n ộ i độc dược đành phải ra đoạn nguyệt ngăn cản không biết là độc bay phá còn là người này một nhát này lực đạo mười phần cố tiêu chỉ nhìn thấy đối phương binh khí cùng đoạn nguyệt lưỡi kiếm từ hỏa hoa tung t u e mà chính mình cũng bị một chiêu này bước lui mấy bước còn chưa đứng vững thân hình lúc trước bước lui chính mình người đã là đến đây cùng công chính mình tinh mục ngưng lại cố tiêu bung ra nội lực đẩy ra trước mặt một kích vân tung ra tránh lẽ giáp công người một chiêu thích kích đồng thời ra chân đạp ở người này cầm đao trên cánh tay mượn lực nhảy ra hơn trượng thẳng đến trong viện tưởng phù điêu phía trước mới đứng thẳng thân hình được một tia cơ hội thở dốc cố tiêu ngưng thần quan sát cách đó không xa hai cái thích khách nghĩ theo hai người cầm lưới cùng võ nghệ bộ pháp bên trong tìm đến phá địch tri pháp hai người thân hình không cao thậm chí có thể dùng t h ắ p vẽ để hình dung làm nổi bật hai bọn họ trong tay binh khí rất dài hai người binh khí tương đồng hắn hình cổ quái giống như kiếm mà không phải là kiếm giống như đao mà không phải là đao trôi dài lưỡi c o n g tựa như cùng vũ văn t h ắ t trong tay n ị c h nhận tương tự nhưng lại cùng n ị c h nhận đao thẳng tắp thân đao bất đồng lưỡi mở đơn phòng hướng vào trong mối lượn g càng như trăng non đốc đao không giống tể vân chi đao cũng không có cái gì trang sức thoạt nhìn càng giống là bàn quay hình dạng hai người đều là hai tay cầm đao nâng vai g ơ k u ỷ tay hoàn toàn không giống mình đã từng thấy đao pháp khửi tay cố tiêu trong lúc nhất thời không nghĩ Trái lại cái lại này ba c h í người phía t r kiêng hai n g thôi. n ư hai đao một kiếm liền như thế lẳng lặng tại phương này trong tiểu viện rằng co cố tiêu là bởi vì thân chúng không biết tên tri động tạm không dám thiện động mà đ ổ i thành bên ngoài hai người lại là bởi vì trước mặt thiếu niên hiện hiện võ cảnh cũng không dám tùy tiện cùng công gió đông qua mang đến lạnh lẽo lại không cách nào thổi tới phương này trong tiểu viện dần dần bay lên sắc ý cố tiêu chỉ cảm thấy cánh tay phải nhức mọi cảm giác đã thay đổi dần là đau ngứa cảm giác đề phòng phía trước cho tới có chút liếc mắt nhìn về phía mình lộ ở bên ngoài bàn tay lúc này toàn bộ bàn tay đều đã hiện ra tím tấm hình dạng những mày c h ấ m tư cố tiêu dù không biết thân chúng chính là loại nào độc dược có thể vừa rồi chính mình vận công cùng hai người này giao thủ sợ là chúng độc càng sâu trong lòng hối hận chính mình không nên lòng hiếu kỳ quay phá đi kiểm tra thích khách k i a thi thể bất quá lúc này đã trọng yếu nhất là như thế nào phá vỡ dần dần tới gần mình hai cái này cao thủ cố tiêu trong đại náo phi tốc xoay tròn hảo công phu nha một thiếu hiệp nếu là bảo chủ biết ngươi tự tiện xông vào có thể với ngươi bất lợi nha cố tiêu còn đang suy nghĩ lấy làm sao phá đ ị c h lúc nhưng không n g ờ trong viện có vỗ nhẹ bàn tay thanh â m vang lên mà cái kia hai thích khách bảo hộ ở sau lưng chính phòng cửa phòng đống mở từ trong đi ra cái cầm y người theo người này mở miệng liền có thể nghe ra hắn nhận ra xông vào tiểu viện cố tiêu cố tiêu ngước mắt theo tiếng nhìn tới gặp người này lạ lâm khuôn mặt tựa như chưa từng thấy qua bất quá nhìn thấy hắn cầm y tự biết hắn nhất định là tại hà ra trên lôi đài gặp quá chính mình hai cái này thích khách che mặt đã để cho mình nhức đầu không thôi bây giờ lại thêm cái này hà ra cung phụng nếu như mình chưa trúng độc cố tiêu tự g i a o còn có pháp ứ n g đối hiện tại muốn lấy một địch ba sợ là khó càng thêm khó bất quá bây giờ đã là không có đường lui cố tiêu đem trúng độc bàn tay thả lỏng phía sau giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì mở miệng cười nói không biết cung phụng s ư n g hô như thế nào cái này sao tới tự tiện xông vào cách nói ta ban đêm nhản rỗi vô sự dưới trang giải sầu nhưng không ngờ nộ nhập nơi đây xem ra là cái hiểu lầm cái này mở cửa nói chuyện chính là điền tam thất hắn phụng hà khôi chi lệnh bảo vệ cái này trong phòng mặt thất vốn là lo âu nghe đến ngoài viện có người xông vào binh khí giao cách thanh âm càng là kinh hồn t ă n g đ ạ m có thể tại trong phòng vụ trộm quan sát phát hiện lẻn vào người lại là mấy ngày trước tham gia hà ra lôi đài tên gọi mục nhất t i ể u tử đ i ề n tam thất tại quan chiến trên đài từng gặp mục nhất thân thủ vốn lo âu chính mình thủ không được nơi đây n g h ị muốn chạy trốn hắn lại gặp cố tiêu bị hà k h ô i bày xuống hai người cao thủ bước l u i trong lòng đã là thoáng định xuống lại nhìn thấy cái k i a bị đánh giết cao thủ thi thể đ i ề n tam thất tinh tế nhìn tới thừa dịp yếu ớt mười quang một chút tự nhìn thấy thiếu niên tím thấm bàn tay điện tam thất từng tại giang hồ làm nghề ý ý ý. hơi biết ý thuật tự nhiên biết rõ thiếu niên c ũ n kia là chúng độc trong lòng sáng tỏ thông suốt khó trách mộc nhất cùng hà ra trên lôi đài có hoàn toàn khác biệt phản ứng nguyên lai、like、như thế lúc này mới mở cửa phòng có gì bảo chủ hai vị này cao thủ ở bên nếu là bắt giữ thiếu niên này chính mình lại là một cái công lớn đến lúc bảo chủ ban thưởng tự nhiên không thiếu được chính mình n g h e mộc nhất còn tại mở miệng rào biện đ i ề n tam thất lộ ra một n g ụ m n tanh tưởi răng vàng mở miệng cười nói mục thiếu hiệp cũng thật là nhanh mồm nhanh miệng ngươi dạng này giải thích vẫn là chờ đến bảo chủ phản hồi lúc nói cùng bảo chủ nghe đi ta nhìn ngơi bộ dáng này chúng độc không nhẹ à nếu là hiện tại thúc thủ chịu chói c ò người có thể i ữ đ ợ c chống lại, tranh công lúc, còn có thể nhiều vì chính mình tranh thủ chút công tính tam thất một nhất từ tranh thể tranh thủ mạng. Điền vốn định khuyên nhiều mình không n lại, g lao, vì bỏ rằng c á này l còn đắc mấy lời, đã để thiếu niên nhìn thấy phá cục chi c mấy thấy lời, thiếu niên Người nhìn phá pháp. biết y thuật nhìn tới độc trên người ta liền là ngươi hạ thiếu niên mang theo c h ả o phúng ngữ khí hướng điền tam thất mở miệng nói người ngu tự nhiên chịu không nổi người khác m i ệ m ai đ i ề n tam thất thu hồi tiếu dung cả giận nói bực này tiểu độc sao làm khó được ta nhớ năm đó ta tại giang hồ làm nghề y lúc có thể lời còn chưa dứt lại gặp một nhất đã động mà canh giữ ở cửa phòng trước đó hai cái một mực chưa mở miệng thích khách che mặt trong miệng phát ra hê a quái thiếu cũng động kiếm không phải kiếm đao không phải đao ngưng nguyệt thanh phong đạp trời cao ảnh không phải ảnh chiêu không phải chiêu c ả n h đêm thanh sam lấy tạc tổ người cũng khí tới khí cũng người khí nhân hợp nhất định cắn khôn trong chốc lát đao ảnh đoạn rơi kiếm ảnh tiêu điền tam thất trừng lớn hai mắt không biết thắng bại sao phân chỉ nhìn lấy thiếu niên tiêu sái thu kiếm vào h ộ hướng chính mình đạp bước mà tới mà hai vị kia hà bảo chủ lưu lại cao thủ lại đứng ở nơi xa hai tay cầm đao không động đ i ề n tam thất gặp thiếu niên đi tới trước người mình chính nghĩ hướng cái kia cách đó không xa hai người mở miệng kêu cứu lại thấy bọn họ đứng yên thân ảnh hệ và trì trệ sau đó trong nháy mắt ngửa mặt na xuống thẳng đến không một tiếng động đ i ề n tam thất mới nhìn thấy hai người giữa gáy vết kiếm cùng trong bóng đêm chậm rãi rơi xuống v ế t vụ người người đ i ề n tam thất đã là chân cẳng mềm lún cái này một nhất không phải chúng độc sao như thế nào tại trong chốc lát t i ể u lấy hai vị cao thủ tính mệnh đ i ề n tam thất cũng không nhìn lầm cố tiêu đích sát thân chúng độc vừa rồi nghe điện tam thất mở miệng vẹn vẹn một câu cố tiêu liền nghe được cái này c ẩ m ý cung phụng nội lực sâu cạn trong lòng hạ quyết tâm vừa rồi không dám dùng ra toàn lực là sợ khí độc này công tâm đến lúc không chỉ không cách nào hoàn thành tiên trong sương mù giao phó như thật như hắn lời nói hà khôi bị t à n hồn chốt đuổi chỉ sợ chính mình cũng muốn bàn giao tại đây nghe đến c ẩ m ý cung phụng cũng không đem độc trên người mình nhìn tại trong mắt trong lòng nhất thời hiểu rõ hắn võ cảnh không đủ nhưng vì sao còn có thể thân mang c ẩ m ý đi nhìn t ớ i hắn nam hiểu hẳn là y d ư ợ độc vật chi đạo lập tức trong lòng đã có tính toán điện tam thất nhìn thấy thiếu niên một kiếm đánh rơi hai người nào con dám chống cự chính muốn mở miệng xin tha Tiểu bị sắc không ừ ngờ rằng cố tiêu đã cảm giác hai mắt nặng nề chính mình hết sức mất kích tuy là đánh rơi hai người nhưng là phòng ngừa khí độc lan tràn mạng phong bế huyện đạo lại bị chân khí sống mở đã tới ngực bụng giờ khác này đã là đầu tráng mắt hoa lung lay sắp đổ vì phòng ngựa bị trước mắt điện tam thất nhìn ra chính mình chống đỡ hết nổi chỉ có thể tận lực khống chế thân hình đồng thời dùng bàn tay gắt gao chế trụ điện tam thất thiết h ậ u liền như thế đem điện tam thất theo trước cửa phòng mang tới trong t r à n g cái kia đã sớm chết đi để cho mình trúng độc thi thể phía trước phi tốc điểm điện tam thất ngược mấy chỗ đ ạ i h u y ệ t nhượng hắn không cách nào đào thoát quay đầu dùng mũi chân gậy nhẹ đem bên thi thể binh khí hất lên giật xuống và t á o bao chùm trôi đao cố tiêu cũng không để ý tới cẩn thận nhìn kỹ cái này binh khí dùng binh khi đem cái kia thi thể mặt nạ che mặt lên hướng không thể di động điền tam thất lúc lòng là này trong lòng đã là sợ hoảng ã i liền thiếu niên cái kia tại hai Ngươi, ngươi, Điền thuật thể trơ mắt trùn trên hai má sát một phen. Người, người, muốn làm gì? Điền tam hô không chỉ nhìn khăn chính mình phen. thất h cứu đều đầu cùng, còn, có lượng muốn gò gì? làm đảm đem má ma sợ nói h ắ n tự nhiên là biết cái này ba cái cao thủ am hiệu dùng độc nói xong chính thấy trước mặt thiếu niên có chút hơi trắng môi mỏng hướng lên hơi vệm mở miệng nói các hạ là cao quý hà ra c u n g p h ụ n lại tinh thông ý thuật tự nhiên là biết giải độc chi pháp nếu là tại hạ mất mạng nơi này trên hoàng tiền lộ có công vụn cùng ta đồng hành cũng không tính cô đơn điền tam thất thế mới biết thiếu niên kia vì sao mở miệng cùng chính mình trò chuyện cũng mới phản ứng lại nói nhiều tất nói h ứ a chính mình đắc ý quên hình bên dưới nói ra nhuộm thiếu niên bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng nguyên lai、like、ngươi ngươi không phải là không có điền tam thất mở miệng thanh â m đã là run rẩy đương nhiên ba người này mệnh ta muốn lấy tùy thời có thể đi bây giờ c ù n g phụng cũng trúng độc ngươi ta cùng tiến t ố i thôi, thôi cùng với tại cái này lãng phí canh giờ không bằng ngươi ta trước nghĩ cách giải độc làm sao thiếu niên tuy là đôi môi hơi trắng hiện lộ tại thanh sam bên ngoài chỗ cổ đều đã leo lên nhàn nhạt tím bầm chi sắc nhưng vẫn là cười lấy hướng điền tam thất mở miệng、nói. điền tam thất tâm loạn không thôi cũng không phải là đ ộ c dược này khó giải mà là vạn nhất hà khôi trở về biết được chuyện này sợ là cái mạng nhỏ của mình khó giữ được cố tiêu tựa như theo điền tam thất trong mắt nhìn ra vị này tham sống sợ chết cung phụng trong lòng lo lắng tiếp tục nói ba người này đã chết nơi này sự t ì n h chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết lại nói so với người khác tới lấy tính mạng ngươi ta hiện tại tựu nhưng muốn ngươi mệnh không biết các hạ lựa chọn ra sao thiếu niên ánh mắt lướt qua điền tam thất trên mặt lại nhuộn vị này tự xưng là am hiểu tra tấn cung phụng trong lòng hoảng hốt trên mặt nóng rực cảm giác đã từ từ bay lên điền tam thất biết đây là độc tính phát tác chi để báo thầm nghĩ không sai chỗ nào còn chờ được tới hà khôi tới lấy tính mạng mình đừng nói cái này m ộ t nhất hiện tại lấy tính mạng mình nếu là không nghĩ cách giải độc ba người này độc dược chính mình sợ là đợi không được bao lâu liền sẽ một mệnh ô hô điền tam thất tuy nghĩ thế vội vàng mở miệng nói một thiếu hiệp vì nhỏ giải h u y ệ t nhỏ nguyện vì một thiếu hiệp hiệu lực cố tiêu nghe nói hai lòng k h é t lời trận xuất trưởng trưởng phong lướt qua điền tam thất ngực điền tam thất đông cảm giác thân hình c h ậ t nhẹ h u y ệ t đã giải khai cũng không lo được những khác gấp hướng lấy thiếu niên định vợ khép lời không người hướng trước mặt chết đi thích khách thi thể mà đi cố tiêu chỉ cảm thấy ngực trì trệ cảm giác dâng lên buồn nôn muốn nói ngai ngái cảm giác đã đến giữa cổ không dám tại đ i ề n tam thất trước mặt yếu thế cố tiêu đành phải ép lại cỗ này ngai ngái đem sau lưng đoạn nguyện hộp kiếm lấy xuống dùng hộp chống địa khống chế lại thân hình trên mặt cũng giả bộ nhẹ nhõm tư thế nhìn lấy đ i ề n tam thất có thể thấy được đ i ề n tam thất liền lục xoát ba người thi thể như cũng chưa từng tìm đến giải dược cố tiêu tựa như nhìn ra hắn tâm tư tay vô h ộ kiếm n g u y ệ t quang loại qua đoạn nguyện thanh phong đã ở trong tay chậm dại hướng điện tam thất đi tới điện tam thất tiểu tâm tư lại rõ ràng vô cùng hắn đang tì Đã tại rất nếu h i ư không o tìm trong mắt đến giải dược, à phải o chật lõe, kia g thiếu niên tại sau lưng chỉ sợ điền tam thất liền muốn cười ra tiếng vừa mới nghĩ đến đây điền tam thất không khỏi có chút bay đầu nghĩ bằng dư quang hào hào nhìn một chút thiếu niên kia phải chăng đã là độc tính phát tác n g ã xuống đất không d ậ y nổi có thể dư quang hơi liếc nhưng n h ư ợ n g đ i ề n tam thất đồng tử hơi quyết trương thiếu niên đã là lần nữa nhắc lấy cái kia sáng loáng trường kiếm hướng chính mình thong dong bước tới đ i ề n tam thất cũng không lo được tâm tình khuấy động dẫn trong cơ thể mình động tính du tẩu càng nhanh mở miệng nói một thiếu hiệp ngươi đây là ta ta đ i ề n tam thất lúc nói chuyện cái kia lạnh leo trường kiếm đã đắp lên chính mình giữa cổ thậm chí đ i ề n tam thất đã thoáng cảm nhận được lưỡi kiếm kia vạch phá ra mình đau nhói cảm giác kích thích chính mình đang muốn mở miệng xin tha tận lực trí hoãn canh giờ lại nghe trước mặt thiếu niên mở miệng lại kéo xuống cũng không tốt ta, cung ta gặp thiếu niên hai mắt dần lên sắc ý điện tam thất vội vàng quay người đi cái kia thi thể bên trong tìm tòi một trận lấy ra cái nho nhỏ bình thuốc hai tay dơ cao quỳ đi tại địa đi tới cố tiêu trước người hai tay run rẩy nâng lên bình thuốc không dám giương mắt đi xem thiếu niên chỉ sợ giương mắt nhìn tới liền gặp được trường kiếm rơi xuống tuy là mùa đông mồ hôi lạnh thuận theo điền tam thất cái chán s ẹ t qua gò má lách tách rơi trên mặt đất trong tuyết đợi đến thiếu niên mở miệng chốc lát tại điền tam thất trong lòng tựa như qua dài g i n g g ạ ặ t một năm thẳng đến nghe đến thiếu niên trong tay trường kiếm trở vào bao thanh â m điền tam thất mới thở p h à o một hơi trong tay chậm nhẹ bình thuốc đã bị thiếu niên lấy đi còn chưa trở đến trong lòng hơi hoãn một đôi tím thấm tay lần nữa đánh út về phía chính mình giữa cổ Mục. miệng, tam cảm chưa Lời nói chưa ra khỏi miệng, điền gi thất ra tự một viên dược hoàn đã là thuận theo hết hầu bị nhét vào trong miệng theo dược hoàn vào trong bụng điền tam thất trên mặt độc tính biến mất thiếu niên đen thui bàn tay cũng thuận thế lui về Về v ả i quỳ xuống đất điền tam thất vội vàng miệng lớn hít thở trận trong lòng thầm than đồng thời lại không khỏi may mắn vừa rồi chính mình lóe qua bộ nào ý nghĩ không có đi làm cái này m ộ t nhất tuổi còn trẻ tâm tư ngược lại là kỳ náo còn lo lắng ta cho h ắ n giả giải dược dùng ta thử độc còn tốt vừa rồi h a y còn nghĩ đến đã thấy trước mặt thiếu niên đã lấy ra một viên dược hoàn phóng vào trong miệng ngất xuống. xuống giải dược chóng mặt buồn nôn cảm giác biến mất túi đầu nhìn tới bàn tay đen thui chi sắc đã làm ắ t trần h có thể thấy hướng lòng bàn tay thối lui mặc dù trong thời gian ngắn độc tố còn không cách nào toàn bộ tiêu tán có thể hiện tại chí ít đã là thần trí thanh tình hơi chút vật công đang điền trở ngại cảm giác cũng đã toàn bộ tiêu tán nhìn tới giải dược này là thật cố tiêu âm thầm nghĩ đến đem ánh mắt rời tới điền tam thất gặp hắn đang theo dõi chính mình mở miệng cười nói cung phụng đại nhân người ta mệnh tính là bảo vệ chúng ta nên tán gâu như khác điền tam thất nghe nói kinh ngạc nói một thiếu hiệp ta đã chiếu theo ước định tìm đến giải dược ngươi còn muốn làm cái gì cố tiêu quay người cóng lên h o kiếm ánh mắt xoay chuyển nhìn về sau lưng cái kia đã mở ra cửa phòng hướng điền tam thất nói cái này trong phòng có cái gì điền tam thất giả vợ như không biết gì cả nói không có không có gì cố tiêu cười nói ngươi chúng độc so ta còn cạn còn tại trên đất làm cái gì mang ta đi tham quan cái nhà này làm sao điền tam thất tại cố tiêu chúng độc lúc còn không địch lại húng chi thiếu niên hiện đã giải độc giờ khác này càng không thể làm trái h ắ n ý tứ điền tam thất không tình nguyện đứng dậy đem thiếu niên hương cái kia ẩn giấu phong ra mật thất trong phòng dẫn đi Cố tiêu theo i đ ề người tam thất h vào p ò n gặp cái này trong phòng cái này n tựa h cùng tầm t h ư n phòng ốc cũng không g khác ốc b ệ trong một chút liền có thể nhìn khác, bất quá cố tiêu lại phát t có cố có cái nhìn khắp, hiện không đúng địa phương. đúng liền lại Ngươi gì quả địa ngày thường ở tại nơi đây cố tiêu mở miệng do hỏi đ i ề n tam thất vội vàng dùng tay háo đem trước mặt ghế r ử a lau chùi một phen thỉnh thiếu niên ngồi xuống con mắt chuyển động mở miệng nói ta trong ngày thường đúng ta là ở chỗ này ngươi một cái cung phụng t i ê u tính địa vị không thấp còn cần ba vị cao thủ hộ ngươi ở đây thật là rất không đơn giản lần nữa còn nhìn lấy trong phòng cũng không ngồi tại điện tam thất chuyển đến trên ghế cố tiêu mở miệng thời khắc đã là tại trong phòng này dạo bước lên vừa đi vừa cẩn thận lắng nghe chân đ ạ p nền đất phát ra tiếng vang tại lương châu lúc cố tiêu t i ể u từng chứng kiến thiên nhai đại ca cùng chỉ t ỷ t ỷ tại duyệt lai lâu hậu thất bên trong mật đạo tự nhiên là nghĩ dựa vào chân đ ạ p nền đất phát ra thanh n m phản đoàn cái này dưới đất phải trăng như duyệt lai lâu đồng dạo ẩn dấu mật thất ba cái kia cao thủ chết tại thiếu niên trong tay chính mình võ nghệ còn không địch lại ba người này bên trong bất kỳ người nào tự tính hà khôi họ tới chính mình còn có thể thoái thác nếu như mình nói ra ám đạo mật thất vị trí đến lúc chỉ sợ còn là khó thoát hà khôi lôi đình tri nộ điện tam thất tự nhiên còn muốn hồi một thiếu hiệp nơi này chính là nghe nói là hà bảo chủ bạn cũ nhà hoang cho nên hà bảo chủ phái ta đến đây canh gác trong ngày thường vô sự lúc ta liền ở tại nơi này cố tiêu biết cái này điền tam thất là nói dối bây giờ cách tiên trong sương mù cùng giang cô nương đem hà khôi một đoàn người theo cái này phong ra địa chỉ cũ dẫn ra đã qua không ngắn canh giờ nhìn tới đối phó người này còn cần dùng sức mạnh mới được điền tam thất vừa dứt lời liền gặp thiếu niên bỗng nhiên xoay người còn chưa phản ứng lại trước ngực mấy chỗ h u y ệ t đạo đã là lần nữa bị thiếu niên đầu ngón tay lướt qua nhất thời định thân tại chỗ không cách nào di động vốn nghĩ cho ngươi cơ hội nhìn tới ngươi cũng không trân quý cũng thế dù sao căn phòng này liền như thế nhỏ chính ta tìm trung vi tìm được điền tam thất nghe còn chưa mở miệng liền gặp thiếu niên đã rỗi tay hướng phía sau hắn hộp kiếm mà đi mà lại c h â m đã mục thiếu hiệp ngươi cũng nên nói cho ta ngươi muốn tìm cái gì không phải điền tam thất trong lòng hoảng loạn mở miệng nói thiếu niên t h ấ y thế cười nói tìm người điền tam thất nghe nói trong lòng hồi hộp một thoáng nhìn tới cái này một nhất thật là vì trong mật thất người mà tới âm thầm kêu khổ ánh mắt không tự giác rời hướng cái kia phòng tối giá sách cố tiêu gặp điền tam thất sắc mặt đột biến tựu chắc chắn hà khôi thật như tiên trong x ư ơ n g mù nói tới đồng dạng mà phong cô nương liền tại cái này trong phòng lẩn nấp g trong mặt thất nhìn lấy điền tam thất ánh mắt hơi liếc cố tiêu thuận thế quay đầu gặp cái k i a đầy tường giá sách bên mép lún đồng tiền hơi hiện thân hình biến mất điền tam thất liền cảm thấy thấy hoa mắt bóng người chật lóe trước ngực mình huyệt vị lại bị thiếu niên đầu ngón tay đ â m t r ú n g không giống vừa rồi không cách nào di động phen này lại bị thiếu niên đầu ngón tay đông c ú n g toàn thân đã là đau ngứa khó ngăn thiếu niên thần sắc nghiêm túc biến thành vừa rồi ép hỏi chính mình giải dược vị trí ngữ khí ta chỉ hỏi một lần giá sách phía sau mật thất cơ quan làm sao mở ra gặp thiếu niên đã phát hiện mật thất vị trí đ i ề n tam thất biết mình không dối gạt được đành phải mở miệng đem mở ra mật thất chi pháp nói thẳng ra q hai chương hai trăm ba mươi hai thất thủ bị bắt cố tiêu lộ ra cây châm lửa tối tăm ánh sáng đi qua mật thất hành lang không bao lâu đã đến tới mật thất vị trí gặp cái này vắng vẻ trong mật thất cũng không phong cô nương t h â n ảnh cố tiêu thầm nghĩ tiên trong sương n g tiền bối chẳng lẽ là hiệu lầm hạ khôi còn là ta đoan sai có thể mật thất này liền như thế lớn một chút. liền cái bóng người đều không có bất quá cố tiêu rất nhanh liền phủ định ý nghĩ của mình đã mật thất này bên trong cái gì cũng không có lại vì sao n h ư ợ n g đ i ể n tam thất cùng ba cái k i a cao thủ giữ chặt nơi đây nghĩ đến cố tiêu đưa mắt nhìn sang một bên ánh mắt né tránh cầm ý cung phụng đ i ể n tam thất vốn là t r ộ ỗ dạng ánh mắt cùng thiếu niên vừa chạm liền tách ra vội vàng rời đi nhìn tới mật thất này bên trong còn có chính mình không nhìn thấy cơ quan giải khai phương pháp còn muốn rơi tại cái này cầm ý cung phụ trên thân quyết định tâm tư cố tiêu chính muốn mở miệng lại nghe điện tam thất lại mở miệng trước một thiếu hiệp đừng trách điện mỗ người lắm miệng nếu là tìm đến người còn là nhanh một chút ly khai hà ra bảo tốt miễn cho hà bảo chủ trách tội xuống điền tam thất cáo chi cố tiêu mật thất vị trí lại không nghĩ rằng thiếu niên cảnh giác không giảm để cho mình phía trước dẫn đường tính toán cái này một nhất nếu là vì cái này trong mật thất người tới chính mình định giấu không được cái kia mật thất vị trí một hồi nếu là nhìn thấy bọn hắn chịu hình bộ dạng sợ là sẽ dẫn lây chính mình thế là tại dẫn đường lúc không quên thừa cơ mở miệng muốn cho thiếu niên nhớ ký mật thất này cùng nữ tử kia ba người đều là hà khôi làm điền cung p ụ n g ngươi vì một mẫu g i i độc lại cáo chi mật thất này vị trí nếu là hà bảo chủ trách tội xuống chỉ sợ cái thứ nhất chịu liên lụy là ngươi、đi. thiếu niên thanh âm truyền vào điền tam thất trong hai trong lòng khổ điền tam thất nghe thiếu niên lời nói nhìn tới thiếu niên này là quyết định tâm tư muốn đem chính mình một mực quấn vào hắn trên thuyền đã không b a y đầu lại được không bằng bán cái nhân tình cho thiếu niên này vì hắn mở ra mật thất chi môn chính mình cầu được một con đường sống bất quá nghĩ lại thiếu niên này đã là vì hai người kia m à tới nếu như biết mình đối hai người kia thi triển thủ đoạn sợ chính mình cái mạng này cũng là khó giữ được tiến thối lương n ă n lúc điền tam thất thông tâm nếu như thế không bằng tự dùng tiến vào mật thất phương pháp cùng thiếu niên làm cái giao dịch chờ thiếu niên này được hắn n g h i mớn chính mình tắc thừa dịp hà khôi chưa về thoát đi hà gia bảo cho tới cái gọi là vàng bạc cũng tốt vinh hoa cũng thế trước tiên cần phải bảo vệ mạng nhỏ lại làm những khác tính toán quyết định tâm tư điền tam thất treo lên định bợ t i ể u d u n g lộ ra thanh vàng giáng cửa mở miệng nói một thiếu hiệp nhất định là nghi hoặc mật thất này bên trong cũng không có người n g h i muốn đến nhỏ cũng không gặp n g ư ờ i mật thất này bên trong còn có một gian mật thất một thiếu hiệp muốn tìm người liền tại mật thất này bên trong bất quá nếu là không thể mở ra chi pháp sợ là một thiếu hiệp cả đời này đều đường đi vào cố tiêu gặp điền tam thất bộ dáng này tự biết trong lòng của hắn tính toán điều gì mở miệng nói cung phụng đại nhân nếu có thể đem mật thất này cửa mở ra tại hạ định sẽ không làm khó với ngươi m ộ t t h i ế u h i ệ p quả là thiếu niên anh hùng tin tưởng ngươi nói chuyện cũng là nhất ngôn c ử u đình điền tam thất nghe thiếu niên mở miệng hứa hẹn vui vẻ ra mặt ngâm m i ệ n g lúc đã là tại mật thất này trên vách tường lần mò một lát sau tại một chỗ tường gạch khe hở lúc dùng sức tách ra chính thấy vốn là che kín lỗ h ỏ vách tường bỗng nhiên xuất hiện một chỗ l ô n xuống lại qua chốc lát tường gạch về sau một chỗ khác thầm nói đã xuất hiện cố tiêu nhìn tới trong mật thất này thầm nói chi môn chân sau có h ơ t h ớ c khó trách điền tam thất nói nếu không phải hắn chính mình đừng tưởng tìm tới lối vào này có thể theo trong mật thất này thầm nói cửa mở ra một cỗ nồng đậm mùi máu tanh tốc thẳng vào mặt cố tiêu nhũ mày hướng vào trong nhìn tới bên trong cũng không lửa đèn cũng không nhìn rõ trong mật thất này tình hình quay đầu nhìn tới điền tam thất chẳng biết lúc nào đã là lặng lẽ xoay người đang muốn ly khai cung phụng đại nhân chấm đã điền tam thất thân hình trì trệ còn nghĩ là thiếu niên này đổi ý vội vàng nói một thiếu hiệp ta đã như hẹn vì ngươi mở ra mật thất chi môn còn mong một thiếu hiệp có thể tuân thủ ước định nhu cung phụng đại nhân yên tâm tại hạ nói ra tự nhiên sẽ tuân thủ chỉ bất quá trong mật thất này mật thất ta thế nào biết vào mật thất này về sau tìm không được người ta muốn tìm lại muốn làm sao còn muốn lại phiền phái cung phụng đại nhân vì tại hạ dẫn đường cố tiêu dù không đều trong mật thất này sẽ có mai phục lại lo lắng chính là chính mình như bị nốt trong này mật thất này bên ngoài rằng cô nương cùng tiên trong x ư ơ n g mù hai người gặp nguy hiểm chính mình không cách nào chạy tới cứu viện thêm nữa nếu là lúc này thả đi điền đ i tam thất lại sao có thể xác định hắn sẽ không đi mật báo ta cũng không gạt t i ế u hiệp nếu là hà bảo chủ phản hồi Nhìn này môn, mạng nhỏ thấy thiếu hiệp thất chi chỉ khó vì ta một mật ta ra của mở cái sợ điền ả bảo, m m còn ờ một thiếu thương xót, thả ta rời đi. Còn có thể đổi tại trước hiệp hà bảo chủ phản hối trước đó, ly khai rời đi, đổi i còn có đó, bảo bảo. ra đ hà ly tam thất biết rõ cái này mục nhất chính là lo lắng thả chính mình chính mình sẽ đi mật báo liền vội vàng đem chính mình vì hắn mở ra mật thất chi môn hậu quả tính cả chính mình muốn thừa cơ ly khai hà gia bảo ý nghĩ nói thẳng ra vì chính là n h ư ợ n g mục nhất thả hắn rời đi tha hắn một mạng cố tiêu không muốn mạo hiểm húng chi loại người này cũng không đáng giá chính mình tin tưởng lập tức mở miệng nói cung phụng đại nhân cùng với thời điểm này cùng tại hạ ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi không bằng mau chóng dẫn đường nếu có thể tiết kiệm chút canh giờ ra mật thất ngươi còn có đầy đủ canh giờ có thể ly khai hà gia bảo đ i ề n tam thất cũng biết chính mình đã lên một nhất thuyền cũng chỉ có cắn răng đi xuống đi than mà dậm chân nói thôi được nhanh nhanh nhanh một thiếu hiệp đi theo ta nói xong liền mang cô tiêu vào mật đạo lại nói hà gia bảo bên trong tiên trong x ư ơ n g mù chính nhanh chóng xuyên hành sau lưng truy đổi mấy đạo kim ý ngân y thân ảnh thỉnh thoảng còn có ám khí tiếng sẽ gió cùng đều là thanh em truyềnền ra ha, ha chỉ bằng các ngươi bọn tiểu bối này còn muốn bắt lấy l a phu tiên h ự c c là quá o thường người. Vì cho cái kia một nhất tiểu tử tranh thủ t cho nhiều canh, người. giờ, càng tầng tầng lớp lớp. cái kia i Vì trong sương mù dựa vào bí pháp chiếm cứ thi khôi chi thân không lâu bây giờ là người dù không sánh được cố tiêu khí nhân trí cảnh thế nhưng tuyệt không phải là hà ra những này kim ý ngân ý hộ viện có thể tùy ý bắt giữ hắn dù sao cũng là tại táng bắc tiên nhân bên người nhiều năm trận linh đã từng thân là đại yêu là gây họa một phương tồn tại n g h e đến sau lưng tiếng chửi càng thêm mánh liệt canh giờ lâu trong lòng cũng khó tránh khỏi tức giận dần dần tiên trong x ư ơ n g m g trong lòng đã dần bị phẫn nộ lấp đầy là cái kia m ộ t nhất tiểu tử tranh thủ canh giờ ý niệm dần dần tiêu tán lại một đám khí mang theo phá không chuyển tới tiên trong x ư ơ n g m g tung người nhảy vọn tránh n g áng khí quay đầu phẫn nộ quát thật coi lào phu đối các người đám nhóc con này không có biện pháp gì sao nói xong b tiên trong sương i mù đi. Thật vốn g ngờ, định dựa vào cỗ thân thể này thi triển đăng đường nội lực phá vỡ trói buộc lại phát hiện chính mình còn chưa dùng da nội lực tấm lưới này tựu như lúc đó tại hà ra trong sau núi thi khôi hấp thu chính mình tu vi đồng dạng đem chính mình thi triển nội lực toàn bộ hốc tới mà hấp thu chính mình nội lực lưới lớn như là mãng xà vạn xoắn càng thêm thu chặt mà những cái kia tứ tán ra vàng bạc hộ viện tắt theo bốn phương tám hướng nhảy tới riêng phần mình trong tay dây dưa càng là cái này lưới lớn một góc những người này cùng nhau vật công đem tiên trong x ư ơ n g mù một mực giam ở trong đó không thể động đậy các người đám này bọn trốn n h ắ t nếu là lao phu còn có tu vi há có thể d ù n g c á c người như thế càn rỡ tiên trong x ư ơ n g mù không cách nào động đậy đành phải mở miệng chửi mắng có thể lời còn chưa dứt lanh lảnh vỗ tay thanh n m văng lên theo đó theo những vàng bạc này hộ viện sau l ư n g đi ra một người một t h â n áo g Miệng múi giận vông rộng, không trong ự uy, không Khôi phải Hà khôi lại là người nào. Thạch môn người nào. lại là bắt t ậ n bên t r nhìn n lấy giới ư ơ bị cái kia thi khôi hút t vốn nghĩ t i ệ n nghi ngươi, không nghĩ t ớ i t r ầ n bác trâu k h ô n g xử bạc với n g ư ơ i lại à, v ẫ n chuyển thụ n g ư ơ i mù ộ t c h lời pháp, còn g tốt, trở theo chưa nương tiên trong miệng i rước tấn g tự bị hà khôi sai người ngăn chặn miệng k hà ô n g phải l Hà khôi ngại lúc nói nghe, n mà là đây chuyện n h mình cùng trận i ê n t g xương một ù chi m c người ơ n g mù c cư thi triển chỉ căm tức n khinh ô đắc ó i c ngươi công nhẹ tới tới hà khôi bên thân kể thái thấp nói vài câu vốn là tính s ẵ n trong lòng hà khôi hơi biến sắc mặt nghĩ đến trong lưới bị năn g chăn miệng chỉ có thể phát ra nghẹn ngào thanh â m tiên trong sương mủ quất lên nguyên lai ngươi đồng mưu càng là mục nhất có lẽ là bị chọc giận hà khôi lồng ngực cấp tốc chập trùng về sau tức điên mạc cười sau đó mắt lộ ra hung á c nói t ố t đã rượu mời không uống tựu để các ngươi ăn ăn một lần rượu phạt lời còn chưa dứt, c h ậ t vang lên cái gì đông nhiên q u a n người nhìn về phong ra địa chỉ cũ phương hướng lẩm bẩm nói t u t một cái đ i ệ hồ lý sơn ngay sau đó mở miệng phân phò nói chuyến ta lời nói đi xuống hà ra bảo sở hữu người ngay lệnh mục nhất cùng cái kia cùng tới nữ tử gặ không cần báo ta nói xong những này nghĩ đến mấy cái kéo lấy lưới lớn hộ viện phân phò nói các ngươi hảo hảo nhìn xem chớ nên chạy thoát lấy t ậ p nhân trước đem hắn áp vào hoa triệu luyện mở ra t r o n g u y ệ n cơ quan đợi ta làm xong việc trở về xử lý mấy cái vàng bạc hộ viện gặp nhà mình bảo chủ nổi giận nào dám làm trái vội vàng đáp lại hà khôi ngay sau đó hướng còn lại người mở miệng nói còn lại mọi người theo ta mau trở về địa chỉ cũ mọi người không dám buông lỏng theo nhà mình bảo chủ vừa mới đi ra hớt trượng lại gặp hà khôi lại ngừng lại bước chân tựa như nhớ ra cái gì đó quay người kêu gọi chính hạnh thân quấn tiêu mây kim y hộ viện nghe lệnh mà ra bước nhanh đi tới hà khôi bên thân chỉ nghe nhà mình bảo chủ thấp giọng phân p h ó nói ngươi trước đi bảo bên ngoài t r ờ lấy nếu là nhìn thấy tiếu diêm la cùng phiền c u n g phụng hai người đem p h ủ v i ệ n tiêu cục người bắt giữ chuyến ta lệnh đem bọn hắn toàn bộ áp vào hoa t r i ề u huyện bên trong không được sai sót chính hạnh được lệnh mà đi sau đó hà khôi kêu gọi mọi người hướng phong ra địa chỉ cũ bước nhanh mà đi mà lúc này đến phong ra địa chỉ cũ trong mật thất đến trong mật thất cố tiêu đã là bị trước mắt đến cảnh tượng sợ nói không ra lời hà khôi trong miệm truy sát hà quý mà đi phong cô nương giờ khác này gần tay gân chân đều đoạn vết thương chẳng chịt bị một mực khóa tại trong mặt thất mà nàng bên thân đã từng hà ra bảo cung phụng đứng đầu kim bất gì, đã là sắc mặt tảm đạm phần bụng giống bị lưỡi bén gây thương tích miệng vết thương đã là không chảy ra máu vô lực dựa tại bên tường chốc lát sau khi khi ế p sợ cố tiêu phản ứng lại bước nhanh về phía trước song trưởng đề u xuất vỗ lên kim bất di cùng phong cô nương hai người b ả vai dùng nội lực chuyển vào trong cơ thể hai người có lẽ là bị cố tiêu thanh ý di quyết nội lực lôi kéo một tia sinh cơ phong cô nương chậm rãi mở ra hai mắt thấy là sau núi bên trong từng sánh vai cùng hà chi đạo đối địch thanh sam thiếu niên chậm rãi mở miệm sa là ngươi q hai chương hai trăm ba mươi ba ngoài ý m u ố n thu hoạch cố tiêu còn chưa mở miệng đáp lại phong cô nương tựa như nhìn thấy thiếu niên sau lưng đ i ể n tam thất tuy là vô cùng suy yếu có thể vẫn là nỗ lực mở miệng nói xem ra là hà khôi để ngươi tới nói cho hắn ta phong ra bí pháp hắn không cần suy nghĩ l ờ i vừa nói ra cố tiêu liền biết tiên trong sương mù lời nói không loa nhìn tới đ i ể n tam thất cũng theo hà khôi đối phong cô nương dùng hình ép hỏi trông thấy phong cô nương vết thương chẳng trị bộ dạng không khỏi lòng đầy căm p ẫ n nhìn hằm hằm điện tam thất sau đó hướng phong cô nương mở miệng giải thích phong cô nương ngươi hiểu lầm ta là nhận ủy thác của người đến đây cứu ngươi nghe cố tiêu lời nói phong cô nương suy yếu n g ầ n đầu nhìn về đ i ể n tam thất thư lạnh một tiếng có thể nàng thân thương vốn là thụ thương rất nặng lại bị hình pháp bức cùng một tiếng này có lẽ là dẫn động miệng vết thương m i ệ n cưỡng nâng lên đầu lại vô lực buông xuống có chút liếc nhìn một bên kim bất gì tiếng như rồi muốn ó i làm sao tới cứng không thành lại dùng da bực này bị h i phương pháp tới giết ta thôi các ngươi không được đến phong ra bị pháp hai câu nói cố tiêu gặp phong cô nương dù suy yếu có thể trong mắt đều mang theo nồng đậm hận ý nhìn hướng chính mình sau lưng liền biết là cùng chính mình cùng tới điền tam thất nhượng phong cô nương lại chỗ hiểu lầm nhưng bây giờ đã không có giải thích canh giờ một bên kim bất di được cố tiêu chuyển vào thể nội đến nội lực lại như c h â u đất xuống biển tái n h ậ t sắc mặt chưa lại một tia chuyển biến tốt như cũ hôn mê bất tỉnh nhìn tới thương thế so phong cô nương còn muốn nặng hơn nhiều điền tam thất nhìn lấy thiếu niên đứng dậy quay đầu vô hướng hộp kiếm sau đó tự nhìn tới kiếm quang trận lóe mục thiếu, thiếu, thiếu, thiếu hiệp giang cô nương chuyện này không oán nhỏ nha đều là hà bảo chủ không đều là hà khôi là hắn mệnh nhỏ đối cô nương dùng hình nhuộm nhỏ vô luận như thế nào bức cô nương nói ra cái tia đồ bỏ công pháp ta cũng là bị buộc phong cô nương gặp điện tam thất dạng này trong nháy mắt minh bạch có thể là chính mình hiểu lầm mục nhất nhưng trong mắt vẻ cảnh giác chưa giảm chính là muốn lần nữa dò xét một phen cái này mục nhất nhưng miệng vết thương đau đớn lần nữa đánh tới chỉ là suy yếu ho khan nói không ra lời phong cô nương thương thế của ngươi không nhẹ trước mắt trọng yếu nhất còn là trước rời đi nơi đây lại nói những khác thiếu niên nhìn thấy phong cô nương bộ dạng đã đoan chúng tâm sự của nàng vội vàng mở miệng ă n ủi phong cô nương nhìn hướng một bên kim bất di vì cứu mình tại cái kia hà khôi không phòng bị nghĩ muốn đánh lén thủ thắng lại bị cái kia hà khôi phản chế sau đó một phen tra tấn nhựa vị này đường đường kim đại hiệp chỉ còn một hơi mục một thiếu hiệp kim Hán. phong cô nương tâm tư di động đã hắn nói đến cứu người liền dọ xét một hai cũng không sao thế là mở miệng năn nỉ thiếu niên đem bên cạnh kim bất di cùng nhau cứu ra lại không nghĩ rằng suy yếu bên dưới liền một câu đầy đủ đều nói không rõ cố tiêu tự nhiên rõ bạch phượng cô nương ý tứ quay đầu để phòng một chút điền tam thất sau đó liền nâng kiếm hướng phong cô nương cùng kim bất di mà đi cảm thụ đến thiếu niên ánh mắt sắp bén đ i ề n tam thất không dám ngừng đầu chính không ngừng dùng cái chán đụng chạm lấy mặt đất chỉ nghị thiếu niên có thể tha hắn một mạng có thể chờ đến lại là kiếm quang chật lóe a điền tam thất ô n đầu nhắm mắt cuộn Chốc l á thơ sau, t cho nghĩ toàn â chính mình một người không thể đồng thời đem phong cô nương với kim bất di cứu ra dư quang liếc nhìn một bên quận tròn điện tam thất mở miệng hỏi đường giả bộ chết tới giúp đỡ cứu người điện tam thất đã sớm bị dọa bề mật nghe thiếu niên mở miệng vội vàng hô một thiếu hiệp tha mạng hán hán tại tận cùng bên trong không không trách ta đều là hạ khôi cố tiêu nghe nói g ầ n ra nghe đ i ề n tam thất y ở ngoài lời còn trong phòng tối còn giam có người khác trong lòng lập tức liên tưởng đến một người thế là mở miệng dò xét nói trùng dương tiên sinh còn sống sao đ i ề n tam thất gặp thiếu niên này n h ắ c lên trùng dương tiên sinh thầm nghĩ trong lòng quả nhiên cái này mộc nhất đã biết được trùng dương bút bị bảo t r ù vây ở trong phòng tối lúc này đ i ề n tam thất cũng không nghĩ lại có chỗ dầu diếm chỉ câu cái này mộc nhất có thể nể tình chính mình nói toạc móng heo phân thượng tha tính mạng của mình vội vàng chỉ hướng trong mật thất này lửa đèn chưa từng chiếu sáng chỗ tối mở miệng còn sống chỉ là cố tiêu không nghĩ tới mục thiếu mình hiệp quay người cúi đầu cố tiêu còn nghĩ là phong cô nương nghĩ muốn cấp thiết phát hốn mở miệng trấn an nói yên tâm phong cô nương có ta tại nhất định đem các ngươi cứu ra chỉ là cái này trùng dương bút có ta muốn biết sự tình manh mối ta đi một chút cựu hồi lời còn chưa dứt liền gặp phong cô nương nhẹ nhàng lắc đầu có lẽ là thụ thương quá nặng nàng vô lực mở miệng nói ta cũng không phải người muốn tìm người kia mang lên đ i ệ n mặc dù ngôn ngữ nước quãng cố tiêu còn là nghe được phong cô nương trong lời nói dò xét thầm nghĩ trong lòng cũng khó trách nàng đối chính mình có chỗ hoài nghi bất quá bây giờ không phải tính toán nàng có tín nhiệm hay không chính mình thời điểm thoáng gật đầu đi trước đem phong cô nương đỡ tới bê tường ra hiệu nàng đợi một lát sau đó hướng đ i ề n tam thất mở miệng nói người d ẫ n ta đi đ i ề n tam thất giờ khắp này cái nào còn có đảm lượng tự tuyệt đành phải nghe lệnh vội vàng bỏ người lên dẫn thiếu niên hướng mật thất chỗ sâu mà đi ra ngưng tuyết giờ khắp này chính bị ba năm cái hà ra cung phụng còn lấy không thoát thân nổi vốn là cùng tiên trong xương mù thương nghị tốt chia ra hành động đem hà ra bảo bên trong người dẫn ra có thể giang ngưng tuyết vốn là danh môn tử đ ệ dù cũng tập khinh công nhưng đ ố i những n à y ẩ nấp n chạy trốn sự t ì n h cũng không am hiểu vừa mới đi ra không xa cựu bị hà ra cung phụng phát hiện những n à y cung phụng được hà khôi lệnh từng cái đều muốn bắt giữ nữ tử áo trắng tiến đến lĩnh thưởng trong tay kinh hồng kiếm quay cùng lúc đã là đẩy ra đuổi tới cung phụng trong tay binh khí chính n g h ĩ quay đầu cùng công lúc hai thanh trường đao đã là ngăn cản đường đi xoay người này ra chính muốn vung kiếm l i n kích chậm nhớ tới cô tiêu dặn dò muốn kéo canh giờ liền không tại cùng những n à y cung phụng chiến đấu. t h i triển khinh công hướng hà ra bảo bên ngoài mà đi trong lòng tính toán cách giờ giang ngưng tuyết đoán chừng cố tiêu đã không sai biệt lắm tiềm nhập cái kia địa chỉ cũ điều tra đang định thoát khỏi truy binh tiến đến tìm kiếm tiên trong sương mù hội hợp cùng nhau phản hồi địa chỉ cũ lại nghe xa xa chuyển tới kêu la thanh â m không lo được tinh tế lắng nghe giang ngưng tuyết lần nữa t r á n h né sau l ư n g truy kích người đào kiếm tung người hướng phía trước phía trước phòng ốc chăm trịt giang ngưng tuyết thấy thế theo nóc phòng n h ả xuống mượn lấy cảnh đêm h i ệ m hộ vội vàng nương thân tại một chỗ khổng cây khô bên trong vừa mới đem thân hình nhận nắp tốt cự nghe đến tiếng tay h á o mấy cái hà ra c u n g phụng đã là tay cầm binh khí nhảy vào g i a ngưng n g tuyết ẩ n nấp chỗ bên ngoài mẹ nó làm sao không thấy một cái tay cầm trường kiếm cầm y c u n g phụng mắng cái này cầm y c u n g phụng mắng xong hướng bên thân mấy người tiếp tục mở miệng nói nàng đồng bọn đã bị cầm nàng cũng chạy không được vừa rồi rõ ràng còn nhìn thấy nàng liền tại cái này mai ngoại thuyền bên trên mẹ xuống sao đến một cái chớp mắt tựu i không nhìn thấy yên tâm mai ngoại thuyền dù không nhỏ khả năng ẩn nó địa phương lại ít chúng ta tinh tế lục soát nhất định có thể tìm đến nàng dạng này hai người các ngươi đi chuyển ít nhân thủ ba huynh đệ chúng ta canh giữ ở mai ngoại thuyền bên trong dùng phòng nàng chạy thoát. một cái khác cầm đao cầm ý mở miệng nói giang ngưng tuyết giờ k h ắ c này liền tại một bên k h ô n g cây khô bên trong nếu không phải một thân áo trắng cùng tuyết đ ộ n g nhiệm hộ, chỉ sợ là đã sớm bị mấy người kia phát hiện bây giờ nghe bọn hắn mở miệng trong lòng âm thầm suy nghĩ nếu là năm người này li khai hai người liền tiên hạ thủ vi cường kích choáng ba người này nhanh chóng hồi cái k i a địa chỉ cũ đi chợ mục nhất có thể còn là đợi đến giang ngưng tuyết quyết định tâm tư cái k i a cầm kiếm công phụng ngữ điệu xoay chuyển mở miệng trào phúng cầm đao công phụng nói nha ta nói hết công phụng ngưng ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay nhộ ta hai người ti ta đi lần này ngươi nếu là bắt được người kia công lao này chẳng phải là bị các ngươi chiếm cầm đao hách cung phục nghe đến đối phương âm dương quái khí ngữ đ i ệ u cũng không ngung chiều mắng trả ta ngược lại là muốn mang lấy ta hai vị này huynh đệ đi báo tin có thể hai người các ngươi võ nghệ nếu là đối đầu bạch t ý nữ từ kia sợ là không địch lại nha nha à vậy hôm nay huynh đệ ta hai người t i ể u nhân dịp tốt này hướng hách thị ba huynh đệ lãnh giáo một chút cầm kiếm cung phục nghe đến hách cung phục lời nói lập tức đỏ lên ra mặt trong tay trường kiếm vẩy lên mở miệng nói nghe đến đại ca của mình như thế mở miệng đứng bên cạnh hắn một cái khắc cầm kiếm cầ nhìn cầm đao ba người mà cái kia gọi là hách cung phụng cầm đao người bên thân hai người cũng đem trong tay binh khí nắm chặt cái này mai ngoại tuyển bên trong bầu không khí lập tức khẩn trương lên g i a ngưng n g tuyết mắt thấy truy kích chính mình người trước lên nội bộ xung đột mừng thầm trong lòng liền nghĩ lấy nhân cơ hội này ly khai có thể cái này k h ô n g cây khô bên trong vốn là lộn xộn cành khô c h à n lan g i a ngưng n g tuyết lại không sở trường ẩn nấp chi đạo lặng yên xoay người lúc vô ý đạp t r ú n g mặt đất tuyết động cành khô phát ra tiếng vang dù nhẹ nhàng có thể trong nguyện vốn rút đao khiêu chiến năm người trong nháy mắt im lặng đồng thời nghiêng đầu nhìn phía da ng hách cung phụng hướng mấy người liếc mắt ra hiệu mọi người trong nháy mắt hiểu ý dù nhìn không ngớ đối phương nhưng lúc này còn phải nhất trí đối địch năm người tàn ra hiện bao vây chi thế nắm chặt binh khí h ư ớ n g cái này phóng cây khô từng bước tiếp cận giang ngưng tuyết thấy thế đang suy nghĩ thừa dịp mấy người còn chưa phát hiện đi trước ra tay chiếm đoạt tiên cơ lại nghe một tiếng hồ hoán theo năm người kia sau lưng chuyển tới các vị cung phụng thế nào hạ mình tới tam ai n g u y ệ i tuyển bên trong năm người vốn là ngưng thần hướng k h ô n g cây khô tiếp cận cũng không có ngờ tới có người sau lưng tiếng chuyển tới mấy người bỗng nhiên xoay người tay cầm binh khí liền muốn ra tay lại gặp một thân lấy đồng ý hà ra hộ viện theo mai ngoại tuyển bên trong đi tới vừa rồi mở miệng người tự nhiên là hắn giang ngưng tuyết gặp năm người xoay người lúc này đúng là mình xuất thủ tốt nhất thời cơ kinh hồng chính muốn ra khỏi vỏ lại n g h e được sau lưng một tiếng nhẹ vô cùng thanh â m chuyển tới giang cô nương giang ngưng tuyết quay đầu gặp người này một đôi mắt tặc tại cái này trong bóng đêm đặc biệt nổi bật chính là nhậm bất an trong lòng đề phòng cũng không thả xuống lại gặp nhậm bất nan lặng lẽ hướng trong nguyện bị hấp dẫn quay lưng hai người n ằ m cái c ẩ m ý cung phụng chỉ chỉ, lại đối chính mình làm cái im lặng đi theo thủ thế giang ngưng tuyết hiểu được nhậm bất nan là muốn giúp chính mình trước mắt trọng yếu liền là thoát khỏi mấy người kia đi địa chỉ cũ đi chợ mục nhất giang ngưng tuyết quyết định tâm tư thả nhẹ bước chân hướng nhậm bất nan vây tay phương hướng k h ẽ bước mà đi người là h á c h cung phụng gặp người này một thân đồng y dỉa liền đã biết hắn chính là hà gia hộ viện thân phận lập tức mở miệu dò hỏi người này thấy thế lập tức cung kính nói hách đại ca là cao quý cung phụng tự nhiên không nhớ tiểu nhân tại hạ cũng là huynh đệ ba người, đại ca h á c h đại ca nhưng có ấn tượng h á c h cung phụng nhìn thấy lấy hồ bất cụ khuôn mặt suy nghĩ chốc lát cuối cùng là nhớ tới cái này ba huynh đệ giật mình nói ta nhớ tới các ngươi ba huynh đệ không phải canh giữ ở lời còn chưa dứt h á c h cung phụng trong mắt cảnh giác đấu nổi đ ỗ n g nhiên quay người mang theo còn lại bốn người bước nhanh phóng tới sau lưng khóng cây khô ánh đao lướt qua ngang eo mà đoạn h á c h cung phụng ngưng mắt nhìn tới cái này khóng cây khô bên trong cũng không người ẩn ấ p h á c h cung phụng con mắt chuyển động lúc này mới xoay người hướng hồ bất cụ tiếp tục mở miệng nói hà ra bảo bên trong sở hữu cung phụng cùng hộ viện đều đã tuân hà bảo chủ trí lệnh tại trong bảo đề phòng ngươi vì sao còn tại mai n g u y ệ n v i ệ n bên trong q hai chương hai trăm ba mươi bốn g ư ờ i lợn chi hình hồ bất cụ liền vội vàng không người hành lễ nói hách cung phụng ta đích xác chịu bảo chủ c h i mệnh tại ngoài bảo thủ vệ nhưng vừa rồi nhưng lại truyền lệnh xuống nhượng minh đệ ta ba người đến đây thay quân cho nên lúc này mới hồ bất cụ còn chưa có nói xong tự bị hách cung phụng đánh gãy hắn mới lời đi nghe những ngày hộ viện lời nói chỉ nghĩ lấy nhanh một chút bắt lấy cái kia xông vào người cấp thiết hỏi ngươi vừa rồi có thể thấy người nào hoặc nghe được cái gì đậm tĩnh hồ bất cụ vội vàng chắp tay nói hồi cung phụng mà nói ta hồi mai nguyễn đã có chút canh giờ chưa từng nhìn thấy có cái gì ngoại nhân à đúng rồi nghĩ đến cái gì mau nói cùng ta nghe trong ngày thường hách cung phụng sớm xoay người ly khai mới sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy nghe hồ bất cụ ở chỗ này lại ngại bây giờ nghe hồ bất cụ tựa như nhớ ra cái gì đó mừng rỡ như điên phản phất cái k i u công lao đã là dễ như t r ở bàn tay vội vàng mở miệng truy hỏi chính thấy hồ bất cụ chỉ t r ò n luyện bên ngoài chi bắt nói vừa rồi ta trở về lúc từng trong lúc vô tình nhìn thấy như có một đạo thân ảnh màu trắng hướng bắc mà đi ta còn nghi hoặc à muốn như vậy thế mà còn có người chạy loạn lời còn chưa dứt hồ bất cụ t i u nghe đến bên thai tay h áo thanh n ầ m vang lên hách cung phụng dẫn lấy còn lại bốn người hướng hồ bất cụ ngón tay phương hướng thi triển khinh công mà đi sau một lúc lâu đã là không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn hồ bất cụ sau lưng cửa xương phòng mới chậm rãi mở ra làm ra vai con bao phục hai người phía sau bọn họ đi theo chính là mặt sinh thanh lãnh giang ngưng tuyết giang cô đương ngươi không phải cùng một thiếu hiệp hai người mới từ dưới núi phản hồi sao thế nào sẽ bị những này hà ra cung phụng truy sát hồ bất cụ thất giọng nghĩ ra ngưng tuyết mở miệng hỏi giang ngưng tuyết còn chưa tới kịp mở miệng hỏi nhầm bất nan tựa như nh vừa rồi hà gia bảo bên trong động tĩnh là giang cô nương ngươi m ộ t t h i ế u hiện đây thế nào không thấy hắn mặc dù vừa rồi hạc bất phàm ba huynh đệ tại thời khắc nguy cơ chợ chính mình thoát khốn có thể giang ngưng tuyết cũng không muốn đem một nhất hành tung nói cho ba người này tâm thần k h ẽ động nhìn lấy hạc bất phàm cùng nhậm bất nan hai người trên vai báo p h ủ nói tránh đi các ngươi lây là hạc bất phàm biết không gạt được giang ngưng tuyết dứt khoát ăn ngay nói thật mở miệng nói huynh đệ ta ba người chính là giang hồ lên đến khách vốn định tìm một chỗ cao môn đại hộ yên ổn sống qua ngày có thể cái này hà gia bảo ta ba huynh đệ dù võ nghệ thấp kém cũng không nguyện khắp nơi nhận người chỗ chế, cho nên, lời nói tới bảy phần hạc bất phàm liền đã lại không nhiều lời mà g i a ngưng n g tuyết cũng nghe minh bạch hạc bất phàm ý ở ngoài lời thoáng gật đầu nói như thế cũng tốt còn là muốn đa tạ cứu giúp tri ân hạc bất phàm cười nói huynh đệ ta ba người khâm phục cô nương cùng với một thiếu hiệp là người mà lại một thiếu hiệp tại hà g i a sau núi không chỉ đã cứu ta nhị đệ càng cùng huynh đệ ta có ân cứu mạng bực này thuận tay giúp đỡ cô nương chớn nên để ở trong lòng nói xong hạc bất phàm hơi chút suy nghĩ tiếp tục mở miệng nói phen này huynh đệ ta ba người ly khai hà gia bảo vốn nghĩ thừa dịp cảnh đêm có thể cùng một thiếu hiệp chào từ biệt bất quá không biết là cô nương có thể hay không như thật b ẩ m báo huynh đệ ta ba người cũng muốn vì một thiếu hiệp ra một phần lực gặp giang ngưng tuyết hơi hiện v ẻ do dự một bên nhậm bất nan tiếp lấy lời nói tới một đôi mắt tặc bên trong cũng khó được lộ ra ánh mắt chân thành khẩn thiết mở miệng nói đúng vậy à, giang cô nương tại hậu sơn bên trong ta cùng một thiếu hiệp cũng tính được sánh vai mà chiến mặc dù ta trong ngày thường là sợ chết nhưng nếu là bằng hữu huynh đệ gặp nạn ta định sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu có cái gì cần giúp đỡ cứ mở miệng hô bất cụ dù chưa mở miệng có thể trong ánh mắt cũng lộ ra kiên định không chỉ có là đối mộc thiếu hiệp cùng giang cô nương càng là đối chính mình hai vị huynh đệ duy trì giang ngưng tuyết gặp cái này huynh đệ ba người thần tình không giống giả mạo chính như nhậm bất nan lời nói sau núi hành trình đại gia đã từng hoạn nạn có nhau nếu là cái này huynh đệ ba người nghĩ muốn cầm nã chính mình cùng một nhất hiến cho hà khôi lập công vừa rồi hoàn toàn không cần thiết đem cái kia hách cung p h ụ n g mấy người lừa gạt đi một nhất đêm d ọ phong ra địa chỉ cũ còn không biết là tình huống gì bây giờ nhiều cái giúp đỡ cũng tốt quyết định chủ ý giang ngưng tuyết đem sự tình ngọn nguồn một năm một mươi cáo chi hạc bất phàm huynh đệ ba người nói xong nhậm bất nan ha to miệng một mặt không dám tin tuy nói cái này quỷ thần cách nói từ xưa liền có có thể bị tàn hồn chiếm thân thể loại chuyện này thực là quá mức ly kinh phản đạo khiến người không thể tin được bất quá nghe g i a ngưng n tuyết nhấc lên tiên trong sương ngủ, nhận bất nan ngược lại là nhớ tới thạch môn bắt trận bên trong bị cái kia thi khôi hút tới thân hình hắn vậy mà còn tại nhân gian không khỏi mở miệng k i n h hô hắc bất phàm ngược lại là bình tĩnh mở miệng nói nguyên lai、like、như thế nhìn tới ta cùng nhị đệ ly khai cái kia địa chỉ cũ ngược lại r ú t một thiếu hiệp bật đựu giang cô đương ngươi vừa rồi nhấc lên tiên trong sương mù ta cũng không biết hắn là người nào bất quá ta cùng nhị đệ lặng lẽ lẻn về mai nguyện lúc từng nghe trong bảo k ê la xem ra là cái k giang ngưng t u y ế t lúc này mới nghĩ tới chính mình tránh né truy kích lúc từng nghe đến trong bảo truyền r a kêu la thanh â m mở miệng hỏi tiên trong x ư ơ n g mù bị bắt hạc bất p h á m nói không sai không chỉ như thế huynh đệ ta hai người đã là tự ý rời nếu là hà bảo chủ mấy người hiện tại phản hồi phát hiện huynh đệ ta hai người tự ý rời vị trí đến lúc đó chỉ sợ chúng ta cũng không thể tại trong bảo thông suốt nếu là muốn t r ợ một thiếu hiệp chúng ta hiện tại muốn làm chính là tại hà bảo chủ trước đó chạy về cái k i a địa chỉ cũ tiếp ứng mới là giang ngưng biết nói hạc đại ca lời nói tiên trong sương mù đã bị bắt giữ chúng ta còn cần nghị cách đem hắn theo hà khôi trong tay cứu ra mới được nhóm bất nan là số lượng không nhiều biết sau núi sự tình nội tình người hắn cũng không muốn để ý tới chút nhạc sự càng đối tiên trong sương mù cũng không có gì hảo cảm nói thẳng chúng ta đã là hướng phía giúp một thiếu hiệp mà đi q u ả n hắn cái gì đổ bỏ tiên trong sương mù chúng ta chỉ để ý một thiếu hiệp cùng phong cô nương chính là giang ngưng tuyết chính muốn mở miệng lại nghe hạc bất phản tiếp lấy lời nói tới nhị đệ đã là một thiếu hiệp cùng giang cô nương ý tứ chúng ta làm theo chính là như vậy đi nhị đệ tam đệ hai người các ngươi thừa dịp hà ra bảo người còn chưa từng phát hiện chúng ta tự ý rời trước đi điều tra một phen nhìn một chút cái tia tiên trong sương mù nhốt ở đâu thăm dò đến phía sau chúng ta định vị gặp mặt chỗ giang cô nương ý của ngươi như nào giang ngưng tuyết hơi chút suy nghĩ gật đầu nói cũng tốt nhưng mấy cái kia truy ta cùng phụng từng gặp người ta như là chia ra hành động còn cần cẩn thận mới là nhấm bất nan mắt tặc xoay chuyển có chủ ý mở miệng nói mấy cái kia vừa rồi truy đuổi giang cô nương cung phụng tại cái này mai n g u y ệ thuyền bên trong gặp t â m đệ cái này mai n g u y ệ thuyền không thể lại đợi không bằng d ạ n g này chúng ta liền đem gặp mặt địa phương định tại hoa triều điện bên ngoài tự tính sự tỉnh bại lộ trong thời gian ngắn bọn hắn cũng tuyệt không nghĩ tới chúng ta dám ở hoa triều điện trả mặt giang ngưng tuyết mấy người cũng cảm giác đồng ý đã b cố tiêu nhìn lấy cảnh tượng trước mắt lại so với lúc trước nhìn thấy phong cô nương là còn cảm giác đáng sợ như phong cô nương gân tay gân chân đều bị đánh gãy đã để cố tiêu cảm thấy thủ đoạn tàn nhẫn vậy bây giờ trùng dương bút chỉ có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung cố tiêu chưa từng thấy qua địa ngục nhưng trước mắt cảnh tượng lại như thân ở trong địa ngục trùng dương bút thân thể tứ chi đều bị lưỡi bén chặt đứt còn sót lại thân thể bị chứa ở bình thuốc bên trong nếu không phải là người l u y ệ n võ người bình thường chịu bực này hình pháp sợ l à sớm đã một m ệ ô hô cái này trùng dương bút lại vẫn có thể còn sống đã là kỳ tích cố tiêu nghiêng đầu liếc nhìn một bên điền t ă m thất vị này cầm ý cung phụng đã bị hù dọa liên tiếp lui về phía sau mở miệng nói một thiếu hiệp cái này đây cũng không phải là là tại hạ làm cũng là hà khôi làm dù không biết trùng dương bút đến cùng làm sao đắc tội hà khôi có thể loại này hình pháp lại là quá mức tàn nhẫn cố tiêu rời đi ánh mắt hỏi hướng điền t ă m thất có lẽ là cảm nhận được có người tới gần trong vỏ trùng dương bút lại có chút ngẩng đầu lên mật thất này bên trong tối tăm cố tiêu lúc này mới thấy rõ cái này trùng dương bút không chỉ có là tứ chi bị chém n ư ớ hai mắt cũng đã bị chọc mủ hai bên thai vết máu còn có khỏe môi vết máu mặc dù cố tiêu cùng trùng dương bút cũng không tham gia nhưng bực này tàn nhẫn sự tình đã để cố tiêu nộ khí dâng lên húng chi trùng dương bút bộ dáng như thế chỗ nào còn có thể nói với mình mộ d u n g cốc vị trí dưới cơn thịnh nộ cố tiêu rút ra đoạn nguyện kiếm quang lướt qua trực chỉ điền tam thất thiết hầu nói nói hắn đến cùng biết chút ít cái gì nhượng hà khôi làm ra bực này tàn nhẫn sự tình điền tam thất sủi lơ trên mặt đất cầu xin tha thứ thiếu hiệp minh giám hà bảo chủ thật giống vì vì cái gì công pháp ta chỉ là phụ mệnh đối cô nương kia dùng hình cho tới hắn bởi vì cái gì ta xác thực không b i ế ta cố tiêu nắm chặt đoạn nguyện nhìn trước mặt không ngừng x i n tha điển tam thất trong lòng thầm nói phong cô nương cùng kim đại ca hai người t h ụ t h ư ơ n g một mình ta cũng không cách nào một lần đem bọn hắn m a n g ra tạm thời lưu lại người này tính mệnh cứu người lại nói thu hồi trường kiếm cố tiêu quay đầu c ú i người nằm ở có chứa trùng dương bút bên vỏ nhẹ nhàng mở miệng nói trùng dương tiên sinh ngươi có thể hay không cho tại hạ biết làm sao đi cái k i a mộ d u n g cốc l i ê n hỏi vài câu gặp trùng dương bút không chút nào phản ứng chỉ là ngầm đầu trên mặt miệng vết thương nhượng cố tiêu không nỡ lại nhìn nhưng nghĩ tới lâm nhi lý thúc bọn hắn, cố tiêu không thể không tiếp tục mở miệm dò hỏ có thể còn chưa chờ cố tiêu mở miệng sau lưng điền tam thất run run dậy dậy thanh âm truyền vào trong t h a i mục thiếu hiệp hán trung dương tiên sinh chịu là người lợn chi hình không chỉ có là cắt đ ứ t tứ chi còn còn muốn chọc mù hai mắt chọc biết lỗ t h a i rút đi đầu lưới có lẽ là biết thiếu niên đoán giận điền tam thất lời nói tới sau cùng đã là tiếng như rồi môi chỉ sợ chọc giận tới trước người thiếu niên bực này cực hình cố tiêu chưa từng nghe thấy trong lúc nhất thời giận mình không chỉ có là trùng dương bút thảm trạng càng là cái kia tiến vào mộ dung cốc chi phương pháp theo trùng dương bút chịu cái này người lợn chi hình lại không cách nào nói với mình cố tiêu nắm quyền truy hướng ám đạo vết tưởng tức giận bên dưới đem cái này gạch xanh xếp chồng chi tường t h ẳ n g tắp truy ra cái lỗ thủng chốc lát sau than nhỏ một tiếng đ ố n g nhiên đứng dậy nhìn tới còn cần nghĩ biện pháp khác đi tìm cái kia mộ dung cốc cách chính mình xông vào cái này địa chỉ cũ đã là qua không ngắn canh giờ trước mắt còn là cứu người trọng yếu trước tiên đem phong cô nương cùng kim bất di mang rời khỏi nơi đây lại nghĩ những khác quay đầu nhìn về trùng dương bút thiếu niên mắt lộ ra không nỡ trong tay thanh phong đ ả o ngược lưỡi kiếm chặn lại trong vỏ trùng dương bút thiết hầu nhẹ giọng mở miệm nói trùng dương tiên sinh tại hạ cùng với người không oán có thể ngư ơ i dạng này thực là sống không bằng chết tự n h ư ợ n g ta tiễn ngư ơ i đoạn đường a có lẽ là cảm nhận được kiếm phong s ắ c bén đã mất ngũ rác trùng dương bút trên mặt lộ ra giải thoát chi sắc dùng nhét hầu dò tìm lấy s ắ c nhọn dùng r a toàn lực hé miệng tới phát ra h ê a muốn chết thanh âm cố tiêu nhìn lấy trùng dương bút đầy mặt đáng sợ miệng vết thương trong miệng đoạn lưỡi miệng vết thương liếc mắt không nỡ đoạn nguyệt kiếm quang trận lóe một cái đầu lâu đã rơi xuống đất máu tươi phun ra ngoài tung tóe đầy mật thất thiếu niên trận q u a n người hướng một bên thất hồn lạc p h á c điền tam thất nói đi đầu người kia rơi xuống đất lăn mấy vòng. rơi vào điển tam thất trước mặt chống giống mà lại mang theo đáng sợ miệng vết thương hai mắt thẳng tắp đ ố i điển tam thất nhất thời đem vị này cầm ý cùng phụng sợ đến ba hồn bảy phách đều muốn ly thể mà ra, nghe đến thiếu niên hô hoán lúc này mới tỉnh táo lại không lo được đúng quân một phiến lạnh leo ấm ớt, vội vàng vừa lăn vừa bỏ đi theo thiếu niên bộ pháp đi tới phong cô nương bên thân cố tiêu mở miệng nói phong cô nương đắc tội nói xong đưa nàng ngang nghe ô m lấy hướng sau lưng điển tam thất nói cong lên kim đại hiệp điển tam thất hận không thể thoát đi mật thất này nghe thiếu niên mở miệng vội vàng c o n lên kim bất di theo thiếu niên hướng ngoài m q hai chương 235, t r ă ì hoãn thời gian r a mật thất nhìn lấy mở rộng cửa phòng cố tiêu đè nén tâm tình cũng thoáng b u ô n g lòng chút cũng không phải là cái k i a mật thất đè nén chỉ là phong cô nương cùng kim bất di còn có cái k i a chịu người lợn chi hình trùng d ư ừ n g bút cho cố tiêu trong lòng b ị kín một tần g bóng dâm điện tam thất vốn là võ nghệ không cao lưng con kim bất di đại hắn này r a mật đạo về sau đã là sủi lơ trên mặt đất miệng lớn thở hồn hển mà trên lưng hắn kim bất di vẫn hôn mê không tỉnh theo điện tam thất ngã xuống đất cũng trượt xuống trên mặt đất nhìn quanh trong phòng bước nhanh đi tới bên cạnh giường chức thu xế đem kim bất di đ ỡ d ậ y thầm nghĩ trong lòng vốn nghĩ như thật như tiên trong sương mù tiền bối lời nói vây khốn phong cô nương cứu nàng một người ta còn có dư lực nhưng không nghĩ còn có kim bất di ở đây ta một thân một mình muốn dẫn đi hai người này thực là quá khó ánh mắt theo trong lòng suy nghĩ mà động cố tiêu nhìn về ngoài phòng đã là canh hai sáng cách chính mình xông vào phong gia địa chỉ cũ đã qua không ngắn canh giờ giờ khác này muốn dẫn đi hai người này chỉ có trước nghĩ cách tìm đến răng cô nương cùng tiên trong sương mù mới có thể mau chóng mang đi hai người Cố tiêu lại nghĩ đến đ e một ánh m thiếu hiệp có lẽ là nhiều ngày không thấy mật thất này bên ngoài hoặc là mới mẻ không khí nhựa thân thụ trọng thương phong cô nương thanh tính chút hướng cô tiêu mở miệng có thể lời nói vừa mới nói ra miệng nội ngoại bên trên đau lần nữa đánh tới nhựa phong cô nương không khỏi nữ chặt tú mi vốn là tái nhựa sắc mặt càng không một tiêu huyết sắc gặp phong cô nương này lần nữa tỉnh lại cố tiêu ba chân bốn cẳng đi tới trong phòng t r ư ớ c dưỡng nhìn lấy cái này tiềm ẩn nhiều năm vì phong gia bảo báo t h ủ diệt môn nữ tử bây giờ dạng này bộ dáng ôn nhu c h ấ n an nói phong cô nương ngươi thương thế không nhẹ chớ nên lại mở miệng có lời gì chúng ta trước rời đi nơi đây lại nói không m u ộ n ta đã thành phế nhân kim đại ca vì cứu ta cũng gặp hà khôi độc thủ một thiếu hiệp độc thân đến đây cứu rút c h i tình phong tiểu tiểu không biết làm sao báo đáp ngươi hai quyền khó địch b u n tay thừa dịp lúc này mang lên kim đại ca thoát đi lúc này phong cô nương cuối cùng là buông xuống lòng đề phòng hướng cô tiêu mở miệng nói nghe phong cô nương mở miệng cô tiêu thế mới biết tên của nàng lại nghe nàng đứt quãng nói xong đơn giản là muốn nhượng c ô tiêu trớn lên lại còn nàng mang lên kim bất di lý khai nhìn lấy nàng cùng kim bất di thảm trạng cô tiêu vừa mới lui tán lửa giận lần nữa bay lên có thể hắn cũng biết phong cô nương lung linh tâm tư đã là nhìn ra chính mình bây giờ k h ố n cảnh lúc này mới quyết ý hy sinh chính nàng c ô tiêu cũng là cô nhi có thể lý giải phong cô nương tâm cảnh người nhà chết thảm hà chi đạo trong tay ẩn nhận những năm này vì phong gia báo thủ không biết ngậm bao nhiêu đắng trấn an nói phong cô nương ngươi yên tâm ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn càng sẽ không lưu lại n g ư ờ i ta sẽ nghĩ biện pháp mang các ngươi ly khai tiếng nói mới rơi lại nghe phong cô nương nhịn đau mở miệng nói miêu đ ạ i ca n ă m đó ở hà lao tặc trong tay cứu ta cũng nhờ có hắn ta mới tập được một thân võ nghệ vì phong gia bảo báo thủ diệt môn cũng là hắn trong bóng tối bảo hộ ta mới sẽ không bị hà lao tặc phát hiện chẳng biết tại sao tự hà chi đạo đ ế n tội về sau hắn lại tính tình đại biến cái này trong đó nhất định có nội tình nghe đến phong cô nương lời nói này không quản lúc trước làm sao hoài nghi cố tiêu lúc này mới tính là c này tính tin tưởng tiên trong xương mù nói với mình, mới mù với triệt khôi hạ để bị ánh i kia t à ồ n c h i ế mắt thân thể sự tình. Bất quá lúc này lại không phải tường thuật lúc, cố tiêu trong trước một không phải không những biện pháp khác, đành phải trước chấn an phong cô nương một phen, này lòng cũng biện an nương ánh sự quá lúc lại lúc, cố cô m rơi ở trên người điển chi cái tiêu ở tam thất, bất đắc dĩ chi tuyển, mắt cũng dùng hẳn này ánh đắc chỉ có cu、ly. Cố dĩ ly. khé động tại phong cô nương nhìn chăm chú từ trong ngực lấy ra cái phổ thông dược hoàn đang muốn xoay người c h ậ t nghĩ tới cái gì lại đặt ở trên giường cọ sát che đậy một chút m ù i thuốc đứng dậy hướng điền tam thất m ạ đi đ i ề n tam thất nhìn lấy thiếu niên l ệ n h lấy mặt v â n vệ viên thuốc hướng chính mình đi tới đã là sợ hãi chính nghĩ mở miệng xin tha lại bị thiếu niên lần nữa bóp lấy hết hầu há miệng thời khắc một khoả dược hoàn đã vào trong bụng đ i ề n tam thất dù hơi h i ể u d ư ợ lý có thể hoảng hốt bên dưới chỗ nào còn chú ý tới tinh tế điều tra chính mình ăn x u ố n g là thuốc gì đây tay chỉ thiếu niên run dậy mở miệng ta ta đã chiếu theo ngươi phân phó vì vì cái gì đối với ta như vậy ngươi cho ta ăn cái gì thiếu niên cười nói ta cho ngươi ăn chính là ta độc môn mẩn dược n h ư không có giải dược của ta sau ba canh giờ ngươi liền sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết đ i ề n tam thất hoảng sợ nói ngươi n g ư ơ i thật là ác độc thiếu niên nghe nói thu liêm thiếu dung tinh mục bên trong sát khí tràn ngập trầm giọng nói ác độc ngươi dùng ra những thủ đoạn này cái k i a hạng không ác độc nếu không phải cùng ngươi trước có ước định ta tại trong mật thất kia liền muốn ngươi tính m ệ n h đ i ề n tam thất nghe đến thiếu niên muốn lấy tính m ệ n h của hắn lời nói sắc mặt trong nháy mắt t r ắ n g bệnh nghị muốn x i n tha đã là nói không ra lời nghe đến thiếu niên tiếp tục mở miệng nói còn có ba canh giờ ta khuyên ngươi chớ có lãng phí c o n lên kim đại hiệp theo ta mau mau rời đi điện tam thất biết mình bệnh đã là một mực nắm giữ tại thiếu niên trong tay không lo được còn chưa khôi phục thể lực bận hiệu dùng r a toàn lực cong lên hôn mê bất tỉnh kim bất di cố tiêu gặp điền tam thất đã tạm bị chính mình h ù sợ liền quay người đi tới bên cạnh giường ôn n u đối phong cô nương nói phong cô nương ngươi lại nhẫn l ạ i chút đợi đến an toàn địa phương lại tìm cách vì người chưa thương phong cô nương cảm nghiệm thiếu niên cứu giúp c h i t ỉ n h cắn răng nhịn xuống hắn ôm lấy chính mình dẫn động miệng vết thương đau đớn tận lực không để cho mình ảnh hưởng đến thiếu niên cố tiêu thấy thế hướng phong cô nương khẽ gật đầu tỏ vẻ an ủi sau đó hướng cong lên kim bất di điền tam thất ra hiệu hai người một trước một sau bước ra cửa phòng hướng phong ra địa chỉ cũ bước ra ngoài giang ngưng tuyết cùng hạc bất phàm hai người để tránh lại bị người phát hiện hai người vận lên k i n h công đi xuyên qua hà gia bảo bên trong hai người đều biết muốn chợ m ụ c nhất cần đoạt tại hà khôi trước đó đổi tới mới là thế là hai người đi đường lúc cũng không nói nhiều cuối cùng là tại hà gia ngoài lôi đài nhìn thấy hà khôi mang theo một đám hà gia cung phụng chạy tới phong gia địa chỉ cũ thân ảnh quả nhiên cái kia hà khôi tựa như phát hiện sự tình có không đúng giang cô lương làm sao đây hạc bất phàm hạ thấp giọng hỏi giang ngưng tuyết nói giang ngưng tuyết nhìn lấy nơi xa hà khôi càng đi càng xa bóng lưng hiện tại còn không biết mục nhất có hay không theo cái k i a địa chỉ cũ bên trong đi ra lúc này g i a ngưng n g tuyết trong lòng cũng không có tính toán nếu là bàn về những này ý đồ xấu còn là muốn nhìn thiếu niên kia nhưng lúc này hắn không ở bên người phải làm sao cho phải g i a ngưng n g tuyết n h u mày rơi vào trầm tư g i a ngưng n g tuyết trong lòng sốt ruột nhưng vẫn là ép buộc chính mình tỉnh táo lại tinh tế suy xét nếu là mục nhất gặp được lúc này tình trạng lại muốn thế nào chỉ hoãn cái k i a h ạ k h ô i có g i a ngưng n g tuyết trong đầu linh quang trận lóe nhưng đầu hướng hạc bất phàm mở miệng nói có biện pháp chỉ là cần hạc đại ca chịu chút da thịt nỗi khổ hạc bất phàm cười nói không sao giang cô nương chỉ để ý nói giang ngưng tuyết ra hiệu hạc bất phàm phụ cận t h ấ p giọng mở miệng nói hạc đại ca chỉ cần đổi u tới phía trước nói cho hạc t h ô i liền nói phát hiện mục nhất đã xông vào cái k i a địa chỉ cũ ngươi cùng nhậm nhị ca không địch lại hắn như m u ố n truy ngươi chỉ q u ả n dẫn hắn hướng hà ra bảo bên ngoài mà đi ta đi trước chạy tới ngươi đến lúc ta dẫn hắn rời xa Diệu dạ Giang giờ, tiệu liền huynh đệ ta hai người tự ý rời chi trách đều cùng nhau xóa đi. đệ huynh đều nhau à, là dạng này, nương không cùng canh ta xóa hoán Chính cô chỉ có chỉ trách kể thể từ tự đó, ý giang ngưng tuyết nói đã không có biện pháp tốt hơn không biết mộc nhất theo địa chỉ cũ bên trong đi ra không giờ khác này chỉ có đem hà khôi một đoàn người dẫn ra mới có thể vì hắn tranh thủ càng nhiều thời gian hạc bất phàm gặp giang ngưng tuyết vẻ mặt nghiêm túc trong mắt quyết đoán biết bây giờ không phải là tính toán những ngày thời điểm lập tức mở miệng nói tốt t i ể u d i ờ cô n ư ơ n g kế sách hành sự giang ngưng tuyết rút ra trong tay kinh hồng thấp giọng nói hạc đại ca nhịn một chút hạc bất phàm chưa mở miệng gật đầu ra hiệu chính thấy giang ngưng tuyết kiếm quăng trong tay chật lóe cánh tay chốc lát nhức mọi về sau tịch liệt đau nhức chuẩn tới liếp mắt nhìn tới c á n hạng tay trong tay trường đã bị cô nương r kiếm c h ra một đ ư ờ vết tuyết hết tươi mắt thể rách, ra máu hạc ca, cậy. phun nhờ Hạc ma ngưng ngoài. Giang nói, đại ngày này nói, hạc đại ca, hết thể nhờ hạc bất phàm dùng tay gấp che đậy miệng vết thương hỏi giang cô nương như ngươi không thoát thân được chúng ta muốn đi đâu giúp ngươi giang ngưng tuyết hơi chút suy nghĩ mở miệng nói hà gia bảo tây chỗ năm dặm có một nghỉ chân lương đình ta sẽ tận lực đem hà khôi đám người dẫn tới kia hạc bất phàm đến nói hết thể cẩn thận giang ngưng tuyết khẽ gật đầu chính tại hạc bất phàm vừa dứt lợi lúc thân hình đã hướng phản phương hướng hà gia bảo bên ngoài mà đi hạc bất phàm thấy thế mở miệng cao giọng nói người tới nhà hà gia bảo bên trong cung phụng hộ viện vốn là không nhiều trừ lúc trước bắt lấy ra ngưng tuyết đã bị hạc bất phàm ba huynh đệ lừa gạt còn lại nhân thủ trừ canh gác đã bị bắt tiên trong sương ngủ, còn lại đều bị hà khôi mang ở bên cạnh một tiếng này hô to trong nháy mắt ngừng lại hà khôi một đoàn người đi đường thân hình hà khôi bên thân một cầm ý cung phụng áp thai nói bảo chủ là hạc bất phàm nghe là chính mình lưu lại canh gác phong gia địa chỉ cũng ư ờ i hà khôi thẩm nghị trong lòng không tốt mang theo mọi người bước nhanh chuyển hướng tiếng hô hoáng chỗ tới gần trước người gặp hạc bất phàm một thân bừa bụn x í c sao che lấy cánh tay g i a ngón tay không ngừng không phải để ngươi canh giữ ở phong ra địa chỉ cũ sao Sẽ ra chuyện gì hắc bất phàm vẻ mặt đưa đám nói bẩm bảo chủ ta cùng nhị đệ hai người theo bảo chủ chi lệnh tại cái kia địa chỉ cũ trước cửa canh gác một tấc cũng không rời ngươi nhìn cái này trời đông giá rét ta hai người liền mắt cũng không dám chớp hà khôi cả giận nói chớ nói nhảm nói điểm chính hắc bất phàm giống bị hà khôi vù đến run dày nói không biết là người nào lại tại ta cùng nhị đệ hai người dưới mỹ mắt tiềm nhập cái kia địa chỉ cũ thẳng đến có người từ trong nhảy ra lúc ta hai người mới phát hiện ta hai người không kịp bẩm báo đành phải chia ra đuổi theo vừa mới truy đến đây ta t i ể u bị tặc nhân kia ám toán hà khôi nghe đến đây trong lòng đại loạn càng nghĩ che giấu sự t ì n h thường thường càng là không che lại được hỏa khí bay lên một thanh tóm lên hạc bất phàm nói là người nào trốn hướng chỗ nào hạc bất phàm hướng hà ra bảo tây phương hướng xa xa một chỉ nói hắn dùng vải đèn che mặt không nhìn rõ khuôn mặt nhưng nhưng cái kia thân áo choàng ta thật giống gặp qua giống như là giống như là m ộ t m ộ t thiếu hiệp còn chưa có nói xong liền gặp hà khôi đã làm ở miệng dẫn hét phế vật ngay sau đó hướng sau lưng đi theo hà ra cung phụng cùng hộ viện p h n phó nói các ngươi phân làm hai đội một đội theo ta đi truy người một đội khác đi hà ra bảo ngoài cửa bảo vệ không có ta lệnh bất luận người nào không thể ra vào phân phó xong những n à y hà khôi rút chân muốn đi lại bị một người ôm lại còn chưa nâng lên chân túi đầu nhìn tới thấy là bị dạch thương cánh tay hạc bất p h ẳ m chính thấy hắn vẻ mặt đưa đám nói bảo chủ ta phạm vào sai lầm lớn chỉ c ầ u bảo chủ mang theo ta n h ư ợ n g ta tốt lấy công chủ tội hà khôi lòng nóng như lửa đốt cái kia phong ra hậu nhân nếu là ném chỉ sợ lại nghĩ tim nàng khó càng thêm khó chính mình vốn nghĩ ổn định tiểu t h kia nhuộm hà ra bảo biến cô không dễ truyền ra lại không nghĩ rằng lưu lại cho mình thai hoàng ẩm còn tốt đã phái thiếu diêm là đám người đi hướng t ă n g bắc thành nhìn thấy cái này vô dụng hạc bất phàm còn nghĩ lấy lây công chủ tội hà khôi giận không chỗ phát tiết một cước đem hắn đá ngã trên mặt đất máng đồ vô dụng lan đi hạc bất phàm chịu hà khôi một cước co q u ắ p tại địa đau l a n lộn đầy đất hà khôi t h ấ y thế hừ lạnh một tiếng mang người phẩy tay áo bỏ đi thằng đến nhìn không thấy hà khôi đám người thân ảnh trên mặt đất kêu lên l a n lộn hạc bất p h à một m cái bẩn dậy trong n g á y mắt đứng dậy giật xuống áo lót đ ồ lót một góc đem cánh tay mình miệng vết thương dùng sức c ố n chặt h ư ớ n g ra ngưng tuyết phương hướng rời đi ngóng nhìn một chút sau đó xoay người thi triển khinh công hướng phong ra địa chỉ c ũ phương hướng mà đi